Trường 951, ta chưa bao giờ từ bỏ. Ha ha, thật ra chuyện này không phải là chuyện quan trọng nhất. Hôm nay lôi Minh tôi đến đây chỉ muốn hỏi tiên sinh một câu, thiệu phong thế sao? Lôi Minh nói xong, rốt cuộc thoáng nhìn về phía thiệu phong. Mà lúc này tim thiệu phong đang vô cùng căng thẳng. Rất rõ ràng câu nói tiếp theo của Âu Dương có thể sẽ quyết định tương lai của hắn. Đặng thiến cũng trở nên khẩn trương theo. Cô rất nghi ngờ nếu như tiếp theo Âu Dương lắp đầu. Vậy thiệu phong sẽ bị người đẩy từ thiên đường trực tiếp rơi vào trong địa ngục sao? Tuy nhiên bọn họ đều thất vọng. Bởi vì Âu Dương không gật đầu cũng không lắp đầu, chỉ hơi hợp nói. Trong lòng lôi minh tướng quân đã sớm có một quyết định, cần gì phải hỏi ta nữa? Haha, ha, được rồi. Vậy coi như ta đã rõ ràng. Hôm nay có thể thảo luận với Âu Dương tiên sinh một phen cũng coi như là lôi minh có phúc ba đời. Lôi minh không quay dậy, liền cáo tử. Lôi mình nói xong không hề dây dưa, đứng dậy quay về phía Âu Dương thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Không có ai ngăn cản lôi Minh Thậm chí ngay cả Thiệu Phong cũng không ra ngoài tiễn lôi mình. Bởi vì cho đến giờ phút này trong lòng Thiệu Phong vẫn đang suy nghĩ. Vừa nãy Âu Dương nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Không cần khẩn trương. Người vẫn hơi non một chút. Lẽ nào ngươi không nhìn ra trên mặt lôi Minh có mấy phần hề phải sao? Có thể tiếp theo ngươi không cần chờ lâu như vậy. Âu Dương uống chén trà trong tay, sau đó thong thả nói. Âu Dương vừa nói ra những lời này, trên mặt thiệu phong nhất thời hiện ra một nụ cười. Đừng quá khẩn trương. Ngươi rất tốt. chí ý hiện tại ta đã thấy ngươi rất thích hợp để đi theo con đường này. Hôm nay lôi Minh tới đây có lẽ cũng biết những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nói vậy hắn hẳn là rất hài lòng đối với ngươi. Âu Dương biết, ở Bắc Kinh. Đây chính là địa bản của Lôi Minh. Mình ở chỗ này một ngày uống mấy chén nước, chắc hẳn Lôi Minh cũng có thể biết được. Cho nên bắt đầu từ khi bọn họ tiến vào chỗ này, chắc hẳn Lôi Minh đã biết tất cả. Mà hôm nay chuyện Thiệu Phong Đại Náo Thiên Hồng chắc hẳn hắn cũng đã rõ. Mà hôm nay cách thức giải quyết sự việc của Thiệu Phong đủ chu đáo. Đặng gia thực sự bất kham, nhưng mạng lưới liên lạc của đặng gia cũng rất lớn. Từ phương diện nào đó mà nói. Ở thời đại này điều bọn họ theo đuổi chính là ổn định. Cho nên chỉ cần đặng gia không quá đáng bọn họ không nguyện ý tiêu diệt đặng gia. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Cho nên trong bữa tiệc ngày hôm nay, trên thực tế Thiệu Phong đã lén lút giúp đặng gia một lần. Chỉ có điều khi đó đặng dương với đặng tiến đều không hiểu. Nhưng tin tưởng khi hồi báo sự tình đến thai những lao già của đặng gia, những lao già kia nhất định sẽ rất cảm kích Thiệu Phong. Ngày hôm qua Thiệu Phong Đại Náo Thiên Hồng nhìn qua là khiến Đặng Gia mất mặt, nhưng Đặng Gia nhất định có thể hỏi tham gia chuyện của Âu Dương. Bọn họ sẽ hề nờ giả ở trong biết được, trên thực tế trước mặt Âu Dương, Thiệu Phong chỉ là một con cụ. Con cụ này đã giúp bọn họ thoát khỏi miệng của một con cọp. Nếu không thì, một khi con cọp này phát uy, cho dù toàn thiên hạ đều muốn bảo vệ Đặng Gia bọn họ cũng chết chắc. Lúc này Đặng Thiên đã hiểu, từ lời nói giữa Âu Dương và Lôi Minh. Đặng Tiến đã hiểu rõ ngày hôm nay Thiệu Phong vô hình chung đã giúp bọn họ một tay. Cho nên lúc này thần sắc Đặng Tiến nhìn Thiệu Phong có mấy phần cảm ơn. Mỹ nữ, muốn cảm ơn ta thì lấy thân báo đắp đi. Lôi minh mới vừa đi, Thiệu Phong liền khôi phục lại dáng vẻ tiểu bạch kiểm của hắn. Câu nói này của hắn trực tiếp khiến những người ở chỗ này không thể nói được gì nữa. Ai có thể liên hệ giữa gia hỏa này với Thiệu Phong ở Thiên Hồng? Có phải ngươi bị tâm thần phân liệt hay không? Lưu Tĩnh nhìn Thiệu Phong với vẻ thương hại. Nếu như người không biết còn cho rằng Thiệu Phong bị tâm thần phân liệt. Thiệu Phong lung túng hò khan một tiếng. Nhưng hắn mặc kệ ánh mắt của những người khác, trực tiếp ngồi xuống trước máy vi tính tiếp tục chơi trò chơi trực tuyến của hắn, tiếp tục trò chơi tán gái của hắn. Tử thân bảo Đặng Thiến rời khỏi đó. Dù sao trong số những người ở đây, Đặng Thiến là người duy nhất bị tính là người ngoài. Tử thân biết bọn họ không có lý do gì để giữ Đặng Thiến. Cho nên hắn bảo Đặng Tiến rời khỏi khách sạn ngay trong đêm đó. Đêm khuya yên tĩnh, Âu Dương ngồi trên nóc của một tòa nhà cao nhất tại Bắc Kinh. Tuy rằng trời đang đầy tuyết lớn, nhưng thành phố này vẫn đèn hoa rực rỡ. Đây là một thành không có đêm. Sư phụ, ngươi đến tử thế giới kia sao? Tử thần ngồi bên cạnh Âu Dương. Lúc này tử thần có vẻ muốn yên tĩnh hơn bất kỳ lúc nào. Không biết. Âu Dương lắp đầu. Trong đầu của hắn rõ ràng có rất nhiều ký ức đứt đoạn. Nhưng hắn lại nhớ không nổi bất kỳ quá khứ nào của mình. Âu Dương không tin mình thật sự tỉnh lại sau một giấc ngủ liền nắm giữ những năng lực này. Hắn biết mình nhất định cũng có một quá khứ, một quá khứ đầy máu tanh và truyền kỳ. Chỉ có điều bất kể nói thế nào hắn cũng không có cách nào tìm được quá khứ của mình. Sư phụ, sau 15 năm nữa ngươi sẽ theo ta rời khỏi đây chứ? Thật ra tử thần đã sớm muốn hỏi về vấn đề này. Lần này Hâu Dương không hề trả lời, mà vươn tay ra hứng lấy từng bông tuyết trắng từ trên trời bay xuống. bông hoa tuyết nằm trong tay Hâu Dương cũng không hề tan đi, giống như bàn tay Hâu Dương không có bất kỳ nhiệt độ nào. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm cũng càng lớn. Ta luôn cảm thấy con đường của ta dường như có một trọng trách lớn. Nhưng ta lại không biết rốt cuộc trọng trách này đến từ nơi nào. Âu Dương tự nói với mình. Trong khi hắn nói chuyện, hắn nghĩ tới cái cung sau lưng mình. Thứ kiêu cung. Trong nháy mắt trong đầu Âu Dương không ngờ xuất hiện tên của cái cung kia. Trong thời khắc đó, một con cú lớn Dương cánh bay lượn kéo theo hỏa diễm huyết sắc hừng hực thiêu đốt bay từ trời nam về phía tây bắc. Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện ở trong đầu Âu Dương. Ta chưa bao giờ từ bỏ. Một giọng nói vang lên trong lòng Âu Dương, sau đó Âu Dương tổ hợp ra tay lời. Ta chưa bao giờ từ bỏ. Âu Dương xin thề, câu nói này tuyệt đối không phải là do bản thân hắn tự nói với mình. Dường như trong thân thể của mình có một linh hồn cùng tồn tại đã nói với mình những điều này. Âu Dương suy nghĩ một lát. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không hiểu được rốt cuộc tại sao hắn lại nghe được âm thanh của linh hồn này. Sư phụ, sau 15 năm nữa, sư phụ sẽ theo ta rời đi không? Tử thần thấy Âu Dương không hề trả lời lại hỏi lại vấn đề này. Thật ra trong lòng tử thần đã hy vọng Âu Dương sẽ cùng hắn rời khỏi thế giới này. Dù sao thế giới này chẳng qua chỉ là thế giới của con người. Trong mắt tử thần, mình đã là thần. Thân hẳn có thế giới của thần. Sư phụ lại càng là thần linh. Hẳn là sư phụ cũng nên đi tới thế giới của thần. chương 952, Một đêm trong gió tuyết. Không biết, dù sao vẫn còn 15 năm nữa. Trong thời gian dài như vậy, ta làm sao biết được trong 15 năm này sẽ phát sinh chuyện gì? Nói không chừng đến lúc đó ta đã cưới vợ sinh con, quá vui sướng với cuộc sống ở đây. Trên mặt Âu Dương khẽ cười nói. Người sẽ không làm như vậy. Sư phụ người sẽ không làm như vậy đâu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tử thân bỗng nhiên mở miệng, lập tức đem Âu Dương cái kia mình lập lời nói dối cho xuyên thủ rồi. Không sai. Tử thần xác định Âu Dương tuyệt đối sẽ không dễ dàng cưới vợ sinh con. Sư phụ, ta không phải là người mù. Ta sống nhiều năm như vậy, lẽ nào ta không nhìn ra tình cảm của Lưu Tĩnh đối với sư phụ sao? Tuy rằng hàng ngày Lưu Tĩnh đều tùy tiện, nhưng trong mắt của cô bé mỗi giờ mỗi khắc đều quan tâm sư phụ. Nhưng trước sau sư phụ vẫn là bộ dạng từ chối người ngoài ngàn dạm. Lẽ nào sư phụ còn không hiểu sao? Tử thần biết, Âu Dương khẳng định đã nhìn ra. Ha ha, lưu tính đối với ta mà nói giống như một bằng lưu tốt nhất. Ta với cô ấy không có khả năng có cái gì. Bản thân Âu Dương cũng biết, điều này không phải là mình từ chối người ngoài ngạn dặm, mà bởi vì Âu Dương căn bản không thể phát sinh tình cảm đó với lưu Tĩnh Điều này rất bình thường. Phần lớn thời điểm nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp. Nhưng nếu như nữ nhân xinh đẹp này mỗi ngày đều ở chung một chỗ với người, Từ xưa tới nay hai người này lại chưa từng nhắc đến bất kỳ vấn đề tình cảm nào. Như vậy chậm rãi sẽ khiến người ta quên lãng những thứ đó. Âu Dương chính là như vậy. Hàn đối với Lưu Tĩnh hoàn toàn không thể phát sinh được tình cảm nam nữ kia. Lưu Tĩnh đáng thương. tử thân lấp đầu. Hiện tại Lưu Tĩnh còn nhỏ, vẫn không có vấn đề gì. Nhưng chuyện như vậy sớm muộn cũng sẽ bạo phát. Đến lúc đó Âu Dương sẽ xử lý những điều này như thế nào? Âu Dương cười khổ một tiếng nói, từ từ cô ấy sẽ lớn lên, đến lúc đó có lẽ không cần ta nói ra, cô ấy cũng sẽ hiểu rõ. Thời điểm Âu Dương nói những điều này, trong lòng dường như có một cái bóng chợt lóe lên. Cái bóng này giống như đã sâu chuối tất cả lại thành một đường. Âu Dương có một loại ảo giác, nếu mình có thể nắm lấy sợi dây này, mình có thể giải thích được tất cả bí ẩn đó. Gió tuyết càng lúc càng lớn, cho dù trong thành không có đêm, nhưng đêm khuya cũng chỉ có rất ít người đi lại trên đường phố. Mặc dù một vài người uống say cũng thi nhau gọi điện thoại bảo vợ hoặc người thân của mình tới đón mình về nhà, để tránh mình ngã vào ven đường chết vì lạnh. Hai người hâu dương với tử thần đi trong tuyết. Hắn nhìn từng đôi vợ chồng dịu nhau đi trong gió quyết, không ngờ trong tim hắn chợt cảm thấy chua sót. Mỗi lần đều uống nhiều như vậy, khuyên người bao nhiêu lần cũng không nghe. Một người phụ nữ trung niên đỡ một hán tử uống quá nhiều quá say. Vừa đi vừa hoán giận. Nhìn cảnh tượng như vậy, cái bóng trong lòng Âu Dương lại chấp động. Trong biển mai, một cái bóng mơ hồ đứng lặng lẽ ở đó nhìn mình. Nàng không mở miệng nói câu nào, cũng không có vẻ mặt khiến mình cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào. Nàng chỉ lặng lặng nhìn mình, lặng lặng chờ đợi như vậy. Ta chưa bao giờ từ bỏ. Người thì sao? Giọng nói này lại một lần nữa vang lên trong lòng Âu Dương. Giọng nói này vừa vang lên. Cái bóng kia cũng thuận theo đó mà tan vỡ. Lần này Âu Dương không cảm thấy hoang mang. Hắn bỗng nhiên có một nghi ngờ. Nữ tử đứng trong biển mai lặng lặng chờ đợi có thể chính là điểm quy tụ cuối cùng của mình. Âu Dương thích nữ tử yên tĩnh. Tuy rằng trong tên của Lưu Tĩnh cũng có một chữ tĩnh, nhưng bất kỳ người nào quen biết với Lưu Tĩnh đều tuyệt đối không liên hệ cô với chữ tĩnh kia. Nhưng còn nữ tử trong biển mai kia là ai? Nàng cứ lặng lặng như vậy đợi chờ mình chưa bao giờ đi tranh đoạn, chưa bao giờ ôm đoán hận. Cho dù vào thời điểm tuyệt vọng nhất cũng chưa bao giờ từ bỏ. Một nữ tử như vậy rốt cuộc đang ở đâu? Mình còn có thể gặp được nàng hay không? Bí ẩn này ở trong tim Âu Dương, nhưng trước sau Âu Dương vẫn không suy nghĩ. Bởi vì Âu Dương biết, ký ức chết tiệt kia của mình thực sự rất cổ quái. Mình càng cố gắng suy nghĩ, sẽ càng chẳng nghĩ ra được điều gì. Một khi mình từ bỏ suy nghĩ, Nó lại thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt của mình giống như đang nhắc nhở mình điều gì đó vậy. Một đêm gió tuyết, tử thần vẫn cùng Âu Dương đi trên đường phố Bắc Kinh suốt một đêm. Đối với hai người không phải nhân loại này mà nói, gió tuyết như vậy, cái lạnh giá như vậy hoàn toàn không có chút tác dụng nào đối với bọn họ. Bây giờ tử thần xem như đã có bước đi ban đầu đối với phương pháp thanh chiến. Hắn đã có thể vận dụng một vài tiểu kỹ đơn giản thích hợp. Nhưng những tiểu kỹ này tăng lên về chất. Tử thần cũng biết, một khi mình thật sự nắm giữ được tất cả những điều này, lực lượng của mình có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể, sau đó đi tới con đường của Âu Dương. Tuy nhiên tử thần có chút quá lạc quan. Trăm vạn người của chiến tộc, mỗi người trong số bọn họ đều sẽ có thiên phu không kém gì tử thần. Nhưng trong trăm vạn người của chiến tộc chỉ xuất hiện một chiến vương và một Âu Dương. Cho nên nói, muốn tu luyện tới mức tâm muốn chính là niệm đạc. Không phải nói ngươi có thiên phú là có thể làm được. Nếu như để người ta biết ngày hôm nay ngươi muốn tham gia cuộc thi kia, nhưng tối hôm qua ngươi lại đi khắp nơi trong gió tuyết suốt một đêm, không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Tử thân và Âu Dương dừng lại trước một cửa hàng sữa đậu nành, vừa uống sữa đậu nành và nói chuyện. Thật ra ta tham gia thi đấu chỉ vì hoàn thành một tâm nguyện của lưu huấn luyện viên. Lưu huấn luyện viên rất hy vọng tương lai có một ngày ta có thể lấy được giải quán quân. Đương nhiên đây thực sự là giải quán quân cấp thế giới. Âu Dương biết, kỳ vọng của Lưu Khải Hàng đối với mình rất cao. Hắn hy vọng tương lai mình có thể đứng tại giải thi đấu thế giới, cầm chiếc cúp tượng chừng cho giải quán quân của thế giới. Bây giờ mình giúp Lưu Khải Hàng hoàn thành giấc ngộng này chỉ là một chuyện rất đơn giản. Mặc dù đã rất lâu mình không luyện bán tên, nhưng bắn tên đối với Âu Dương mà nói giống như uống nước ăn cơm vậy. Nhất cử nhất động của mình đều đặt ở trong đó. Căn bản không cần như hệ thống huấn luyện giống như người bình thường. Âu Dương còn có một loại cảm giác. Hình như tiện thuật của mình đã không còn là tiện thuật thi đấu nữa. Hình như mũi tên của mình thật sự là mũi tên giết người. Bởi vì Âu Dương có một đoạn ký ức ngắn ngủi, mũi tên của mình bắn ra có màu giống như màu máu, dường như thật sự dùng máu để ngâm nó vậy. Cảm giác nếu như một người bình thường nhìn thấy có lẽ sẽ trực tiếp oi ra. Nhưng tới thời điểm đó theo bản năng Âu Dương lại có một cảm giác hưng phấn. Trong đoạn ký ức ngắn ngủi này, tay mình cầm một chiến cung giống như cái cung ở sau lưng mình, cầm một mũi tên giống như bị ngâm trong máu, kéo cung bắn tên. Chương 953: Bằng hữu của ta có chút náo tàn. Một mũi tên bắn phá bầu trời, khiến toàn bộ thế giới phải run dậy. Cảm giác này dường như đã khắc sâu trong tâm linh Âu Dương vậy. Sư phụ, đến 9 giờ cuộc thi dự tuyển sẽ bắt đầu. Chúng ta phải tới đó đúng giờ. Nghe nói Bắc Kinh kẻ xe có thể khiến người ta chết đói. Tử thần nói vậy cũng không hề khoa trương. Theo truyền thuyết, cầu vượt Bắc Kinh bị hỏng dẫn tới kẻ xe khiến rất nhiều người chết đói trên cầu vượt. Đương nhiên, đây là một cách nói. Nhưng điều này cũng có thể biết được kẻ xe trong Bắc Kinh là thế nào. Được rồi. Âu Dương uống một hơi cạn sạch cốc sữa đậu nành kia, sau đó lắc đầu theo tử thần ngồi lên một chiếc xe taxi. Một đêm tuyết rơi rầy phủ kín khắp nơi. Bây giờ mặt đường Bắc Kinh đã hoàn toàn đóng băng. Lúc này ô tô chạy căn bản không dám phanh xe. Bởi vì một khi đạp phanh xuống ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện ô tô chạy còn nhanh hơn cả lúc không phanh xe. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cách nói phóng đại. Chỉ có điều trong tình huống giao thông đông đúc lại thêm đường xá thực sự quá kém, khiến Âu Dương và Tử Thần ngồi xe taxi nửa giờ mới tới nơi. Khi hai người bọn họ đến cửa trung tâm thể thao, Không ngờ đã là 8h40 đã qua thời gian vận động viên đến nhận giấy chứng nhận là 10 phút. Đi mau Đừng lo lắng nữa. Âu Dương kéo tử thần muốn đi. Nhưng tài xế xe taxi ở phái sau lại kéo hai người lại nói. Bạn thân, ta biết ngươi là bằng hữu nước ngoài, cái gì phun nổ Bắc Kinh ta cũng sẽ nói. Tuy nhiên ta không thể bởi vì ngươi là bằng hữu của nước ngoài mà không thu tiền đi xe của ngươi được. Nghe được câu này tử thần và Âu Dương đều sử sốt. Hai người đã quên hóa ra ngồi xe vẫn cần phải trả tiền. Cho tới nay Âu Dương ngồi xe gì đều do lưu huấn luyện viên hoặc là tiểu bạch kiểm thiệu phong bỏ tiền. Trên người hai người này không ngờ ngay cả một xu tiền cũng không mang theo. Cái đó, ta là vận động viên. Âu Dương đỏ mặt nói. Vận động viên làm vẻ vang cho quốc gia, nhưng như vậy cũng không thể không trả tiền xe. Tài xế xe taxi vàng thật không sợ lửa nói. Người ta nói cũng không sai. Cho dù ngươi chính là chủ tịch quốc gia ngồi xe, ngươi cũng phải trả tiền cho người ta. Tiểu tử, có tin ta đánh một quyền đánh nát mặt ngươi ra hay không? Mềm dẻo không được tử thần liền tức giận. Tử thần vừa nói ra một câu này, tài xế xe taxi trực tiếp lấy điện thoại ra, xem bộ dáng kia hẳn là muốn gọi 110. Ôi ôi ôi! Bạn thân bạn thân! Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm! Bằng hữu nước ngoài này của ta có chút náo tản. Khi hắn nói chuyện không được chu toàn. Như vậy, như vậy có được không, huấn luyện viên của ta ở bên trong. Ta đi vào trước lấy tiền. Bằng hưu của ta sẽ ở đây chờ. Chờ sau khi ta ra trả tiền ngươi lại để hắn đi. Ngươi thấy có được không? Âu Dương không sợ tài xế xe taxi gọi điện thoại báo nguy. Dù sao có thiệu phong ở đây, cảnh sát Bắc Kinh còn không đến mức bởi vì hắn không xe không trả tiền một lần mà bắt giam hắn. Nói như vậy còn tạm được. Nói cho ngươi biết, tiền tài xế xe taxi chúng ta kiếm được là đồng tiền quang minh chính đại. Các ngươi muốn ăn không đi không thì tới tìm những tên tài xế làm ăn không lương thiện, đừng có ý đồ với chúng ta. Tài xế xe taxi nói khiến Âu Dương và tử thần túi đầu rất sâu. Trong nháy mắt bọn họ đã hiểu rõ một đạo lý. Không quan tâm ngươi trâu bò tới mức nào. Thời điểm đối lý ngươi cũng chỉ có thể chấp nhận. Người khác có chấp nhận hay không Âu Dương không biết, dù sao đi nữa Âu Dương chấp nhận. Âu Dương liếc mắt nhìn tử thần một cái, sau đó bước nhanh vào bên trong trung tâm thể dục tìm lưu vấn luyện viên. Lúc này trước cửa trung tâm thể dục chỉ còn lại có nhân viên bảo an. Dù sao thời gian vận động viên tới nhận giấy chứng nhận là từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi, mà bây giờ đã là 8 giờ 40. Nói chuẩn xác Âu Dương không chỉ đơn giản là muộn 10 phút. Thông thường 8 giờ bắt đầu. Cho dù mọi người chậm chạp đến mấy, trước 8h20 tuyệt đối có thể hoàn toàn kết thúc. Cho nên thật sự tính ra, Âu Dương đã tới chế tiếp gần nửa giờ. Thật xin lỗi. Ta là vận động viên cuộc thi dự tuyển lần này. Lúc Âu Dương nói những lời này, hắn thực sự có vài phần lúng túng. Hơn nữa từ ánh mắt của nhân viên bảo vệ nhìn mình, Âu Dương cũng phát hiện có vấn đề. Ngươi là vận động viên ở đâu? Mấy nhân viên bảo an cảm thấy có chút bất đắc dĩ đối với vận động viên không tuân thủ thời gian như vậy. Khi giọng nói này vừa dứt, Âu Dương liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người này chính là Đặng Tiến người được đặc biệt mời tới làm trọng tài trong đợt dự tuyển này. Bản thân Đặng Tiến cũng là một vận động viên bán, chỉ có điều người ta chơi chính là bắn súng. Cho dù Âu Dương không hiểu lắm về súng, nhưng vẫn mơ hồ nghe được tên của Đặng Tiến. Lúc này mặt tử thần tối sầm đi theo phía sau đạng thiến. Từ trên vẻ mặt của tử thần có thể nhìn ra được, vừa nay hắn với người tài xế xe taxi nhất định không vui vẻ gì. Tuy nhiên thực sự không có cách nào khác. Hai đại nam nhân, hai đại nam nhân vô cùng có năng lực, ra ngoài lại không mang lấy một xu tiền. Đương nhiên không phải như vậy. Trong vòng tay không gian của Âu Dương có số lượng lớn hoàng kim. Tuy nhiên dùng hoàng kim thanh toán chi phí đi xe taxi khẳng định không thích hợp. Tử thần ra ngoài thông thường đều mang theo một ít chi phiếu và thẻ. Tuy nhiên đáng tiếc chính là tài xế xe taxi không muốn chi phiếu, cũng không chịu cả thẻ. Lúc này mới đưa đến cảnh hai đại nam nhân phải lúng túng như vậy. Nhìn tử thần cùng đi vào với Đặng Tiến, chỉ cần người có mắt người đều có thể nhìn ra, nhất định là Đặng Tiến đã thanh toán rút. Ôi! Ôi! Bên này! Âu Dương quay về phía Đặng Tiến phất phất tay. Đặng Thiến nhìn về phía bên này mới bắt gặp Âu Dương đang đứng đó. Mà lúc này một vào quan viên phụ trách cuộc thi dự tuyển lần này cũng từ bên trong đi ra. Nhìn dáng vẻ ân cần kia, chỉ cần là người còn sống đều biết bọn họ nhất định là ra đón Đặng Thiến. Đều là cái gì? Người đang làm gì vậy? Một tên quan viên đi trước nhất nhìn thế nào cũng thấy giống heo không giống người. Thật sự có được cái bụng của phụ nữ có mang bốn bào thai, dùng một ngón tay chỉ vào Âu Dương nói. Ta là vận động viên lần này. Thật ra Âu Dương có vài phần lúng túng. Dù sao thân là một vận động viên không ngờ mình lại tới muộn như vậy thực sự không thể nói được gì. Vận động viên. Ngươi là vận động viên ở địa phương nào? Ngươi biết hiện tại mấy giờ rồi không? Quan viên này dường như cố ý, vừa nói vừa dối tay ra chỉ vào đồng hồ trên cánh tay của mình cho Âu Dương xem. Âu Dương nghi ngờ không phải tên heo này đang làm tròn chức trách mình. Mà hắn đang muốn khoe khoang đồng hồ trên cổ tay của hắn. Âu Dương nhìn con lợn này. Nếu như bình thường, chắc hẳn Âu Dương sẽ một tắt đập hắn chết ngay tại chỗ. Chương 954-55, ta tên là Yên Hồng. Chỉ có điều lần này mình thật sự quá xem thường giao thông tại Bắc Kinh, cho nên mới tới trễ lâu như vậy. Lần này mình thật sự đối lý rồi. Chân Bộ trưởng, người này là bằng hữu ta. Thời điểm tên heo kia còn muốn mở miệng nói cái gì. Đặng tiến đã chạy tới bên này. Đặng tiến câu nói này nhất thời khiến trên chân bộ trưởng đang muốn tiến hành giáo dục tư tưởng đối với Âu Dương lập tức biến sắc. Vốn cái mặt kia đã lớn, trong nháy mắt liền biến thành một khuôn mặt tươi cười. Hóa ra là bằng hữu của đặng tiểu thư. Không trách được lại có tính cách như vậy. Ha ha ha, tốt, vận động viên nên có tính cách của riêng mình. Như vậy mới có thể khiến nước nhà được vẻ vang. Một câu này bảo tiểu hài tử nghe xong cũng không tin. Âu Dương thiếu chút nữa thì phun máu. Tuy nhiên Âu Dương cũng không quá quan tâm tới những điều này. Lần này mình tới đây nói trắng ra chính là lấy giải quán quân. Căn bản không cần nghĩ tới những người khác, trực tiếp giành lấy Á quân là được rồi. Sau một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, Âu Dương thành công lấy được giấy chứng nhận của mình. Sau đó hắn đi theo Đặng Thiến bắt đầu tiến vào trong. Tuy nhiên hắn vừa đi tới bên cạnh Đặng Thiến, Đặng Thiến lại mở miệng nói. Lôi tướng quân bảo ta chuyển lời tới Âu Dương Tiên Sinh, lần này hình như có chút phiền phức. Tuy nhiên lôi tướng quân tin tưởng phiền phái này đối với Âu Dương Tiên Sinh mà nói đều không phải là phiền phức. Phiền phức? Làm sao vậy? Vẫn là những người dị năng sao? Âu Dương biết, thật ra số lượng những người dị năng trong thế giới này cực nhỏ. Nếu tính bình quân, một quốc gia cũng không có quá một người. Trước đây Âu Dương xem trong quyển tiểu thuyết nào đó, nói trong một bữa tiệc liền gặp được mười. 20 người dị năng. Sự tình người dị năng nhiều như rau cải trắng là không thể nào xuất hiện. Dù sao nếu như có nhiều người dị năng như thế, vậy cho dù không muốn lộ ra cũng tuyệt đối không thể làm được. Lôi tướng quân nói ra tay lần này hình như không phải là người dị năng đã từng biết đến. Thậm chí ngay cả đối phương ở đâu cũng không thể thăm dò được rõ ràng. Đặng tiến thấp giọng nói. Tử thân ở bên cạnh thoáng sừng sốt. Không phải là người đã từng được biết đến. Âu Dương nghe vậy, trong trong nháy mắt tâm nghiệm của hắn liền được triển khai, trực tiếp bao bây tất cả trung tâm thể dục ở bên trong. Lần này Âu Dương lại sử sốt. Đó không phải là người dĩ năng. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Âu Dương. Bởi vì khi hắn triển khai tâm nghiệm, rõ ràng phát hiện được trong trung tâm thể dục có một điểm năng lượng vô cùng mạnh mẽ giống như hồ đen. Tuy rằng điểm năng lượng này đã được che giấu, nhưng Âu Dương có thể cảm giác được rõ ràng. Nó giống như biển rộng mênh ngông. Sóng lớn ẩn nút trong bóng tối đủ để lật tung toàn thế giới trong nháy mắt. Thoáng động sơn hà Natan Đây không phải là một lời nói xuông. Âu Dương nghi ngờ, lúc này nếu quả thật ra hỏa này trong sân thể dục ra tay, chỉ sợ thật sự có thể đánh vỡ thế giới này. Thế nào vậy sư phụ? Tử thần đi theo phía sau Âu Dương. Hắn nhìn thấy Âu Dương bỗng nhiên dừng lại sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía xa. Có một gia hỏa rất lợi hại. Sắc mặt Âu Dương có chút khó coi. Từ khi hắn biết được lực lượng của chính mình tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên Âu Dương gặp phải một gia hỏa cường đại như thế. Từ sâu trong lòng Âu Dương có cảm giác như vậy. Hình như gia hỏa này không thuộc về thế giới này. Gia hỏa này xuất hiện có lẽ có một quan hệ nào đó với mình. Gia hỏa rất lợi hại. Đây là lần đầu tiên tử thần nhìn thấy Âu Dương xuất hiện biểu tình như vậy. Nếu như trước đây, Tử thần căn bản không để ý tới cái gì gọi là gia hỏa rất lợi hại. Bởi vì hắn đã từng tin tưởng trong thế giới này hắn chính là người mạnh nhất. Nhưng sau khi trải qua sự giáo dục của Âu Dương, tử thần đã không còn giống như trước kia nữa. Còn lợi hại hơn cả sư phụ sao? Tử thần cười khẽ hỏi giò. Không. Lẽ ra ta có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng lực lượng của hắn quá mạnh mẽ. Nếu như hắn ra tay trước, Âu Dương cũng không nói cho tử thần biết đối phương có thể một đòn hủy diệt thế giới. Một đòn hủy diệt thế giới. Chuyện này đối với một cường giả tiên giới thật sự không tính là cái gì. Nhưng chuyện này đối với người dị năng của một tiểu thế giới thật sự chẳng khác nào nói mơ giữa ban ngày. Địa cầu rất nhỏ, nhỏ đến mức thậm chí không bằng vạn tiên sơn trước đây. Nhưng đối với những người đã sống cả đời trên địa cầu này mà nói, từ đầu đến cuối bọn họ đều cảm thấy địa cầu cực kỳ lớn. Đây ra đây chính là đạo lý một loại côn trùng mùa hè sao có thể nói chuyện với băng. Người trên địa cầu, mạnh nhất được gọi là đạn hạt nhân hình người. Nhưng bọn họ làm sao có thể tưởng tượng được, phía trên bọn họ còn có hai thế giới nữa. Mặc dù không phải nhân vật cấp phi tiên, cho dù chỉ là một cường giả ba ý chí xuất hiện trên địa cầu, nếu không khống chế nói, một đòn hủy diệt địa cầu không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tử thần cũng không hề ý thức được tính nguy hiểm. Khi nghe thấy Âu Dương có thể một đòn chế phục đối phương, hắn cười cười nói. Có sư phụ ra tay tất nhiên tất cả không có vấn đề. Các người đi vào trước đi. Ta lên khán đài xem thử. Thời điểm Âu Dương đi vào trung tâm thể dục hắn đã tập trung vào điểm lực lượng hắn vừa phát hiện. Đây là một nữ hải, một nữ hải nhìn qua cực kỳ hồ mị. Nàng không giống như một vài nữ tử để biểu hiện vẻ quyến rũ của mình mà trang điểm. Bản thân nàng đã tản ra một cảm giác hồ mị. Mà lúc này sát bên cạnh nữ hai đó, có mấy tên nam tử đang không ngừng ân cần hiến dâng. Quỷ cũng biết, những gia hỏa này nhất định đều là nhân vật TNZ trùng lên não Nhưng bọn họ căn bản không biết, nhân vật bọn họ lấy lòng căn bản không phải là một con người bình thường. Âu Dương không tiến vào nơi thi đấu. Bởi vì lúc này chỉ còn cách thời gian cuộc thi đấu bắt đầu là 10 phút. Trên thực tế cuộc thi dự tuyển rất đơn giản. Giống như Âu Dương. Tuy tiện đi tới bắn mấy mũi tên cũng có thể tiến vào trận chung kết mà không hề có áp lực nào. Âu Dương từng bước đi tới khán đại. Âu Dương cố gắng che giấu khí tức của mình. Nhưng khi Âu Dương còn cách nữ tử kia khoảng vài chút bước, nữ tử lại đột nhiên quay đầu nhìn về Âu Dương, sau đó vẻ mặt dường như bất ngờ không thể tin tưởng nhìn Âu Dương. Nhìn thấy nữ tử bỗng nhiên nhìn phía mình, trong lòng Âu Dương hơi căng thẳng. Tuy nhiên sau đó hắn lập tức bình tĩnh lại. Ánh mắt nữ tử nhìn Âu Dương lại đột nhiên khác lạ. súng bái. Điên cuồng. Hoán giận. Trong lúc nhất thời đủ loại thần sắc biến đổi trong con mắt của nữ tử này, Âu Dương thực sự không rõ tại sao trong nháy mắt nữ tử này lại phát ra nhiều thần thái như vậy. Ngươi biết ta? Đây là lần đầu tiên Âu Dương nói ra một câu kỳ quái như vậy đối với một nữ tử. Thời điểm Âu Dương nói ra câu này, một vài nam nhân xung quanh thi nhau ném tới ánh mắt khinh bỉ. Dù sao bản thân mỗi người bọn họ đều là một nhóm chuyên tán gái loạn. Mỗi người bọn họ đều dùng qua thủ đoạn tán gái như vậy. Nhưng hôm nay bọn họ đều biết, nữ tử này không phải dễ đối phó như vậy. Ngay khi tất cả mọi người chờ đợi Âu Dương mất mặt, không ai có thể ngờ được, nữ tử kia bất ngờ gật đầu. Sau đó nàng lộ vẻ ưu và nói, Ngươi thay đổi, thay đổi quá nhiều. Nếu như không phải trên người ngươi mang theo một tia khí tức, Có thể ta đã không có cách nào tìm được ngươi. Câu nói này giống như bạn hữu xa cách rất lâu giờ mới gặp lại. Nhưng khi Âu Dương tìm kiếm trong đầu mình lại không có cách nào tìm ra được mối quan hệ giữa mình với nữ tử này. Bất kể là trong ký ức hiện tại, hay những ký ức vỡ vụ kia Âu Dương đều xác định mình tuyệt đối không nhận ra nữ tử này. Ta tên là Yên Hồng. Nữ tử kia mở miệng nói. Hai chữ Yên Hồng giống như kích thích sợi dây nào đó trong lòng Âu Dương. Không ngờ trước mắt Âu Dương trợt xuất hiện một hình ảnh. Một nữ tử, lấy một tu la tiện huyết sắc làm vũ khí đại sát tứ phương. Vô số ác quỷ chung quanh bồng bền, một bóng người mơ hổ đi theo phía sau mình. Bọn họ giống như muốn xâm nhập vài 18 tầng địa ngủ. Tiên hồng hai chữ quen thuộc tới mức nào. Nhưng lúc này Âu Dương không sao nghĩ ra được. Không thể tưởng tượng được ngươi lại chọn lựa như vậy. Nhưng ngươi đã sai. Ngươi thật sự cho rằng làm như vậy ngươi có thể bình tĩnh sao? Thiên vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà bây giờ bên kia thiên hạ đã sớm đại loạn. Tất cả tiên giới đều sinh linh đồ thán. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Không lâu sau đó thiên vương sẽ nên về phía thiên đỉnh. Lúc đó chính là thời điểm thật sự hủy diệt. Lẽ nào ngươi muốn nhìn từng bằng hữu của ngươi chết đi sao? Yên Hồng nói ra những câu đó khiến đám người đứng chung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt nhìn một kẻ bị bệnh thần kinh. Phải biết rằng, cái gì thiên hạ đại loạn, cái gì tiên giới, cái gì sinh linh đổ thán trong miệng Yên Hồng, bọn họ cảm giác giống như những lời thoại trong điện ảnh. Rất nhiều người đột nhiên cảm thấy, nữ tử cực kỳ mỹ lệ này có thể là một người điên. Thật xin lỗi, ta nghĩ không ra. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh. Âu Dương bỗng nhiên lấp đầu. Thật ra Yên Hồng nói ra những lời này, hắn lại không có một chút ấn tượng nào. Hắn muốn suy nghĩ lại không sao nghĩ ra được. Cũng đúng. Ngay cả thứ kêu cung cũng không thấy. người đã không còn là tiện thần trước đây nữa. Một tiện thần ngay cả sát khí cũng muốn một trời. Một tiện thần nói với ta hắn chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh. Haha, Âu Dương, ngươi thật sự thay đổi. Yên Hồng tiên tân vạn khổ chạy đến thế giới này tìm kiếm Âu Dương. Thật ra chính là muốn mang Âu Dương trở về tiên giới. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy thất vọng. Nàng đã không còn thấy Âu Dương trong trí nhớ của mình. Hiện tại tuy rằng Âu Dương nắm giữ thần lực, nhưng không còn tâm ý bất bại nữa. Âu Dương đã từng cường thịnh bởi vì Âu Dương có thần lực thiên hạ vô song, lại có thêm một tâm ý vĩnh viễn không nói thất bại. Âu Dương có hai thứ này mới có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng Âu Dương bây giờ, thần lực tuy rằng vẫn còn nhưng cái tâm vĩnh viễn không nói bại đã biến mất. Hiện tại hắn thật sự giống như một đứa trẻ lên ba nhận được lực chiến đấu thiên hạ vô địch. Cho dù là lực lượng cường đại hơn nữa hắn cũng không có cách nào không chế, chỉ có thể làm những chuyện đứa trẻ 3 tuổi thường làm. Tiên hùng làm sao có thể ngờ được điều này? Tiên thần trước kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bây giờ không ngờ nói cho nàng biết, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh. Chuyến đi này thật nực cười tới mức nào? Yên hồng là biết từng chuyện trong cuộc đời Âu Dương, từng nghe Âu Dương từ tiểu thế giới bắt đầu phấn đấu từng bước đi tới tiên giới, cuối cùng cắt đất làm giới tự xưng yêu tổ. Lúc đó Yên hồng rất khâm phục Âu Dương, trình độ thậm chí vượt qua Mã Thanh Hà. Dù sao một đời Mã Thanh Hà còn chưa đủ truyền kỳ, nhưng một đời phấn đấu của Âu Dương lại vĩnh viễn đầy sắc thái truyền kỳ. Nhưng chính là một nhân vật huyền thoại như vậy, ngày hôm nay dường như đã trở thành một con cọp mất đi nanh bước. Tuy rằng hắn còn có thân hình của một cọp, nhưng khí phách trước kia của con cọp lại biến mất. Âu Dương. Một giọng nói đặc biệt đê tiện xuất hiện. Đây là giọng nói của Tiểu Bạch Kiểm. Thật ra bạn họ Tiểu Bạch Kiểm đã nhìn thấy Yên Hồng đứng trên khán đài từ lâu. Lúc đó hắn đã động lòng. Chỉ có điều bị vướng bởi thân phận Tiểu Bạch Kiểm vẫn xấu hổ không dám tới. Nhưng bây giờ nhìn thấy Âu Dương ở chỗ này, Tiểu Bạch Kiểm nhân cơ hội tìm kiếm Âu Dương không ngờ chẳng biết xấu hổ chạy tới đến gần. Tuy nhiên Âu Dương giống như nhìn thấu tâm tử của Tiểu Bạch Kiểm, trực tiếp lường hắn một cái nói. Nếu như không muốn chết, thì đừng trêu chọc nàng. a của người sao? Thời điểm Tiểu Phong nói ra câu này, hắn lập tức bị kín miệng mình. Bởi vì hắn biết điều này hiển nhiên là không thể. Nhưng sau đó hắn nhìn về phía Yên Hồng lại phát hiện trong mắt Yên Hồng mang theo một vẻ oán hận sâu sắc. Chờ ta thi đấu xong rồi nói sau Âu Dương liếc mắt nhìn Yên Hồng một cái. Hắn biết Thiên Hồng là ngờ gì biết một ít quá khứ của hắn. Nhưng lúc này trong lòng Âu Dương có một vài nghi vấn. Đối với cuộc sống bây giờ Âu Dương vẫn cảm thấy tương đối thỏa mãn. Tuy rằng cuộc sống bây giờ nhìn qua có chút đần độn vô vị, nhưng vẫn được coi là yên tĩnh. Âu Dương không biết đó có phải là cuộc sống mình mong muốn hay không, nhưng tạm thời mình cũng không hề cảm thấy phiền chán đối với cuộc sống như thế. Mà bây giờ Yên Hồng xuất hiện muốn đánh vỡ tất cả sự yên tĩnh mà hắn thật vất vả mới tạo dựng Âu Dương cảm thấy có chút khó tiếp nhận nổi. Ngươi có biết ngươi chỉ hoãn lâu thêm một khắc sẽ phải có bao nhiêu người chết ở trong tay thiên vương hay không? Hắn đang dùng linh hồn người khác để chơi đùa. Ngươi muốn quên đi tất cả. Ngươi thật sự muốn quên đi tất cả sao? Thật ra ngươi chính là một kẻ nhu nhược. Nếu như ban đầu ở phượng hoàng thành ngươi thật sự buông xuống tất cả, Như vậy bây giờ ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ngươi hẳn đang ở trên thiên đình thu thập đám gia hoa kia, tìm vệ thi trở về. Yên Hồng có chút kích động. Tuy nhiên lúc nàng nói chuyện Âu Dương đã xoay người đi xuống phòng chờ đi lên sân bãi của vận động viên. Yên Hồng nhìn Âu Dương rời đi như vậy, nàng lắc đầu cười khổ. Âu Dương đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng cảm giác của ta từ đầu đến cuối lại không có thay đổi. Bắt đầu từ ngày Yên Hồng biết Âu Dương. Nàng đã biết Âu Dương là một người chỉ dựa vào chính mình. Hắn muốn làm chuyện gì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản được hắn. Hôm nay hắn gần như mất đi tất cả lại không có mất đi chính mình. chương 956, Chân tướng của Biển Máu Tiểu Ách Cô ứng Từ sau khi Thiệu Phong trải qua chuyện cả nhà ngươi đều là Tiểu Thư, lúc này hắn có chút mẫn cảm đối với hai chữ Tiểu Thư. Cho nên bây giờ hắn đối với nữ tử bình thường hoặc gọi là nữ sĩ hoặc chính là cô. Ngươi là bằng hữu của Âu Dương ở chỗ này sao? Tiên Hùng nhìn Thiệu Phong một chút. Trên người Thiệu Phong không có lực lượng dao động, nhưng một quý khí lại từ trên người Thiệu Phong phát ra. Như vậy Thiệu Phong có một loại khí tức của một bậc đế vương. Đúng. Thiệu Phong gật đầu nói. Ngươi là. Ta là bằng hữu của hắn trong quá khứ. Một câu nói cổ quái tới mức nào? Bằng hữu hiện tại. Bằng hữu quá khứ. Các đồng chí, Âu Dương ở thế giới này mới bao nhiêu tuổi. Vậy nghe bây giờ và quá khứ cảm giác Âu Dương giống như một ông láo 7-80 tuổi vậy. Ngươi. Đúng. Thật ra ta cảm thấy, ngươi nói với hắn như vậy thật ra là vô dụng Hắn thật giống như. Thiệu Phong nói xong chỉ chỉ vào đầu mình. Ý của hắn rất rõ ràng. Hắn muốn nói cho Yên Hồng Âu Dương đã quên đi rất nhiều thứ. Điều này rất bình thường Hắn chuyển thế luân hồi một lần Có một vài thứ bị quên lãng cũng không có gì là lạ Chỉ có điều ta không chịu nổi là không ngờ hắn nhu nhược lựa chọn chuyển thế như vậy Yên Hùng nói xong Thiệu Phong liền trận tròn hai mắt Chuyển thế luân hồi Chuyện xuất hiện trong điện ảnh không ngờ thật sự xuất hiện Chẳng lẽ nói Âu Dương đúng là một gia hỏa chuyển thế Trong sân thi đấu Âu Dương cảm giác tâm thần có chút không yên Nói thật Mấy lời yên hồng nói khiến Âu Dương không biết phải làm sao. Hắn đột nhiên cảm giác dường như mình có chuyện gì đó đặc biệt phải hoàn thành. Nhưng hắn lại không có cách nào nghĩ được rốt cuộc mình muốn làm gì. Cho dù tâm thần không yên, nhưng bắn bia cố định như vậy đối với Âu Dương mà nói hoàn toàn đơn giản giống như uống nước vậy. Sau khi hắn tiện tay Dương cùng bắn tên ra mấy lần, trước con mắt của một nhóm người giống như đang nhìn sinh vật thời tiền sử Âu Dương đi ra khỏi sân thi đấu của cuộc thi dự tuyển. Tuy nhiên Âu Dương biểu hiện lánh khóc như vậy lại khiến một đám động viên không biết chuyện gì xảy ra đều cảm thấy bối rối. Thời điểm Âu Dương bắn tên rất nhiều người thật ra đều đang quan sát Âu Dương. Không ngờ người này bắn tên cũng không cần nhìn. Người ta trực tiếp kéo cung sau đó bắn tên là có thể được sao? Đây là dáng vẻ quen thuộc. mù bắn sao? Không sai. Mặc dù là mấy mũi tên rất đơn giản nhưng lại lưu lại cho tất cả mọi người đang có mặt tại cuộc thi dự tuyển một truyền thuyết mù bắn. Dù sao tình huống mù bắn này còn có thể liên tục bắn ra mấy mũi tên đều chúng tâm chỉ có thể được gọi là một truyền thuyết. Sau khi nghe thấy mình thông qua cuộc thi dự tuyển, Âu Dương không ở lại trong sân dù chỉ một khắc. Hắn trực tiếp tìm nơi không có người xé nát không gian trở lại trong khách sạn. Hắn tin tưởng Yên Hồng nhất định có thể tìm được mình. Âu Dương đứng ở trên bàn công khách sạn. Nhìn hoa tuyết vẫn đang rơi đầy Cả tòa thành thị đều phủ thêm một lớp áo bạc. Âu Dương nhìn mấy người đi trong gió tuyết trong lòng cảm thấy không biết nên làm thế nào. Không gian phía sau chợt vặn bèo một hồi. Thời không giống như một cánh cửa bị người mở ra. Yên hồng từ trong thời không đi ra. Nàng nhìn thấy Âu Dương đứng ở nơi đó nhìn gió tuyết. Yên hồng nghĩ tới lúc trước khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Âu Dương. Khi đó hắn theo hai vị hùng trưởng lao đi hái thuốc. Lúc đó nàng vẫn là một tiểu cô nương cái gì cũng không phục. Lúc đó lần đầu tiên nàng thấy được phong thái của tiễn thần. Không ngờ lúc đó nàng đã lén lút giấu đi một mũi tên của Âu Dương. Có lẽ chính là lúc đó, tiên hồng đã có một chút tình cảm đối với Âu Dương. Bây giờ do tuyết lại nổi lên. Hoa tuyết bay xuống phủ lên thân thể của hai người. Tiên hồng đột nhiên cảm giác mình giống như lại trở về thời gian khi còn ở Đông Tri Cốc. Mình giống như lại biến thành tiểu nữ hài có thể cái gì cũng không cần nghĩ, có thể đi theo phía sau trưởng lão. Nếu như thời gian có thể chảy ngược lại thì tốt biết bao. Yên Hồng đỗng nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy. Thời gian vĩnh viễn không thể nào chảy ngược. Cho nên thời điểm chúng ta làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng xem có đáng giá hay không. Âu Dương nghe Yên Hồng nói liền đáp trả một câu. Nhưng câu nói này của hắn lại khiến Yên Hồng sửng sốt một chút. Sau đó trong ánh mắt lại đầy vẻ yêu thương nói. Từ trước đến nay Âu Dương ta từng biết sẽ không hỏi có đáng giá hay không. Bởi vì trong mắt Âu Dương trước đây, chỉ có nguyện ý hay không. Có đáng giá hay không có nguyện ý hay không. Âu Dương nghe thấy hai cách nói này, hắn khẽ lắc đầu nói. Có thể là ta trước kia còn nhỏ. Hiện tại trưởng thành đương nhiên phải hiểu rõ mình làm bất luận một chuyện gì đều phải suy nghĩ xem nó có đáng giá hay không. Âu Dương! Tiên giới thật sự cần ngươi. Vào lúc này ngươi không thể lùi bước. Ngươi cách trí cao vô thượng cách một bước. Chỉ cần ngươi có thể yên tâm trong chấp nghiệm, ngươi chính là trí cao vô thượng. Yên hồng nhìn Âu Dương. Nàng hy vọng sự chân thành của mình có thể đánh động được nam tử này. Sau đó thì sao? Nếu như trở thành trí cao vô thượng, đánh bại tiểu quái thú, cứu vất thế giới sau đó thì sao? Sau khi ta sẽ được người trong toàn thế giới lập một pho tượng. Sau đó làm thần Linh để được mọi người tán tụng sao. Âu Dương nhìn Yên Hồng nói. Nhưng lời nói của hắn khiến Yên Hồng có chút không rõ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Như vậy không tốt sao? Công thành danh tọa chẳng lẽ không phải là điều người muốn sao? Yên Hồng biết, Âu Dương trước kia muốn trên trời dưới đất mình ta vô địch, muốn trở thành làm người đứng trên người, muốn dâm lên tất cả để tiến lên. Nhưng tại sao hiện tại Âu Dương lại có biến hóa to lớn như vậy? Tại sao hiện tại hắn lại buông tham mộng tưởng ban đầu? Điều này chẳng lẽ không phải là mộng tưởng ban đầu của ngươi sao? Trước kia khi ngươi cách giấc mộng này cực kỳ xa xôi, ngươi vẫn không ngừng truy đuổi. Nhưng bây giờ ngươi chỉ cách mộng tưởng đó có một bước, ngươi lại muốn bỏ qua. Đây rốt cuộc là tại sao? Yến Hồng cảm thấy không rõ. Bởi vì khoảng cách càng gần, ngươi càng nhìn thấy rõ chân tướng của biển máu. Đứng ở phía xa, ngươi muốn đi vào. Nhưng thật sự đi tới trước biển màu đó, ngươi lại có thể muốn rời khỏi. Lời Âu Dương nói ra đều là cảm ngộ trong lòng hắn. Loại cảm ngộ này không liên quan đến ký ức. Về thi thì sao? Một nữ tử khổ sở chờ đợi 7.000 năm, ngươi cứ thản nhiên nhìn nàng ở thiên đình sao? Ngươi còn là một nam nhân sao? Yên hùng biết, đại nghĩa không cách nào khiến Âu Dương nhả ra, vậy tiếp theo chỉ có thể dùng tư tình. Đại nghĩa? Đối với Âu Dương mà nói đại nghĩa gì đó đều là chó má. Ngày hôm nay mặc dù ngươi cứu vớt toàn thế giới, ngươi nhiều nhất là được ghi vào sử sách. Nhưng sau mấy trăm năm nữa có quỷ mới nhớ rõ ra hỏa đã từng được bị ghi vào sử sách kia. chương 957, ai là tên khốn đó người đó tự biết. Từ xưa tới nay bao nhiêu cường giả từng làm chuyện cứu vớt thế giới, nhưng bọn họ nhận được là cái gì? Xung bái! Ghi vào sử sách! Những điều này có ý nghĩa nào đó đối với bọn họ sao? Người không tiếp xúc đến lực lượng đỉnh phong đều muốn vót nhọn cả đầu hy vọng có thể chui vào bên trong. Nhưng người thật sự từng có lực lượng đỉnh phong lại muốn quên đi tất cả, sau đó sống một cuộc sống giống như một người bình thường, để chuyện cứu vất thế giới giao cho một tên quỷ không may khác làm đi. Vậy thì, hai chữ này có thể ngoại trừ thứ kiêu cung ra, là điều duy nhất Âu Dương còn nhớ rõ. Cái tên này giống như được dùng bàn là in sâu vào trong tim Âu Dương vậy, khiến hắn bất luận chuyển thế luân hồi bao nhiêu lần cũng không thể quên được. Không sai. Bây giờ nàng đang ở thiên đình. Thiên vương nói, hắn chờ ngươi trở về. Bởi vì hắn tin tưởng Âu Dương không phải là kẻ nhu nhược. Vệ thi trên thiên đình hẳn cũng tin tưởng ngươi không phải là kẻ nhu nhược. Lẽ nào ngươi rút lui, ngươi thản nhiên nhìn vệ thi vĩnh viễn bị nhốt trên thiên đình sao? Thiên hồng rất thích hợp làm một thuyết khách. Lúc này đại nghĩa và tư tình nàng đều nói. Nàng nói một hồi khiến Âu Dương ứng phó có chút mệnh mỏi. Mỗi người đều có vận mệnh của mình. Ta chỉ muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Ta chưa hề nghĩ tới chuyện nắm giữ vận mệnh của những người khác. Cho nên ta cũng không thể nắm giữ vận mệnh của người khác. Âu Dương bỗng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Những lời này trực tiếp khiến Yên Hồng ngây người tại chỗ. Người khác trong câu nói của Âu Dương không ngờ là chỉ vệ thi. Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là cái gì khiến Âu Dương biến thành như vậy, khiến Âu Dương có thể thả xuống nữ tử đã chờ đợi hắn 7.000 năm nữ tử? Thật ra Yên Hồng căn bản không hiểu, sở dị Âu Dương làm như vậy không phải bởi vì Âu Dương không để ý, có lẽ cũng bởi vì quá quan tâm mới có thể khiến Âu Dương luôn trốn tránh. Lúc trước thời điểm Âu Dương bảo bà tộc trốn về phía tiểu thế giới, sau khi hắn phát hiện vệ thi là giả, cho dù biết rõ là giả, Không ngờ Âu Dương vẫn không thể hạ thủ được. Sau đó Minh Hậu cho hắn biết tin tức thật ra vệ thi đang ở thiên đỉnh. Âu Dương cũng từng nghĩ tới chuyện sông tới thiên đỉnh cứu vệ thi ra. Nhưng đây không phải là điện ảnh Hollywood. Mình cũng không phải là những anh hùng siêu cấp vĩnh viễn đánh không chết. Không nói trên thiên đỉnh có bao nhiêu cường giả đang ẩn nấp chỉ một thiên vương, bản thân mình đã không chắc có thể thắng được. Minh Hậu nói tới chi cao vô thượng, Âu Dương tất nhiên biết. Đó là con đường vô tình. Nếu như Âu Dương lựa chọn con đường kia, bản thân phải phải ném xuống tất cả tình trong tâm. Điều này đối với Âu Dương mà nói là vô cùng thống khổ, khó có thể tiếp thu. Đừng nói nữa. Nhìn thấy Yên Hồng còn muốn nói điều gì, Âu Dương vươn tay ra ngăn cản Yên Hồng, chỉ vào hoa tuyết đang rơi bên ngoài nói. Ngươi xem, những hoa tuyết này rơi xuống thật đẹp thạt thuần khiết. Thật ra có trước cảnh đẹp như thế. Chúng ta cần gì phải để những chuyện khác phá hỏng tâm tình của chính mình? So với đi cưỡng ép, chẳng thả lĩnh hội một chút lúc những sự vật tuyệt vời còn chưa tan biến. Nghe Âu Dương nói, Yên Hồng nhìn hoa tuyết bên ngoài một chút. Nàng nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp mặt Âu Dương, tình cảnh Âu Dương giống như quỷ ảnh giết một đám tiểu bối bọn họ chạy tán loạn chung quanh khiến Yên Hồng không nhịn được bật cười. Cười cái gì? Âu Dương không hề xoay người lại, nhưng hắn nghe được tiếng cười của Yên Hồng. Ta đang suy nghĩ, lúc trước có tên khốn kiếp một người một cung không ngờ đuổi một đám tự nhận là đệ tử tinh anh chúng ta trong tuyết địa sợ đến mức không dám ngủ. Yên Hồng nhớ tới chuyện lúc trước bức tường do tuyết tạo thành cũng không thể ngăn cản được mũi tên của Âu Dương liền cảm thấy buồn cười. Người nói tên khốn kia là ta sao? Âu Dương quay đầu lại nhìn Yên Hồng đang buồn cười. Không khí vốn khẩn trương không ngờ lúc này trợt biến mất. Ai là tên khốn đó người đó tự biết. Yên hồng trừng mắt với Âu dương, bộ dáng kia đầy mẹ hoặc. Nếu như tiểu bạch kiểm ở chỗ này chắc hẳn lập tức có thể vì dáng dấp của yên hồng như vậy mà làm ra điều gì thất thố. Cửa phòng được mở ra. Đám người lưu tĩnh vừa phủi hoa tuyết trên người vừa đi vào phòng. Trận tuyết này quá lớn. Từ chỗ xuống xe đi tới đây tổng cộng không quá một phút đồng hồ. Người xem trên người ta đã có tuyết đọc rồi. Tiểu phong phủi hoa tuyết trên đầu mình và trên bả vai mình đoán giận nói. Ai biết được, không ngờ năm nay phía bắc lại có tuyết lớn như vậy. Ta nghe chạm khí tượng nói, trận tuyết này còn kéo dài nửa tháng nữa. Xem ra lần này thành báo tuyết. Lưu Khải Hàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái. Trên mặt hắn có mấy phần lo lắng nói. Nếu như tiếp tục rơi như thế, sợ là trận chung kết mấy ngày sau sẽ không được tiến hành đúng theo hạ. Âu Dương từ ngoài bàn công đi vào. Tuy rằng hắn đứng bên ngoài lâu như vậy. Nhưng trên người Âu Dương không ngờ không có một đồng hòa tuyết nào. Điều này khiến nhóm người bọn họ có chút kinh ngạc. Điều càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn chính là người đi theo phía sau Âu Dương. Không ngờ đó là một đại mỹ nữ siêu cấp, chính là Yên Hồng. Chào mọi người, ta là Yên Hồng. Yên Hồng tới chào hỏi mọi người trước. Tuy nhiên khi nàng chào hỏi, rõ ràng phát hiện được một ánh mắt rất thù địch. Ánh mắt này tất nhiên là đến từ lưu tĩnh đại tiểu thư của chúng ta. Lưu tính biết Âu Dương nhất định đã về trước, nhưng nàng không thể tưởng tượng được Âu Dương lại dẫn theo một người phụ nữ khác cùng trở về. Tuy nhiên lần này lưu đại tiểu thư của chúng ta thật sự đã nghĩ quá nhiều. Từ trước đến bây giờ, mấy lời gộp lại Âu Dương cũng tuyệt không có tình cảm gì hữu nghị siêu việt gì đối với Yên Hồng. Cho dù là Yên Hồng có suy nghĩ này, Âu Dương lại không có. Xem ra bất luận ở chỗ nào, ngươi cũng được hoan nghênh như vậy, chỉ có điều bản thân ngươi lại không biết. Khi Yên Hùng nhìn thấy được ánh mắt của Lưu Tĩnh, nàng lập tức hiểu được suy nghĩ của Lưu Tĩnh. Nhưng nàng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bởi vì Yên Hùng biết, thật ra từ đầu tới cuối trong lòng Âu Dương đều chỉ có một người. Đừng nói là các nàng, cho dù là Lý Huyển như cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một kết cục hương tiêu ngọc vẫn. Có lúc Âu Dương rất cố chấp. Có lẽ theo rất nhiều người thấy, Lý Huyển như bỏ ra nhiều như vậy, Âu Dương cho Lý Huyển như một danh phận cũng không có gì không tốt. Dù sao đối với phần lớn nam nhân mà nói, nam nhân có bản lĩnh tam thê tứ thiếp cũng không có vấn đề gì. Nhưng Âu Dương lại không cho là như vậy. Âu Dương cảm thấy đối với một người đó là một phần trách nhiệm. Nếu như không có cách nào toàn tâm toàn ý dành cho người phần trách nhiệm, vậy tốt nhất không nên có quan hệ vượt quá tình hữu nghị. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cho nên yên hứng biết, nếu như Lưu Tĩnh không thể phát hiện được điểm này của Âu Dương. Nàng sẽ vinh biến chỉ là một bằng hữu tốt của hắn, cho tới một ngày nào đó nàng cũng sẽ bị tổn thương. chương 958, ta hẹn người ngâm trăng. Không trách được ngươi so tải xong lập tức không thấy tâm hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì. Hóa ra là nói chuyện phiếm tán gâu với mỹ nữ đến mức quên cả bạn cũ. Lưu tính đối với hai cứ bạn cũ đặc biệt coi trọng. Âu Dương nghe nàng nói như thế chỉ có thể cười khổ. Tuy nhiên Âu Dương không muốn giải thích. Bởi vì hắn cảm thấy giải thích cũng không rõ ràng. Tiểu cô nương, ngươi với Âu Dương đã biết nhau bao nhiêu năm. Yên Hồng nhìn Lưu Tĩnh hỏi. Hừ, ta với hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Giọng điệu của Lưu Tĩnh khi nói câu này đặc biệt rõ ràng. Thật ra nàng đã tính nhấn mạnh 4 chữ, đó chính là Thanh Mai Trúc Mã. Nàng tính nói cho Yên Hồng biết, bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Tiểu cô nương. Nếu như ta nói cho ngươi biết ta với Âu Dương quen nhau đã hơn trăm năm ngươi có tin không? Yên Hồng vừa nói ra câu này, Lưu Tĩnh lập tức trợn tròn hai mắt. Trước tiên không nói Yên Hồng nhìn bề ngoài chỉ khoảng 20 tuổi, Lưu Tĩnh nhưng biết tuổi tác thực tế của Âu Dương. Lúc này Yên Hồng đống nhiên nói nàng với Âu Dương đã quen nhau hơn trăm năm. Chẳng lẽ nói nàng đã quen với Âu Dương từ lời trước? thành thật mà nói quen từ đời trước cũng không hẳn là sai. Dù sao đời trước Âu Dương thực sự có quen với Yên Hồng. Tuy nhiên Yên Hồng muốn ở trước mặt Lưu Tĩnh lấy khoảng cách thời gian quen biết ngắn dài để chiếm tiện nghi chính là tìm cái chết. Phải nói rằng thời gian quen biết dài hay ngắn, ai có thể lâu hơn Lưu Tĩnh? Tĩnh tỉ với Âu Dương quen biết đã bao lâu? Dám với thời gian quen biết ngắn dài với tĩnh tỷ sao? Đó chỉ là phụ vân. Làm vậy chỉ là tìm tăng phế. Chuyện các người quen biết bao lâu liên quan gì đến ta? sát khí bỗng nhiên tất cả nam nhân ở đây đều cảm nhận được sự tồn tại của sát khí khởi nguồn của sát khí này tất nhiên là lưu đại tiểu thư của chúng ta một khi lưu đại tiểu thư phát huy cho dù mạnh như tiểu bạch kiểm cũng chỉ có thể thành thật hầu hạ như Thái giám hầu hạ lao Phật gia ngay cả cái giám cũng không dám thả loạn rất sợ lao Phật ra tức giận sẽ chốt lên người mình a ta hẹn với bằng hữu các ngươi tử từ, từ tán gấu Tiều Bạch Kiểm lựa chọn chạy trốn. Ta hẹn người ngắm trăng. Lý do của tử thần càng vô xỉ hơn. Trong nửa tháng gần đây đều là tuyết rơi. Ngắm trăng sao? Ngắm mội của người đi. Người đã giả, hẳn là nên ngủ nhiều một chút. Lưu Khải Hàng nhìn thấy tử thần và thiệu phong chạy trốn. Hắn cũng đánh hơi được một chút khí tức nguy hiểm. Vội vàng xoay người rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người Lưu Đại Tiểu Thư và Yên Hồng đứng đối diện nhau. Trên đầu Âu Dương chợt có một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Sau đó hắn khe nói. Vậy, ta với tử thần cùng đi ngắm trăng. Không được. Giờ phút này hai nữ nhân lại cùng lúc mở miệng. Không phải đều nói, có vài thời điểm nữ nhân vẫn có một vài đặc điểm cộng đồng, nói ví dụ như thời điểm lá hét với người khác. Yên Hồng đúng không? Cái tên này nghe thật có nha hứng. Lưu Tính bắt đầu tấn công. Câu nói này của nàng khiến Âu Dương thiếu chút nữa thì hổ máu. nha hứng. Hoa, thật ra ý của Lưu Đại Tiểu Thư chính là, cái tên này nghe ra thật có nhã hưng như những kẻ trong thanh lâu cổ. Ta không biết có nhã hứng hay không có nhã hứng. Ta chỉ biết là sư phụ ta nói, bình thường gặp mặt phải có lễ phép. Trước tiên phải tự giới thiệu mình. Người nói thế nào? Tiên Hồng tất nhiên không phải là kẻ tầm thường. Câu nói này trực tiếp tại nói cho mọi người biết. Lưu Tĩnh, ngươi ngay cả lễ nghĩa khi gặp mặt cũng không hiểu, ngươi còn đề cập nhã hứng với không nhã hưng với ta làm gì? Ngươi. Lần này Lưu Tĩnh ngăn phải thế lớn. Tuy nhiên Lưu đại tiểu thư vẫn rất cường đại. Lưu đại tiểu thư cười cười nói, "Ta là Lưu Tĩnh bằng hưu tốt nhất của Âu Dương." Lưu Tĩnh vừa nói còn kéo cánh tay Âu Dương lại, sau đó dùng con mắt mạnh mẽ uy hiếp Âu Dương một phen. Nhìn bộ dáng kia, Âu Dương lập tức cảm thấy dựng tóc gáy. Âu Dương biết, lúc này nếu như mình dám nói một chữ không, tất cả những thứ kia thật sự sẽ phải kết thúc. Tại sao? Bởi vì ánh mắt giết người của Lưu Đại Tiểu Thư như đang nói cho mọi người biết, nếu là ngươi dám nói một chữ không, ta liền giết chết ngươi. Bản thân là một nam nhân, Âu Dương vẫn rất có giác nộ nam nhân. Tuy rằng Âu Dương cười khổ, nhưng vẫn thành thật ngầm miệng, chỉ xem mình như một người đứng ngoài chờ đợi Yên Hồng bắt đầu phản kích. Hai vị cô nãi nãi xem như đều là người có hàm dưỡng. Cho nên cho dù châm trọc nhau, vẫn không nói ra những lời quá khích hoặc là ra tay đánh nhau. Âu Dương thấy có lẽ đây là chuyện đáng vui mừng duy nhất trong lúc này. Tuy nhiên từ sau khi Yên Hồng xuất hiện, Lưu Tĩnh dường như đã xuất hiện một vài thay đổi nho nhỏ. Ánh mắt Lưu Tĩnh nhìn Âu Dương đã không còn trong sáng như trước đây nữa. Tất nhiên Âu Dương hiểu do ánh mắt kia đại biểu cho cái gì. Nhưng đối mặt với ánh mắt như vậy Âu Dương liền giống tuyết trắng tinh thuần ngoài cửa sổ. Hắn chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không rõ. Ngươi thực sự muốn giả ngu sao? Cô nương người ta chỉ còn thiếu chủ động nói cho ngươi biết nàng thích ngươi. Xem ra ngươi cái gì cũng thay đổi chỉ có điểm này là không thay đổi. Tiên Hùng nhìn báo tuyết bên ngoài cười nói. Lưu tính là bằng hữu tốt nhất của ta. Cả đời này đều như vậy. Âu Dương không trực tiếp trả lời. Nhưng nghe qua câu nói này của hắn chỉ cần là người có chút đầu góc tin tưởng nhất định có thể hiểu rõ đây là có ý gì. Đời này là bằng hữu tốt nhất, ý này chính là nói cả đời này chúng ta đều chỉ nằm trong phạm trù bằng hữu không thể vượt ra ngoài. Dĩ nhiên, hiện tại bạn học câu dương chúng ta không dám trực tiếp nói với lưu đại tiểu thư như vậy. Bởi vì kết quả rất có thể là bị bóc chết. Mặc dù thần lực thiên hạ vô địch, nhưng chọc cô mãi mãi lưu tính cũng sẽ bị ném mất mặt. Đây là câu nói do Tiểu Bạch kiểm thiệu Phong tổng kết ra. Đám người tử thần vô cùng tán thành câu nói này. Trận tuyết lớn này đã rơi 5 ngày, cho dù là hiệu suất Bắc Kinh cũng có không ít căn nhà bị ép sập. Người biết những ngày qua những địa phương khác đã có bao nhiêu người bị đông chết không? Yên Hồng đỗng nhiên chuyển đề tài khiến Âu Dương có chút kinh hãi nho nhỏ. Âu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra thời tiết như vậy đối với hắn mà nói không có gì đáng kể. Nếu như hắn muốn Sau một khắc gió tuyết sẽ tan đi, bầu trời sẽ xuất hiện ánh mặt trời mới. Dùng sức một người thay đổi tự nhiên, nghe ra có chút huyền ảo. Trên thực tế người đạt được trình độ như Âu Dương, làm điều này vẫn cực kỳ thoải mái. Ta không để ý đến sự sống chệt của những người khác. Ta chỉ cần có thể bảo đảm mình và bằng hữu của mình sống như vậy là đủ rồi. Âu Dương tất nhiên biết, nếu như lại để yên Hồng nói tiếp nói, Nhất định sẽ có dính dáng đến những hành động đại nhân đại nghĩa cứu vất thế giới. chương 959, chuyên gia này thật sự quá chuyên nghiệp. Vậy xem một chút đi. Yên Hùng biết, ép buộc Âu Dương sẽ không có tác dụng quá lớn. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Âu Dương có thể sớm tỉnh ngộ. Nhìn thì sao? Vùng ngoại thành Bắc Kinh có mười mấy người bị chết vì lạnh Lưu Tĩnh và Tiểu Bạch Kiểm Thiệu Phong mở cửa phòng ra đến. Chỉ mới nghe thấy tin tức này. Trên mặt Lưu tính đã thoáng giật mình, trên mặt Thiệu Phong lại có một chút lo lắng. Đừng lo lắng, trong truyền thuyết ngày tận thế, mặt trời sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên trận báo tuyết lần này cũng chỉ coi như là thiên nhiên đang trừng phạt con người thôi. Gần đây Yên Hồng đi ra bên ngoài cũng đã nghe được một vài tin đồn như thế giới sắp tới ngày tận thế. Tuy nhiên nàng biết, theo tình huống bình thường có thể thấy, tuy rằng địa cầu bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng mặc cho con người gây họa Thế giới này vẫn có thể chống đỡ được mấy ngàn năm nữa. Dù sao một tinh cầu ẩn chứa lực lượng sao có thể dễ dàng bị tiêu hao hết như vậy được. Lưu Tĩnh nhìn thế giới trắng xóa bên ngoài nói. Trước đây ta từng xem qua một bộ phim, hình như nói là nhiệt độ đột nhiên giảm xuống khiến 2 phần 3 người trên địa cầu bị chết vì lạnh. Lưu Tĩnh nói xong, trong mắt có chút sợ hãi. Người cứ theo hắn đi. Đừng nói là địa cầu tuyết rơi, cho hiện tại địa cầu nổ tung. Thậm chí tất cả hệ Ngân Hà hoặc là Thái Dương hệ đều nổ tung cũng sẽ không có chuyện gì. Tiên Hồng nở nụ cười ha ha. Tuy nhiên nàng thật sự hy vọng Thái Dương hệ nổ tung, bởi vì như vậy có thể ép Âu Dương đi đến tiên giới. Chỉ cần Âu Dương đến tiên giới, thiên vương tất nhiên sẽ gây phiền phức. Đây gọi là áp lực càng lớn động lực cũng càng lớn. Tiên Hồng tin tưởng, chỉ cần thiên vương làm quá đáng, Âu Dương sẽ luôn có thời điểm bạo phát. Vừa nay tướng quân đã gọi điện thoại tới. Lần này không biết tới bao giờ tuyết lớn mới ngừng rơi. Hơn nữa có người nói không phải chỉ có nước ta, rất nhiều quốc gia khác cũng gặp phải báo tuyết thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với chúng ta. Thiệu Phong không thể tưởng tượng được, mùa đông này lại nên đón trận báo tuyết lớn nhất trong lịch sử như vậy. Dẹp! Âu Dương hắng cổ họng kêu một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy tử thần từ gian phòng bên cạnh nhanh chóng chạy tới. Hắn nhìn Âu Dương không hiểu nói. Sư phụ! Sao nào? Ta đang ở bên kia chơi trò chơi à? Tuy nhiên tốc độ phun VN thật sự không nhanh. Tuyết lớn rơi khiến tốc độ phun VN nơi này quá chậm. Thời điểm tuyết lớn không rời, tốc độ đường chuyển phun VN của chúng ta cũng cực ứng. Lưu Tinh thoáng nhìn về phía Thiệu Phong. Rất đáng tiếc cái nhìn đoán giận này của nàng thật sự vổng phí. Dù sao Thiệu Phong không muốn xen vào chuyện này. Người theo ta tới nóc nhà. Âu Dương thoáng nhìn về phía tử thần dịp bao tuyết lớn lần này, hắn vừa vặn có thể truyền thụ cho tử thần một chút, để tử thần hiểu được làm sao vận dụng được lực lượng thiên nhiên. Đây cũng là một môn học vấn. Ồ, tử thần nghe thấy tới nóc nhà liền hiểu hâu dương là muốn dạy mình điều gì đó. Lúc này hắn liền bất chấp những oán giận về tốc độ đường chuyển phun bên chậm vội vàng đuổi theo hâu dương. Hai người bay qua cửa sổ trực tiếp bay đến bên trên nóc nhà. Lúc này diện tích trên nóc nhà đã bị tuyết phủ đầy. Âu Dương đứng trên tuyết. Hai chân của hắn không đạp lên tuyết, mà cứ lơ lửng giữa không chung. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tử thần cũng học theo Âu Dương trôi nổi phía bên trên mặt tuyết. Lúc này mặt hắn đẩy vẻ chờ mong nhìn Âu Dương, muốn xem thử rốt của câu Dương định làm những gì. Nhìn lên trời. Sau đó nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì. Âu Dương chưa từng chăm chú như hôm nay. Cho nên tử thần cũng không dám lười biếng. Vội vàng ngởng đầu nhìn về phía bầu trời. Tuy nhiên hắn không phải dùng con mắt để nhìn. Lúc này tử thần thậm chí đã nhắm hai mắt lại. Hắn sử dụng chính là tâm nhãn do Âu Dương giao cho. Quan tâm chiến ý không phải muốn tu luyện thì có thể tu luyện ra được. Tất cả chiến tộc chỉ có hai người chiến Vương và Âu Dương có thể có quan tâm chiến ý. Thật ra quan tâm chiến ý là điểm mấu chốt nhất trong toàn phương pháp thanh chiến. Nếu như không có cách nào hiểu ra quan tâm chiến ý. Như vậy tất cả đều ủng công. Sở dĩ Âu Dương có thể hiểu rõ quan tâm chiến ý có thể học phương pháp thánh chiến, không phải là nói Âu Dương có thiên phú tốt tới mức nào, mà bởi vì Âu Dương có thể chất đặc biệt. Tử thân muốn học tập quan tâm chiến ý gần như là không thể. Ngươi nhìn thấy gì? Âu Dương không cần nhắm mắt lại. Bởi vì mọi biến đổi của thiên nhiên trên toàn thế giới đều nằm trong mắt hắn. Lúc này chỉ cần tâm niệm của một mình hắn đã có thể khiến trận báo tuyết bao phủ toàn thế giới này dừng lại. Nhưng Âu Dương sẽ không làm như vậy. Mịt thế giới có quy tắc của thế giới đó. Trận báo tuyết này chính là quy tắc của thế giới này. Cho dù ngày hôm nay mình thay đổi tất cả những điều này, như vậy quy tắc bị phá hỏng, tự nhiên sẽ càng thêm phẫn nộ. Tiếp theo có lẽ sẽ là sự trừng phạt còn nghiêm trọng hơn lần này. Trên trời có lực lượng chấn động. Đồng nhiên Tử thần mở mắt cảo chút không dám tin tưởng nhìn Âu Dương. Thật ra hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự biến hóa trên bầu trời. Hoặc là nói cách khác từ trước đến nay tử thần cũng không biết hóa ra thiên nhiên lại có sự biến hóa thần ký như vậy. Xem ra người rất chuyên tâm. Âu Dương gật đầu nói. Thiên nhiên ở trong mắt rất nhiều người là không thể chống đỡ. Nhưng trong mắt tu luyện giả, thiên nhiên chẳng qua chỉ là một cường giả. Tu luyện giả không phải không có năng lực khiêu chiến thiên nhiên. Quan trọng chính là ngươi có dám khiêu chiến hay không. Hiện tại ngươi có thể thử tìm xem lực lượng phía trên yếu nhất ở chỗ nào, xem thử có thể khắc chế gió tuyết trong một thời gian ngắn ngủi hay không. Những lời Âu Dương vừa nói ra thật ra chính là một loại lý niệm còn cao hơn. Một mình tử thân ở lại phía trên nóc nhà, Âu Dương lại quay trở về phòng. Khi Âu Dương trở lại phòng, hắn đã nhìn thấy lôi minh có chút mặt ủ mày cho ngồi đợi Âu Dương từ lúc nào. Rất rõ ràng. Người đứng đầu lòng quân hẳn đã vào đây lúc mình chuyển thụ cho tử thần. Âu Dương tiên sinh, ngài cho rằng báo tuyết lần này sẽ kéo dài tới khi nào. Lôi minh nhìn Âu Dương, gần đây cục khí tượng thật giống như đã tê liệt. Từ lúc tuyết lớn rơi tới bây giờ, những suy đoán của bọn họ thối như rắm chưa bao giờ chuẩn. Dùng cách nói của một chuyên gia nào đó, rốt cuộc trận báo tuyết này muốn rơi tới khi nào còn phải chờ sau khi nó ngừng mới có thể biết được. Chuyên gia này thật sự quá chuyên nghiệp rồi. Chờ sau khi tuyết ngừng mới biết được. Vậy còn cần ngươi làm gì? Phải nói rằng hiện tại chuyên gia của quốc gia chúng ta thật sự khiến người ta không nói được lời nào. Những lời chờ tuyết ngừng mới có thể biết này lại không chỉ có một chuyên gia từng nói. Rất khó tưởng tượng được vì sao thời điểm bọn họ nói ra những lời này, bọn họ lại không đỏ mặt. chương 960, câu nói này quá kinh điển Chẳng lẽ nói chuyên gia đều tu luyện được ra mặt rất dày sao? Cũng bởi vì những chuyên gia này không có năng lực, lôi minh bất đắc dĩ chỉ có thể tìm Âu Dương. Trong mắt lôi minh, Âu Dương gần như là tồn tại không gì không làm được. Cho nên hắn cho rằng Âu Dương hẳn sẽ nói cho hắn biết một vài đáp án sáng tỏ hơn. Âu Dương nghe thấy lôi minh hỏi về vấn đề này, tất nhiên cũng biết phần lớn chuyên gia trong truyền thuyết đều ăn cơ khô, cho nên gần đây hẳn là lôi minh khá phiền não mới đúng. Đừng thấy lôi minh không phải là người quản lý mảng này, nhưng bây giờ báo tuyết lớn như vậy bao phủ toàn cầu, bất luận như thế nào cũng là một trong những việc lôi minh nhất định phải xử lý. Âu Dương đưa ngón tay chỉ phía trên nói. Chờ phía trên hết giận, tự nhiên sẽ ngừng. Câu nói này quá kinh điển Câu nói này còn kinh điển hơn cả câu nói của chuyên gia. Chắc hẳn những chuyên gia khoác lác ép người nghe được những lời Âu Dương vừa nói sẽ tỏ ra cực kỳ xấu hổ. Bởi vì câu nói này của Âu Dương thật sự quá huyền ảo, ý vị quá sâu xa. Chí ít lôi minh lập tức liền xứng sở tại chỗ. Hắn có phần không rõ ý tứ trong câu nói này của Âu Dương. Thiên sinh nói đùa sao? Sắc mặt lôi minh có chút cổ quái nhìn Âu Dương. Hắn thực sự không hiểu được câu nói này của Âu Dương rốt cuộc là có ý gì. Bao tuyết lần này là thiên nhiên trừng phạt con người. Tuy nhiên thế giới địa cầu này được tạo thành không giống với các tiểu thế giới khác. Địa cầu được xem như là một thế giới khóa. Cái này rất giống trong trên truyền văn có các vị thần trên trời vậy. Nói một cách đơn giản trận gió tuyết lần này là do người làm. Âu Dương đống nhiên nói ra một đáp án mà lôi Minh chưa hề nghĩ tới. Người làm. Một người khống chế thiên nhiên, sau đó khiến toàn thế giới xuất hiện bao tuyết. Chẳng lẽ nói thật sự có nam thiên môn, thật sự có thiên đỉnh. Thật sự có các loại như thiên lôi điện mẫu tồn tại hay sao? Nếu như những lời này là do người khác nói, lôi minh chắc hẳn trực tiếp nổ vào mặt hắn. Nhưng Âu Dương nói ra những lời như vậy, lôi minh không thể không suy tính. Mà trong lúc lôi minh đang túi đầu chấm tư, đồng nhiên có một tia chốc trực tiếp bổ vào phía trên khách sạn nơi bọn họ đang ở tất cả tòa nạ đều dung chuyển theo. Mũ nội nó, đây chính là mùa đông. Vào mùa đông lại có một kia chớp bủ vào phía trên tòa nhà lớn. Chỉ cần là người có chút đầu góc đều hiểu rõ điều này không bình thường. Nghe thấy âm thanh này, Âu Dương liền biến sắc. Thật ra Âu Dương đã sớm biết một vài điều. Vừa nãy trên nóc nhà hắn đã dùng quan tâm chiến ý nhìn thấy tất cả. Hắn bảo tử thần ở trên đó cảm nộ lực lượng kia, không ngờ được ra hỏa điều khiển gió tuyết lại dám công kích tử thần. Lần này đã khiến Âu Dương giận tí mặt. Nói như thế nào tử thần cũng là đồ đệ của mình. Ngay dưới mắt mình, người ta dám dùng thiên lôi bổ xuống đồ đệ của mình. Cho dù mình không muốn gây chuyện cũng nhất định phải đứng ra giải quyết. Âu Dương vắt tay trực tiếp bổ không gian ra. Âu Dương vừa mới bước một bước chân vào thời không tối đen kia, hắn đã bước tới trên nóc nhà. Lúc này Âu Dương liền nhìn thấy toàn thân tử thần đen xì, bốc hơi nóng, nằm yên trên tuyết, sợ là đã không thở nữa. Thật ác độc. Đây hoàn toàn là một lôi thuân sát. Âu Dương dùng một ngón tay chỉ vào tử thần, liền nhìn thấy hào quang màu vàng kim dường như mặt trời bay vào trong mi tâm của tử thần. Sau đó thời không dường như bắt đầu chạy ngược. Trong chốc lát thương thế trên người tử thần đã khôi phục nguyên dạng. Tử thần có chút khó có thể tin được nhìn vào chính mình. Một khắc vừa nãy chỉ có chính hắn mới hiểu được. Một khắc đó, thời gian trong khu vực xung quanh hắn bất ngờ chảy ngược. Khiến thời gian chảy ngược. Không sai, đây là điều Âu Dương có thể làm được. Chỉ có điều Âu Dương chỉ có thể khống chế thời gian trong một khu vực nhỏ nào đó. vừa nãy Âu Dương không chế chính là thời gian xung quanh tử thần khiến thời gian trong khu vực đó thay đổi, hồi phục những vết thương của tử thần trở lại trạng thái trước khi bị thương. Sư phụ! Lúc này tử thần mới thật sự tin. Khống chế thời gian. Chỉ sợ thật sự chỉ có thần linh mới có thể làm được như vậy. Người đứng lên! Ngày hôm nay ta bắt một con cá lớn cho người xem. Không người nào dám ở trước mặt Âu Dương ta, đánh đổ đệ của ta. Âu Dương nói xong, hơi nhúng mẩy. Giờ phút này điên hồng cũng đã bổ ra hư không đi lên. Lôi minh thì điên cuồng theo cầu thang lao nhanh về phía mái nhà. Lôi minh biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo hắn có thể nhìn thấy một vài điều cực kỳ huyền bí. Khi lôi minh vọt tới mái nhà, vừa vặn là lúc Âu Dương ra tay. Lôi Minh liền nhìn thấy Âu Dương cho tay về phía hư không nắm một cái. Dưới một cái nắm này, mây đen trên bầu trời đột nhiên tản ra, giống như thật sự bị một bàn tay lớn vô hình xé rách vậy. Mà trong nháy mắt khi mây đen bị xé rách, vô số lôi long từ trên bầu trời bay xuống, hợp thành từng cột xét lớn đánh xuống tòa nhà. Nhìn bảy cột xét cực kỳ khủng bố từ trên trời rang xuống, Lôi Minh cảm thấy hoàng sợ. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là Âu Dương đã chọc giận ông trời. Ông trời dáng sấm sét xuống muốn trừng phạt, giết chết Âu Dương. Giả thần giả quỷ. Xuống dưới cho ta. Âu Dương vừa nói xong một câu, sóng âm trực tiếp khiến từng cột xét từ trên trời dáng xuống bị vỡ nát. Sau đó bàn tay lớn của Âu Dương lại khua một cái. Mọi người liền nhìn thấy trên trời có một bóng đen bị bàn tay lớn vô hình nắm lấy cắn rắn lôi từ trên cựu thiên hạ xuống. Nhìn qua đó là một nam tử khoảng 30 tuổi. Nam tử này toàn thân mặc áo giáp màu bạc, trong tay cầm một lá cờ gió tuyết nhỏ đang không ngừng bay. Mà lúc này nam tử này bị ô dương từ trên trời kéo xuống, vẻ mặt giật mình không dám tin tưởng. Nam tử này chính là một cường giả của thế giới phía trên có liên hệ với địa cầu. Địa cầu này chính là phạm vi thống trị của hắn. Bởi vì con người trên địa cầu không ngừng phá hủy địa cầu, hắn mới đứng ra cho người địa cầu một chút trừng phạt. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được Ngày hôm nay thời điểm hắn đang cho tuyết rơi, trên địa cầu bất ngờ có một tiểu tử dám khiêu chiến với sự uy nghiêm của hắn. Hắn sao có thể để yên được? Hắn liền trực tiếp giáng xét xuống trừng phạt ra hỏa này. Nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy sang khoái, một khác sau cả người hắn đã bị người ta tóm lấy kéo từ trên cựu thiên xuống. Hơn nữa bất luận hắn dùng thần lực để bảo vệ mình thế nào cũng không thể tránh thoát sự giàn buộc của người ta. Lần này khiến hắn thật sự hoảng sợ. Nếu như nói một cường giả tới sát người dùng pháp bảo trói hắn lại, hắn vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng người ta đứng ở trên nóc một tòa nhà lớn, dơ tay về phía hư không nắm một cái. Người ta chỉ cần dùng phương thức cách không đã có thể tóm lấy hắn kéo hắn từ trên cửu thiên xuống. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ căn bản không phải là người cùng một cấp bậc. chương 961, thời gian chảy ngược. Nhìn Âu Dương thực sự tóm lấy một người từ trong bầu trời xuống. Ở đây ngoại trừ Yên Hồng và Âu Dương Gia, mọi người đều cảm thấy bối rối. Đặc biệt là lôi minh. Điều này đã lật đổ mọi khoa học hiện đại. Nước bốc hơi tạo thành mưa xuống tuyết rơi loại vào lúc này đều biến thành chó má. Công lao của những người đã tạo thành tuyết rơi mưa nhân tạo ở chỗ này không phải đều là phù vân sao. Lôi minh lắp đầu. Hắn biết, chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn. Bởi vì hắn biết cho dù nói ra cũng tuyệt đối không có người nào tin tưởng. Hơn nữa còn dẫn tới một đám chuyên gia chỉ có thể nói những thứ vô dụng thối hoác. Thật ra người ngoài hành tinh trong con mắt của các ngươi không phải là lái điệu bay. Người ngoài hành tinh thật ra có thể là những tu luyện giả đi lại trong vũ trụ hoặc là có thể bổ ra hư không. Gia hỏa này chính là một trong số đó. Trong khi Âu Dương nói chuyện bóng đen kia đã bị kéo xuống, ngã ở trên mái nhà. Mà lúc này cả tòa nhà lớn đều bị bóng đen này đập đến mức chấn động một chút. Âu Dương liếc mắt nhìn Lôi Minh một cái nói. Ta cảm thấy ngươi nên cho người của mình đi xử lý một chút. Xét đánh xuống tòa nhà khiến tòa nhà lớn chấn động một hồi, không cẩn thận toàn sẽ có một nhóm ký giả đến gây phiền phức cho chúng ta. Được. Lôi Minh ngơ ngác nhìn ra hỏa vừa bị ngã xuống mái tòa nhà. Sau đó lấy điện thoại ra thông báo thủ hạ của mình, bất luận xảy ra chuyện gì không cho phép bất kỳ ai tới. Người là ai? Gia hỏa bị Âu Dương tóm lấy giống như con cá bị ném lên mặt đất, lúc này khó nhọc đứng lên. Hắn giật mình nhìn Âu Dương với ánh mắt cổ quái Tuy nhiên hắn rất thông minh không lựa chọn phản kháng. Không nói điều gì khác, chỉ cần kéo hắn xuống đây, đã nói rõ lực lượng giữa hai người có sự chênh lệch giống như trên trời dưới đất vậy. Ngươi quản lý tiểu thế giới này, ngươi muốn trừng phạt người của thế giới này ta không có bất cứ ý kiến gì. Tuy nhiên ngươi đã thương đồ đệ của ta. Nếu như ta còn không ra tay, vậy sau đó đó cũng không cần làm sư phụ của người khác nữa rồi. Âu Dương nhìn nam tử này nói. Hắn nói cũng không sai. Đồ đệ của ta không ra tay với ngươi. Hắn chẳng qua chỉ phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Chỉ vì như vậy ngươi đã muốn giết người. Ngươi làm vậy thực sự đã có chút quá đáng rồi. Đồ đệ của mình thiếu chút nữa đã bị người ta đánh chết. Nếu như sư phụ biết vẫn giả vờ không biết. Đây không phải là sư phụ nữa. Như vậy cũng không cần làm sư phụ của người ta nữa. Tóm lại ngươi là ai? Gia hỏa này không ra tay. Hắn muốn hỏi dò xem Âu Dương là người thế nào. Hắn là người thế nào không quan trọng. Quan trọng chính là ngươi chọc hắn không phải là chuyện tốt lành gì. Yên hồng đốn vai bộ dạng ngươi sắp xui xẻo rồi. Nam tử kia thoáng nhìn về phía Yên hồng thiếu chút nữa đã rơi cẳm vì kinh hãi. Một giây khi Nam tử kia nhìn thấy Yên hồng, Hắn cảm giác được rõ ràng trên người yên hồng có tiên linh khí của tiên nhân. Không phải mỗi thế giới đều không may giống như chân linh giới. Trong thế giới bình thường sẽ vẫn xuất hiện phi tiên. Một vài cường giả vẫn có thể cảm nhận được khí tức tiên linh. Nam tử này nhìn thấu khí tức tiên linh trên người yên hồng. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu nữ tử này chính là một vị tiên nhân. Một tiên nhân chân chính. Một tiên nhân cao hơn hắn vô số lần tiên. Điều đó cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là lúc này vị tiên nhân đó chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh nam tử với bắt mình. Mình lại không cảm nhận được tiên khí thậm chí là dao động lực lượng trên người nam tử này. Hoa. Trong mắt nam tử này, bất cứ người nào hẳn cũng có lực lượng dao động. Cho dù là một người địa cầu bình thường cũng sẽ có lực lượng dao động rất yếu. Loại dao động này là một hình thức thuộc về sinh mạng. Nhưng bây giờ ra hỏa trước mắt mình lại không tồn tại lấy một chút lực lượng dao động nào. Phương pháp thánh chiến chú ý nhất chính là nội liễm. Dù sao cảnh giới tối cao của phương pháp thánh chiến chính là tâm muốn thì niệm đạt. Đây là một loại lực lượng, hoàn toàn phát ra từ tâm linh. Tâm ta chính là toàn thế giới. Tâm ta chính là khởi nguồn của lực lượng. Đừng nói là nam tử này. Cho dù là thiên vương lúc trước thời điểm mặt đối mặt với Âu Dương cũng không thể cảm nhận được một tia lực lượng dao động trên người Âu Yến. Nhưng nam tử này biết rõ, vừa rồi chính Âu Dương đỡ kéo hắn từ trên cựu thiên xuống. Loại lực lượng này phong tỏa tất cả khiến hắn hiểu rõ đây tuyệt đối không phải là một người bình thường. Ta là tuyết phi tướng giới trướng của Ngọc Hoàng quản lý tiểu thế giới Huyên hoàng. Ta tên là Tôn Hạc. Không biết thượng tiên xuất hiện tiểu thế giới, đắc tội với thượng tiên. Mong thượng tiên cho ta được chỗ tội. Tôn Hạc rất thông minh, hắn không nói ra những lời mang tính uy hiếp, bởi vì hắn biết trước tiên không nói ô Dương mạnh tới mức nào. Chỉ cần nữ tử kia cũng đủ để quét ngang hết thảy Thì ra có Ngọc Hoàng Đại đế thật. Lôi minh nghe thấy Tôn Hạc nói vậy, hắn cảm thấy đầu mình có chút mơ hồ. Hóa ra truyền thuyết cũng không phải là giả. Thế giới này thật sự tồn tại chuyện thần Phật ở trên trời. Tôn Hạc thoáng nhìn về phía người bình thường lôi minh này. Tuy nhiên vào lúc này hắn không dám hung hăng cản quấy nữa. Dù sao hắn cũng đã bị người ta kéo xuống, nằm dưới này giống như chó chết. Cho dù hắn muốn hung hăng cản quấy cũng phải nhìn thấy rõ tình hình trước mắt. Ngươi đã bổ đồ đệ của ta một lôi điện. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Ta trả lại cho ngươi một lôi điện là được. Âu Dương nói xong liền vung tay lên một cái. Không gian bị xé ra. Một lôi điện màu đen trực tiếp đánh vào người tôn hạc. Âm một tiếng, Tôn Hạc giống như bị xe lửa đụng phải trực tiếp bay lên. Tiên xét này đối với Tôn Hạc mà nói hẳn sẽ không lấy mạng của hắn. Nhưng một đòn này chắc chắn khiến hắn phải chịu khổ sở. Tôn Hạc có thể quản lý một tiểu thế giới, chứng tỏ hắn ít nhất phải là một cường giả cấp pháp thân. Vừa nãy Âu Dương dẫn hạ xuống chính là lôi điện tiên giới. Đây chỉ là lôi điện bình thường nhất trên tiên giới, nhưng bổ vào người một pháp thân vẫn gây ra tổn thương lớn. Tôn Hạc bị lôi điện bổ xuống, miệng phun máu tươi. Nhưng trong mắt của hắn lại không hề có sự đoán hận nào. Mình bổ đồ đệ của người ta. Nếu như người ta không tìm về mặt núi này, vậy vị trí sư phụ này cũng không cần làm nữa. Hơn nữa Tôn Hạc biết, cho dù mấy tên này làm thịt mình, cho dù là Ngọc Hoàng biết cũng tuyệt đối không dám nói gì thêm. Bởi vì thực lực tuyệt đối nằm ở phía bên kia. Sau khi Tôn Hạc bị lôi điện bổ xuống Âu Dương không hề ngăn cản hắn, Mà nhìn hắn xoay người bay vào trong Cửu Thiên Biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn Tôn Hạc rời đi, Lôi Minh mừng rỡ nói: "Lần này có phải Báo Tuyết sẽ dừng lại đúng không?" Chương 962, người không nhìn nhầm chứ? Tôn Hạc bổ đồ đệ của Âu Dương, Âu Dương tìm mặt mũi về cho đồ đệ. Đây là ân đoán cá nhân. Tài nghệ của Tôn Hạc không bằng người, cũng không thể nói được gì. Dĩ nhiên, Tôn Hạc cũng có thể tìm sư phụ hắn đến. Nhưng điều kiện trước tiên Sư phụ hắn có thể đánh được câu dương. Câu nói này của lôi minh đủ kinh điển Ân đoán cá nhân của người ta có quan hệ gì với tuyết rơi? Lẽ nào ngươi sẽ bởi vì con trai hàng xóm đánh nhau với con mình, sau đó, con mình thắng bị hàng xóm cỡ trách vài câu liền không qua lại với hàng xóm nữa sao? Đây là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tuyết rơi thế nào thì sẽ rơi thế ấy. Tôn Hạc muốn trả thù thì cứ việc trả thù. Gió tuyết vẫn rơi. Trong một thế giới có linh khí còn sung túc hơn cả chân linh giới, một tòa nhà lớn được xây dựng trong tinh khung. Tôn Hạc đang quay về phía người trẻ tuổi ngồi ở giữa nói. Thiên nhân! Người xác định không có nhìn nhầm chứ. Ngọc Hoàng nhìn Tôn Hạc. Tuy rằng Tôn Hạc bị đánh, nhưng người ta rất nghệ tình, cũng không hề đánh Tôn Hạc bị trọng thương. Lúc này Ngọc Hoàng càng quan tâm đến thiên nhân kia hơn. Người này có thể bổ ra thời không đưa lôi điện màu đen tới. Đây hẳn là lôi điện của tiên giới. Một người bổ ra thời không dẫn lôi điện của tiên giới vào trong tiểu thế giới còn có thể bảo đảm tiểu thế giới không sụp đổ. Đó chính là một tiên nhân thật sự siêu cấp. Nếu như đoán không sai, đây ít nhất là một tiên đế. Ngọc Hoàng suy đoán. Tuy nhiên lần này hắn đã đoán sai. Tiên đế tại tiểu thế giới thiên hà có hàng đống, nhưng những tiên đế kia không có một hai dám ra tay loạn. Đừng nói là bổ ra thông đạo thông tới tiên giới để dẫn lôi điện. Cho dù tùy tiện ra tay cũng có thể khiến thế giới làm sổ đổ. Âu Dương bổ ra thời không dẫn lôi địa tới, hơn nữa có thể khiến toàn thế giới vẫn cực kỳ vững chắc. Thủ đoạn này đã vượt xa tiên tôn. Chỉ có điều đối với Ngọc Hoàng mà nói, đừng nói là tồn tại như tiên đế hắn căn bản không có cách nào gặp được, cho dù là phi tiên, hiện tại hắn cũng chưa từng gặp qua. Đại đế, trận gió tuyết lần này. Tôn Hạ có chút khó khăn nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế chờ đợi. Không liên quan. Sở Dĩ Cường giả ra tay như vậy là bởi vì ngươi đánh đổ đệ của hắn. Trận gió tuyết này chính là quy tắc của một thế giới. Ta tin tưởng hắn sẽ không làm sằng làm bậy. Quả nhiên giống như lời Âu Dương nói, gió tuyết không có bất kỳ dấu hiệu ngừng lại nào. Cũng vì trận báo tuyết lần này, giải thi đấu kiếm si tạm dừng. Còn khi nào thì bắt đầu, sợ là cũng không rõ. Hai ngày nay Chỉ cần mở tivi lên ngươi có thể nhìn thấy mỗi kênh đều không ngừng lặp lại tin tức về báo tuyết, vẫn truyền hình trực tiếp về những tin tức này. Cả ngày ở trong khách sạn phiền muốn chết. Chúng ta về nhà đi. Đây là lời hoán hận của Lưu Đại Tiểu Thư. Dù sao bọn họ đến Bắc Kinh đã được nửa tháng. Mấy ngày nay bọn họ đều ở trong khách sạn. Lưu Đại Tiểu Thư có thể chờ đến bây giờ đã là cực hạn Nhưng bây giờ căn bản không có xe. Tất cả các con đường đều bị báo tuyết lấp. Thiệu Phong nói. Nhưng sau khi hắn nói xong liền cảm thấy vui vẻ. Từ lúc này mình trở thành như thế. Nhìn ánh mắt tử thần đang đứng bên cạnh mình. Thiệu Phong rõ ràng đọc được từ trong mắt tử thần một câu. Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi thật ngủng ốc. Âu Dương là người thế nào? Muốn về nhà còn cần phải ngồi xe sao? Hắn là nhân vật tiện tay có thể bổ ra thời không đi qua. Ô tô đối với hắn đều chỉ là phụ vân. Cũng tốt. Dù sao đi nữa cuộc thi đấu tạm thời không thể cử hành. Hơn nữa xem tình trạng hiện tại chúng ta chờ ở chỗ này cũng không thoải mái như ở nhà. Âu Dương cũng tỏ vẻ tán thành. Dĩ nhiên, Âu Dương nhìn thấy trong ánh mắt của Thiệu Phong có chứa mấy phần si mê. Thiệu Phong hoa nước túi đầu. Bởi vì hắn biết, sau khi việc này qua đi, thời gian tới tử thần sẽ dùng chuyện này để sỉ nhục mình. Hơn nữa còn là chuyện mình không thể cãi lại. Nói nhiều thật sự không có lợi. Trong lòng Thiệu Phong thầm la lên câu này. Đi thôi. Âu Dương đưa tay ra. Thời không trước mặt hắn mở ra một thông đạo vững chắc khiến người bình thường có thể đi qua được. Âu Dương và Yên Hồng thì không sao. Tử thân là nhân vợ ơ tờ cờ có thể đánh vỡ hư không? Những người khác đều tỏ ra hiếu kỳ đi vào trong thông đạo này. Tuy nhiên thông đạo này quá ngắn, gần như không có cảm giác gì. Người đi vào trong đó giống như đi qua một cánh cửa sau đó đã tới một nơi khác. Đây không giống như thông đạo trước lúc Âu Dương tiến vào chân linh giới hoặc là vũ hóa phi thiên Thông đạo như vậy cực xa. Cho nên Âu Dương có thể nhìn thấy tinh không vô tận nó và hào quang thất sắc. Trên thực tế bổ ra thời không cũng không hề thần bí như vậy. Bất kể là địa cầu cũng được, bất kể là tiên giới cũng được, đều là một phần của vũ trụ. Bổ ra thời không chẳng qua chỉ là tìm đến một phần yếu ớt trong vũ trụ mở ra một lại giống như hố đen mà các nhà khoa học đã nói tới. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thông qua lỗ sâu đến vị trí mình cần đến. Trên thực tế chỉ đơn giản như vậy. D. Với người bình thường mà nói điều này vẫn khó có thể lý giải được. Giống như Lưu Khải Hằng vậy, cả đời làm huấn luyện viên cống hiến cho sự nghiệp thể thao của quốc gia, lần này xem như đã thật sự hiểu rõ năng lực của Âu Dương. Một giây trước bọn họ vẫn đang ở trong khách sạn tại Bắc Kinh. Một giây sau bọn họ đã trở lại trong biệt thự của mình. Việc thần kỳ như vậy khiến Lưu Khải Hàng sửng sốt trong thời gian rất lâu. Trong ánh mắt hắn nhìn Âu Dương đã có thêm một chút lo lắng. Huấn luyện viên, mặc kệ ta biến thành thế nào, ta vẫn là Âu Dương, vẫn là một xạ thủ. Âu Dương biết Lưu Khải Hàng đang lo lắng điều gì. Dù sao đối với Âu Dương hiện nay mà nói, năng lực như vậy, có thể làm xạ thủ tốt hay không đã không còn quan trọng nữa. Điều này thật sự giống như lúc Âu Dương ở trên tiên giới. Kỹ thuật bắn cung của Âu Dương chắc chắn là mạnh nhất, nhưng trong rất ít thời điểm Âu Dương mới sử dụng tới nó. Đó cũng không phải nói Âu Dương không muốn dùng, nhưng có một câu nói rất hay, giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phó với vật nhỏ bọn họ còn chưa xứng để thứ kiêu cung ra tay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lưu Khải Hàng chỉ gắt đầu. Hắn không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Âu Dương có thể nói như vậy đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau khi mấy người về đến nhà mới phát hiện một chuyện bi thảm. Đó chính là bão tuyết ở Tương Thành còn lớn hơn ở Bắc Kinh. Bọn họ nhiều ngày không về nhà, không ngờ cả biệt thự gần như đã bị tuyết lớn chôn hết một nửa. Thật may là bọn họ trực tiếp xuyên qua thời không trở lại trong biệt thự, bằng không từ bên ngoài muốn mở cửa biệt thự ra, điều đầu tiên phải làm sợ là phải đào ra một đường hầm tuyết. Tuy nhiên chuyện này đối với mấy người ở đây không tính là gì. Bạn họ tử thần chỉ cần tạo ra một cơn gió xoáy nho nhỏ đã trực tiếp thanh lý đống tuyết đọng ngoài cửa không còn một ngống. chương 963, Anh hùng siêu cấp. Đó chỉ là trên phim ảnh. Chỉ có điều gió tuyết thực sự quá lớn. Tất cả tương thành gần như đã bị gió tuyết vùi lấp. Từ cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, phần lớn những căn nhà thấp bé đã bị vùi lấp hoặc là ép sụt. Một bộ phận học sinh của trường thể thao tương thành đã trở về nhà trước khi báo tuyết đến. Nhưng phần lớn học sinh vẫn ở lại trong trường. Cũng may lãnh đạo trường học khá thông minh. Trước khi báo tuyết đến, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong 2 tháng. Nhờ vậy, học sinh trường thể thao mới không đến nỗi bị chết đói. Tuy nhiên cho dù là vậy, trong trường thể thao vẫn xuất hiện tình trạng có người bị chết vì lạnh. Đây là trong trường học. Những người bên ngoài còn khổ cực thế nào thì càng không cần phải nói. Trận báo tuyết lần này không nói tới những địa phương địa phương khác. Chỉ nói riêng tương thành, những người chết vì lạnh chỉ sợ đã lên đến 4 chữ số. Âu Dương nhìn hoa tuyết từ trên trời rơi xuống giường như mãi không bao giờ kết thúc, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tuyết lớn như vậy nói là trừng phạt con người, trên thực tế chỉ thật sự bị trừng phạt những bách tính cùng khổ. Những người thực sự phá hoại môi trường sinh thái của địa cầu trên căn bản đều là người có tiền. Gió tuyết như vậy còn chưa đủ để khiến những người có tiền như vậy chết vì lạnh hoặc vì đói. Mà sau trận báo tuyết lần này, những này người có tiền còn có thể lợi dụng tài nguyên trong tay hoặc là tăng giá giao giá thịt. Đến lúc đó người bị khổ vẫn là bách tính. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thật ra có câu nói rất hay. Thế giới này 99% của cải đều tập trung trong tay 1% người. Thiệu Phong đứng ở phía sau Âu Dương nhìn tuyết lớn bên ngoài. Từ trong ánh mắt Âu Dương, Thiệu Phong đọc ra được một vài điều. Có phải cảm thấy ta có năng lực thay đổi tất cả những điều này, lại không chịu thay đổi, như vậy lòng dạ có chút ác độc hay không? Âu Dương biết, chỉ sợ không riêng gì trong lòng Thiệu Phong nghĩ như vậy, trong lòng những người khác đều nghĩ như vậy. Thiệu Phong không che giấu suy nghĩ trong lòng mình gật đầu nói. Đúng vậy, thật ra với năng lực của ngươi, có thể thoải mái hóa giải nguy cơ này. Tại sao không làm? Ngươi làm vậy thực sự dễ như ăn cháo lại có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Ha ha! Nghe thấy Thiệu Phong nói vậy, Âu Dương cười cười nói. Vẫn phải nói rằng ngươi quá trẻ tuổi. Thật ra trước đây rất lâu ta cũng giống như ngươi, đều nghĩ dựa vào năng lực của mình đi cứu vất thế giới. Bởi vì ta cảm thấy làm như vậy ta sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng dần dần ta phát hiện, ta làm như vậy là vì cái gì? Hoặc là nói, ta làm như vậy cuối cùng nhận được cái gì? Những người bình thường này không phải là con của ta ta cũng không phải là cha của bọn họ. Ta có nghĩa vụ gì để đi cứu vớt bọn họ? Mọi người chung quy đều nhìn thấy anh hùng siêu cấp trong phim ảnh. Nhưng ta muốn hỏi, nếu như có một ngày ngươi đạt được siêu năng lực, ngươi sẽ cứu vất thế giới hay khiến những ngày tháng của mình tốt hơn một chút? Âu Dương nói giống như một thanh đao cứa vào trong lòng thiệu Phong. Âu Dương nói không sai. Nếu như nhận được siêu năng lực, phần lớn mọi người đều nghĩ làm sao cấp ngân hàng, làm sao tán gái. Có mấy người sau khi nhận được siêu năng lực, ý nghĩ đầu tiên là mặc áo đỏ, còn mặc ở bên ngoài, sau đó khoác một cái chăn rách bay khắp nơi cứu người đâu. Ta tin tưởng phần lớn mọi người đều cho rằng người có suy nghĩ như vậy chính là náo tàn. Dù sao có câu nói rất hay, người không vì mình trời chu đất diệt. Từ xưa tới nay câu nói này không phải là vô nghĩa. Anh hùng siêu cấp chỉ có thể giới hạn trong phim ảnh. Trong hiện thực bọn họ không cấp đoạt phạm tội mọi người đã cảm ơn trời đất. Giống như tử thần, chí lang, bác sĩ. Những người này có người nào không có tiềm lực của một anh hùng siêu cấp. Nhưng trong bọn họ có ai lựa chọn cứu vất thế giới không? Có ai mỗi ngày đều đánh bắt phạm tội? Tổ chức của bọn họ chỉ có một yêu cầu đối với bọn họ. Đó chính là không phạm trọng tội. Đây đã là cực hạn. Hoặc nói cách khác, cho dù phạm tội, chỉ cần không quá đáng. Bọn họ cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên anh hùng siêu cấp chỉ có thể xuất hiện trong điện ảnh. Từ trước tới nay Âu Dương chưa từng nghĩ tới chuyện làm anh hùng siêu cấp. Cho nên chuyện cứu vất thế giới vẫn để lại cho người khác làm. Điều hắn muốn làm chính là sống vui vẻ yên ổn, để mình hưởng thụ một chút niềm vui. Đây mới là quan trọng nhất. Tiểu thế giới đa văn, thế giới năm đó Âu Dương đã xuyên qua, hát cám đã ăn mòn toàn thế giới, hoan hồn vô tận sông tới tận trời. Trong tiểu thế giới, người sống nhìn âm hồn trên bầu trời, sắc mặt mỗi người đều hết sức khó coi. Hành lang luân hồi lại bị đóng lại. Một lao giả nhìn âm hồn trên bầu trời. Hán biết, đây đều là người đã chết tại tiểu thế giới trong rất nhiều năm qua. Những người này không có cách nào tiến vào hành lang luân hồi để luân hồi chuyển thế. Cho nên bọn họ chỉ có thể quanh quẩn trong thế giới này kêu rên giống dận. Thật ra không chỉ có tiểu thế giới đa văn, trong vô số tiểu thế giới. Đã có một nửa xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vô số người đã bắt đầu sống trong sự sợ hãi. Tử vong đáng sợ, nhưng trong quá khứ, tuy tử vong đáng sợ, nhưng tử vong đối với những người khác mà nói lại chính là khởi đầu mới hy vọng mới, bởi vì ai cũng biết hành lang luân hồi tồn tại. Nhưng bây giờ luân hồi bị đóng lại. Con người sau khi chết ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Nỗi sợ hãi này từ từ thăng hoa trong lòng mọi người. Tiên giới sớm đã hôn loạn không thể tả. Trong lúc đó các tộc đại chiến đã đánh khiến tiên giới gần như vỡ thành mảnh nhỏ. Từ sau khi Âu Dương rời đi, ngoại trừ chiến tộc ra, hai tộc khác đều trở về tiên giới. Bọn họ ôm ý nghĩ đánh một trận huyết chiến muốn giết chết thiên vương. Nhưng đang tiếc bọn họ quá lạc quan. Bọn họ căn bản không biết, thiên vương căn bản không phải là người bọn họ có thể đối kháng. Chiến tộc vẫn ở lại tiểu thế giới thiên hà. Bọn họ đang đợi. Chờ đợi vương của bọn họ trở về dẫn dắt bọn họ. Chiến tộc mãi mãi vẫn là một chủng tộc có tổ chức nhất. Chiến vương không ra lệnh bảo bọn họ rời khỏi tiểu thế giới thiên hà. Như vậy cho dù thế giới này hủy diện, tất cả bọn họ chết đi, bọn họ vẫn sẽ ở lại chỗ này. Có lẽ cũng bởi vì điểm này, chiến tộc mới có thể có lực chiến đấu như vậy. Tuy nhiên bây giờ chiến tộc cũng không thực sự thoải mái lắm. Tuy rằng bọn họ không gia nhập hôn chiến. Nhưng bầu trời tiểu thế giới thiên hà này trước sau cũng sẽ bị mây đen của vong hồn bào phủ. Thế giới rối loạn, trật tự thế giới rối loạn. Thiên đình muốn sáng tạo ra trật tự mới, muốn khiến thế giới này hủy diệt sau đó lại sinh ra thế giới mới. Trong mắt bọn hắn, thế giới cũng cần luân hồi. Nhưng bọn họ không rõ, cho dù thế giới này cần luân hồi, bọn họ cũng không có tư cách khống chế tất cả những điều này. chương 964, rất có tiềm chất làm ăn trộm. Mỗi thế giới có quy tắc của riêng thế giới đó. Muốn lấy nhân lực cưỡng chế, không chế tất cả những điều này chính là một loại biểu hiện điên cuồng. Âu Dương cũng không biết tất cả những điều này, hoặc là cho dù hắn biết hắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc tất cả những điều này là vì cái gì. Âu Dương ở thế giới này đã được 5 năm. Trong thời gian 5 năm này nói không ra cũng không hề yên tĩnh. 5 năm này Âu Dương giống như một phạm nhân thật sự. Nếu như nói Âu Dương không tầm thường nói, Có lẽ chính là hắn việc hắn khắp nơi tham gia thi đấu thu được quán quân, khiến giới truyền thông thổi phồng khiến toàn thế giới đều nhớ tới một người xạ thủ tên là Âu Dương. Nằm trên ghế xa ba trong biệt thự, Âu Dương nhìn Thiệu Phong và Lưu Tĩnh đang bàn luận xôn xao. Trên mặt Âu Dương thoáng mỉm cười. Đây thực sự là một đôi hoan gia vui vẻ. Hai người này suốt ngày đánh đánh nháo nháo cuối cùng không ngờ lại trở thành một đôi viên ương. Thật ra Âu Dương hy vọng nhất chính là được nhìn thấy kết quả như vậy. Chỉ ít kết quả này tốt hơn là lưu Tĩnh cố chấp cứ thích mình. Bởi vì Âu Dương biết, mình đối với lưu tính mãi mãi chỉ là cảm giác của một người bạn tốt, căn bản không có tình yêu nam nữ. Âu Dương, tháng sau ta phải trở về Bắc Kinh. Thiệu Phong đông nhiên xoay đầu lại nhìn Âu Dương nói. Trong thời gian 5 năm này, không phải lúc nào Thiệu Phong cũng ở đây. Thật ra phần lớn thời gian hắn đều ở Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian này... Lôi Minh cũng bắt đầu chuyển giao từng chút một cho Thiệu Phong. Bây giờ nghe thấy Thiệu Phong nói câu này, Âu Dương biết, Thiệu Phong sắp lên vị. Năm nay Thiệu Phong 30 tuổi. Thiệu Phong còn trẻ như vậy nhưng không còn sự ngông cuồng khi còn trẻ nữa. Bây giờ Thiệu Phong cực kỳ ổn trọng. Tuy nhiên trong ổn trọng này lại là bảo kiếm nút trong vỏ, không tản ra bất kỳ lợi mang nào. Chuẩn bị bao giờ thì kết hôn. Âu Dương biết, Một thời gian trước Thiệu Phong từng dẫn Lưu Tĩnh trở về nhà một chuyến. Sĩ nhiên, với xuất thân của Lưu Tĩnh, Thiệu gia tất nhiên không hài lòng. Tuy nhiên Âu Dương biết điểm này, cho nên Âu Dương đã bảo tử thần cùng đi với bọn họ một chuyến. Bởi vậy tất cả đã không còn là vấn đề nữa. Có tử thần ra tay, trên thế giới này trên căn bản vẫn không có chuyện gì không giải quyết được. ngộ tính của tử thần vô cùng tốt. Trong năm năm nay tử thần trên căn bản đã hoàn toàn bỏ qua hình thức tu luyện trước kia, chuyển thành phương thức tu luyện tâm muốn chính là niệm đạt của Âu Dương. Loại hình thức tu luyện này có lẽ nghe ra không có cảm giác gì, trên thực tế phương thức này là rất đáng sợ. Đây là một loại phương thức tu luyện có thể vượt cấp. Địa cầu cũng coi như là một trong vô số tiểu thế giới. Ở chỗ này, nếu như trong tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể tu đến kiểu dai, Nhưng bây giờ tử thần đâu chỉ là cựu dai. Tử thần cơ bản đã đạt được thánh thể đỉnh phong, chạm đến biên giới của pháp thân. Đây chính là phương pháp thanh chiến. Lúc trước Âu Dương phải mất 7 năm tu thành phương pháp thánh chiến dám lên cựu thiên một mình ông trăng. Tử thần so với Âu Dương, tuy rằng chênh lệch không ít, nhưng loại tốc độ này tuyệt đối xem như là một cực hạn trong số những người bình thường. Tử thần không phải là người của chiến tộc. Hắn không có ưu thế trời sinh giống như người của chiến tộc. Cho nên tốc độ tử thần tu luyện phương pháp thánh chiến còn lâu mới nhanh bằng một người bình thường trong chiến tộc. Đương nhiên, đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, bất kể tử thần nỗ lực thế nào, trước sau vẫn không có cách nào tu luyện thành quan tâm chiến ý. Phương pháp thánh chiến tu luyện trong thể hệ. Quan tâm chiến ý chính là căn bản để sâu chuối tất cả. Không có cách nào tu luyện quan tâm chiến ý nghĩa là không có cách nào tu luyện bất tử chiến ý cuối cùng. Trong toàn phương pháp thánh chiến, bất tử chiến y chính là chiến ý của vương giả. Ban đầu Âu Dương tu luyện phương pháp thánh chiến tuy rằng tập được quan tâm chiến ý nhưng không cách nào hiểu được bất tử chiến ý mãi sau khi chiến vương chết, Âu Dương mới tu thành. Có lẽ điều này cũng một loại quy tắc. Từ xưa tới nay, bất tử chiến y chỉ có chiến vương mới có thể tu luyện. Chiến vương đời trước ngã xuống nên Âu Dương mới có thể hiểu được đó. Chuẩn bị tiếp vị đi. Âu Dương nhìn Thiệu Phong nói. Hắn biết, Thiệu Phong đã tích thế như vậy là đủ rồi. Tiếp theo Thiệu Phong sẽ bước lên. Âu Dương biết, Thiệu Phong chính là một người trẻ tuổi rất có dạ tâm. Nếu như Thiệu Phong trèo lên tới đỉnh, khẳng định sẽ đại triển quyền cước. 90% công tác trong tay tướng quân đã ở trong tay của ta. Mà lần này trở lại, có khả năng tướng quân sẽ an hưởng tuổi già. Thiệu Phong nói có chút buồn bã. Tuy nhiên hắn vừa nói rứt lời, chợt nghe có tiếng mở cửa. Sau đó một giọng nói vô cùng quen thuộc chuyến tới. An hưởng tuổi già không tốt sao. Nên để những người tuổi trẻ như các ngươi đại triển quên cước. Ta đã già rồi. Đó là lôi minh. Dù thế nào Thiệu Phong cũng không thể tưởng tượng được lôi minh lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa lần này lôi minh dường như đến một mình. Bởi vì phía sau lôi minh không có người nào. A Ngươi vào bằng cách nào. Ta nhớ ta đã khóa cửa rồi. Lưu Tĩnh nhìn thấy lôi minh đột nhiên xuất hiện có chút giật mình. Nói đùa. Ngay cả cửa của ngân hàng trung ương cũng không cản nổi ta. Hai tấm ván gỗ của ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Lôi minh cười ha ha, phải biết rằng lôi minh tướng quân không phải là hàng lợm. Phần lớn các chương trình học trong Long Quân đều do một tay lôi minh tạo ra. Đối với lôi minh mà nói, cửa chống trộm bình thường thật sự không khác mấy so với hai tấm ván gỗ. Sau khi ngươi về hưu, Ngược lại rất có tiềm chất làm ăn trộm. Lưu tính chừng mắt với lôi mình một cái. À. Thiếu nha đầu, ta cho ngươi biết. Ngươi đừng hung hăng càng quái. Thời điểm ngươi kết hôn ta còn phải làm người chứng hôn. Cẩn thận đến lúc đó ta gây khó dễ cho ngươi. Tất nhiên lôi Minh biết chuyện giữa lưu tính với thiệu phòng. Đối với chuyện tư của thiệu phòng, từ trước đến nay lôi Minh đều không can thiệp. Hơn nữa trước sau lôi Minh vẫn cho rằng thiệu phong cưới lưu tính vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dù sao lưu tính có quan hệ với Âu Dương. Tuy rằng phía trước thiệu phong phong quang, trên thực tế thiệu phong vẫn sẽ có nguy hiểm. Nhưng có lưu tính làm chiếc ô dù cuối cùng, cho dù có một ngày thiệu phong thật sự đi nhầm đường cũng có thể giữ lại một cái tính mạng. Trên thế giới này, nếu như Âu Dương muốn bảo vệ một người, như vậy không ai có thể đối phó được với người này. Những năm gần đây, thiệu phong với Âu Dương thường xuyên qua lại. Hai người cũng xem như là bằng hữu không tồi, đặc biệt là tử thần. Bây giờ hắn với thiệu phong chính là một tổ hai người dung tục. Có đôi khi có một vài chuyện cỡ lớn cần xử lý, tử thần đều ra tay. Giống như hai năm trước, một lần có người dị năng bạo động. Lúc đó người dị năng nhảy vào quốc gia này, thời khắc mấu chốt thiệu phong dẫn theo tử thần giống như thần binh tử trên trời xuống, một đường quét ngang tất cả người dị năng bạo động khiến những người dị năng này phải ngoan ngoãn chạy về trong hang ổ của mình. chương 965, tình nghĩa không bỏ xuống được. Cũng chính lần đó, tên của Thiệu Phong đã được dị năng giới biết tới. Tử thân nói, đây là huynh đệ của ta. Dám đụng đến người huynh đệ của ta, cho dù ngươi trốn ở tận chân trời góc biển, lão tử cũng sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn Cho dù ngươi chạy ra khỏi hệ ngân hà, lão tử cũng có thể bổ ra hư không lấy mạng của ngươi. Tử thần nói thật sự đủ khí phách. Lúc đầu rất nhiều người đã hoài nghi. Thế nhưng khi tử thần một tay bổ ra hư không, sau đó kéo một giá hỏa không phục từ bên ngoài vạn rằm ra ngoài, tử thần lại một lần nữa được thần hóa. Dùng thân thể đánh nát hư không, sau đó rôi tay một cái có thể nắm được kẻ địch đang ở ngoài vạn rằm. Đây là điều con người có thể làm được sao? Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ, tử thần đã đạt đến lực lượng cấp độ Thượng Đế lúc trước. Thật ra Thượng Đế cũng là một người có năng lực đặc biệt. Tuy rằng mọi người đồn rằng Thượng Đế đã sáng tạo thế giới này, tuy nhiên đây chỉ một sự phong đại. Thượng Đế chẳng qua là một người dị năng cường hãn mà thôi. Thậm chí hiện tại lực lượng của tử thần đã vượt qua Thượng Đế. Đương nhiên, vượt qua chính là Thượng Đế trước đây. Bây giờ Thượng Đế tiến vào thế giới thứ hai không biết đã bao nhiêu năm. Có quỷ mới biết bây giờ có phải Thượng Đế đã ở tiên giới hay không? Tuy nhiên rất đáng tiếc chính là, cho dù Thượng Đế đang ở tiên giới cũng không có tác dụng. Bởi vì tử thần người ta còn không phải là cái đầu lớn nhất. Cái đầu thật sự lớn nhất chính là Âu Dương. Cho dù Thượng Đế ở tiên giới, đối với Âu Dương mà nói chẳng qua chỉ tiện tay đã có thể bóc chết. Trong toàn tiên giới, thật ra Âu Dương đã từng là vô địch. Nếu như không phải do bản thân hắn lựa chọn luân hồi chuyển thế, có khả năng hắn đã bước chân vào cấp độ cao hơn. Tuy nhiên điều này cũng tại không trách Âu Dương được. Dù sao muốn tiến thêm một bước nữa, Âu Dương cần phải từ bỏ rất nhiều điều. Điều khiến Âu Dương không có cách nào thả xuống nhất chính là một chữ tình và một chữ nghĩa. Tình nghĩa. Một ngày sau khi Âu Dương thả được hai chữ này xuống, hắn sẽ thật sự đạt tới trí cao vô thượng, thống trị tất cả. Bắc Kinh, 5 năm trước bao tuyết thật sự đã gây ra tổn hại lớn đối với nơi này. Nhưng 5 năm trôi qua... Thành thị đại biểu cho thủ đô của một quốc gia lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng, thậm chí còn đẹp hơn cả trước đây rất nhiều. Vẻ đẹp này chủ yếu thể hiện trên phương diện xanh hóa. 5 năm trước sau trận bao tuyết, toàn thế giới liên hợp thành lập một tiểu đội cứu vất địa cầu. Quyền lợi của tiểu tổ này vô cùng lớn. Quyền lợi này có tác dụng với cộng đồng quốc gia. Tiểu tổ này sẽ điều tra mỗi quốc gia. Bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần diện tích xanh hóa không đạt được tiêu chuẩn. Vậy tiểu tổ này có quyền công khai chất vất quốc gia này trên diễn đảng thế giới. Thậm chí đối với một vài quốc gia ô nhiễm đặc biệt lợi hại, tiểu tổ này có quyền muốn cấm những quốc gia khác trao đổi buôn bán với quốc gia này. Quyền lợi này không phải lớn một cách bình thường. Lúc đầu thời điểm tiểu tổ này được thành lập vô số người đều không chịu nổi. Nhưng sau trận phẫn nổ của địa cầu lần trước, mọi người chỉ có thể tiếp nhận. Địa cầu đã sắp bước vào mùa đông. Thời gian này con người chúng ta không nên tăng tốc. Đây chính là cách nói của tiểu đội cứu vớt địa cầu. Cách nói này cũng cách nói của toàn thế giới. Một trận báo tuyết cực lớn. Số lượng người bị chết đã vượt quá trăm triệu. Nói cách khác, 7 phần 10 người trên địa cầu đã chết trong trận báo tuyết đó. Đây chẳng qua chỉ là một sự phẫn nội nho nhỏ của địa cầu. Nhớ tới số lượng người chết vượt quá trăm triệu, Âu Dương có chút bất đắc dĩ. Mình tự nhận là sát thần. Nhưng một lần tàn sát quá trăm triệu người, Âu Dương chắc hẳn vẫn không làm được. Nhưng Tôn Hạc làm được. Chỉ có điều không có ai chỉ trích Tôn Hạc. Chết 7 phần mười người trên địa cầu vì muốn nhắc nhở phần lớn những người còn lại, nói cho bọn họ biết, nếu như còn tiếp tục tùy ý làm vậy, có khả năng bọn họ cũng sẽ giống như 7 một phần mười người kia. Giao thông Bắc Kinh không hốn loạn như năm năm trước nữa. Thật ra không chỉ là có ở đây. Bây giờ trên toàn cầu đã bắt đầu hạn chế sản xuất số lượng ô tô. Bây giờ xăng lại càng là một loại xa xỉ phẩm siêu cấp. Trong thời gian 5 năm, chính phủ các nước đã đẩy giá xăng lên gấp 10 lần. Tình cảnh này khiến người bình thường cho dù mua được xe, cũng không có khả năng mua được dầu để đi. Do đó việc đi bằng điện xe bắt đầu trở nên tịnh hành. Nhưng so với đốt xăng, đây vẫn là một loại biểu hiện tốt. Thời điểm đến đây thi đấu lần trước, Không có nhiều người đi bằng điện xe như vậy. Không ngờ được chỉ chấp mắt lại có nhiều người đi bằng điện xe như vậy. Bên cạnh Âu Dương chính là Thiệu Phong và Đặng Thiến. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Đặng Thiến đã gia nhập Long Quân. Trước đây Lôi Minh không dám thu nhận Đặng Thiến, phần lớn nguyên nhân bởi vì Đặng Thiến có một nửa huyết thống của người dị năng. Nhưng bây giờ tử thần đã thành huynh đệ tốt của Thiệu Phong. Như vậy Đặng Thiến đã không đáng chú ý nữa. Lôi minh không tin có người dị năng nào khác dám đối nghịch với tử thần. Lần này chúng ta chém đầu to. Nhất định phải bảo Thiệu Phong mời chúng ta ở một chỗ tốt nhất. Lưu tính không có chút nào giống với một nữ tử sắp gả cho Thiệu Phong. Vậy tới bên trong Nam Hải đi. Bảo đám lao giả kia chuyển ra cho chúng ta ở. Tử thần ác hơn. Một câu nói của hắn đã khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười. Lôi minh nhìn tử thần một chút. Trong lòng hắn đều cảm thấy ớn lạnh. Thật ra lôi Minh vẫn có chút lo sợ tử thần thật sự chạy đến bên kia đòi ở lại trong Nam Hải. Dù sao bây giờ ngoại trừ Âu Dương gia, trong toàn thế giới vẫn không có người nào dám chọc giận hắn. Hai ngày trước nghe nói hắn khó chịu với Tổng thống mới vừa lên vị của một quốc gia nào đó vì người Tổng thống này quá tiêu ngạo. Buổi tối hôm đó tử thần đã rời vào trong phủ Tổng thống. Hơn nữa trước khi rời đi hắn đã dùng một cái tắt đạp nát phủ Tổng thống thành Bình Điện. Lần này Tổng thống kia khóc ròng. Từ đó về sau tất cả người dị năng trong quốc gia kia cũng không tiếp tục phụ vụ cho chính phủ này nữa. Bởi vì tử thần đã ban tiếng, ta nhìn Tổng thống kia thấy khó chịu. Chỉ cần hắn còn làm Tổng thống một ngày, nếu có người dị năng nào dám hỗ trợ, ta bóp chết người đó. Đây chính là thực lực. Thực lực với thế lực không giống nhau. Thực lực từ phương diện nào đó mà nói vẫn lợi hại hơn thế lực rất nhiều. Đưa ra một ví dụ đi. Nếu như ngươi có thế lực, Ngươi có thể khiến người ta làm việc cho ngươi, nhưng làm được hay không được thì cần phải xem thực lực của ngươi mạnh tới mức nào. Đây chính là sự khác nhau giữa thực lực và thế lực. Trên thế giới này rất nhiều đại nhân vật đều có thế lực, nhưng chỉ có số ít người mới có được thực lực. chương 966, Lao Nương muốn tiêu đao tử. Mấy người đi trên đường phố Bắc Kinh, bọn họ không lựa chọn đi xe sang trọng hoặc gọi người tới đón, bởi vì với thân phận của bọn họ. Sẽ không làm ra những chuyện có thể mất mặt như đám nhà giàu mới nổi. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là Âu Dương nói. Chúng ta đi dạo đi. Trong đám người này, bất kỳ ai cũng biết Âu Dương mới là nhân vật chính. Hắn mới là nhân vật quan trọng. Hắn giống như thần linh đủ để xóa bỏ tất cả. Năm năm này tuy rằng Âu Dương trải qua những ngày rất bình thản, nhưng không người nào dám bỏ qua thực lực của Âu Dương. Sư phụ! Nếu không chúng ta đi tới câu lạc bộ ban đêm chơi. Lôi thần đề nghị. Thật ra với thân phận của nhóm người bọn họ, bọn họ căn bản không để ý tới mấy câu lạc bộ ban đêm này. Dù sao với thân phận như bọn họ, nếu vào phải là câu lạc bộ cực kỳ xa hoa. Thậm chí ngay cả câu lạc bộ như thiên hồng đối với cấp bậc như thiệu phong cũng có hơi thấp. Ta lớn như vậy vẫn chưa từng đi vào câu lạc bộ ban đêm. Lúc này Âu Dương đang mặc một bộ trang phục rất nghiêm chỉnh Tuy rằng ở thế giới này tuổi tác của Âu Dương chỉ hơn 20 tuổi, nhưng trong mắt Âu Dương lại mang theo một vẻ tang thương giống như một lão nhân. Vẻ tang thương này xuất phát từ nội tâm. Mặc dù Âu Dương có thể quên tất cả, nhưng vẻ tang thương này lại tuyệt đối không vì thế mà biến mất. Có thể đi câu lạc bộ ban đêm. Tuy nhiên nếu như ra hỏa kia không có mắt dám trèo cô nãi nãi, cô nãi nãi giết hắn, tới khi đó các ngươi đừng nói khó xử lý. Tiên Hồng vẫn dũng như vậy, Những năm này, Tiên Hồng trước sau vẫn đợi ở đây. Bởi vì nàng biết thật ra Âu Dương chưa bao giờ từng thả quá khứ xuống. Chỉ có điều hiện tại hắn thiếu một chút xúc cảm, thiếu một chút xúc cảm có thể khiến hắn nhớ tới tất cả, khiến hắn lại trở nên liều lĩnh mà thôi. Ta nói rồi, ở Bắc Kinh, chỉ cần ngươi không cho nổ trong Nam Hải, chuyện gì cũng dễ nói. Thiệu Phong vẫn tự tin như vậy. Lôi Minh ở bên cạnh cười cười không nói chuyện. Bây giờ Thiệu Phong không còn là Thiệu Phong không thể chấp nhận thua năm đó nữa. Bây giờ toàn thân Thiệu Phong đã hoàn toàn nội liễm. Thời điểm nên tự tin thì tự tin. Thời điểm nên từ bỏ cũng hiểu được cách từ bỏ. Mấy người đi tới một sàn nhảy tên là Hollywood ở phía trước. Cho dù là đứng ở ngoài cửa, cũng có thể nghe được tiếng động từ trong sàn nhảy chuyến tới. Bây giờ đã là buổi tối. Buổi tối Bắc Kinh đặc biệt trói mắt. Không ngừng có một vài nam tử ra vào câu lạc bộ ban đêm Hollywood này. Mà lúc này đám người Âu Dương đã vào bên trong. Ngoại trừ Âu Dương mặc một bộ trang phục nghiêm trình ra, những người khác đều mặc trang phục bình thường. Nhìn qua ngược lại giống như lãnh đạo vừa tới chơi. A Đã sai! Ngoại trừ tử thần với dáng vẻ dũng mách ra, còn lại càng giống với lãnh đạo. Tử thần có dáng vẻ quá hung hãn. Dùng cách nói của Lưu Thính chính là Người diễn xã hội đen không cần hóa trang. Người quả thực chính là người đứng đầu xã hội đen do ông trời ban cho chúng ta. Tử thần bị câu nói này làm vất thức rất lâu. Mình xã hội đen như vậy từ lúc nào? Tuy nhiên phải nói rằng tử thần có lẽ còn xã hội đen hơn nhiều so với xã hội đen bình thường. Tuy rằng tử thần rất ít khi hỏi đến chuyện của dị năng giới, nhưng người người đều biết, thật ra tử thần là lãnh tụ lớn nhất của dị năng giới, lãnh tụ tinh thần. Mấy người mua vé vào sau đó tiến vào trong câu lạc bộ ban đêm. Âu Dương đứng chung một chỗ với Lôi Minh. Đừng thấy Lôi Minh đã 50 tuổi, nhưng Lôi Minh chăm sóc bản thân vô cùng tốt. Cho nên nhìn về ngoài Lôi Minh cũng chỉ có dáng vẻ ngoài 30 tuổi. Nhưng người thật sự chú ý tới Lôi Minh vẫn có thể thấy được vẻ tang thương trong mắt Lôi Minh. Tiến vào trong câu lạc bộ ban đêm, những tiếng âm nhạc điếc thai nhức góc vang lên gần như cha tấn lỗ thai của mỗi người. Tiến vào nơi này, gần như tất cả mọi người theo bản năng đều nhíu nhíu lông mày của mình. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đây đều là lần đầu tiên tiến vào những nơi như vậy. Đối với loại hoàn cảnh này, bọn họ có cảm giác không thể thích hướng cảm được. Tìm một chỗ ngồi đi. Vừa vào cửa, Thiệu Phong vẫn luôn là người vội trước bận sau, nghiễm nhiên chính là một quản gia thu xếp tất cả. Có lẽ hình ảnh nhìn qua có chút cổ quái. Tuy nhiên mọi người ở chung một chỗ đã quen. Thật sự rất ít người quan tâm tới thân phận của Thiệu Phong. Thân phận của Thiệu Phong rất lớn sao? Đúng vậy, trong mắt người bình thường thân phận của Thiệu Phong thật sự rất cao. Tuy nhiên ở đây có người nào kém hơn Thiệu Phong sao? Lưu Tĩnh thì không cần phải nói, người ta là một đôi nói nhiều cũng không có ý nghĩa. Âu Dương và Tử Thần đều được xem như là nhân vật nguy hiểm số 1 Bọn họ không chọc người là tốt lắm rồi. Dám theo hai người chơi bài lớn. Cho dù ngươi chính là Tổng thống nước Mỹ, buổi tối cũng có thể bị người hái đầu xuống. Về phần người cuối cùng là Yên Hồng. Âu Dương đã từng nhắc nhở Thiệu Phong, Yên Hồng rất nguy hiểm. Yên Hồng nguy hiểm hơn tử thần rất nhiều. Đừng để nàng ra tay, nàng không khống chế được chính mình. Nếu chẳng may đánh nát thế giới này, mình lại phải liều mạng tìm một thế giới khác. Như vậy rất phiên phức. I.I.A. Đánh nát thế giới. Sau câu nói này. Trong suốt một thời gian rất dài, ánh mắt Thiệu Phong nhìn Yên Hồng rất cổ quái. Đồng thời thường thường Yên Hồng không có chuyện gì vẫn bắt nạt Thiệu Phong. Uống chút gì không? Thiệu Phong lấy từ trong người ra một cái thẻ vàng. Đây là một tấm thẻ có thể tiêu vô hạ. Mỗi nhân viên của Long Quân đều có một cái thẻ như vậy. Ta muốn rượu đỏ. Tử thân là người đầu tiên mở miệng. Nước chanh. Liều tinh tiếp theo. Cho lão nương trên một chén thiêu đao tử. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Yên hồng rất ngay thẳng. Thiêu đao tử. Hoa, bạn học yên hồng uống quá nhiều rượu mạnh ở tiên giới, thực sự không dám khen tặng với rượu của thế giới này. Thiêu đao tử là thứ suy nhất bạn họ yên hồng uống cảm thấy có chút mùi vị. Không sai, đó chính là đồ uống. Long châu. Lôi minh mở miệng nói ra câu này. Hơn nữa còn mở miệng nói ra ở chỗ này. Long Châu chí là một loại lá trà đặc biệt do Long quân làm ra lôi Minh thường xuyên vơ vét. bây giờ đang ở trong sàn nhảy như vậy người nói muốn Long Châu người quả thực quá ác sau khi lôi Minh nói xong câu đó mặc dù ra mặt hắn có rẻy cũng không nhị được khuôn mặt thoáng đỏ thời điểm lôi Minh ra ngoài bên cạnh đều sẽ dẫn theo 2 đến 3 nhân viên cảnh vệ những nhân viên cảnh vệ này đều rất hiểu thói quen của Lôi Minh lôi Minh thích ăn cái gì thích uống gì Trên căn bản đến một chỗ nào, bọn họ cũng đều sắp xếp tốt từ trước. Chuyện Lôi Minh thích uống trà Long Châu này, mỗi người trong Long Quân đều biết. Cho nên một khi hắn đi ra ngoài, bọn họ đều sẽ mang theo cho Lôi Minh. Nhưng lần này Lôi Minh lại ra ngoài một mình, làm sao có Long Châu mang theo. chương 967, Lôi Minh bị nguồn rùa. Trà lại đi. Lôi Minh chỉ có thể lùi lại một bước. Thật ra bản thân hắn cũng biết. Ở nơi như thế này sẽ không có loại trà đặc biệt như vậy. Âu Dương thì sao? Thiệu Phong đã không gọi Âu Dương là tiên sinh. Dù sao đó chỉ là một cách sưng hô khi chưa quen. Bây giờ hắn đã trực tiếp gọi tên Âu Dương. Ta! Cũng cho ta một chén trà lại đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương cười nhìn Lôi Minh một chút. Lôi Minh cũng cười một tiếng nói. Chờ khi nào trở về ta sẽ chuẩn bị cho người một chút. Lôi minh tất nhiên hiểu rõ ý của Âu Dương. Thật ra Âu Dương cũng giống lôi minh rất thích trả Long Châu Cho nên mỗi lần lôi minh đến, đều mang cho Âu Dương không ít. Chỉ có điều lần này một mình ra ngoài, lên đường gọn gàng không mang theo thứ gì. Lần này chúng ta đã tìm tới nơi này. Nói vậy lần này giao tiếp sẽ không đơn giản. Âu Dương ngồi tại chỗ nhìn lôi minh. Lôi minh ngàn dặm xa xôi đưa những người này từ Tương Thành đi ra rất rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Không sai. Long quân có liên quan đến những việc trọng đại. Mỗi lần vào thời điểm giao nhận đều phải có người ép bãi. Cho nên lần này ta nghĩ vẫn phải nhờ người tới ép bãi. Nếu không sợ là sẽ có một vài người dị năng tới quái rối Lôi minh thoáng nhìn về phía tử thần. Tử thần cũng gật đầu nói. Không sai. Tuy nhiên ta sẽ nhắc nhở bọn họ không nên quá đáng. Đúng, thật ra trong chuyện này cũng rất may. Chỉ còn lại một điều chính là thời gian của ta không nhiều. Thiệu Phong đối với ta mà nói giống như con trai của ta vậy. Lôi Minh nói xong thoáng nhìn về phía Lôi Minh đang đứng phía xa lấy đồ uống. Trong mắt Lôi Minh hiện lên tình cảm sâu đậm, chỉ cần không phải là người mù đều có thể hiểu rõ. Thiệu Phong thời còn thiếu niên bất đắc chí là nhờ Lôi Minh bồi dưỡng Thiệu Phong từng chút một cho đến trình độ như ngày hôm nay. Đối với Lôi Minh mà nói, Thiệu Phong giống như một đứa con trai của mình. Tuy rằng Thiệu Phong và Lôi Minh không hề có bất kỳ liên hệ máu mù nào, nhưng có thể nhìn ra được, sự tôn kính của Thiệu Phong đối với Lôi Minh là xuất phát từ nội tâm. Tướng quân từ khi mới bắt đầu đã yêu cầu nghiêm khắc đối với hắn, không có lúc nào thả lỏng. Tướng quân khổ tâm như vậy lại có mấy người có thể hiểu rõ. Từ nhỏ Thiệu Phong đã hiểu đạo lý này. Cũng chính bởi vì như vậy, Thiệu Phong không ngừng cố gắng làm tốt hơn, nỗ lực theo đuổi bước chân của Lôi Minh. Bây giờ Thiệu Phong trưởng thành. Thiệu Phong có thể một mình gánh vác một phương. Lôi Minh cũng muốn yên tâm bàn giao tất cả. Cho nên lần này ta muốn tự mình nhìn Thiệu Phong và Tiểu Tĩnh thành hôn. Đây cũng coi như một phần tâm sự của ta. Thời điểm Lôi Minh nói ra câu này, mặt lưu tĩnh trợt đỏ ứng. Nhưng nàng không nhìn thấy, lúc Lôi Minh nói ra điều, trong mắt lại có một chút đau thương. Cái gì gọi là thời gian không nhiều. Sinh mệnh lực của ngươi rất dồi dào Bình thường mà nói ngươi hẳn có thể sống đến 90 tuổi. Âu Dương nhìn lôi Minh Vừa này hắn đã quan sát lôi mình một chút. Trên người lôi Minh tuyệt đối không có bất kỳ bệnh tật nào. Cho dù có, cũng chỉ là gần đây trạng thái tinh thần giống như nghỉ ngơi không tốt. Nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng nhiều. Lôi Minh lắc đầu nói. Âu Dương, ta cũng không lừa ngươi. Ta nói với ngươi một chuyện, có lẽ ngươi có thể lý giải. Ngươi tin tưởng vào nguyện rùa không? Lôi minh nhìn Âu Dương nói. Nguyện rủa Tử thần ngươi đến nói một chút về Nguyện rủa đi. Âu Dương không tự mình nói, mà đưa ánh mắt nhìn về phía tử thần. Hắn làm vậy là đang kiểm tra tử thần, xem tử thần có chuyên tâm lắng nghe những điều mình đã dạy hắn hay không. Nguyện rủa Đây là một tồn tại dưới hình thức lực lượng. Thông thường lực lượng đều tồn tại trực tiếp, đồng thời cũng có tác dụng trực tiếp. Ví dụ như thế này. Tử thần nói a một tiếng liền đập một chiếc mặt bàn bằng thủy tinh công nghiệp phía sau thành từng mảnh. Phía trên những mảnh vỡ này chợt hiện lên một đạo kim quang không tính là quá chói mắt, nhưng mọi người ở gần đều nhìn thấy được. Lần này tử thần đã thu hút ánh mắt của không ít người trong sàn nhảy này. Đây là hình thức lực lượng tác dụng trực tiếp. Nguyên rủa thì vừa vặn ngược lại. Nguyên rủa giống như vậy. Tử thần cũng không hoàn toàn nói hết tác dụng, mà dùng cách thức nửa biểu thị nửa giảng giải. Tử thần làm như vậy khiến Âu Dương rất hài lòng. Dù sao trực tiếp nói với mọi người, lưu tính và lôi minh sẽ nghe mà không hiểu được rõ. Tử thần cầm một cái giấy đặt ở trước người sau đó điểm một cái. Lúc đó dây ăn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng 5 giây sau, giấy ăn đột nhiên bốc cháy sau đó giống như hoàn toàn biến mất ngay cả chút cho bùi cũng không tồn tại. Loại này giống như một loại bom hẹn giờ. chôn một hạt giống ở bên trong. Sau đó tại tình huống đặc biệt sẽ phát sinh biến hóa. Tử thần tiếp tục giải thích. Lần này lôi minh nhìn cũng có chút giật mình. Thật ra đối với nguyện rùa cho dù là lôi minh cũng không thực sự rõ ràng. Nhưng bây giờ tử thần dùng phương thức này để giải thích khiến hắn lập tức hiểu rõ. Sao vậy? Ngươi chúng phải nguyện rùa sao? Khi bọn họ đang nói chuyện, Thiệu Phong đã bưng đồ uống đến bên này. Âu Dương nhở hẳn một chén trà lại vừa nhẹ nhàng thổi chén trà vừa tùy ý hỏi. Đúng. Thật ra Lôi ra có một chuyện kỳ quái, đó chính là không ai có thể sống quá 60 tuổi. Chúng ta từng đi tìm nguồn rủa sư của dị năng giới. Bọn họ nói đây là một loại nguyền rủa truyền thừa. Lôi Minh nhìn Âu Dương, đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ có Âu Dương mới có thể giúp hắn. Nguyền rủa truyền thừa? Đúng, đây thật ra là một loại nguyền rủa rất cổ quái. Trước đây ta có quen một nữ nhân tên là Vu Tổ, Nàng am hiểu nhất chính là nguyền rủa. Phương thức nguyền rủa của nàng có tên là nguyền rủa linh hồn. Đây hẳn là hình thái cao nhất của nguyền rủa. Nguyền rủa của ngươi hẳn là nguyền rủa cấp thấp. Để ta xem giúp ngươi. Lần này không phải là Âu Dương mở miệng, mà là Yên Hồng mở miệng. Nguyền rủa bình thường còn cần Âu Dương ra tay sao? Yên Hồng cũng đủ để thuần sát. Trong mắt Yên Hồng lẽ lên vô sắc hào quang sau đó lập tức biến mất. Nhưng trong nháy mắt này Yên Hồng đã quan sát toàn thân lôi minh từ trên xuống dưới. Sau khi xem xong lông mày Yên Hồng liền nhữ lại. Bởi vì trong nháy mắt vừa nãy Yên Hồng lại chẳng thấy trên thân thể của lôi minh có cái gì cả. Đây mới là điều khiến Yên Hồng không rõ nhất. Bất kể là nguyền rùa gì, cũng không thể khiến một vị tiên nhân nhìn không ra chứ. Không cần nhìn. Trên người lôi minh tuyệt đối không có hạt giống nguyền rùa. Âu Dương biết Yên Hồng hẳn chẳng nhìn ra cái gì cả. Với quan tâm chiến ý của hắn còn không nhìn thấy, trên thế giới này còn có thứ gì có thể siêu việt hơn quan tâm chiến ý sao? Quái! Lôi tướng quân, ngươi xác định ngươi bị nguyện rủa là sự thật chứ? Yên hồng bắt đầu có chút nghi ngờ có phải lôi minh thấy bầu không khí quá kẻ nhạt nên trêu đùa bọn họ hay không? chương 968, lại là họ đạo. Các ngươi cảm thấy ta sẽ nhàm chán như vậy sao? Lôi minh cười khổ. Điều hắn nói là sự thật. Lôi ra bọn họ trong các đời chưa từng có người nào sống quá 60 tuổi. Cổ quái chính là, mỗi người của lôi ra, bất kể là khỏe mạnh tới mức nào cũng sẽ chết vào ngày sinh nhật 60 tuổi. Đây thật sự là điều cực kỳ cổ quái. Nếu như chỉ có một, hai người, có thể là trung hợp. Nhưng từ da phả của lôi ra có thể thấy, bắt đầu từ tống triều chuyện như vậy đã xuất hiện. Đây là chuyện không thể nào hiểu được. Lôi tướng quân Trên người ngươi tuyệt đối không có bất kỳ hạt giống nguyền rùa nào. Hơn nữa ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, cho dù yêu tổ của yên hồng làm ra, cũng tuyệt đối không thể nào giấu giếm được con mắt của ta. Âu Dương khẳng định, quan tâm chiến y có thể nhìn thấu huyền cơ của thế giới. Đây là một loại mắt mạnh mẽ nhất, không thứ gì có khả năng giấu được Âu Dương. Nhưng... Lôi Minh cười khổ còn muốn nói điều gì, nhưng Âu Dương lại ngắt lời Lôi Minh nói. Như vậy đi. Ta nhớ hẳn là 3 tháng nữa mới chính là ngày sinh nhật của lôi tướng quân. Ta ở cùng ngươi 3 tháng. Ta cùng ngươi qua ngày sinh nhật. Ta bảo vệ ngươi bình yên vô sự sống lâu trăm tuổi. Câu nói này của Âu Dương có một loại tự tin xuất phát từ nội tâm. Đúng. Có thể là có đồ vật cổ quái gì đó đẻ lên lôi ra các ngươi. Có thể đó không phải là một loại nguồn rùa. Tuy nhiên có Âu Dương ở bên cạnh, đồ vật cổ quái gì cũng vô dụng Yên hồng gật đầu. Để Âu Dương làm bảo tiêu, đây là điều người bình thường có thể hưởng thụ sao? Cho dù là người có quyền lực tối cao trên thế giới này cũng tuyệt đối không làm được. Sở dĩ Âu Dương làm như vậy hoàn toàn bởi vì lôi minh là người không tệ lắm. Từ lúc Âu Dương biết lôi minh tới nay, lôi minh chưa bao giờ từng sử dụng bất kỳ tâm kế nào đối với Âu Dương. Thậm chí ngay cả thiệu phong đi theo bên cạnh Âu Dương. Lôi minh cũng chưa bao giờ hỏi tham thiệu phong về chuyện của Âu Dương. Đây là đồ ẹ, Âu Dương thích nhất ở lôi minh. Người này đủ thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Thật sao? Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, lo lắng trong lòng lôi minh liền giảm bớt. Nếu như Âu Dương thật sự có thể với ở bên cạnh hắn, như vậy lôi minh tin tưởng cho dù tiếp theo có là ngày tận thế mình vẫn có thể sống sót. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tuy nhiên lôi tướng quân, ngươi biết đấy, người như ta sẽ có lúc gặp rắc rối. Cho nên tiếp theo phát sinh chuyện gì ngươi có thể đứng ra nhận trách nhiệm giúp ta được không? Âu Dương cười ha ha. Thật ra câu nói này hoàn toàn là nói đùa. Được. Thiệu Phong nói chỉ cần ngươi không cho nổ trong Nam Hải sẽ không chuyện gì. Hiện tại ta bảo đảm cho ngươi, cho dù ngươi làm nổ bên trong Nam Hải ta cũng có thể khiến ngươi không có chuyện gì. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lần này lôi minh còn lợi hại hơn cả thiệu phong. Tuy nhiên nhóm người đều cảm thấy rất buồn bực. Bên trong Nam Hải này có chiêu ai chêu chọc ai, mỗi lần đều cho nổ nó. Ôi u, khẩu khí không nhỏ. Mụ nội nó đừng cho nổ bên trong Nam Hải. Các ngươi có biết nơi đó là sản nghiệp của đảng tiếu hay không? Từ khi khai trương đến bây giờ các ngươi là người đầu tiên dám đập bàn ở đây. Đồng nhiên, một giọng nói không hài hòa đã xuất hiện ở chỗ này. Phải nói rằng, vẫn có một vài người không sợ chết đi ra gây phiến thức. Hơn nữa những người này đều có một đặc điểm chung, chính là cảm giác thế lực phía sau mình là lớn nhất. Cho nên mắt chó coi thường người khác, căn bản không biết cái gì là nên trêu trọng, cái gì là không nên dây vào. Bây giờ trong những người này đang ngồi đây, kém cỏi nhất chính là Thiệu Phong. Nhưng Thiệu Phong vẫn là nhân vật dẫm một cước đã có thể khiến Bắc Kinh hoảng loạn. Thiệu Phong nghe thấy giọng nói không hài hòa này, Lông mi hắn trợt nhíu lại. Lại là họ Đặng. Tại sao mỗi lần đều là họ Đặng tìm về vậy? Ta nhìn họ Đặng đã quá lâu rồi. Liều Tĩnh nổi giận. Lần trước bọn họ đến Bắc Kinh chính là Đặng Dương uy hiếp Âu Dương, khiến Thiệu Phong nửa đường cứu một mạng. Hiện tại lại là họ Đặng. Bọn họ với họ Đặng có thủ ván gì sao? Hay là họ Đặng thực sự quá xui xẻo? Thiều Nha đầu này trông rất xinh đẹp. Tại sao nói chuyện lại thối như thế? Ngươi cũng có thể gọi tên của Đặng thiếu Sao. Lúc này, người mở miệng nói chuyện đã đi tới nơi. Đây là một gia hỏa hơn 30 tuổi. Trên mặt có một vết đao. Hắn có diện mạo còn hung ác hơn cả tử thần. Tuy rằng là người khoác lớp da chó, nhưng trong xương vẫn không sạch sẽ. Những năm gần đây Đặng Dương càng ngày càng làm càn. Trước đây hắn chỉ là đánh bạc. Trong mắt thế hệ trước vẫn là hài tử đáng yêu. Loại trò đùa trẻ con không ai nói cái gì. Bây giờ lại bắt đầu chơi thứ không sạch sẽ rồi. Lôi minh thấp giọng nói. Tuy nhiên trong giọng nói của hắn vẫn lộ do sự uy nghiêm. Từ khi tiến vào câu lạc bộ ban đêm này lôi minh đã biết nơi này không sạch sẽ. Nhìn vào trong góc tối, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một thứ vô cùng không hài hòa. Tuy nhiên hôm nay lôi minh tới đây không phải để xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay lôi minh tới cùng Âu Dương thả lỏng một chút. Hắn vốn không tính tìm việc. Nếu như không phải gia hỏa không hài hòa này đi ra nói những lời nói không hài hòa như vậy, có lẽ ngày hôm nay lôi mình coi như không nhìn thấy. Nhưng bây giờ tại địa bản của mình, bị một con chó chỉ vào vị khách tôn quý nhất của mình mắng chửi như vậy, nếu như mình không nổi trận lôi đình đánh giết tất cả, vậy sau này mình cũng không cần lăn lộn nữa. Thật ra trên toàn quốc thế lực Đặng gia vẫn rất lớn. Chỉ có điều sau khi nhóm người đứng đầu Đặng gia mất, Đặng gia bắt đầu dần dần đã rời xa quyền lợi trung tâm. Cho dù người thế hệ trước vẫn có một chút cảm tình đối với đặng gia, nhưng có câu nói rất hay, người đi trả lệnh. Bây giờ mặc dù đặng gia có thế lực cũng chỉ có thể làm một vào cho đùa trẻ con, ví dụ như mỏ tiền. Đương nhiên, đặng gia mỏ tiền mấu chốt là trong tình huống không đụng vào mấy người quan trọng. Mà hôm nay lôi mình đã vô cùng tức giận. Mình dẫn Âu Dương đến Bắc Kinh. Âu Dương thậm chí đáp ứng giúp mình vượt qua kiếp nạ ở tuổi 60. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một giá hỏa mắt không mở gây rối Nếu như mình không thể xử lý tốt chuyện này, như vậy Lôi Minh sẽ cảm giác mình thật sự già rồi. Lôi Minh lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh. Lôi Minh bắt đầu tìm số điện thoại của đảng gia trong vô số dãy số. Mẹ nói, đừng làm chúng ta sợ. Chúng ta đã nhìn thấy nhiều kẻ gọi người rồi. Bọn họ chỉ mới nghe nói là Hollywood mỗi người đều sợ tới mức đái ra còn rồi. Nam nhân có vết đau trên mặt kia rõ ràng còn chưa ý thức được lần này rốt cuộc mình đã chọc phải người thế nào. Nhóm người bọn họ không tranh cãi với nam tử có vết đau trên mặt. Những người này thân phận thế nào? chương 969, Hổ ra. Trong mắt bọn họ, tên nam tử mặt xèo này chẳng qua chỉ là một tên côn đổi nho nhỏ mà thôi. Bọn họ sẽ không gây khó dễ với một tên côn đồ nhỏ như vậy, bởi vì gia hỏa này còn chưa xứng. Ngược món ăn rất dễ dàng. Nhưng nếu như món ăn này quá tệ, vậy không người nào nguyện ý đi ngược. Đối với đám người lôi minh mà nói, tên côn đồ nhỏ này thậm chí còn không đáng để đặt lên bàn ăn. Những kẻ như vậy tại Bắc Kinh này có tới hàng ngàn, hàng vạn. Nhìn thấy những người này từ đầu tới đuôi không ngờ đều không thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Nam nhân mặt xẻo dường như đánh hơi được một tia khí tức nguy hiểm. Sau đó liền thấy hắn lấy ra một cái điện thoại, quay về phía bên trong nói. Có lẽ khó nhai. Bảo hổ ra đến xử lý. Hổ ra. Ở Bắc Kinh này hổ ra cũng coi như là một nhân vật nho nhỏ có tiếng. Bây giờ tên nam nhân mặt xẻo này cảm giác có lẽ mình thật sự đụng phải nhân vật lớn, cho nên vội vàng muốn mời ra hổ ra đứng sau lưng mình đến. Lao đạo. Ngay khi tên nam nhân mặt xẻo vừa rời khỏi, cuối cùng lôi Minh đã liên lạc được với gia chủ hiện tại của đảng gia, đảng Trung Hưng. Bây giờ đã là đêm khuya. Theo tình huống bình thường, lúc này điện thoại của đảng Trung Hưng đều do quản gia bảo quản. Mà khi quản gia gọi hắn từ trong giấc mộng tỉnh lại, Đặng Trung Hưng biết, người gọi điện thoại tuyệt đối không phải là người bình thường. Lôi tướng quân. Tuy rằng Đặng Trung Hưng không nhìn tới điện thoại, Nhưng nghe thấy giọng nói này hắn lập tức nhận ra đây là giọng nói của Lôi Minh. Giọng nói của Lôi Minh nghe ra chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Một người trẻ như vậy dám gọi hắn là lão đạo, chỉ có một mình Lôi Minh. Dĩ nhiên, giọng nói của Lôi Minh chỉ giống như mới 30 tuổi, nhưng trên thực tế Lôi Minh đã sắp 60. Lôi tướng quân đang ở chỗ nào, sao nghe ẩm ý như vậy? Đặng Trung Hưng nghe thấy bên Lôi Minh vọng tới tiếng nhạc Đinh thai nhức góc lập tức nhíu như mày. Bình thường, lôi minh rất ít khi tìm mình. Chẳng lẽ vì đại thọ của lôi minh 3 tháng sau. Điều này cũng không đúng. Chuyện như vậy không cần lôi minh tự mình thông báo. Chỉ cần Long Quân đưa một thiệp mời đến, toàn quốc không có ai không nghề mặt lôi minh. Lại nói nữa, Đặng Trung Hưng còn biết chuyện người của lôi gia cứ tới 60 tuổi hẳn sẽ phải chết. Cho nên hắn cảm thấy lôi minh sẽ không thực sự muốn tổ chức bữa sinh nhật này. Lao Đặng! Giờ này còn đánh thức lao dậy thật sự ngại quá. Chỉ có điều hiện tại chúng ta đang ở trong Hollywood của đảng gia. Chắc hẳn nếu lao đặng không đến, chúng ta sẽ không đi được. Được rồi, cứ như vậy đi. Lôi minh căn bản cũng không có cho đặng trung hưng cơ hội đáp lời. Sau khi nói xong lôi minh cũng mặc kệ đặng trung hưng có phải đã nghe rõ hay không, trực tiếp cúp điện thoại. Mà lần này đặng trung hưng đúng là chưa nghe được rõ ràng. Tuy nhiên hắn vẫn nghe rõ được từ Hollywood. Liên tưởng đến âm thanh mới rồi, trong lòng Đặng Trung Hưng thoáng giật mình một cái, sau đó lập tức tỉnh cả ngủ. Hollywood chỉ là một sự nghiệp đẻ non. Tuy rằng bên trong không thực sự sạch sẽ, nhưng lôi Minh có thân phận thế nào? Hắn sao có thể đi quản những việc nhỏ như vậy? Đặng Trung Hưng ngồi ở trên giường. Người quản gia đã theo hắn 40 năm đứng ở một bên lặng lẽ chờ đợi lao ra phân phó. Dương Nhi đâu rồi? Đặng Trung Hưng thoáng nhìn về phía lao quản gia hỏi. Lao ra, đêm nay tiểu thiếu ra không trở về. Hẳn đang ở bên Tây Sơn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tây Sơn mà quản gia nói chính là một tòa biệt thử có tên gọi là Tây Sơn. Đó là nơi Đặng Dương bao dưỡng một minh tình địa phương. Đây là bí mật công khai của Đặng Gia. Tuy nhiên không có người để ý tới điều này. Dù sao cũng là nam nhân. Để hắn lập tức lăn tới Hollywood cho ta. Đặng Trung Hưng vừa nói vừa bắt đầu mặc quần áo. Hắn biết từ trước đến nay Lôi Minh đều không phải là một người giỏi về nói đùa. Lần này nửa đêm Lôi Minh đột nhiên gọi điện thoại đánh thức mình, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Lôi Minh đã đến thời điểm sắp phải thoái vị. Càng đến thời điểm này, người ta lại càng mẫn cảm. Lôi Minh một đời chinh chiến chỉ sợ càng nhạy cảm hơn. Nếu như ai dám đắc tội hắn vào lúc này, Lôi Minh sắp chết cũng sẽ phản công. Mạng của gia hỏa Lôi Minh này chỉ còn có 3 tháng. Hiện tại tất cả cơ bản đều giao vào trong tay Thiệu Phong. Thiệu Phong với tử thần kia lại là huynh đệ tốt. Không ai dám động tới Thiệu Phong. Hiện tại lôi minh chỉ đang đợi tới thời khắc cuối cùng. Vào lúc này chọc lôi minh, cho dù hắn biết mình sắp chết cũng phải cắn một người. Đặng Trung Hưng biết, thời gian của lôi minh không nhiều. Đây cũng là một bí mật công khai. Cho nên hiện tại trong giai đoạn này không có ai đi trêu chọc lôi minh. Cho dù mấy người có địa vị gần ngang bằng với lôi minh cũng sẽ không làm như vậy. Trong Hollywood, lôi minh để điện thoại xuống. hắn tin tưởng chẳng mấy chốc đặng trung hưng sẽ tới chỗ này. Lôi minh cũng tin tưởng, sau đêm nay nơi này sẽ đóng cửa. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì người nơi này con mắt không đủ sáng. Cùng lúc lôi minh để điện thoại xuống, người được nam nhân mặt xẻo gọi là hổ ra từ trên lầu ba đi xuống. Nhìn qua đây là một nam tử khoảng 40 tuổi. Sắc mặt tâm trầm, da rẻ cực kỳ trắng trẻo Thoáng nhìn ngược lại càng giống như một cương thi. Các vị, nơi này là sản nghiệp của ai, không cần nói chắc hẳn các vị đều đã rõ. Vừa nãy thủ hạ này của ta không hiểu chuyện quấy dày nhã hứng của các vị. Như vậy đi. Đêm nay ta bồi thường cho các vị. rượu đêm nay ta mời. Ánh mắt của hổ ra rõ ràng cao hơn nam nhân mặt xẻo kia vô số lần. Thời điểm hắn từ trên lầu 3 đi xuống. Hắn đã không ngừng quan sát những người này. Những người này mang đến cho hắn một cảm giác giống như những người bình thường khác. Không sai, chính là người bình thường trên đường nghi tùy ý có thể nhìn thấy được. Nhưng hổ ra biết, đây mới là điểm cổ gái nhất. Vừa nãy sau khi nam tử mặt sợ hồ uy hiếp một hồi, không ngờ không khiến những người này có chút chấn động nào. Hổ ra đã từng gặp rất nhiều nhân vật châu bò. Nhưng bất luận là người châu bò tới mức nào. Chỉ cần nam nhân mặt sẹo uy hiếp một chút tâm lý sẽ chấn động. Nếu như những người này hoàn toàn không có một chút chấn động tâm lý nào, vậy chỉ có thể có một khả năng. Đó chính là những người này căn bản liền không để ý tới nam nhân mặt sẹo. Hoặc là nói bọn họ trực tiếp coi nam nhân mặt sẹo như giám thối. Người như vậy sẽ là người bình thường sao. Cho nên sau khi hổ ra xuống tới nơi cũng không hề bất kỳ hành động bức bách nào, mà dùng phương thức này muốn giải quyết vấn đề. Nhưng đáng tiếc hiện tại đã muộn. Nếu như ban đầu hổ ra xuống trước, như vậy với tính cách không muốn gây chuyện của lôi Minh sẽ thả cho đặng ra một con đường sống. Nhưng bây giờ cái gì cũng đã muộn. Hiện tại mũi tên đã ở trên dây cùng muốn không bắn nữa, thật sự không thể nào. chương 970, gọi ta một tiếng hổ ca. Như vậy, bằng hữu nể tình gọi ta một tiếng hổ ra. Nếu các vị nể mặt ta, gọi ta một tiếng hổ ca, đêm nay không có chuyện gì phát sinh. Hổ ra còn chưa nói hết lời Thiệu Phong đã đứng lên. Vừa nãy Hổ ra vừa nói gọi ta một tiếng hổ ca rõ ràng đã khiến tất cả mọi người đều như mày. Mà lúc này có Thiệu Phong ở đây, lôi minh không cần mở miệng nữa. Chuyện như vậy Thiệu Phong có thể xử lý. Người là ai? Người cũng xứng sao. Cút sang một bên. Một con chó thôi cũng dám đứng ở chỗ này léo nhà léo nhéo. Một hồi lao chó sau lưng ngươi tới đây. Ngươi có giải thích với chúng ta thế nào cũng vô dụng. vấn đề lao chó sau lưng ngươi giải thích đi. Thiệu Phong nói một hồi, ngay cả mặt mũi của đặng gia cũng không lưu lại. Vừa nãy lôi mình đã gọi điện thoại cho đặng trung hưng. Mà bây giờ Thiệu Phong lại trực tiếp xương gọi là lao chó. Chỉ sợ người dám ngông quầng như thế cũng chỉ có hắn. Ta thích cách xương hô này. Lao chó. Ha ha ha ha. Tử thân ở bên cạnh giống như muốn thêm phiền phức. Hắn vừa liếm đầu lưới thưởng thức rượu đỏ trong chén vừa nói. Nếu như hiện tại lại phối hợp với một bộ răng giả thật đúng là giống như một quỷ hút máu. Các ngươi, nghe thấy Thiệu Phong nói vậy, hổ ra lập tức nổi giận. Nhưng dù phẫn nộ, trong lòng hổ ra vẫn rất bình tĩnh. Hổ ra lăn lộn trên đường không phải chỉ ngày một ngày hai. Sóng to do lớn mấy nhìn cũng đã nhiều. Nếu như ngay cả sự bình tĩnh cơ bản cũng không làm được vậy hắn đã chết vô số lần. Mà bây giờ nghe thấy Thiệu Phong nói như vậy, điều hắn nghĩ đến trước hết không phải là phẫn nộ, mà thân phận của người nói chuyện. Ở Bắc Kinh, tuy rằng địa vị của hổ gia không cao, nhưng kiến thức của hắn thực sự không ít. Đặng gia ở Bắc Kinh chắc chắn được xem là một nhân vật có thực quyền. Người giám quang minh chính đại gọi đặng Trung Hưng là lao chó, còn là người trẻ tuổi như thế. Trong đầu hổ gia bỗng nhiên xuất hiện một cái tên. Một năm gần đây, cái tên này được truyền khắc Bắc Kinh. Cái tên này chính là Thiệu Phong. Triệu Phong sắp tiếp nhận Long Quân Tử trong tay lôi Minh Hổ ra nhìn Thiệu Phong. Hắn đang suy nghĩ, nếu như trước mặt mình thật sự chính là Thiệu Phong, vậy. Mắt Hổ ra không tự chủ nhìn sang tử thần đang cầm chén rượu đỏ. Đó là một người nước ngoài. Theo lời đồn, thường đi bên cạnh Thiệu Phong là một người nước ngoài, biệt hiệu là tử thần. Tuy rằng Hổ ra không rõ tử thần làm gì, nhưng hắn biết. Tử thần được gọi là nhân vật nguy hiểm nhất trên địa cầu này. Thiệu Phong từ thần Hắn không nhận ra hai nữ tử và Âu Dương, cùng lôi minh đang ngồi không ngừng thưởng thức chén trả lại. Hổ ra lập tức cảm thấy bối rối. Nếu quả thật chính là những người này, như vậy câu lão chó này thật sự gọi rất đúng. Cho dù hôm nay đặng trung hương tới chắc chắn chỉ có thể túi đầu nhận sai. Hổ ra biết, nếu quả thật chính là những người này, Như vậy ngày hôm nay không riêng gì Hồ Lý Út, ngay cả đảng gia cũng sẽ phải chịu một chú ngã thật lớn. Các, các hạ là họ Thiệu. Hổ ra nhìn Thiệu Phong nói. Cho dù là hắn là một lão đại trên đường phố, nhưng giờ phút này hắn thực sự khiếp sợ. Hắn biết, nếu những người này đúng như sự phán đoán của hắn, mỗi người đều có năng lực dễ dàng bóp chết hắn. Hổ ca vẫn có mấy phần nhãn lực. Thiệu Phong gọi câu Hổ ca rõ ràng đầy vẻ trân trọng. Thật ra hổ ra không có vấn đề gì. Chỉ có điều vừa nãy hắn yêu cầu gọi một tiếng hổ ca khiến Thiệu Phong nổi giận. Lôi Minh là người thế nào? Âu Dương là người thế nào? Hai người kia ngồi ở chỗ này. Một tiểu rác rưỡi chạy tới nói hai người gọi hắn là hổ ca sao? Bảo hai người kia gọi ca. Trên thế giới này không có ai xứng. Nghe thấy Thiệu Phong nói vậy, hổ ra trực tiếp ngồi có quắp trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đặng Dương đang ở biệt thự Tây Sơn cách đó không xa đã nhận được điện thoại lái xe của hắn đi tới cửa Hollywood. Đứng ở cửa sàn nhảy Hollywood, Hoa Dương bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ sệt. Không ngờ hắn không dám đi đến gần. Lúc này cửa lớn Hollywood giống như miệng của một con thú lớn chờ nuốt sống người, khiến Đặng Dương rất sợ sau khi mình đi vào sẽ không thể ra ngoài được nữa. Lần trước hắn muốn không chế giải thi đấu kỳn si, thiệu phong xuất hiện giữa bữa tiệc khiến hắn vô cùng tức giận. Sau đó thời điểm hắn nói chuyện này cho lão đầu trong nhà biết, láo đầu không chỉ không oán giận Thiệu Phong, còn nói mình phải cảm ơn Thiệu Phong đã giúp đỡ. Đặng Dương nghĩ rất lâu sau đó rốt cuộc đã nghĩ được rõ ràng mọi chuyện trong đó. Đồng thời hắn cũng biết, người tên Âu Dương kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Tuy nhiên lần kia sự tình đã qua, nhưng ai có thể nghĩ đến, câu lạc bộ ban đêm Hollywood nho nhỏ của mình không ngờ được vị đại thần siêu cấp lôi minh này tới cửa. Hơn nửa đêm có thể khiến lôi minh tự mình gọi điện thoại cho lao đầu, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Hollywood của mình không sạch sẽ. Về điểm này Đặng Dương tất nhiên biết rõ. Tuy nhiên trò đùa trẻ con này thật ra không đáng để lọt vào pháp nhãn của đám người lôi minh. Cho nên tính ra lôi minh hẳn không vì chuyện nhỏ như vậy để gây phiền phức cho mình. Hơn nữa Đặng Dương cũng không cho rằng lôi minh sẽ nhàn dối tới mức có thời gian đối phó với một nhân vật nhỏ như mình. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. tiểu nhân. Đặng Dương nghĩ đến hai chữ kia, mặt liền lộ ra một nụ cười khổ. Đặng thiếu mình ngay cả trong giới Thái tử Đảng cũng chắc chắn có thể chen miệng vào được, nhưng bây giờ không ngờ mình thành nhân vật nhỏ người ta không cần đối phó. Suy nghĩ một chút, thời điểm trước kia Thiệu Phong là nhân vật nát nhất trong đám Thái tử Đảng. Dù sao từ nhỏ Thiệu Phong đã mất cha chẳng khác gì bất đi một gốc cây đại thụ che trời tràn bóng. Điều này khiến Thiệu Phong khi còn bé thường xuyên bị các thái tử Đảng khác bắt nạt. Sau đó nghe nói Thiệu Phong Tòng Quân, càng khiến vô số người cười nhạo. Phải biết rằng, thái tử Đảng như bọn họ, cho dù Tòng Quân cũng chắc chắn trực tiếp lên trường quân đội. Có mấy người sẽ ngốc như Thiệu Phong chạy đi chịu sự huấn luyện của bộ đội đặc trùng. Nhưng lần này tất cả mọi người đã nhìn lầm. Thiệu Phong Tòng Quân, nhưng Thiệu Phong tiến vào chính là Long Quân. Tin tức kia cũng không khiến quá nhiều người quan tâm. Cho dù hắn gia nhập Long Quân thì thế nào? Người trong Long Quân rất châu bò. Nhưng châu bò thế chứ châu bò nữa cũng không bằng đám thái tử đảng bọn họ. Đáng tiếc chính là, người định không bằng trời định. Thiệu Phong được lôi minh chọn làm người nối nghiệp ngày sau. Tin tức khiến Thiệu Phong trong mắt đám thái tử đảng, giống như con cá xoay người một cú kinh thiên. Một lần từ một thái tử đảng nát nhất, trở thành một vị thần cao cao tại thượng. Đặng Dương nhớ kỹ, khi tin tức kia truyền ra, Cũng là lúc Thiệu Phong về nhà. Lần đó Thiệu Phong về nhà, cho dù là lao da của Thiệu ra cũng chỉ có thể đứng ngang hàng với Thiệu Phong. dáng vẻ Thiệu Phong tiêu ngạo như vậy quả thực khiến tất cả mọi người đều đỏ mắt. Nhưng không có cách nào, đây là mạng của Thiệu Phong, cũng là đại vận của hắn. chương 971, muội bảo vệ ca ca. Lần trước đụng phải Thiệu Phong chính là 5 năm trước. Lần đó xem như Thiệu Phong đã ra tay giúp hắn một chuyện. Mặc dù Đặng Dương là Thái tử Đảng, nhưng Đặng Dương không phải kẻ vô ơn. Hắn biết cái gì gọi là cảm ơn. Cho nên vẫn tính chờ tới đại hôn của Thiệu Phong sẽ đưa cho Thiệu Phong một đại lễ, xem như đáp tạ Thiệu Phong. Nhưng không đợi tới đại hôn của Thiệu Phong, Đặng Gia đã đắc tội với người lần thứ hai. Lần này cho dù Thiệu Phong muốn giúp mình, hắn cũng không dám. Bởi vì lần này bọn họ trêu chọc chính là lôi mình. Lôi mình! Người này chỉ còn sống có 3 tháng nữa. Một nhân vật tiêu hùng như thế, 3 tháng cuối cùng này không ai dám chọc giận hắn. Ai cũng sợ lôi minh sắp chết sẽ kéo theo mấy người chịu tội thay. Ôi! Thở dài một hơi, Đặng Dương biết mình trốn không thoát. Hiện tại hắn chỉ cầu lôi minh có thể cho hắn một con đường sống. Nếu như lôi minh thật sự nổi cơn thịnh nộ, Đạng Dương tin tưởng, trong nhà tuyệt đối sẽ rũ sạch quan hệ với hắn trước tiên, tuyệt đối không bảo vệ hắn. Bởi vì làm như vậy chẳng khác gì là lấy trứng chọi đá. Đinh Linh. Trung điện thoại Đặng Dương văng lên. Đặng Dương cầm điện thoại lên nhìn. Thì ra đó là do mội mội hắn, Đặng Thiến gọi. muội muội sao vậy? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đặng Dương cố gắng thể hiện sự bình tĩnh của mình. Ca. Ca có thể hay để cho thủ hạ của mình kêu ngạo như vậy sao? Ca có biết lần này đã trêu đến ai không? Đặng Thiến hẳn đã nhận được điện thoại của Lao Gia. Lôi tương quân. Đặng Dương cười khổ. Đây là do thủ hạ của mình hung hăng càn quái sao. Mụ nội nó, ai có thể ngờ được những lao đại có uy tín danh dự siêu cấp không có chuyện gì lại chạy đến nơi cấp thấp như câu lạc bộ ban đêm Hollywood này chứ. Mình mở Hollywood. Nơi nào tuyệt đối không có người mắt không mở, Đặng Dương xin thề. Nếu như Thiệu Phong và Lôi Minh đi tới chỗ nào, cho dù đêm nay hắn đập đập nơi đó trổng vó lên trời cũng tuyệt đối không người nào dám nói một lời hung ác. Nhưng nhân viên quản lý không có đẳng cấp đương nhiên cũng khác. Loại sàn nhảy thế này bình thường chỉ cần là mấy tên lưu manh đường phố có chút võ nghệ đã có thể tự dưng là lao đại. Đẳng cấp nơi này đương nhiên là dùng đám lưu manh trên phố để trông coi sân bãi rồi. Nhưng nơi xa hoa mới cần thỉnh một vài nhân viên quản lý thực sự cùng với người của công ty bảo an chuyên nghiệp. Dù sao đối mặt với những người có đẳng cấp không giống nhau, sẽ có đẳng cấp hưởng thụ khác nhau. Nhưng có quỷ mới có thể ngờ được những người này không có chuyện gì lại chạy đến đây. Những tên quân đồ lưu manh, mỗi tiếng nói cử động đều khiến ngay cả mình bình thường nhìn thấy đều phải tức giận. Đám người thiệu phong lại không cố kỵ chút nào, nhất định là xảy ra xung đột ở đây. Bằng không tại sao lại như vậy? Ca. Ca cũng biết chuyện của lôi tướng quân rồi. Khoảng thời gian gần đây lôi tướng quân đã bắt đầu chuyển giao quyền lợi sở hữu vào trong tay thiệu phong. Cho nên mội khuyên ca tuyệt đối không nên chọc giận hắn, bằng không sẽ liên lụy tới tất cả đảng gia. Điều này thực sự không đáng. Vào lúc này, lôi tướng quân tuyệt đối không cho phép bất kỳ chuyện gì không hải hòa xuất hiện. Nếu như ai dám chặn thiệu phòng, hắn cũng sẽ xử lý người đó. Lần này đảng tiến không nói lung tung. Cả Bắc Kinh đều biết, hiện tại ai dám chặn đường của thiệu phong lôi minh liền dám liều chết với người đó. Ta đương nhiên biết, muội đã đến rồi sao? Đặng Dương nói xong câu đó liền nhìn thấy từ phía xa có một chiếc hầm mở đi tới. Đặng Thiên từ trên hầm mở nhảy xuống. Bây giờ Đặng Thiên vẫn có vẻ giá tính như trước đây, nhưng trong giá tính này lại lộ ra một phần thành thục. Nếu như nói trước đây Đặng Thiên chỉ là một công chúa, như vậy hiện tại Đặng Thiên lại là một quân nhân. Chuyện muội muội gia nhập Long Quân tất nhiên toàn ra đều biết. Thậm chí lúc trước Lao gia còn muốn tác hợp Đặng Thiên với Thiệu Phong. Nếu như vụ hôn nhân này có thể thành Vậy đặng gia thật sự một tay che trời. Có cô gia thiệu phong này, đặng gia chỉ cần không làm chuyện gì nguy hại tới an toàn quốc gia, sẽ không có ai dám làm gì đặng gia. Tuy nhiên có một số việc không phải người muốn là có thể làm được. Đặng gia từng chạy đến thiệu gia đề cập về việc này. Nhưng lão gia của thiệu gia lại biểu thị tất cả mọi chuyện của thiệu phong đều do thiệu phong làm chủ. Cho dù là gia gia của thiệu phong cũng chỉ có thể thở dài. Đi thôi, theo muội vào trong. Mội bảo vệ ca ca. Đặng Tiến trừng mắt với ca ca mình một cái. Đặng Tiến cảm giác ca ca này của mình còn không trưởng thành bằng mình. Nghe thấy một câu muội bảo vệ ca ca của Đặng Tiến, tuy rằng trong lòng Đặng Dương có một chút khó chịu, nhưng vẫn yên tâm hơn nhiều. Dù sao Đặng Tiến được xem là một nhân viên trong Long Quân, có Đặng Tiến đi theo cũng xem như là chuyện tốt. Đi vào trong đại sảnh Hollywood, khu vực sàn nhảy vẫn hôn loạn như vậy. Bên trong tối đêm, Đủ loại nam nam nữ hoặc là cảm xúc mạnh mẽ, thân hình vật mẹo, hoặc chính đang ở trong một góc nào đó làm một vài việc không muốn để cho người khác biết. Đi vào nơi này, Đặng Thiến hơi nhướng mày nói. Ca, nơi này của ca quá rối loạn. Hơn nữa có một số việc ca ca quá kiêu ngạo, làm quá trăng trợn. Nếu như lôi tướng quân muốn đối phó với ca, chỉ riêng nơi này đã có thể lấy nửa cái mạng của ca rồi. Thiên Thiến, đây là sinh hoạt của người ở tầng dưới chót. Đặng Dương thoáng nhìn về phía Đặng Tiến. Hắn biết Đặng Tiến có thể hiểu rõ. Nhưng chí ít không thể kiêu ngạo trắng trận như thế. Hơn nữa ca tốt nhất là bảo thủ hạ của ngươi sửa lại miệng của bọn họ. Không nên há miệng ngậm miệng liền nói đây chính là khu vực của Đặng Tiếu. Nếu quả thật có người muốn đối phó với ca, cũng không sợ không nắm được chứng cứ. Đặng Tiến mới vừa vào không bao lâu, chật nghe được mấy tên côn đồ ở bên kia uống bia giá rẻ hút thuốc nói. Mẹ nó! Khu vực của Đặng Thiếu thật sảng khoái. Muốn làm trời làm biển gì cũng được. Đặng Dương cũng nghe được câu nói này. Đặng Dương thoáng nhìn về phía bên kia. Mấy người này rõ ràng không phải là thủ hạ của mình. Đặng Dương nhất thời nổi giận. Mẹ nói, vẫn sợ không đủ loạn sao. Bây giờ còn muốn ở đây làm trời làm biển. Còn sợ lao tử không đủ thảm sao. Đặng Dương xài bước chân chạy tới bên cạnh hai tên côn đồ kia. Hắn nhặt lấy hai chai bia bên cạnh. Sau đó chợt nghe hai tiếng động văng lên. Hai chi chai bia trực tiếp đập vào hai tên quân đồ. Cút Cút ra ngoài, sau này đừng để ta nhìn thấy các ngươi tại Bắc Kinh này, bằng không sẽ đánh gãy chân các ngươi. Đặng Dương thật sự nổi giận. Bằng không với thân phận của hắn sao có thể như vậy tự mình ra tay như vậy được. Hai tên quân đồ nhìn thấy dáng dấp của Đặng Dương như vậy, đầu tiên là kinh sợ trước khí thế của Đặng Dương. Sau đó hai người còn chưa mở miệng mắng chửi đã nghe người pha rượu mở miệng nói. Đặng thiếu, ngài sao ngài rảnh rỗi? sau này không cho phép đám giác rửa như vậy tới nơi này? Có nghe hay không? chương 972, ta không giúp được. Đặng dương chỉ vào người pha rượu kia nói. Hắn biết chẳng mấy chốc câu nói này của mình sẽ chuyển tới thai của người quản lý. Vâng, vâng. Đây vẫn là lần đầu tiên người pha rượu này nhìn thấy Đặng Dương tức giận tới như vậy. Bên này hỗn loạn cũng khiến trên đài bo tạm thời ngừng lại. Vô số nam nữ trong sàn này thoáng nhìn về phía Đặng Dương. Ở nơi này thật sự rất ít người biết tới Đặng Dương. Rất nhiều người trong lòng thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Gây sự trong khu vực của Đặng thiếu quả thực chính là muốn chết. Dĩ nhiên, nếu như để Đặng Dương biết được suy nghĩ của những người này, có lẽ Đặng Dương sẽ tức chết ngay tại chỗ. Mẹ nó, mọi người phải biết đây là khu vực của mình. Mình muốn gây chuyện ở khu vực của mình cũng không được sao. Tại lầu 2 hiện tại hổ ra đang ngồi ở đâu? Tuy nhiên từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, hiện tại hắn còn khó chịu hơn cả quỷ. Thiệu phong đứng ở bên cạnh làn can lầu hai túi người nhìn hai huynh muội đặng tiến và đặng dương phía dưới. Hắn biết hiện tại tâm tình của hai người phía dưới nhất định rất phiền muộn. Trong thời khắc mấu chốt này lại chọc phải tướng quân. Điều này cần phải có dũng khí rất lớn. Âu Dương, 3 tháng tiếp theo ngươi ở lại chỗ của ta đi. Lôi minh dường như căn bản không nhìn thấy tất cả những điều đó. Hiện tại điều hắn quan tâm chính là Âu Dương ở tại nhà hắn. Được ở chỗ ngươi đi. Tuy nhiên ta không thích chỗ nào có quá nhiều người. Ngươi đều đám cảnh vệ gì đó đi cả đi. Âu Dương khẽ mỉm cười. Được được. Có ngươi ở đó, cho dù bom nguyên tử có nổ, cũng không nổ chết được ta. Tất nhiên lôi Minh biết rõ về bản lĩnh của Âu Dương cho nên hắn không chút lo lắng cho sự an toàn của mình. Dù sao nếu như không có Âu Dương, mình nhiều nhất chỉ còn sống được 3 tháng. Tất nhiên Đặng Dương cũng nhìn thấy Thiệu Phong đang đứng trên lầu. Tuy nhiên hắn biết hiện tại còn không phải là thời điểm đi tới đó. Nơi này hỗn loạn như vậy có thể là nơi bọn họ đàm luận tình nghĩa sao? Mũ nội nó, tất cả nhìn cái gì? Cút cho ta. Tất cả đều cút ra ngoài. Đặng thiếu dùng một ngón tay chỉ vào những người vẫn đang đứng xem náo nhiệt. Láo thật! Người là ai? Tăng ất! Đây chính là khu vực của đặng thiếu. Người muốn chết sao? Giết chết ra hỏa này! Đúng vậy! Dám ở trong khu vực của đặng thiếu gây chuyện. Hổ ra, bảo hổ ra giết chết tiểu tử này. Người mặc áo ra chót như vậy đã dám trêu chọc đặng thiếu sao? Người muốn chết hả? Đủ những lời nói vang lên khiến lầu trên lầu dưới đều nở nụ cười. Người trên lầu cười tất nhiên là Lôi Minh. Ban đầu Lôi Minh còn nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ Đặng Thiếu còn có thể nói đây là chỗ của bằng hưu, hắn chỉ hỗ trợ mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại tất cả mọi người ở đây đều nói đây là khu vực của Đặng Thiếu. Cho dù ngươi có tám cái miệng ngươi cũng chắc chắn không nói rõ được. Đặng Thiến ở bên cạnh cười rất thê thảm. Ban đầu nàng còn muốn rửa vào mặt mũi của mình nói với lôi minh đây không phải là khu vực của bọn họ. Hiện tại nàng cảm giác nếu như mình lại nói như vậy, cuối cùng nhất định sẽ bị giết chết. Mặt đặng thiếu đã tái cả lại. Mà lúc này tiểu đệ, thủ hạ của hắn vẫn tính là biết cách làm việc. Khi thấy mặt đặng thiếu lúc này hết xanh lại đen, những tiểu đệ này đã bắt đầu xua tan đám khách ra ngoài. Tất nhiên điều này đã khiến rất nhiều khách phẫn nộ. Ngươi nhìn thử xem đôi nam nữ ở trong góc đang làm việc tới thời khắc quan trọng lại bị đuổi ra sẽ không tình nguyện tới mức nào. Còn có một tên quân đồ đang cưa cẩm một sinh viên đại học xinh đẹp, hiện tại còn chưa thành công sao không khó chịu. Dù sao đi nữa lần này đã khiến không ít nam nữ si tình đều cảm thấy mất hứng. Tuy nhiên lần này cũng không phụ thuộc vào bọn họ. Đặng thiếu đã lên tiếng, không ai dám lưu những nam nữ si tình này ở lại. Trong thời gian uống cạn một chén trà. Tất cả khách trong sàn nhảy đã rời khỏi đó. Chỉ còn lại một vài gia hỏa. Dưới một câu nói cút của Đặng Thiếu tất cả mọi người kể cả hổ ra đều lan ra. Thời điểm mọi người nhìn thấy đám người trông coi câu lạc bộ này cũng lăn ra ngoài, Đặng Trung Hưng cũng từ bên ngoài đi tới. Đặng Trung Hưng chỉ đi có một mình. Bởi vì hắn biết, khi gặp tướng quân thời, Lôi Minh rất ghét người khác dẫn theo một nhóm người đi cùng. Nhìn thấy Đặng Trung Hưng đi vào, Lôi Minh cũng không đứng dậy. Với thân phận của hắn, có thể khiến hắn đứng dậy nên đón thực sự không nhiều. Đặng Trung Hưng cũng biết lôi minh có tư cách này. Tên khốn kiếp này. Ngươi không thể làm sạch địa bàn của mình sạch sẽ một chút sao. chí ít thủ hạ cũng không nên là đám long xà hôn tạp như vậy chứ. Sau khi Đặng Trung Hưng đi vào, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy Đặng Dương đang đứng đợi. Sau đó Đặng Trung Hưng nhìn Đặng Thiến một chút. Hắn biết, ngày hôm nay vẫn phải dựa vào Đặng Thiến. Ngày hôm nay ta không giúp được. Các người ai giữ mặt người đó? Từ sau khi Đặng Thiến đi vào, sắc mặt đã không tốt lắm. Bởi vì nàng thấy được một nhân vật rất giỏi trêu trọc người khác. Mà khi Đặng Trung Hưng ngẩn đầu nhìn về phía trên lầu, hắn lại bắt gặp hình ảnh Lôi Minh đứng dậy rót nước vào chén cho Âu dương. Trong nháy mắt cảnh tượng như vậy đã khiến Đặng Trung Hưng hóa đá. Nhân vật có thể khiến Lôi Minh đứng dậy rót nước. Trong nháy mắt Đặng Trung Hưng nghĩ tới một người. Đó chính là sư phụ của tử thần, nhân vật truyền thuyết trong mấy năm gần đây, một nhân vật được dị năng giới gọi là thần linh sống. Âu Dương. Trong nháy mắt Đặng Dương và Đặng Trung Hương đồng thời gọi ra cái tên này. Nhân dân cả nước đều rất quen thuộc với cái tên này. Dù sao những năm gần đây Âu Dương rất nhiều lần xuất hiện trên truyền hình. Chỉ có điều khi xuất hiện hắn đều lấy thân phận của vận động viên nói cái gì cảm ơn cha mẹ. a không. Cảm ơn quốc gia. Thứ tự không thể loạn. Xem ra hôm nay gặp phải phiền tai lớn. Đặng Trung Hưng biết, nếu như chỉ khiến tâm tình lôi minh không tốt, như vậy hắn vác khuôn mặt già nua này tới đây, cuối cùng lôi minh vẫn phải cho hắn chút mặt mũi. Nhưng hôm nay lôi minh lại cùng Âu Dương đến đây. Tại địa bàn của mình, bị người gây phiền phức. Đây không phải là đánh vào mặt lôi minh. Đây là đánh vào mặt khách quý của lôi minh. Cho nên ngày hôm nay rất khó giải quyết. muội mội. Chuyện này, trong ngáy mắt Đặng Dương nhìn thấy Âu Dương hắn liền vô cùng hoảng sợ. Tiểu Bạch Kiểm phía dưới kia. Lấy thêm cho lão nương một bình thiêu đao tử đến đây. Đừng đứng đó nhìn nữa. Chính là nói người đấy. Nhanh lên. Ngay khi ba người Đặng ra còn đang nói chuyện, Tiên Hùng ở lầu trên rất hào sảng hô lớn như vậy. Đặng Dương nhìn một chút xung quanh. Có vẻ như người được gọi là Tiểu Bạch Kiểm chính là mình. Ra ra Đặng Trung Hưng đã hơn 70 tuổi. Mội mội tất nhiên không thể nào được gọi là tiểu bạch kiểm. Vậy chỉ sợ chỉ có mình có tư cách là tiểu bạch kiểm này. chương 973, ta cho ngươi sống, ai dám bắt ngươi chết. Đặng Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó hắn đi vào trong quầy rượu, tìm một bình thiêu đao tử nặng độ nhất. Tiếp đó hắn dùng một khay ngân bình rượu đi về phía trên lầu. Từ quay 3 đến lầu 2 chẳng qua có mấy chục bước chân, nhưng Đặng Dương lại có cảm giác giống như đi lên núi đao. Đặng Dương, ngươi bảo ta phải nói ngươi thế nào đây? Ngươi có tiếng trong Bắc Kinh rộng lớn này. Những loại ở tầng dưới chốt này ngươi động vào làm gì? Thiệu phong vô vô bả vai Đặng Dương nói. Ngày hôm nay nhân vật chính là ai hẳn ngươi hiểu được chứ? đa tạ. Đặng Dương gật đầu. Đặng Dương biết, ngày hôm nay ai nói buông tha cho mình cũng không có tác dụng Chỉ cần Âu Dương nói một câu quên đi, tất cả những việc kia đều không thành vấn đề. Môi trường ở chỗ của ta rất tốt. Chỗ của ta là xây dựng mô phỏng kiến trúc cổ đại trước đây. Khẳng định ngươi sẽ rất thích. Lúc này Lôi Minh vẫn không hề liếc mắt nhìn Đặng Dương một cái, vẫn chăm chú giới thiệu cho Âu Dương về chô ở của hắn. Thật không? Thật ra ta rất thích các kiến trúc giả cổ. Đừng làm cho ta thất vọng. Câu nói này của Âu Dương là sự thật. Sẽ không đâu. Một lát nữa ta sẽ căn dặn người quét dọn mọi nơi. Lôi minh nghe thấy Âu Dương nói vậy, trong lòng rất vui vẻ. Hắn chỉ sợ Âu Dương không thích kiến trúc giả cổ ở chỗ mình ở mà bây giờ Âu Dương nói không thành vấn đề, tất nhiên hắn liền cảm thấy vui vẻ. Không cần quét dọn. Đến lúc đó tử thần giúp ngươi quét dọn là được. Âu Dương cười ha ha. Thật ra quét dọn hay không đối với mình chỉ là phụ vân. Trước đây trong biệt thự của Lưu Tĩnh đều do tử thần quét dọn. Đương nhiên tử thần không dùng cây lau nhà. Âu Dương phân phó hắn mỗi ngày khống chế tâm của mình dùng lực lượng quét dọn gian phòng. Lúc đầu Tử Thần cảm thấy không có hứng thú, nhưng nếu sư phụ đã nói, mình nhất định phải hoàn thành. Tử Thần quét dọn lâu dần, hắn đột nhiên phát hiện, khả năng khống chế ý niệm trong lòng mình càng ngày càng linh hoạt. Theo Tử Thần thấy tiến độ này quả thực nhanh chóng. Từ đó về sau Tử Thần mới hiểu được dụng ý của Âu Dương. Dụng ý của Âu Dương rất đơn giản. Nếu như ngươi có thể khống chế được một hạt bụi, Như vậy tâm niệm của ngươi sẽ càng ngày càng giống linh quang, khiến mỗi một tâm niệm của mình cũng giống như kia chốc và ánh sáng. Đối với mỗi sự vật bé nhỏ đều quan sát. Như vậy mặc dù không có quan tâm chiến ý cũng có thể khiến tử thần ít phải chịu thiệt tòi. Tử thần đã quét dọn biệt thự suốt 5 năm. Đối với tử thần mà nói hiện tại mỗi ngày không quét dọn phòng hắn thực sự rất khó chịu. Chuyện này. Chuyện này sao có thể làm phiền tới tử thần. Lôi minh còn tưởng rằng Âu Dương mắc bệnh thích sạch, sẽ sợ người của mình quét tức không sạch sẽ, vội vàng nói. Ta sẽ bảo bọn họ cố gắng quét dọn, tuyệt đối sẽ không có một hạt bụi. Sư phụ không phải có ý đó. Sư phụ làm vậy là huấn luyện cho ta. Lôi tướng quân không cần phải nói nữa. Đến lúc đó vẫn để ta làm đi. Tử thân nhìn thấy lôi minh hiểu lầm ý của Âu Dương vội vàng đứng ra giải thích. Lôi minh nhìn Âu Dương một chút. Âu Dương mỉm cười gật đầu. Lúc này lôi minh mới hiểu được. Hắn cũng gật đầu nói. Được. Có Âu Dương tiên sinh tỏa trấn chố của ta, lần này ta sẽ phát thiếp bừng tọ. Xem thử Diêm Vương ra làm thế nào lấy được mạng của ta. Có sư phụ ở đây, cho dù Diêm Vương ra thật sự tồn tại cũng không dám đi thu mạng của ngươi. Nếu như hắn dám ra đây, ta bảo đảm người bị bắt đi nhất định là hắn. Tử thân đã sớm biết Âu Dương cường đại đến mức nào. Lúc trước tôn hạc chính là thần linh không chế một thế giới. Tử thần nghi ngờ tôn hạc còn lợi hại hơn so với thượng đế trong truyền thuyết. Nhưng Âu Dương vì đồ đệ như hắn, chưa nói tới hai câu đã trực tiếp lôi tôn hạc từ trên cựu thiên xuống bổ cho một cái. Cho tới bây giờ tôn hạc thậm chí vẫn không dám tới trả thù. Chỉ điểm này đã nói rõ tất cả. Ha ha! Xem ra lôi minh ta sẽ trở thành người đầu tiên phá vỡ ma chú của lôi gia. Trong lòng lôi minh có mấy phần hư phấn. Dù sao bất kỳ ai cũng muốn tiếp tục sống. Lôi tướng quân, ngươi phải thọ tới 92 tuổi tuổi. Ta nói ngươi có thể sống đến 92, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dám bắt người trước khi ngươi 92 tuổi. Bằng không ta lên thiên đình xuống địa phủ cũng sẽ dẫn ngươi đi ra. Câu nói này của Âu Dương đầy khí phách. Loại khí phách này bắt nguồn từ thực lực của Âu Dương. Thực lực khống chế thiên hạ trong tay. Trời thu ngươi, ta liền xé trời. Đất thu ngươi, ta liền dâm đất. Loại hào khí này khiến Đặng Dương đứng bên cạnh, tóc gáy đều dựng đứng lên. Thế cho nên Đặng Dương không ngờ chẳng biết xấu hổ hỏi. Không tiên sinh. Ta có thể sống bao nhiêu năm. Ngươi. Ngươi Dương khí không rồi rào như lôi tướng quân. Tuy nhiên hơn 70 tuổi hẳn vẫn không thành vấn đề. Âu Dương dùng quan tâm chiến ý liếc mắt quét Đặng Dương một cái. Thật ra gia hỏa Đặng Dương này cũng không xấu xa như trong tưởng tượng. Gia hỏa này chẳng qua vì sinh trong gia đình như vậy, từ nhỏ đã được nung chiều. Nói cách khác, bây giờ Đặng Dương rất giống với Thiệu Phong trước kia. Sau khi Thiệu Phong trải qua chuyện của Âu Dương xóa đi Duyên Hoa mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Đặng Dương lại không có vận khí tốt như vậy. Thật sao? Nghe thấy mình có thể sống đến hơn 70 tuổi, Đặng Dương cảm thấy rất kích động. Tiểu tử! Sư phụ ta nói ngươi có thể sống đến hơn 70 tuổi thì nhất định có thể sống đến hơn 70 tuổi. Ngươi cho rằng sư phụ ta là cái gì? Đám bói mạng ngoài đường sao? Tử thân nghe thấy Đặng Dương hỏi một câu như vậy, có chút tức giận. Âu Dương Tiên Sinh chính là thần linh sống. Bất kỳ sự nghi ngờ nào đối với Âu Dương Tiên Sinh đều bị coi là xúc phạm tới uy nghiêm của thần linh. Lôi minh ở bên cạnh vừa thưởng thức trà vừa nói. Mà hôm nay Âu Dương nói một lời bảo đảm như vậy, khiến Lôi Minh đã hoàn toàn an tâm. 92 tuổi, đây tuyệt đối được cho là một người cao tuổi. Nói cách khác Lôi Minh còn có thời gian 32 năm nữa. Chuyện này đối với tu luyện giả mà nói chẳng qua chỉ là trong ngấy mắt. Nhưng đối với một người bình thường, 32 năm đã là rất dài. Ta không có ý đó. Thật ra hôm nay ta tới nơi này chủ yếu là muốn xin lỗi Âu Dương tiên sinh. Đặng Dương nói cũng rất chân thành. Này, ngươi xin lỗi hay không ta mặc kệ. Bản thân ngươi là một nhân viên phục vụ. Ngay cả rót rượu ngươi cũng không làm là sao. Yên hồng cô mãi mãi nổi giận. Đến tận bây giờ cũng không rót thiêu đào tử cho cô mãi mãi. Điều này khiến cô mãi mãi rất khó chịu. a nghe thấy Yên hồng nói vậy, mặt đặng Dương liền đen lại. Hắn nghiêm túc mở bình rượu ra bắt đầu rót rượu cho cô mãi mãi Yên hồng. Lúc này mọi người chung quanh nhất thời nở nụ cười. Không thể không nói, câu nói này của Yên Hồng ngược lại đã giúp đặng thiếu của chúng ta một lần. chương 974, địch không động tà không động. chí ít mọi người đã từ khuôn mặt cao có vừa nãy biến thành khuôn mặt tươi cười. Đây đã là một loại chuyển biến tốt. Đặng Dương, người trẻ tuổi các ngươi làm việc thực sự quá nôn nóng. Bảo lão Đặng lên đây đi. Lôi Minh uống trả lại thoáng nhìn về phía Đặng Trung Hưng đang đứng dưới lầu. Lôi Minh nói câu này tương đối lớn, cho nên lần này không cần Đặng Dương truyền lời, con cáo giả này đã đi theo thang lầu đi lên. Mà lúc này Đặng Trung Hương tươi cười đầy mặt. Bất luận nhìn thế nào đây cũng vẫn là một con cáo giả thuần chủng. Lão Đặng, ngày hôm nay mời Lão đến không có ý tứ gì khác. 3 tháng sau chính là ngày đại thọ của ta. Ta thông báo với Lão sớm một chút, miễn cho đến lúc đó Lão lại quên chuẩn bị lễ vật cho ta. Lôi minh mở miệng nói ra câu này, khiến đặn trung hương rõ ràng có chút phản ứng không kịp. Chuyện người lôi ra sống không quá 60, đám lao giả bọn họ đều biết. Nhưng bây giờ lôi minh lại đột nhiên nói với hắn sẽ tổ chức đại thọ 60. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói lôi minh muốn mình mất mặt sao? Lôi ra không phải không có người làm đại thọ 60. Chỉ có điều người đó đã chết ngay trong bữa tiệc mừng đại thọ đó. Trong lúc nhất thời bữa tiệc mừng biến thành tăng sự, Những người ở thế hệ trước vẫn còn nhớ tới chuyện này. Nhưng bây giờ Lôi Minh lại muốn tổ chức đại thọ. Chẳng lẽ nói Lôi Minh vẫn còn muốn tự làm mình mất mặt. Nhưng Đặng Trung Hưng nhìn dáng vẻ cười hiếp mắt của Lôi Minh, dù thế nào cũng không giống như không có chuyện tự tìm việc. Trong ngáy mắt Đặng Trung Hưng nhìn thấy Âu Dương ngồi sát bên cạnh Lôi Minh. Đúng thời khắc đó, Đặng Trung Hưng nghĩ tới một vài lời đồn liên quan với Âu Dương. Chẳng lẽ nói người được gọi là thần linh sống này có năng lực có thể giúp lôi minh vượt qua vạn rủi 60 chắc chắn phải chết kia. Chà nơi này không tội. Chỉ có điều thời gian đã khá muộn. Lôi tướng quân, chúng ta cũng cần phải trở về thôi. vừa nãy lôi tướng quân còn nói sẽ dẫn ta đi xem nhà mà. Âu Dương đứng dậy. Sau khi Âu Dương đứng dậy, mọi người đều đứng lên theo. Chỉ cần có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra được Âu Dương mới là nhân vật chính của nơi này. Âu Dương nói như thế cũng có nghĩa là hắn không muốn tiếp tục truy cứu chuyện nơi đây. Dù sao đây chẳng qua là một thủ hạ trong khu vực của Đặng Dương mà thôi. Tiểu đệ nơi này không hiểu chuyện cho người. Lao đại người ta suốt đêm chạy tới nơi này. Nếu như ngươi vẫn sống chết không tha, vậy có chút nói không được. Lôi tướng quân yên tâm. Đại thọ của lôi tướng quân, ta đương nhiên phải đưa tới một phần đại lễ tốt nhất. Đặng Trung Hưng nhìn thấy vậy, xem như có thể thở phào nhẹ nhõm Chuyện ngày hôm nay coi như đến đây thì kết thúc. Được rồi. Vậy ta chờ lễ vật của lão đạo. Lôi minh nói cực kỳ thoải mái. Tuy nhiên lôi minh biết, sau đêm nay, chỉ sợ tin tức kia sẽ khiến toàn Bắc Kinh thậm chí là toàn quốc đều biết. Tin tưởng sau đêm nay sẽ có vô số người biết chuyện của mình đều sẽ suy đoán rốt cuộc mình làm thế nào để vượt qua đại thỏ 60 kia. Đoàn người rời khỏi sàn nhảy Hollywood. Đặng Dương thở phào nhẹ nhõm Thực sự có vài phần cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau này quản thủ hạ mình của mình cho tốt. Cho dù là nơi người tầng dưới chót đến, cũng khó tránh khỏi có người giả heo ăn lá hổ. Lần này may mà bọn họ không muốn xử lý người, bằng không chuyện đêm nay đủ người đi vào nhà lao. Đặng Trung Hưng nhìn người cháu này của mình. Tuy rằng Đặng Trung Hưng đã lớn tuổi, nhưng đến nay vẫn trông coi tất cả mọi chuyện trong đặng gia. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đặng Trung Hưng không có gì có thể lấy ra được, cũng may đặng gia ngoại trừ một đặng dương còn có một đặng thiến. Tuy nhiên mọi người trong đặng gia đều biết, đặng thiến vĩnh viễn không thể nào thật sự nắm giữ quyền to. Không phải bởi vì đặng thiến là nữ nhân, mà bởi vì đặng thiến có một nửa huyết thống dị tộc. Chỉ riêng điểm này, các gia tộc cỡ lớn đều có cùng một quyết định. Cho nên từ nhỏ đến lớn đặng dương đều được bồi dưỡng như một người nối nghiệp. Trên thực tế Đặng Dương so với một nửa đám thái tử Đảng chỉ biết chơi đùa kia vẫn tốt hơn rất nhiều. chí ít Đặng Dương biết người nào không nên trêu trọc. Đối mặt với nhân vật siêu cấp như Thiệu Phong, Đặng Dương vẫn rất thông minh không dám đi trêu trọc. Chuyện người của lôi già cứ đến 10 tuổi chắc chắn phải chết. Đặng Dương muốn mở miệng hỏi Đặng Trung Hưng, tuy nhiên Đặng Trung Hưng lại lắc đầu nói. Nhất định có liên quan đến người tên Âu Dương kia. dị năng giới gọi ra hỏa này là thần linh sống. Không biết lần này vị thần có thể cứu được lôi minh hay không? Cũng không nên để đến lúc đó khiến lôi minh lại biểu diễn bữa tiệc vui biến thành tăng sự. Đặng Trung Hưng nói tới đây, thật ra vẫn có chút biểu hiện cười trên sự đau khổ của người khác. Mọi người đều nói lôi minh có năng lực lớn bằng trời. Nếu như lần này lôi minh thật sự xếp đặt cho mình một con rồng đen lớn như vậy, sợ là tất cả huy nghiêm của Long Quân sẽ bị mất đi một phần rất lớn. Yên lặng xem biến đổi. Địch không động tà không động. Đặng Trung Hưng nhìn cháu của mình một chút. Tuy rằng người cháu trai này không được tính là rất xuất sắc, nhưng trong toàn đảng gia cũng được coi như là người duy nhất có thể khiến mình miễn cưỡng thỏa mãn. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào làm việc cũng phải lưu lại cho mình một đường lui tốt. Còn nhớ rõ 5 năm, năm trước không? Lần đó ngươi đã làm quá mức. Mặc dù ngươi muốn đối phó với hắn, cũng không nên chưa hiểu rõ đã làm như vậy. Ngươi không biết ngươi phải đối phó chính là một con cửu hay là một con sói đội lốt cửu Nếu như sơ sẩy một cái, rất dễ dàng bị người khác xé nát. Đặng Trung Hưng đang nhắc nhở Đặng Dương phải giữ bình tĩnh. Ra ra, chúng ta đã hiểu. Đặng Dương gật đầu. Đặng Trung Hưng nói không hề sai chút nào. So với thiệu phong mình thực sự kém quá xa. Thiệu phong co được dãn được, làm những chuyện người khác không thể làm, từng bước bỏ lên địa vị cao. Bây giờ Thiệu Phong càng sắc bén hơn so với trước kia. Nếu như mình có thể trở thành người thừa kế Long Quân, chỉ sợ đuôi đã vỉnh lên trời. Nhưng bây giờ Thiệu Phong trái lại còn biết điều hơn so với trước đây. Vừa nãy đứng ở nơi đó, không ngờ hắn không cảm giác trên người Thiệu Phong có chút khí tức đang ở địa vị cao nào. Từ trình độ nào đó mà nói, Thiệu Phong thật sự đã thành công. Hắn càng ngày càng giống lôi minh. Có lẽ cũng chính vì điều này nên lôi minh để hắn làm người thừa kế của mình. Sau khi Đặng Dương nghĩ xong những điều này, cuối cùng hắn lấy ra điện thoại di động gọi người phụ trách đêm nay tới. Sau khi chuyện này xảy ra, nhất định phải nhắc nhở đám thủ hạ phía dưới một chút. Nếu như không giết gà dọa khỉ, những gia hỏa này sẽ không nhớ lần giáo hơn này. Tuy nhiên Đặng Dương làm tất cả những điều này đều không liên quan tới đám người Âu Dương. Lúc này tại một vùng ngoại ô Bắc Kinh, Trong một tòa kiến trúc cổ kích giống như một cung điện, Âu Dương nhắm mắt thưởng thức mùi đàn hương thanh nhã tỏa ra. Chương 975, không có vĩnh sinh bất tử. Tòa nhà này đâu phải mới xây? Tòa nhà này phải có ít nhất 200 năm. Bản thân Yên Hồng là một người xuyên qua, nàng liếc mắt đã nhìn ra được tuổi tác của tòa nhà này. Cô nương nhãn lực quá tốt. Tòa nhà này thật sự đã có hơn 200 năm. Trên mặt Lôi Minh lộ vẻ tự đắc. Phải biết rằng Đây là tổ trạch của lôi ra bọn họ. Tổ trạch có diện tích mấy ngàn mét vuông có thể tồn tại ở Bắc Kinh suốt 200 năm lịch sử. Điều này có nghĩa là gì? 200 năm không tính là nhà cổ. Nhớ đại điện Vân Long trên Thiên Trụ Sơn chúng ta, sừng xứng, xứng tại Thiên Trụ Sơn suốt hơn 2 và năm. Yên Hồng vừa nói ra một câu này, ngoại trừ Âu Dương, cho dù là tử thần cũng phải liễu lưới. Trước đây tử thần chỉ biết là cô mãi mãi này rất mạnh. Nhưng bây giờ Yên Hồng mở miệng ra là nhắc tới một đại điện vân lòng tồn tại hơn 2 vạn năm, thật sự khiến người ta có chút không chịu nổi. 2 vạn năm? Vậy có bao nhiêu thế hệ truyền thừa? Lôi minh ngây ngốc hỏi một câu. Hai đời người đi. Yên Hồng trả lời rất tùy ý hai vạn năm tại tiên giới tuy rằng không dám nói trong ngáy mắt, nhưng tuyệt đối không tính là quá lâu. Tại tiên giới, một thời đại lớn kết thúc là một thời đại mới mở ra. Mỗi thời đại lớn có thể kéo dài mấy ngàn năm, húng gì là thời đại mới. Hai đời người. Lúc này trong mắt lôi minh nhìn Yên Hồng rõ ràng có một loại thần sắc như muốn nói, ngươi không phải đang khoác lắc chứ. Vậy thì có cái gì phải ngạc nhiên. Gia hỏa này từ tiểu thế giới một đường đi đến tiên giới sống đã vào năm. Nhưng hắn vẫn chỉ được coi là người mới tại tiên giới mà thôi. Yên Hồng dùng một ngón tay chỉ vào Âu Dương. Âu Dương hơi nhịu như mày. Tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Và 5. Lôi minh nhìn Âu Dương. Hắn không biết có phải con người thật sự vĩnh sinh hay không, cho nên hắn lấy hết dũng khí nói. Con người thật sự có thể vĩnh sinh bất tử sao? Không thể. Lôi minh nói câu nói này là hỏi Âu Dương. Cho nên Âu Dương xoay người liếc mắt nhìn lôi minh một cái trả lời. Âu Dương không nói láo. Không có ai có thể vĩnh sinh. Bởi vì thời đại lớn sẽ xuất hiện. Cho dù là mạnh như chiến vương, sau bảy thời đại lớn chung quy cũng có ngày kết thúc. Cho nên cho dù tuổi thọ của con người có thể vĩnh sinh, con người cũng sẽ bởi vì một vài bất ngờ mà rời đi. Vĩnh sinh bất tử, từ xưa đến nay bao nhiêu người bởi vì vĩnh sinh bất tử này này bỏ qua rất nhiều thứ. Âu Dương, ta đợi ở nơi này nhiều năm như vậy, ta cũng phải trở lại nhìn một chút. Người thì sao? Yên Hồng nhìn Âu Dương. Nàng rất hy vọng Âu Dương nói hắn sẽ đi cùng với nàng. Nhưng Âu Dương lại kiên quyết lắp đầu. Được rồi. Ta không khuyên được ngươi. Tuy nhiên ta vẫn sẽ trở lại. Lần trở lại kế tiếp, ngươi nhất định sẽ theo ta trở về tiên giới. Ngươi nhất định sẽ trực tiếp đối mặt với thiên đình cố gắng một lần cuối cùng. Sau khi Yên Hồng nói xong nàng không mở miệng nói tiếp. Nàng không ngừng quan sát sắc mặt Âu Dương. Nàng phát hiện trên mặt Âu Dương mang theo mấy phần mơ hồ. Nhưng Yên Hồng rất tự tin. Nàng biết hiện tại Âu Dương chỉ thiếu tâm ý tất thắng. Âu Dương là một viên dũng tướng. Cả đời này hắn đều không ngừng leo lên trên. Mà khi hắn tiếp cận tới đỉnh phong vô hạ, hắn lại trở nên mơ hồ, mất đi cái tâm tất thắng kia. Nhưng điều này cũng không có gì. Yên Hồng tin tưởng mình nhất định có thể khiến Âu Dương hoàn toàn tỉnh nộ. Tuy nhiên muốn làm được tất cả những điều này, nàng nhất định phải trở lại tiên giới, mang theo một vài thứ tới đây. Ngươi sẽ trở lại, bởi vì ngươi là Âu Dương. Từ trước đến nay ngươi đều không chiến đấu vì mình. Ngươi đều chiến đấu vì người thân của ngươi, chiến đấu vì bằng hữu của ngươi. Ngươi chiến đấu với số mệnh. Ngươi không phải là chúa cứu thế, bởi vì ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện cứu vất thế giới. Nhưng lần này ngươi phải cứu tất cả huynh đệ và bằng hữu của ngươi. Trong lòng yên hồng thầm la lên. Hắn biết, có lẽ chỉ có lý do này mới có thể đánh động Âu Dương. Tuy nhiên hiện tại Yên Hồng không ngốc tới mức nói ra những lời này. Hắn biết, chỉ lời nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất định phải đặt tất cả ra trước mặt Âu Dương, mới có thể khiến Âu Dương thật sự một lần nữa dấy lên cái tâm tất thắng trước kia, mới có thể khiến Âu Dương lại chiến đấu, vì bằng hữu, vì người thân của hắn. Âu Dương tỉ mỉ quan sát tổ trạch của Lôi Minh, tất nhiên hắn không phát hiện bất kỳ sự tồn tại cổ quái nào. Lôi Minh cũng vô cùng tín nhiệm Âu Dương. Ngoại trừ người do Âu Dương dẫn đến và hai người đầu bếp ra, lôi Minh đều điều tất cả cảnh vệ đi nơi khác. Ban đầu những cảnh vệ này tất nhiên không đồng ý tuy nhiên khi tử thần trực tiếp dẫn lôi điện từ trên trời xuống bổ đôi cây đại thụ có người nói đã mấy trăm năm tuổi ở bên ngoài cửa, mọi người đều cảm thấy bối rối. Những cảnh vệ này cũng không phải là người bình thường. Bọn họ đều thuộc về với Long Quân, tất nhiên hiểu rõ đây là người có siêu năng lực. Người có siêu năng lực đương nhiên hữu dụng hơn nhiều so với những khẩu súng trong tay bọn họ. Một vài cảnh vệ không yên lòng trở lại cha xét một chút về tư liệu của người dị năng. Bọn họ mới phát hiện, thì ra đây chính là tử thần người được toàn thế giới gọi là nhân vật nguy hiểm nhất. Điều này càng khiến những cảnh vệ này giật mình không thôi. Thậm chí còn có một vài người cho rằng tử thần bắt cóc lôi mình. Nhưng sau khi trải qua một vài điều tra, những người này mới hiểu được. Lần này có lẽ tử thần không phải là đầu to thực sự. Người đầu to hẳn là người tuổi còn trẻ kia. Nếm thử đi. Ở những chỗ khác không ăn được những món này đâu. Theo cách nói của dân chúng trước kia, đây là những món ăn chỉ có hoàng đế mới được ăn. Hai người đầu bếp này cũng có thể tính là ngự trù đại nội. Lôi Minh vui cười hớn hở nói. Tuy nhiên lúc này bàn ăn dài trước mặt bọn họ thật sự bày đủ loại thức ăn với đủ kiểu dáng. Từ mức độ tinh xảo của những món ăn này có thể biết được ở những địa phương bình thường khác tuyệt đối không thể ăn được. Không biết hai người đầu bếp có thể làm được đầy đủ các món ăn đời nhà Hán hay không. Trong ấn tượng của Âu Dương, nổi tiếng nhất hẳn là các món ăn nhà Hán. Không thành vấn đề. Tuy nhiên bọn họ phải có thời gian chuẩn bị. Nếu như Âu Dương tiên sinh có hứng thú, để ta bảo bọn họ trong vòng 1 tuần chuẩn bị đầy đủ các món ăn nhà Hán. Lôi minh vô ngực bảo đảm. Vậy ta lại có lộc ăn rồi. Âu Dương cười ha ha. Thật ra hắn chẳng qua chỉ thuận miệng nói một chút. Tuy nhiên Lôi Minh lại không chỉ tùy tiện nghe một chút. Chỉ sợ sau khi bữa cơm này chấm dứt, Lôi Minh sẽ an bài người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhất định sẽ làm cho Âu Dương một bữa ăn với đầy đủ các món ăn nhà. Âu Dương vừa ăn với bộ dạng không sợ béo không sợ ngán. chương 976, có quỷ. Thật ra ta vốn cho rằng tổ trạch này của lôi tướng quân có vấn đề. Nhưng bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho lôi tướng quân biết, nơi này không có bất kỳ điều gì cổ quái. Cái lôi tướng quân gọi là không sống qua nổi 60 tuổi hẳn là có vật gì niêm phong trên lôi da các ngươi không ngừng quay dậy các ngươi một chút. Âu Dương nói ra phán đoán của mình. Lẽ nào ý của Âu Dương là có quỷ? Lôi Minh tự mình đoán. Tuy nhiên lần này Âu Dương lại lắt đầu. Quỷ. Trong mắt ta, thứ này không tồn tại. Sau khi con người chết đi, bất luận linh hồn cường đại cỡ nào đều phải tiến vào hành lang luân hồi. Những con quỷ mọi người thường nhìn thấy chẳng qua chỉ là một vài linh hồn đang trên đường đi tới hành lang luân hồi mà thôi. Linh hồn như thế đều có một đặc điểm, đó chính là khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ. Thế nên sau khi chết có thể xuất hiện trong mắt con người. Muốn thật sự trở thành ác quỷ, như vậy cuộc đời này ít nhất phải là tiên nhân. Âu Dương không hề nói dối. Cho dù là tại chân linh giới, sau khi con người bị giết, linh hồn cũng rất khó bảo toàn được. Trên căn linh hồn của thân thể đã bị nghiền nát sẽ bị cưỡng chế tiến vào hành lang luân hồi. Sau khi tiên nhân chết, chỉ cần linh hồn bất diệt đều có thể sống lại vô hạn. Tuy nhiên tỷ lệ linh hồn bất diệt rất nhỏ. Tại tiên giới, chỉ cần ra tay là lòng trời lở đất, đánh thời không cũng phải nước ra. Linh hồn không thể cường đại giống như thân thể. Lực lượng mà ngay cả thân thể cũng không chịu được đủ khả năng có thể thuấn sát linh hồn trong ngáy mắt Vậy đó là Lôi minh muốn nhận được một kết quả từ trong miệng Âu Dương Tuy nhiên Âu Dương lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái nói Không sao Bất kể là cái gì Ta đều bảo vệ an toàn cho lôi tương quân Câu nói này của Âu Dương xem như đã khiến lôi minh an tâm Tuy rằng lôi minh quyền cao chức trọng cả đời cái gì cũng có thể thấy được Nhưng thật ra hắn chưa từng thấy những điều quỷ quái. Tuy rằng một vài người dị năng có thể dùng một ít dị thuật làm ra một vài chuyện quỷ quái, nhưng những chuyện quỷ quái như vậy chỉ có thể là huyến thuật. Người chỉ thuần tu luyện huyến thuật trừ phi có thể đạt được trình độ như Âu Dương. Nếu như đạt được trình độ này, vậy có thể đạt được một trình độ đùa quá hóa thật. Cái gì gọi là đùa quá hóa thật? Nói ví dụ như trong lòng ngươi hảo tưởng một thế giới, Như vậy ngươi có thể dùng huyện thuật chế tạo một tiểu thế giới. Đạt được trình độ như Âu Dương, chế tạo ra thế giới sẽ từ huyện thuật biến thành tồn tại thật sự. Chỉ có điều thế giới này chưa bao giờ xuất hiện cường giả như vậy. Trước đây không có, sau đó chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện. Có khả năng đạt tới trình độ như Âu Dương tâm muốn chính là niệm đạt tan tắc cũng chỉ có loại này năng lực đùa quá hóa thật. Tốt lắm. Tiếp theo ta sẽ phát thiếp mời đại thọ rộng rãi. Đến lúc đó sẽ để cho người trên toàn thế giới đều nhìn thấy lôi minh ta bước qua đại thọ 60. Ta xem ai dám nói lôi ra ta gặp thiên tật. Lôi minh bỗng nhiên cười nói ra một câu như vậy. Câu nói này lại khiến Âu Dương lập tức thay đổi sắc mặt. Gặp thiên tật. Đây không phải là không có khả năng. Lôi ra nhận truyền thừa sớm nhất từ Đông Hán. Từ đời Đông Hán tới nay, gia tộc này vẫn nhận truyền thừa, chưa từng xuống dốc. Theo Âu Dương thấy. Cho dù mỗi đời của Lôi Gia đều là người lương thiện, cũng tuyệt đối không có khả năng lịch thiên như vậy. Nắm giữ số phận chính là luân hồi. Người Lôi Gia truyền thừa nhiều năm như vậy vẫn thịnh vượng như vậy. Đây thì vì cái gì? Theo truyền thuyết tổ tiên của tướng quân là Lôi Hùng từng thề, nếu như ông trời để cho Lôi Gia đời đời Hưng thịnh, Lôi Gia nguyện ý đời đời lấy tuổi thọ còn lại cúng tế luân hồi. Thiệu Phong đang ăn đống nhiên chen vào một câu. Một câu nói này lại càng khiến Âu Dương cười khổ. Lôi tướng quân, xem ra lần này phiền phức có hơi lớn. Âu Dương thật sự có chút bất đắc dĩ. hắn vốn chỉ cho rằng đây là do quái vật quái phá. Nhưng bây giờ xem ra, không phải đơn giản như vậy. Nếu như những lời thiệu phong nói là thật sự, như vậy chẳng khác gì tổ tiên lôi ra đã kỳ giấy sinh tử với luân hồi với số phận, lấy tuổi thọ cung phụ luân hồi. Vậy mình muốn cứu được mạng của lôi minh nhất định phải chiến thắng luân hồi. Hoa! Luân hồi không chê thiên đạo không chê số phận trong tay. Muốn chiến thắng luân hồi, trong lòng Âu Dương thật sự có phần không tin tưởng. Không nên lo lắng như vậy. Điều này không tính là khế ước lớn gì. Cho dù luân hồi phát hiện có người vi phạm khế ước, nhiều nhất chỉ hạ xuống tiên giới cửu cửu tiên kiếp thôi. Điều ngươi phải làm chính là đánh nát tiên kiếp trước khi nó đánh xuống mà thôi. Yên Hồng biết kiến thức của Âu Dương đối với tiên giới không nhiều bằng mình. Thì ra là như vậy. Tuy nhiên hiện tại cũng không dễ xác định. Chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi. Âu Dương khẽ mỉm cười. Dù sao tất cả đều chưa tới. Mình cần gì phải bởi vì chuyện còn chưa từng xuất hiện mà lo lắng như vậy. Cầm nước xong ta sẽ đi. Ngươi ở nơi này sẽ không có vấn đề gì. Lần này ngươi làm đủ tuyệt. Thậm chí ngay cả thiên vương cũng không phát hiện được sự tồn tại của ngươi. Thật ra ban đầu yêu tổ có nghĩ đến. Tuy nhiên hiện tại tiên giới loạn muốn chết. Hắn không có khả năng bước ra được. Bây giờ yêu tộc và ma tộc bị đánh đã lùi đến Tây Bắc. Nếu như Tây Bắc lại thất thủ, vậy. Tiên Hồng nói xong liền đứng dậy. Nàng biết hiện tại Âu Dương sẽ không quan tâm tới những chuyện này. Cho nên nàng ôm quyền quay về phía những người đang ngồi nói. Được rồi. Bản thân ta là sứ giả cứu vứt Âu Dương lần này. Ta nhất định phải trở lại hoàn thành nhiệm vụ của ta. Chúng ta tạm thời chia tay một chút. Ta sẽ nhanh chóng quay trở lại. Yên Hồng rời đi. Từ lúc Yên Hồng nói chuyện đến lúc Yên Hồng rời khỏi, Âu Dương vẫn không hề đứng lên cho dù chỉ là tiễn đưa một chút. Tuy nhiên mọi người ở chỗ này đều nhìn ra, trên mặt Âu Dương có một phần mất mát nhạt nhạt. Không phải ngươi thích nàng chứ? Lúc này Lưu Tĩnh đang ngồi ở bên cạnh Âu Dương dùng cánh tay của mình nhẹ nhàng đụng vào người Âu Dương, sau đó một dáng vẻ nhìn quái vật nhìn hắn. Nói nhăng nói quệ gì đó? Ăn cơm đi. Âu Dương trừng mắt với Lưu Tĩnh một cái. Báng hữu của hắn đều không có người nào suy nghĩ một cách bình thường. Thiết. Thật ra Yên Hồng tỷ tỷ rất thích ngươi. Chỉ có điều bản thân ngươi chẳng khác gì khúc tuổi thôi. Lưu Tĩnh trừng mắt với Âu Dương một cái. Trong mắt Lưu Tĩnh Yên Hồng cực kỳ xuất sắc. Tại sao Lưu Tĩnh lại đến với Thiệu Phong? Có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lưu Tĩnh nhìn ra được tình cảm của Yên Hồng đối với Âu Dương. Nàng đột nhiên cảm giác mình không có khả năng làm được như Yên Hồng. chí ít Lưu Tĩnh không có cách nào vĩnh viễn lẳng lặng phía sau Hâu Dương như Yên Hồng. Cho nên Lưu Tĩnh lựa chọn rời khỏi. Tuy nhiên thật ra điều này là một lựa chọn sáng suốt. Bằng không cuối cùng Lưu Tĩnh sẽ bị tổn thương. Chương 977: Hoa nở ven sông. Thích đối với ta mà nói thực sự quá xa xôi. Âu Dương nói tới chữ thích, trong đầu lại hiện lên cái bóng dáng nữ tử đứng trong biển mai. Thời điểm nhớ tới Vệ Thi, Âu Dương không khỏi cảm thấy ngạc nhiên đối với Yên Hồng. Tại sao nàng lại đảm bảo mình nhất định sẽ đi theo nàng? Thời gian 5 năm, đối với chuyện trong quá khứ, Âu Dương đã nhớ lại được một phần. Còn lại một phần nhỏ, Âu Dương lại tạm thời không muốn nghĩ tới. Thật ra Âu Dương, ngươi nên tìm một người bạn. Thiệu Phong gấp thức ăn ở bên cạnh phụ họa. Tuy nhiên sau khi bị lưu tĩnh trừng mắt một cái, hắn liền hoảng sợ. Sau đó túi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình. Trong lúc nhất thời tất cả trong bàn ăn đều trở nên trầm mặc. Trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình. Có lẽ trên thế giới này chỉ có một phương pháp có thể khiến ta trở lại một lần nữa. Trong lòng Âu Dương thầm nghĩ như vậy. Tuy nhiên hắn lại lắc đầu nở nụ cười. Bởi vì Âu Dương cảm thấy không có khả năng xuất hiện phương pháp kia. Đồng thời Âu Dương cũng không tin có người nào thần thông quảng đại có thể tìm được mấy người kia. Không sai. Âu Dương là một người rất coi trọng lời hứa. Cả cuộc đời này, Âu Dương cảm giác mình nợ nhiều nhất chính là mấy người kia. Một người chính là sở tương hợp. Đây là người phát hiện ra hắn sớm nhất tại tiểu thế giới. Sau đó giống như một lao sư dẫn theo hắn từng bước trưởng thành. Nhưng cuối cùng Âu Dương lại nhận được tin tức sở tương hợp đã chết. Âu Dương biết, linh hồn của sở tương hợp đã bị nghiền nát. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, tiến vào luân hồi liều mạng lấy linh hồn của sở tương hợp ra, sau đó mang theo linh hồn của sở tương hợp thỉnh mình xuống núi. Có lẽ vì sở tương hợp có thể chuyển thế xuống lại, Âu Dương nguyện ý chiến đấu một trận, nguyện ý liều lĩnh chiến đấu một trận. Người thứ hai chính là Trinh Côn. thiết yêu Trinh Côn. Trong tòa yêu tháp Nếu như không có trịnh khôn, từ nhiều năm trước Âu Dương đã cùng với các đội viên của mình chôn xương tại tòa yêu tháp. Nếu như không có chỉnh khôn vô tư, như vậy mình đã chết. Nếu như có người có thể tìm được linh hồn của trịnh khôn, vậy cũng có thể thỉnh cầu Âu Dương. Sau sở tương hợp và trịnh khôn, người thứ ba chính là Triệu Cương. Triệu Cương đã từng đưa cho Âu Dương niềm tin chí cường giả, khiến Âu Dương tại tiên giới cũng có được sự nỗ lực bất khuất của Triệu Cương. Suy nghĩ cẩn thận một chút về những người này, Âu Dương chợt phát hiện cả đời mình này mình thật sự mắc nợ không ít người. Chỉ có điều mình lại không có khả năng trả nợ cho những người này. Có lẽ ta đúng là kẻ nhu nhược. Tiến thêm một bước nữa ta đã có thể khiến bọn họ sống lại, nhưng ta lại không làm được. Có đôi khi trong lòng Âu Dương cũng oán hận bản thân mình. Nhưng hiện tại hắn thật sự thiếu một sự tự tin. Nhất định phải có người mang cho hắn tự tin lớn nhất và một loại niềm tin tất thắng. Một bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong im lặng. Âu Dương chọn một cửa sổ khá lớn, hơn nữa có thể nhìn thấy mặt trăng. Ngồi ở trong phòng của mình, trên gường lớn ngay sát cửa sổ, nhìn ánh trăng như nước từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hình như sắp đến Tết rồi. Âu Dương thoáng nhìn về phía lịch treo tường. Đúng vậy, còn một tuần lễ nữa là đến 30 tháng chạp cũng chính là Tết rồi. Sắp đến Tết rồi. Chừng nào thì trong lòng ngươi mới có thể cho mình ăn Tết đây. Cửa phòng được mở ra. Lưu Tĩnh mặc áo ngủ từ ngoài cửa đi đến. Thiệu Phong lại đứng ở ngoài cửa. Thiệu Phong mỉm cười thoáng nhìn về phía Lưu Tĩnh và Âu Dương, sau đó quay về phía hai người phất phất tay rồi xoay người đóng cửa lại. Thật ra nụ cười này dù sao cũng hơi áng ổi. Dù sao hơn nửa đêm, cô nam quả nữ... Một nam nhân bình thường nhìn vị hôn thê của mình mặc áo ngủ tiến vào phòng nam nhân khác. Nam nhân bình thường rất khó bình tĩnh được như Thiệu Phong. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng không có cái gì. Âu Dương là người thế nào? Nếu như hắn thật sự có ý gì với Lưu Tĩnh, như vậy sao có thể chờ được đến phiên mình? Từ trước đến nay Lưu Tĩnh đều không phải là một người không tuân thủ nguyên tắc. Thời điểm Lưu Tĩnh nhận lời làm vị hôn thê của Thiệu Phong, nàng sẽ vĩnh viễn không thay đổi nữa. Về điểm này Âu Dương là người rõ ràng nhất. Nhẹ nhàng nắm chặt tay Âu Dương, lưu tĩnh vẫn giống như khi còn bé, nắm tay Âu Dương ngồi bên giường, chân đất thả xuống giường đong đưa, hát những bài hát thiếu nhi hồi nàng còn bé vẫn thường hát cho Âu Dương nghe. Giờ phút này tâm trạng của Âu Dương yên tĩnh một cách lạ kỳ. Hình ảnh mỗi người kia giống như đã biến mất khỏi mắt Âu Dương. Âu Dương thật sự muốn vĩnh viễn dừng ở giờ phút này ở chỗ này. Âu Dương, biết không? Từ sau khi ngươi tỉnh lại lần đó, ta đã cảm thấy ngươi không còn là Âu Dương trước kia, ngươi tùy tiện để ta bắt nạt nữa. Trên người của ngươi có quá nhiều bí mật ta không biết. Hơn nữa ngày hôm nay ta nghe Yên Hồng Tỷ Tỷ nói xong, ta cảm thấy một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ phải rời khỏi đây đi tới bước cuối cùng của ngươi. Âu Dương, ngươi biết không? Có lúc con người đứng ở trước một con sông lớn, chỉ nhìn thấy được nước sông chảy xiết, lại không nhìn thấy hoa nợ ven sông. Hoa nở ven sông. Âu Dương khẽ nhắc lại bốn chữ này. Bốn chữ này bao hàm quá nhiều thứ. Như vậy đi, còn một tuần nữa là đến Tết. Quên đi tất cả. Ngươi không phải là thần linh thiên hạ vô địch. Ngươi không phải chịu trách nhiệm về tất cả những người kia. Ngươi chính là Âu Dương. Được không? Lưu tĩnh nhìn Âu Dương, trong mắt ẩn chứa tình cảm sâu đậm. Loại tình cảm này không phải là tình cảm giữa nam và nữ, mà là tình bằng hữu. Giờ phút này Âu Dương đột nhiên cảm giác thấy mình cũng quá chấp nhất. Có lẽ Lưu Tĩnh nói đúng. Mình chưa bao giờ thật sự thả xuống qua tất cả. Được. Ta đáp ứng ngươi. Âu Dương mỉm cười nhìn Lưu Tĩnh. Lần này Âu Dương cười, nụ cười sáng lạng như vậy, thoải mái như vậy. Đứng ốc. Không phải đáp ứng ta, là đáp ứng chính ngươi. Trong lòng ngươi mong chờ được bình thường, nhưng cả đời ngươi nhất định không tầm thường. So với bó tay bó chân. Không bằng thật sự chơi cho thoải mái, sau đó bước qua này sông lớn đến xem hoa nở bên sông. Lưu tính vô vô vào ngực câu dương. Giờ phút này đôi bạn bè thân nhất giống như thật sự trở về tuổi ấu thơ Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn trên trời ngắm nhìn màn đêm cùng với mặt trăng sáng. Có thể là ông trời không nể mặt. Không bao lâu sau, trên trời không ngờ có mây đen bay tới. Thừng bông hoa tuyết bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên chuyện này với Âu Dương Đại Thần chúng ta mà nói thực sự không có vấn đề gì. Chỉ thấy Âu Dương nhẹ nhàng quay về phía bầu trời xé một cái. Tất cả mây đen trên bầu trời bị xé mở một lỗ hổng. Hoa tuyết vẫn bay lượn nhưng mặt trăng sáng vẫn soi sáng đại địa Chờ thời điểm ta xé mây đen trong lòng chính là lúc ta trở về tiên giới lật tung thiên đỉnh. Trường 978, hứa hẹn một hôn lễ khiến thế gian phải kinh ngạc. Thích đối với ta mà nói thực sự quá xa xôi. Âu Dương dùng một giọng điệu tràn ngập tự tin nói. Ta biết. Nam nhân từng bị lưu tính ta bắt nạt đều có thể thành đại tài. Có phải hay không? Quỷ hẹp hỏi nghe lén ngoài cửa kia. Lưu tính thoáng nhìn về phía ngoài cửa. Thiệu Phong rất ngựa ngùng đi vào. Tuy rằng Thiệu Phong rất yên tâm đối với Âu Dương, nhưng Thiệu Phong là nam nhân. Là nam nhân đều là kẻ cẩn thận. Thiệu Phong có thể đứng ở ngoài cửa trước sau không tiến vào đã là rất giỏi rồi. Hi hi. Ta cũng ngủ không được, muốn vào nói chuyện thiếm. Thiệu Phong dùng lý do sứt sẻo này để che giấu sự lúng tung của mình. Hừ! Keo kiệt đúng là keo kiệt, còn giả vờ cái gì? Đến đây đi, ngồi xuống đi. Lưu tính vô vô vào chỗ giường bên cạnh mình ra hiệu Thiệu Phong cũng ngồi xuống giường. Thiệu Phong không nói hai lời, hùng hục chạy tới, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường nói. Âu Dương, ngươi biết không? Năm nay Bắc Kinh đã hoàn toàn từ bỏ lệnh cấm đối với pháo hóa. Qua hai ngày nữa, khắp nơi khẳng định đều có tiếng pháo và pháo hoa. Thật không? Ta nhớ được Tết như vậy chỉ xuất hiện khi còn bé. Khi đó trên đường khắp nơi đều là đám trẻ con chạy tán loạn. Chúng cầm những quả báo nhỏ, chân ngòi khắp nơi. Mặc kệ đi tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ râm ràn. Âu Dương nhớ lại. Cũng không sao. Năm nay cũng sẽ như vậy. Bắc Kinh năm nay nhất định sẽ náo nhiệt. Tuần tới ta sẽ dẫn ngươi đi dạo khắp Bắc Kinh, nhìn xem thế nào mới gọi là năm mới. Thiệu Phong vô ngực bảo đảm. Ta muốn mua quần áo mới. Lưu Tĩnh không bỏ lỡ thời cơ ở bên cạnh chen vào một câu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta muốn Âu Dương mua cho ta. Khi còn bé, hắn đã nói lớn lên kiếm tiền phải cho ta mua quần áo đẹp nhất tốt nhất trên đời này để ta mặc như một công chúa. Được. Vậy ta đưa ngươi tới một thế giới toàn quần áo sang trọng phú quý, để ngươi chọn lễ phục tân hôn. Ngươi thấy thế nào? Âu Dương treo ngược lại Lưu Tĩnh. Quả nhiên, lần này khiến Lưu Tĩnh đỏ mặt. Lưu Tĩnh trừng mắt với Thiệu Phong một cái. Sau đó dùng bàn chân nhỏ nhắn giống như Mỹ Ngọc Đạp mạnh một cước vào Thiệu Phong tướng quân của chúng ta. Mặt Thiệu Phong đại tướng quân liền lộ vẻ bất đắc dĩ. Sao lại như vậy? Rõ ràng là Âu Dương trêu ngươi. Ngươi làm gì lại đặt ta? Lưu tính là bằng hữu tốt nhất của ta. Cho nên ta nhất định sẽ tham gia hôn lễ của các ngươi. Tính tỉ còn nhớ không? Khi còn bé ta đã từng nói, ta sẽ khiến hôn lễ của ngươi biến thành hôn lễ sang trọng nhất trên đời này. Trước chưa từng có, sau cũng không còn. Âu Dương nói như thế. Đúng vậy. Vậy ngươi tính làm thế nào? Lưu tính nhìn Âu Dương nói. Vậy có lẽ sẽ khiến Thiệu Phong chịu khó chờ thêm một thời gian. Chờ sau khi ta giải quyết xong tất cả mọi chuyện, ta sẽ khiến toàn thế giới cũng biết đến hôn lễ của các ngươi. Âu Dương vô ngực bảo đảm. Việc này không khó khăn. Với năng lực của ngươi bây giờ đã có thể làm được việc này. Thiệu Phong rõ ràng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Âu Dương. Hắn nói toàn thế giới không phải là địa cầu, mà tất cả vũ trụ mê ngông. lưu tĩnh nhìn Âu Dương. Không sai. Trung tâm thế giới này tên là tiên giới. Nơi đó có vô số tiên nhân. Chờ sau khi ta giải quyết xong tất cả mọi việc, sẽ tổ chức hôn lễ cho các ngươi sẽ ở tiên giới. Ta sẽ để chư thiên thần Phật đều đến chúc phúc các ngươi. Lần này Hâu Dương không hề nói mạnh miệng. Nếu như hắn thật sự có thể trở lại lật tung thiên đình, như vậy mặc dù hắn không muốn làm chúa cứu thế cũng nhất định sẽ trở thành chúa cứu thế. Mà lúc đó, Âu Dương bổ ra một thông đạo đi từ địa cầu tới tiên giới thực sự dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó mời tất cả tiên nhân đến chúc mừng hôn lễ trước chưa từng có ai sau nhất định cũng không còn ai, không phải là không có khả năng. Được. Ta nhớ được lời ngươi nói. Ngươi cũng không thể nuốt lời. Ta biết Âu Dương là một người coi trọng một lời hứa nặng tựa thiên kim. Ta sẽ chờ rồi. Lưu tính rõ ràng sẽ không nghi ngờ Âu Dương. Nhưng Thiệu Phong lại cười khổ. Hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ Âu Dương. Chỉ có điều bởi vì câu nói này của Âu Dương trong khoảng thời gian ngắn hắn muốn bỏ lên trên giường lao bà của mình sợ là rất khó khăn. Trong xã hội hiện nay, có mấy người có thể giống như Thiệu Phong hơn 30 tuổi vẫn xử nam. Hơn nữa đối mặt với một lão bà như hoa như ngọc như vậy, rõ ràng đã đính hôn, nhưng trước sau không dám động loạn. Dù sao thân phận lưu tĩnh như vậy, Lôi Minh đã nhiều lần nhắc nhở Thiệu Phong. Trước hôn lễ tuyệt đối không được phép động loạn vào Lưu Tĩnh. Làm vậy chỉ sợ Âu Dương sẽ mất hứng. Từ phương diện nào đó mà nói Âu Dương xem như là một nửa gia trưởng của Lưu Tĩnh. Lôi minh sợ nếu trước hôn lễ hai người phát sinh chuyện gì sẽ khiến Âu Dương mất hứng. Trên thực tế bọn họ đều nghĩ quá nhiều. Âu Dương còn lâu mới gàn bướng như vậy. Hai người Lưu Tĩnh và Thiệu Phong thật tình yêu nhau. Trong tình huống ngươi tình ta nguyện Âu Dương có thể nói cái gì? Nhưng càng là gia tộc và thế lực lớn lại càng chú ý tới điều này. Lôi Minh nhắc nhở Thiệu Phong, bất kể nói thế nào, lễ nghi tuyệt đối không thể loạn. Trừ phi chính thức cưới Lưu Tĩnh qua cửa, thành người của Thiệu gia các người, thành vợ của Thiệu Phong người, bằng không trước đó tuyệt đối không cho phép có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mà bây giờ Hậu Dương đáp ứng Lưu Tĩnh sẽ tổ chức hôn lễ kinh thế, thật ra cũng khiến Thiệu Phong cực kỳ chờ mong. Thiệu Phong rất muốn biết. Hôn lễ với tiên nhân hoặc là ma thần bay lượn đầy trời sẽ lớn tới mức nào? Đương nhiên hắn không tưởng tượng nổi. Bởi vì nếu như Âu Dương thật sự có thể làm được những điều hắn vẹn nói, chỉ sợ đến lúc đó tiên nhân, ma thần, yêu thú thượng cổ, thậm chí là một vài quỷ linh, bất kỳ cường giả nào có thể đến tiên giới đều sẽ dự hôn lễ lần này. Được rồi, chúng ta cứ hẹn ước như vậy. Tiếp theo chúng ta để cho tên địa đầu xà dẫn chúng ta đón năm mới đi. Lưu Tĩnh lôi kéo tay Âu Dương nhìn Thiệu Phong nói. Mặt Thiệu Phong liền cười khổ. Nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người kia có vẻ càng xứng đôi hơn. Chính hắn là một lão công chính lúc này ngược càng giống như một tiểu tam. Thật ra Âu Dương rất thích nhìn vẻ mặt bộ dạng đau khổ của Thiệu Phong. Tuy nhiên hắn rất thích lúc này. Bởi vì hắn cảm thấy vào lúc này hắn giống như đã trở về những năm tháng không chút kiêng kỵ kia. Thời điểm Âu Dương làm tất cả những điều này. Ở tiên giới xa xôi, có một đám người đang thương thảo một vài chuyện sẽ quyết định số phận tương lai của toàn thế giới. Mà tất cả đều xoay quanh tên của một người, Âu Dương. Hắn không trở lại. Tiên hồng nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người ở đây, nàng biết, những người này nghe thấy điều này nhất định sẽ rất phấn nộ, thậm chí sẽ chửi ầm lên. Tuy nhiên lần này nàng đã nghĩ nhầm. Lần này không có ai mắng chửi Âu Dương. Mặc dù trên mặt mọi người đều xuất hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn đều mang theo mấy phần tấu hiểu. Chương 979, Khai Thiên Tích Điện. Điều này không thể trách Âu Dương được. Hắn là một người chưa bao giờ tin tưởng vào vận mệnh. Bây giờ vận mệnh lại cứng rắn đẩy hắn đến một bước này, ngươi bảo hắn phải lựa chọn thế nào. Đây là lời Bạch Hủ Minh nói. Dù sao Bạch Hủ Minh đã dạy Âu Dương nhiều năm như vậy, vẫn tương đối hiểu do Âu Dương. Âu Dương xem như là một người làm việc tùy theo tính. nếu như hắn muốn làm Cho dù tất cả mọi người trên thế giới phản đối hắn vẫn kiên trì suy nghĩ của mình đi theo con đường của mình. Thật ra ta có thể nhìn ra được, Âu Dương thật sự rất mệt mỏi. Yên hùng từ vẻ vẻ bài Âu Dương tình cờ lộ ra có thể hiểu rõ, tranh nhiều năm như vậy, đoạt nhiều năm như vậy Âu Dương thật sự đã mệt mỏi. Hắn không muốn tiếp tục đi tới nữa. Thật ra có câu nói rất hay. Rất nhiều người cố leo núi, bởi vì bọn họ không biết trên đỉnh ngọn núi có mỹ cảnh gì hay không. Bọn họ muốn leo lên đỉnh núi xem rốt cuộc có cái gì. Nhưng tới khi chân chính lên đến đỉnh núi người ta lại phát hiện, hóa ra cảnh vật đẹp nhất lại ở dưới chân núi và giữa sân núi. Cảm giác mất mát như vậy, người bình thường khó có thể chịu được. Tại tiểu thế giới, Âu Dương từ một thiếu niên sơn thôn từng bước trở thành một thần sát thủ, trở thành một bán yêu giả vô dụng nhất, sau đó không ngừng phá vỡ quy tắc của thế giới này, với thiên phu cực kém từng bước đi tới ngày hôm nay. Đó là cả chặng đường mà bất kỳ ai cũng khó có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ hắn mệt mỏi, hắn thật sự mệt mỏi. Yên hùng biết, hiện tại Âu Dương đã nghĩ để bằng hữu của mình bình an, để người yêu trở lại sát bên cạnh, sau đó dẫn theo bằng hữu, giờ ơ theo người yêu không ngừng tới thăm mỗi thế giới, một đời không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cả đời này của Âu Dương có rất nhiều nhân chứng. Ta chứng kiến hắn bắt đầu từ chân linh giới. Các ngươi chứng kiến hắn khi ở tiên giới. Nếu như tất cả đám người chúng ta xuất hiện yêu cầu Âu Dương ra tay, hắn nhất định sẽ ra tay. Nhưng như vậy Âu Dương không thắng được. Bạch Hủ Minh nhìn bầu trời mù mịt, vô số ác quỷ hoan hồn đang đồng bền chung quanh. Sở Quốc Sư Tuy rằng linh hồn của ngươi chỉ có một phần không trọn vẹn, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định còn nhớ Âu Dương đúng không? Ngụy bình dập nhìn một bên một linh hồn thể đang ngơ ngác ngồi sổm ở một chỗ. Đây cũng chính là linh hồn của sở tương hợp đã từng bị hủy diệt. Mặc dù linh hồn bị hủy diệt, nhưng vẫn rơi vào trong luân hồi. Chỉ có điều sau khi linh hồn bị nghiền nát người vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng bây giờ luân hồi bị đóng lại. Vô số tàn hồn từ trong luân hồi tôn ra. Những lao đại này mất sức của chín châu hai hổ không ngờ thật sự liều lạng lấy được linh hồn của sở tương hợp ra ngoài. Nhân chứng thực sự của hắn tại tiểu thế giới là trung đội số 7. Đó mới là đời ban đầu của hắn. Con người khiến Âu Dương thực sự biết ơn nhất chính là Trịnh Khôn. Sở tương hợp mở miệng. Tuy rằng sở tương hợp nhìn qua có phần ngơ ngác, nhưng không có nghĩa là linh hồn của sở tương hợp không có ký ức. Đời ban đầu. Trịnh Khôn là ai? Thật ra những chuyện liên quan với Trịnh Khôn, ngay cả đám người lăng túc cũng không rõ ràng lắm. Từ trước đến nay Âu Dương vẫn không hề đề cập với bọn họ về chuyện này. Thiên yêu Trịnh Khôn, coi như là thúc thúc của Trịnh Tú Nhi. Năm đó Âu Dương dẫn theo một đội xuất trinh tới hội võ tứ quốc. Đó là một lần thất bại duy nhất của cả đời Âu Dương. chính thất bại đó khiến tất cả chiến hưu của Âu Dương đều chôn xương trong tòa yêu tháp. Đó cũng là một lần thống khổ nhất của Âu Dương. Sau đó, tất cả ân oán với trịnh gia cũng bắt đầu bởi vì nó. Trinh khôn ở trong tòa yêu tháp đã truyền thụ tu phục thuật cho Âu Dương đồng thời chỉ dẫn cho Âu Dương con đường để Âu Dương có thể đi ra khỏi tòa yêu tháp. Nếu như có thể tìm được linh hồn trịnh khôn, nếu như có thể tìm được chuyển thế của những người đã chết trong trung đội số 7, tất cả mọi người chúng ta cho Âu Dương mượn niềm tin, hắn nhất định có thể bước qua được bước cuối cùng kia. Sở tương hợp đống nhiên đứng dậy. Trịnh khôn. Được. Ta sẽ bảo yêu tộc dùng toàn lực tìm kiếm linh hồn của trịnh khôn. Ta sẽ bảo ma tộc cùng ra tay. Ngụy bình dập cũng gật đầu. Thật ra Âu Dương đã sớm tới biên giới trí cao vô thượng. Hắn đã thật sự đạt đến tâm muốn chính là niệm đạt. Hiện tại hắn chỉ thiếu chính là dũng khí chém tất cả. Bởi vì có quá nhiều thứ hắn không bỏ xuống được. Tình, nghĩa, ân. Tất cả những thứ này Âu Dương đều không bỏ xuống được. Chúng ta lấy niềm tin của mọi người để chỉ dẫn cho Âu Dương đi một đoạn đường. Mặc dù chém tất cả hắn cũng sẽ không bị lạc mất chính mình. Bạch Hủ Minh nhìn những người ở chỗ này nói. Được. Chúng ta lấy niềm tin của mọi người làm chỉ dẫn cho Âu Dương trên đoạn đường cuối cùng này, để chúng ta nhìn thấy một trí cao vô thượng thật sự chém hết tất cả lại không quên tất cả. Một trí cao vô thượng có thể lật tung thiên đình, một trí cao vô thượng có thể thật sự không chế thế giới trong tay. Yên hồng cũng vô cùng kích động. Lấy thân hóa đạo. Đây chính là bước cuối cùng của Âu Dương. Bước cuối cùng của tâm muốn là niệm đạt chính là lấy bản thân làm thiên địa, bản thân làm luân hồi. Bản thân chính là ngàn vạn đạo trong thế gian. Một nhóm người bắt đầu kích động. Tuy rằng bọn họ không có cách nào thật sự đạt đến một bước này, tuy nhiên bọn họ có thể tận mắt thấy bằng hữu tốt nhất đạt được trí cao vô thượng. Điều này cũng khiến người ta cảm thấy kích động. Không phải không có người đạt được cấp bậc như Âu Dương, Thiên Vương, Minh Hậu, Thiên Đế, thậm chí còn có một đám cường giả trên thiên đỉnh. Bọn họ đều chỉ cách trí cao vô thượng có một bước cuối cùng. Chỉ có điều bọn họ đều thiếu một chút. Đó chính là bọn họ không bỏ được tất cả mọi điều trên thế gian này. Hay là đã từng có người từng thử chém tất cả, nhưng khi chém tất cả người cũng không tồn tại. Người này thật sự vẫn không có cách nào đạt được trí cao vô thượng. Còn trí cao vô thượng chân chính là tự mình chém tất cả. Nhưng chém hết tất cả cũng không phải là nói chém một cách ngung đốc. Mà lấy niềm tin của vô số người làm đau, chém hết tất cả tà niệm của mình khiến mình đạt được một loại cấp độ vượt ra ngoài siêu nhiên mới tập hợp tất cả tình và nghĩa của cả đời Âu Dương. Đây chính là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Tiểu Nhạc cũng rất kích động. Lấy niềm tin của tất cả mọi người làm trận chiến cuối cùng, khiến thời đại lớn hoàn toàn kết thúc sau một trận chiến đấu. Nếu như có thể thắng được trận chiến cuối cùng này, chúng ta chính là người khai thiên tích điệm. Bạch Hủ Minh biết, quá khứ là mỗi một thời đại. Nếu như thật sự có thể chém được tất cả, Đó thật sự chính là khai thiên tích địa. Đến lúc đó sẽ không còn thời đại lớn nào nữa, vận mệnh cũng sẽ không còn kết thúc. Chương 980, Càn Khôn. Trận chiến này cho dù phải bỏ mình lão tử cũng được coi như là một thành viên của khai thiên tích địa. Lam Thông cười ha ha, chết là đáng sợ, nhưng có lúc chết lại không đáng sợ. Trong truyền thuyết cổ lão, bản cổ khai thiên tích địa một thân hóa thế giới. Trên thực tế như vậy bản cổ vẫn chưa chết. Hắn vinh viết sống. Chỉ có điều hắn thay đổi một loại phương thức sống thôi. Mà bây giờ những người này muốn một lần nữa khai thiên tích địa kết thúc tất cả. Cho dù là bỏ mình, cũng lấy một loại phương thức khác để tiếp tục sống. Tất cả những điều này đều được triển khai trong sự im hơi lạng tiếng. Mà lúc này Âu Dương ở Bắc Kinh lại hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này. Lúc này Âu Dương đang cùng Lưu Tĩnh đi dạo trên phố buôn bán tại Bắc Kinh. Đã sắp tới Tết. Khắp nơi trên đường đều là những người nhộn nhịp mua sắp đồ Tết. Trên mặt mỗi người đều vô cùng vui sướng. Đối với người trong quốc gia này mà nói, năm mới chính là thời điểm vui vẻ nhất. Mỗi nhà đều đốt pháo dán câu đối xuân, đi xung quanh thăm hỏi chúc Tết người nhà, bạn thân. Âu Dương, ngươi sẽ viết chữ bằng bút lông sao? Lưu Tĩnh nhìn thấy phía trước có một lão nhân cầm giấy đỏ và bút lông đang vội vội vàng vàng hỏi Âu Dương. Ta sẽ viết. Ta học viết bút lông đã rất lâu rồi. Âu Dương vẫn không trả lời. Thiệu Phong ở bên cạnh vội vàng mở miệng nói. Thật ra ta chưa từng viết. Tuy nhiên thể thử viết một chút. Âu Dương thật sự không biết viết chữ bằng bút lông, nhưng Âu Dương lại có đại thế cho người. Nếu Dung nhập đại thế vào trong mình, cảm giác này thậm chí có thể siêu việt hơn tất cả. Tốt lắm, xem chúng ta ai viết tốt hơn. Thiệu Phong cười ha ha. Dưới cái nhìn của hắn. Âu Dương còn chưa từng học qua, sao có thể mạnh hơn mình được? Ba người đi tới chỗ lao nhân này. Lúc này trước mặt lão nhân đã bày sẵn vô số tờ giấy đỏ. Trên mỗi tờ giấy đỏ đều viết hai chữ: Cản Khôn. Không sai, chính là hai chữ này. Lúc này trước mặt lão nhân có tràn ngập những tờ giấy đỏ được viết hai chữ Cản Khôn với đủ các phong cách. Nhưng trước sau lão nhân này vẫn lắc đầu. Đại gia, mấy bước này rất tốt. Ngài xem một chút. Những chữ này đều có thể so sánh với một vài thư pháp nhà. Thiệu Phong vừa đến nơi, liền thấy trên mặt đất có mấy tờ viết mấy chữ nhìn thật sự rất lợi hại. Thậm chí trong những chữ này còn có một vài tờ ngay cả thư pháp ra cũng chỉ viết được đến thế. Người trẻ tuổi, những chữ này đúng là rất đẹp. Nhưng hai chữ cản khôn này đại biểu cho thiên địa Muốn viết ra hai chữ này không phải nói người viết có đẹp hay không mà trong lòng phải có thiên địa mới có thể viết được. lão nhân này liếc mắt nhìn Thiệu Phong một cái, sau đó lấy một tờ giấy đỏ đặt lên trên bàn gỗ. Tiếp đó lựa chọn một chiếc bút lông cực kỳ tinh xảo, ra hiệu cho Thiệu Phong thử xem. Ngươi trẻ tuổi, ta quan sát thấy mặt ngươi có tướng cao quý không tà nổi. Nói vậy hẳn không phải là phạm nhân. lão giả này cả gan nhờ ngươi viết hộ hai chữ càng khôn, xem ngươi có khả năng viết được không. Lao giả nói xong lại quay về phía Thiệu Phong đưa tay ra dấu mời. Thiệu Phong không phải nói đùa. hắn viết thật sự vô cùng tốt. Từ nhỏ Thiệu Phong đã theo lôi minh bồi dưỡng được một loại khí thế. Lúc này Thiệu Phong sờ vào bút một cái, nhất thời ánh mắt của lão già này đã có vẻ bất đồng. Người trẻ tuổi cầm bút rất có thần. Ngược lại có mấy phần quý khi của ngôi cửu ngũ. Lại còn là một thiếu niên thiên tử. Lao nhân gật đầu trong lòng thầm khen ngợi. Sau khi Thiệu Phong cầm bút, vô số người cũng bắt đầu tiến lại gần quan sát, sợ mình không thấy rõ Thiệu Phong viết cái gì. Lúc này mắt Thiệu Phong nhìn tờ giấy đỏ. Chiếc bút lông trong tay vung một cái. Chưa tới 3 giây hai chữ cản khôn đã được viết liền một mạch. Hai chữ này không hề đẹp như những chữ trên mặt đất, nhưng hai chữ này lại mang theo một cố khí thế bất Phàm Thời điểm nhìn thấy hai chữ này con mắt lao nhân lập tức sáng lên. Nhìn hai chữ này lão giả chỉ có thể mở miệng nói một chữ tốt, mà người trẻ tuổi ở đây tất nhiên xem không rõ. Trong mắt bọn họ, hai chữ cản khôn trên tờ giấy đo do Thiệu Phong viết ra thực sự không đẹp bằng những chữ trước kia. Nếu để cho bọn họ lựa chọn khẳng định bọn họ sẽ chọn những chữ trước đó. Nhưng tương lại, những người đã từng học thư pháp đang ở nơi này sau khi nhìn thấy khí thế của hai chữ cản khôn do Thiệu Phong viết ra, bọn họ đều trở nên chầm tư. Có thể viết hai chữ càn khôn liền một mạch như vậy, người bình thường thực sự không thể làm được. Đương nhiên, người trong nghề trông cửa nói, người ngoài nghề xem cho vui. Những người không hiểu về thư pháp tất nhiên không thể hiểu được hàm nghĩa của hai chữ càn khôn này, cũng không có cách nào hiểu rõ tại sao Thiệu Phong viết hai chữ này rõ ràng không đẹp bằng những chữ trước lại được lao nhân xem như trí bảo cất vào như vậy. Hôm nay có thể được Tiểu Ca viết cho hai chữ càn khôn này. Coi như lão già ta đã hoàn thành một tâm nguyện. Bắc Kinh quả nhiên là nơi tàng long hoa hổ. Thiểu ca cũng là người bất phàm, có kiểu ngũ chi khí. Sẽ có một ngày sóng gió nổi lên, tất nhiên sẽ hóa long nắm giữ hai chữ cản khôn này trong tay. Lao nhân nói rất mịt mờ, nhưng một vài người thông minh vẫn có thể nghe ra được ý tứ trong đó. Tuy nhiên trong thời đại này có rất ít người tin vào những chuyện như vậy. Cho nên phần lớn mọi người đều cho rằng lao đầu này đang đóng kịch. Có một vài người có ánh mắt tương đối độc đáo lại hiểu rõ, lao đầu này tuyệt đối không phải đang đóng kịch. Hoa, wow, cái bàn kia được làm bằng gỗ hoàng hoa lê. Chiếc ghế phía sau lao đầu cũng được làm bằng hoàng hoa lê. Ngay cả bút và mực cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Mấy thứ này gộp lại cũng vượt quá trăm vạn. Nếu như đóng kịch như vậy chỉ sợ cũng thật là hiếm thấy. Lao nhân ra đường đi. Người bạn này của cũng muốn viết. Lưu Tĩnh nhìn thấy Lao Nhân lại muốn thu thập mọi thứ vội vàng rời khỏi, nàng vội vàng lên tiếng. Âu Dương lại lắc đầu cười khổ. Nói thật Âu Dương thật sự không biết gì về thư pháp. Viết chữ ra chỉ sợ sẽ được xem là vẽ loạn. Chữ của Thiệu Phong đã khiến Lao Nhân hài lòng. Lao Nhân vốn muốn rời đi. Nhưng không ngờ Lưu Tĩnh đột nhiên đi ra nói một câu như vậy. Hả? Vội vặn, ta còn có một tờ cuối cùng. Thỉnh tiểu ca bốn chữ. Lao nhân nghe đến đó vội và ngừng lại. Tuy rằng bản thân hắn cũng không cảm thấy còn người nào ở đây có thể viết ra hai chữ càng khôn hơn chữ của Thiệu Phong, nhưng hiện tại vừa vặn còn có một trang giấy cuối cùng, vậy cũng có thể dùng được. Lao nhân ra, nói thật ta cũng không biết gì về thư pháp. Từ nhỏ đến lớn viết chữ đều giống cho leo. Câu nói này của Âu Dương thật ra không phải là lời nói dối. Từ nhỏ đến lớn Âu Dương viết chữ cực kém kém đến nổi ký tên cũng giống hệt với chữ tiểu bằng hưu viết. Thật ra bản thân viết càng nát hơn. chương 981, Sấm Xét Cửu Thiên. Không quan hệ, hai chữ càn khôn này không phải là chữ, mà là ý. Chỉ cần ý được, chữ sẽ không quan trọng nữa. Ngược lại lao nhân xem ra có vẻ rất thấu triệt. Tuy nhiên hắn nói cũng không sai. Càn khôn này chính là thiên địa. Thiên địa không phải nói người viết càng đẹp càng tốt. Hai chữ thiên địa nhất định phải có một loại đại thế ngự trị trên tất cả mới có thể viết ra được. Vậy cũng tốt, ngày hôm nay ta liền bêu xấu vậy. Âu Dương nhận lấy chiếc bút lông từ trong tay của lão nhân. Chỉ trong nháy mắt khi hắn cầm lấy bút, cho dù là lao già này cũng phải lắc đầu. Rất rõ ràng, Âu Dương ngay cả cách cầm bút cũng cầm sai. Đây căn bản là một người trẻ tuổi hoàn toàn không hiểu gì về thư pháp. Trên người hắn cũng không có được khí thế cao quý không tả nổi như của Thiệu Phong. Lao nhân này có chút hối hận đã lãng phí giấy mực của mình. Âu Dương cầm bút một cách tùy ý trong tay, nhìn tờ giấy trước mắt này. Âu Dương không lập tức hạ bút mà đang suy nghĩ xem cái gì là thiên địa, cái gì là càng khôn. Ta từ một một thiếu niên trong sơn thôn nhỏ nhỏ, một đường trưởng thành đạt tới mức cường giả siêu cấp nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cuộc đời của ta đều là chiến đấu với thiên địa. Ta chưa bao giờ tin tưởng thiên địa, ta chỉ tin tưởng chính mình. Cho nên trong lòng ta, ta chính là thiên địa, ta chính là càng khôn. Đưa tay nắm luân hồi nắm càng khôn. Trong nháy mắt Âu Dương rốt cuộc tìm được cảm giác này. Trong nháy mắt khi cảm giác này xuất hiện, không lão nhân này không tự chủ lùi về phía sau một bước, một cảm giác như muốn quỳ xuống làm lễ đột nhiên xuất hiện trong lòng lao giả này. Lao giả màu nhìn Âu Dương. hắn quả thực không thể tin được. Lúc này Âu Dương giống như một thần linh cao cao tại thượng, giống như cản khôn đang ở trong tay của hắn vậy. Trong mắt Lao giả này, Thiệu Phong đã là thiếu niên thiên tử, ngôi cửu ngũ, cao quý không tả nổi. Mà lúc này không ngờ xuất hiện một người trẻ tuổi chỉ dùng khí thế đã khiến Lao giả này không nhịn được muốn ngã quỷ trên mặt đất. Lao giả này biết mình đã nhìn nhầm. Hắn đồng thời cũng biết, chỉ sợ sau hôm nay... Trong thiên hạ cũng không có người nào khác có thể viết được hai chữ cản khôn vượt qua được người trẻ tuổi kia. lão nhân ra. Gửi người hai chữ cản khôn này. Âu Dương nói xong, bút lông đã bắt đầu huy động. Trong nháy mắt không cần tới thư pháp, điều Âu Dương muốn làm chính là đơn giản viết ra hai chữ thiên địa trong lòng mình. Hai chữ còn cùng thảo hơn so với chữ cản khôn của Thiệu Phong đã xuất hiện trên giấy. Khi hai chữ này vừa hoàn thành... Trong nháy mắt bầu trời vốn đang mù mịn không ngờ vang lên một tiếng răng rắc. Sau đó một đạo sấm sét nổi lên. Nhưng lúc này đang là mùa đông. Tối ngày hôm qua còn có tuyết nhỏ rơi. Thời tiết như vậy lại có tiếng sấm sét vang lên. Đây là trái với lẽ thường. Lao nhân lại trận tròn mắt nhìn hai chữ kia. Dường như chúng đã khiến trời đất phải rung chuyển. Càn khôn. Đây mới thực sự là càn khôn. Lao giả ta học thư pháp cả đời học huyền học cả đời, không ngờ được tới lúc tuổi xế chiều lại có thể nhận được chữ của thần linh cựu thiên. Trong mắt Lao đầu trợt ngân ngấn nước mắt. Lao giả đi từng bước tới trước hai chữ cản khôn do Âu Dương viết ra. Lúc này không ngờ chân hắn lại dẫm lên những chữ được những người vừa viết lúc nãy. Phải biết rằng một thư pháp ra vô cùng để ý đối với chữ. Nhưng giờ phút này lão nhân đột nhiên cảm thấy, ngoại trừ hai chữ cản khôn trước mắt. Những chữ khác không ngờ không tính là chữ nữa. Chữ dẫn động thần lôi cửu thiên. Lẽ nào người trẻ tuổi kia sắp bay lên trời sao? Trong đầu láo nhân này đột nhiên có cảm nhận như vậy. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Âu Dương thật may vẫn hoàn hảo đứng ở trước mặt của hắn, hắn lại lắc đầu. Tinh tỉ, đi thôi. Âu Dương biết láo nhân đã hoàn toàn chìm đắm trong hai chữ này. Hắn không muốn một hồi nữa sẽ bị lão nhân này lôi kéo nói cái gì. Cho nên hắn trực tiếp kéo lưu tĩnh và thiệu phong chạy ra khỏi đoàn người biến mất trong dòng người náo nhiệt. Chờ lao nhân phản ứng lại đang suy nghĩ tìm kiếm bóng dáng của Âu Dương, lúc này nào còn thấy bóng dáng của Âu Dương nữa. Thân thể của lão nhân run rảy giống như nâng bảo vật quan trọng nhất trong thiên hạ. Lần này lao nhân không thu thập những thứ khác nữa. Những thứ giá trị vượt quá trăm vạn đã bị lao nhân trực tiếp bỏ lại trên đường, cứ như vậy nâng hai chữ cản khôn cười lớn rời khỏi đó trong hai chữ kia ẩn chứa cả thiên địa. Xem ra ngươi đúng là thần linh. Mặc dù Thiệu Phong không có hiểu biết siêu cấp đối với thư pháp bằng lão nhân kia, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó Thiệu Phong đã nghe được tiếng sấm xét từ cửu thiên vọng xuống, cũng nhìn thấy được trên chữ kêu ẩn chứa thiên địa. Thật ra cũng không huyền bí như vậy. Có người tin thiên mệnh, như vậy vận mệnh của hắn đã bị trời quản lý. Có người không tin thiên mệnh, như vậy mạng của hắn do chính mình quản lý. Ta không tin thiên mệnh. Ta chỉ tin vào bản thân mình. Ta chỉ tin tưởng vận mệnh nằm trong tay ta. Cho nên ta chính là thiên địa. Bởi vậy trời không thu được ta. Lời Âu Dương nói chính là niềm tin của hắn trong nhiều năm qua. Phải biết rằng, nếu như Âu Dương có một lần tin vào thiên mệnh, vậy hắn kiên quyết không thể thành tựu được đến ngày hôm nay. Bởi vì cả đời Âu Dương đều chống lại thiên mệnh. Nếu như hắn khuất phục dù chỉ một lần, như vậy hôm nay có lẽ Âu Dương đã chết không có chỗ trô chôn Trước đây rất lâu, có một ngày Lăng Trung Thiên nói cho Âu Dương biết, hắn không có thiên phú. Âu Dương không khuất phục Lúc đó Âu Dương đã tin tưởng, thiên phú không thể quyết định được tương lai của một người. Cho nên hắn từng bước đi tới trình độ bán yêu giả. Sau đó có người nói cho hắn biết làm bán yêu giả cả đời này cũng không có cách nào thăng cấp. Nhưng Âu Dương vẫn không khuất phục Hắn vẫn chống lại thiên mệnh. Âu Dương đã thành công. Hắn thành công phá vỡ tất cả những điều này. Sau đó tại hội võ tư quốc Âu Dương không may tiến vào trong tòa yêu tháp Trong truyền thuyết sinh tử cảnh mãi mãi là nơi có vào không có ra. Nhưng từ đầu tới cuối mỗi giờ mỗi khắc Âu Dương đều nói với đội viên của mình, chúng ta có thể đi ra ngoài. Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Nếu như lúc đó đội viên của hắn cũng có thể có được niềm tin cường đại như Âu Dương, có lẽ bọn họ đã có thể ra ngoài. Nhưng đáng tiếc không phải mỗi người đều giống như Âu Dương. Cho nên cuối cùng người đi ra chỉ có một mình Âu Dương. Tiếp theo là cuộc chiến với Trịnh Gia, quét ngang mê hồn hải, bước lên xuyên vân thuyền đi tới con đường viễn cổ. Mỗi lần Âu Dương đều chống lại vận mệnh. Bởi vì Âu Dương trước sau vẫn có một niềm tin. Ta sẽ không bị vận mệnh đánh bại. Nghĩ tới đây, Âu Dương thoáng lâm vào trong chầm tư. Tại sao trước kia mình có thể nhiệt huyết như vậy, chống lại vận mệnh như vậy? Mà bây giờ khi mình ở rất gần chỉ còn cách một bước cuối cùng. Mình lại muốn bỏ qua đây. Mình bây giờ còn là mình nữa không? chương 982, Nỗi lòng của Âu Dương. Bản thân Âu Dương cũng cảm thấy mở mịt đối với vấn đề này. Đừng nghĩ lung ta lung tung nữa. Không phải có một câu nói rất hay sao? Là của ngươi trốn cũng không thoát. Không phải là của ngươi có muốn cũng không chiếm được. Cho dù ngươi có chuyện lớn bằng trời, cũng phải chờ qua năm mới, chờ giúp lôi tướng quân vượt qua tất cả đã. Lưu Tĩnh cầm tay Âu Dương an ủi Âu Dương một chút. Được rồi. Chúng ta tiếp tục mua đồ Tết. Âu Dương cười ha ha. Sau đó cùng hai người thiệu phong Lưu Tĩnh tiến vào trong một bách hóa bắt đầu chọn đồ Tết. Trong tổ trạch của Lôi Minh, Lôi Minh đang tự tay viết các tấm thiệp mời đại thọ. Lần này Lôi Minh rất coi trọng chuyện này. Ai nói người của Lôi già vĩnh viễn không sống quá 60 tuổi. Lần này mình muốn ở trước mặt tất cả mọi người cho bọn họ nhìn thấy lao tử cười sống sót qua được tuổi 60 này thế nào. Tướng quân, hai ngày nay trong Bắc Kinh có lời đồn rất lợi hại đối với bữa thiệc mừng thọ của ngài. Tuy nhiên, một thành viên của Long Quân hồi báo. Tuy nhiên bọn họ đều nói ta đang giấu đầu hở đuôi đúng không? Tất nhiên lôi mình có thể đoán được, bên ngoài chắc chắn sẽ có lời đồn đại không hay. Vâng. Rất nhiều người đều nói muốn tới bữa tiệc đại thọ của ngài để xem chuyện cười. Trên mặt người thành viên Long Quân này có mấy phần phẫn nộ. Trong Long Quân, Lôi Minh chính là thần không gì không làm được. Mỗi thành viên của Long Quân đều kính trọng Lôi Minh như thần linh. Mặc dù hiện tại phía trước có một hố lửa, nếu như Lôi Minh nói nhảy, không quá 10 giây, người của Long Quân có thể lấp bằng hố lửa. Ha ha, thế lực của Long Quân càng ngày càng lớn. Lần này cấp trên có ý định muốn chúng ta suy yếu. Ban đầu bọn họ muốn chờ sau khi ta chết đã kích Thiệu Phong. Tuy nhiên ta sẽ không để cho bọn họ được như ý nguyện. Ai muốn động vào Long Quân, trừ phi ta chết. Trong giọng nói của Lôi Minh mang theo sát ý. Thiệu Phong mới lên nắm quyền to, ta sẽ không để lại cho hắn bất kỳ thai họa ngầm nào. Âu Dương Tiên Sinh nói ta có thể sống đến 92 tuổi. Thật ra không cần 92 tuổi, chỉ cần ta sống được thêm 5 năm nữa, Thiệu Phong có thể thật sự nắm giữ được tất cả trong tay. Tới lúc đó ta có thể an tâm ở trong nhà thưởng thức trà chơi cờ rồi. Lôi Minh đã sắp xếp tốt đối với tương lai. Mặc dù Thiệu Phong lên vị, trong vòng 5 năm nữa khẳng định sẽ có người chèn ép. Mình tồn tại chính vì muốn uy hiếp những gia hỏa này, khiến những gia hỏa này không dám đánh chủ ý vào Long quân. Chỉ cần sau 5 năm nữa, chờ Thiệu Phong nắm giữ được tất cả, như vậy cho dù những người này muốn dở trò gì đi nữa cũng vô ích thôi. Âu Dương tiên sinh thật sự. Người thành viên Long Quân này đến giờ vẫn cảm thấy nghi ngờ về Âu Dương. Nhưng nói tới đây hắn dừng lại. Dù sao nếu như hắn nghi ngờ, không riêng về gì Âu Dương, ngay cả việc lôi minh dường như bị nguyện rủa cũng vậy. Âu Dương tiên sinh là thần. Không có chuyện gì thần không làm được. Được rồi, đem hết thiếp mời mừng thọ này phát xuống đi. Lôi minh cũng không trách người này. Hắn cầm trong tay những thiếp mời mừng thọ mời tất cả lão đại ở khắp nơi, giao cho người này. Gia hiệu cho hắn đi phát. Chờ đến khi thành viên Long Quân rời đi, lôi minh nhìn hoa tuyết bay ngoài cửa sổ mỉm cười nói. Lại sắp đến Tết rồi. Chờ qua được cái Tết năm nay ta sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Tiếng pháo rộn ràng. Mỗi nhà đều có dán câu đối xuân. Mặc kệ là người già hay trẻ nhỏ, vào ngày đó đều được mặc quần áo mới. Đúng, cho dù là Âu Dương cũng không ngoại lệ. Hắn cũng mua một bộ đường trang màu đỏ mặc trên người. Thật ra Âu Dương thích bộ trưởng bảo nguyệt sắc trước kia hơn là bây giờ. Chỉ có điều trong thời đại này, mặc y phục như thế sẽ bị người xem là thanh niên có vấn đề. Năm xưa đều là Thiệu Phong ăn Tết với ta. Năm nay lại có thêm người, càng náo nhiệt hơn trước kia. Ngay hôm nay lôi mình cao hứng một cách kỳ lạ. Hắn còn lấy ra rượu đã cất giữ nhiều năm để chiêu đãi mọi người. Thiệu Phong không trở về nhà ăn Tết sao? Lưu Tính vừa ăn sủi cảo vừa hỏi. Dù sao trong lòng người bình thường, cứ tới năm mới, bất luận bản thân đang ở chỗ nào đều muốn về nhà ăn Tết. Nơi này chính là nhà của ta. Thiệu Phong khẽ mỉm cười. Hắn nói không sai. Tuy rằng hắn họ Thiệu, nhưng Thiệu ra nhưng từ nhỏ đến lớn đều không cho hắn một chút ôn nhu. Cha hắn qua đời rất sớm. Lúc Thiệu Phong còn rất nhỏ, mẹ hắn cũng đi theo cha hắn. Chỉ còn lại một mình Thiệu Phong cô độc từ nhỏ. Trong đại gia tộc như thế. Gia gian mãi mãi mãi mãi xà lánh. Trong mắt của bọn họ, thân tình không quan trọng bằng lợi ích. Hơn nữa Thiệu Phong chỉ là một trong vô số hài tử, không hề có điểm nào xuất chúng Từ nhỏ hắn lại mất đi sự quan tâm của cha mẹ, cho nên khi còn bé tính tình của Thiệu Phong rất quái gỡ. Như vậy hắn càng khó có thể khiến trưởng bối yêu thích. Hơn nữa trong đại gia tộc như thế đừng nói là yêu thích, chỉ cần những trưởng bối kia không nghĩ trăm phương ngàn kế khiến Thiệu Phong chết đi. Thiệu Phong cũng đã rất cảm ơn bọn họ. Trước đây ta đều ăn Tết với cha. Năm nay hẳn cha cảm thấy rất cô đơn. Thời điểm lưu tĩnh nói câu nói này nàng không phát hiện ra, Âu Dương ngồi bên cạnh nàng đã cúi đầu lặng lẽ. Ăn Tết với cha mẹ. Đúng vậy, cho dù là Thiệu Phong từ khi còn rất nhỏ đã mất đi cha mẹ, nhưng hẳn Thiệu Phong vẫn còn mang theo ấn tượng khi cùng ăn tết với cha mẹ. Nhưng Âu Dương thì sao? Từ nhỏ Âu Dương đã là một cô nhi. Âu Dương chưa bao giờ hưởng thụ bất kỳ cảm giác thân tình nào. Trước kia mỗi lần tới năm mới, người khác đều được cha mẹ cho mua quần áo mới tỏ ra rất vui mừng. Nhưng từ xưa tới nay Âu Dương vẫn chỉ là một người cô đơn. Lưu Tính nói một hồi mới phát hiện được sự thay đổi của Âu Dương. dường như nàng biết mình đã nói sai vội vàng che miệng lại. Âu Dương! Ta! Ta không phải cố ý! Lưu Tính rất thấy nấy nhìn Âu Dương. Không sao! Ta không có năng lực thay đổi quá khứ. Tuy nhiên ta có thể nắm giữ hiện tại và tương lai của ta. Âu Dương ngẩn đầu lên cười với liều tĩnh một cái. Chỉ có điều nụ cười này trong mắt mọi người lại không hề đẹp mắt chút nào. Thật ra với năng lực của Âu Dương tiên sinh chưa chắc đã không thể tìm hiểu được thân thế của mình. Lôi minh uống một hớp rượu mau đài đã được cất giữ lâu năm. Chén rượu mau đài ngả một màu vàng, có mùi thơm đầm đà. Lôi minh hớp một cái không ngừng thưởng thức dư vị còn lưu lại trong miệng. Điều đó có thể được sao? Trở lại quá khứ xem thử vì sao ta lại bị vứt bỏ. Sau đó kết quả tốt là ta thấy được cha mẹ ta bởi vì nỗi khổ tâm trong lòng. Kết quả xấu là cha mẹ của ta không có trách nhiệm. Thật ra hai kết quả này, bất luận là kết quả nào cũng không có ý nghĩa. Bởi vì bất luận là kết quả nào, bắt đầu từ thời khắc bọn họ vứt bỏ ta, ta chỉ là Âu Dương. Ta chỉ thuộc về chính ta. Chương 983, Đồng bọn của Thiên Vương Âu Dương nói mấy câu nói này khiến nhóm người bọn họ đều như mày. Thật ra những lời này của Âu Dương có chút cực đoan. Nhưng Âu Dương từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hưởng thụ thân tình, mới có tư cách nói như vậy. Mỗi lần tới năm mới, bình thường các tiểu bằng hữu đều ở trong lòng cha mẹ vui vẻ. Một mình Âu Dương lại khóc. Mỗi lần bị những hải tử khác bắt nạt. Các tiểu bằng hữu về nhà nói cho cha mẹ biết, hoặc là để cha mẹ đi giáo dục đối phương, hoặc là cẩn thận an ủi Trong khi đó, mỗi lần Âu Dương chỉ có thể giống như một con chó sói tự liếm vết thương. Cũng chính vì tuổi hấu thơ như vậy, nên trên người Âu Dương chảy một dòng máu không chịu thua, một dòng máu tàn bạo của chó sói. Một dòng máu không bao giờ khuất phục vì bất cứ chuyện gì. Thật ra ba bà từng hỏi thăm cho ngươi về chuyện của cha mẹ ngươi. Chỉ có điều cuối cùng vẫn không có kết quả. Nếu như đoán không sai, thân thế của ngươi thật sự không đơn giản. Cha mẹ của ngươi sẽ không phải là người bình thường. Cuối cùng Lưu Tĩnh nói ra một vài chuyện. Những việc này đều do Lưu Khải Hàng lén lúc làm. Nhưng khi Lưu Khải Hàng dùng các mối quan hệ của mình gần như sắp chạm vào chân tướng sự việc lại phát hiện không còn cách nào tra được. Về điểm này đã chứng minh cha mẹ Âu Dương tuyệt đối không đơn giản. Ha ha! Vậy thì gia tộc kia thật sự đã tổn thất lớn rồi. Lôi minh lắc đầu mặc niệm cho gia tộc đã vứt bỏ Âu Dương. Tuy nhiên lôi minh nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường trở lại. Nếu như Âu Dương thật sự cũng thành phú nhị đại hoặc là thái tử đảng, như vậy chỉ sợ đã không có Âu Dương ngày hôm nay. Haha, ha, tuy nhiên điều này cũng ứng với một câu nói. Có một số việc, chưa tới thời khắc cuối cùng người cũng đình viễn không biết là thắng hay là bại, cũng Vĩnh viễn không biết kết cục là gì. Khi Thiệu Phong nói câu này thật ra có vẻ rất thích hợp. Âu Dương tiên sinh, ta đã nghe bọn họ nói sau đó ngươi sẽ phải đi. Thật ra ta rất muốn biết rốt cuộc ngươi tính đối mặt với chuyện này như thế nào đây. Lôi Minh nhìn Âu Dương nói. Hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Có lẽ vì ỷ vào một chén rượu kia, hắn mới có thể mở miệng hỏi thăm. Ngươi tin tưởng thế giới sẽ bị hủy diệt sao? Âu Dương chuyển đầu nhìn về phía Lôi Minh. Thế giới bị hủy diệt. Không sai. Con người thật sự đã gây ra tổn hại đối với địa cầu. Không phải cái này. Thật ra địa cầu trong mắt người địa cầu chính là trung tâm của thế giới này. Trên thực tế căn bản không phải như vậy. Tất cả vũ trụ, theo ta được biết, có tới mấy chục triệu tiểu thế giới giống như địa cầu này. Thậm chí có những thế giới còn cao cấp hơn, lớn hơn so với địa cầu cũng có rất nhiều. Trung tâm của tất cả vũ trụ lại là tiên giới trong truyền thuyết. Âu Dương nhìn thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười tiếp tục. Có lẽ các ngươi nghe được, cảm thấy rất buồn cười. Nhưng bất cứ lúc nào trên thế giới cũng sẽ không thiếu những kẻ điên cuồng. Nếu như không có người đứng ngăn cản những tên điên cuồng này, như vậy trật tự thế giới này sẽ bị bọn họ lập lại một lần nữa. Âu Dương để đua xuống nói. Yên hồng muốn ta chém hết tất cả thật sự làm thần linh ngăn cản tất cả những điều này. Nói cách khác. Nàng muốn ta khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa. Giờ phút này chấn động trong lòng Lôi mình đã vượt qua tất cả. Khai thiên tích địa. Trong lòng hắn khai thiên tích địa chỉ là truyền thuyết, mà bây giờ có một người nói cho hắn biết phải khai thiên tích địa. Người bình thường thật sự khó có thể tiếp thu được. Quên đi. Không cần nói những điều này. Đây đều là những chuyện ta phải đối mặt. Sau này ta tự nhiên sẽ đi giải quyết. Chúng ta vẫn ăn cơm thôi. Sau khi ăn uống xong, chờ khi Âu Dương trở lại phòng, thời khắc giao thừa đã bắt đầu. Âu Dương nằm trên giường buồn bực ngán ngẩm nhìn giao thừa tới. Nghe tiếng pháo không ngừng từ bên ngoài chuyển đến, Âu Dương biết thời gian của mình thật sự không nhiều nữa. Thời gian mình ở trên địa cầu còn nhiều nhất chưa tới 3 tháng. Chờ sau khi trợ giúp lôi minh vượt qua cửa ải khó khăn, bất kể nói thế nào Âu Dương cũng sẽ trở về thiên giới. Ta đã sống yên tĩnh suốt 5 năm. Trung quy sự yên tĩnh đã qua rồi. Tiếp theo sẽ là mưa to gió lớn, khuấy động càng khôn. Âu Dương biết, bây giờ tiên giới đã bị thiên vương không chế. Các lực lượng chống trả đã liên tiếp bị đánh bại. Thời điểm mình trở về chính là lúc khởi xướng phản kích. Ông bạn già, ngươi đã tỉnh sao? Âu Dương vừa nói một câu, huyết quang bắt đầu chấp động. Rốt cuộc đúng vào lúc này, thứ kiêu cung trên lưng Âu Dương đã tỉnh lại. Thứ tiêu cung trôi nổi bên cạnh Âu Dương. Âu Dương đưa tay nắm lấy thứ kiêu cung. Đây dường như chính là chỗ dựa lớn nhất của Âu Dương. Bất kể là lúc nào, là nơi nào, cho dù là mình chuyển thế luân hồi, thứ kiêu cung trước sau vẫn đi theo mình bất ly bất khí. Ông bạn già, đây là trận chiến đấu cuối cùng của chúng ta. Âu Dương biết, thời điểm trở về tiên giới chính là trận chiến cuối cùng của mình. Hoặc là chết, hoặc là khai thiên tích địa kết thúc thời đại lớn, vĩnh viễn kết thúc thời đại lớn. Khiến thế giới xuất hiện một trật tự mới an bình hơn. Ông bạn già, thời điểm lần đầu tiên ngươi yêu hóa, ta đã hỏi mình, sứ mạng của ngươi là cái gì? Hiện tại ta biết rồi. Ông bạn già, nếu như ta thắng trận chiến này, như vậy sứ mạng của ngươi cũng sẽ xuất hiện. Giúp ta vĩnh trấn bầu trời. Âu Dương nói xong, thứ tiêu cung bắt đầu yêu hóa. Hỏa diễm thiêu đốt khiên toàn gian phòng nhuộm thành một màu huyết sắc. Thứ tiêu cung giống như sống lại. Trong ánh lửa vô tận, con cú huyết sắc chậm rãi mở mắt. Đó là một loại chiến ý bất khuất. Một loại tinh thần chiến đấu Vĩnh viễn không nói được thành lời. Yên tâm đi ông bạn già, ta sẽ không từ bỏ. Bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không từ bỏ. Từ ngày đầu tiên bắt đầu nhận được ngươi ta đã tranh đấu với trời. Cả đời này ta đều nghị thiên. Lần này cũng không ngoại lệ. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, nhất định sẽ lập được trật tự mới. Bất luận thiên đình có bao nhiêu cường giả đứng ở trước mặt ta, đều sẽ phải nuốt hận dưới mũi tên huyết sắc. Âu Dương nói xong liền kéo dây cung thứ kiêu cùng một cái. Một mũi tên với hỏa diễm hừng hực thiêu đốt xuất hiện trên dây cung, chỉ vào trời xanh, giống như đang khiêu khích với cả không chung. Tiên giới. Thiên vương chợt mở mắt. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười điên cuồng. Ha ha ha ha. Bất tử chiến ý. Ngươi đúng là vẫn đi lên con đường đối kháng. Không sao, nếu như trò chơi lần này thiếu ngươi thật sự chẳng còn gì thú vị. Ta xem thử ngươi có thể ném suất tất cả tình nghĩa của ngươi hay không. Thiên vương nói xong, vèo một tiếng cả người đã phóng lên trên thiên không. Hắn dơ tay xét nát bầu trời. Trong tay thiên vương trợn xuất hiện vô số hào quang chấp động. Cả bầu trời bắt đầu hợp thành một hình vẽ lớn. Hình vẽ này lóe lên một lực lượng không thể tưởng tượng được. Trở về đi, đồng bọn của ta. Để chúng ta cùng nhau lập ra một trật tự mới. Khiến thế giới này phải run rảy vì chúng ta. chương 984, đang nắm tương lai của thiên giới trong tay. Thần lực trong tay thiên vương phát ra vô hạn Hào quang vô tận xé rách tất cả. Một hòn đảo bay lơ lửng trong không trung dần dần từ trong một tinh không khác xuyên qua thời không bay vào. Bạn cũng ở bên ngoài đã quá lâu. Hiện tại là lúc chúng ta cùng nhau lập ra trật tự cuối cùng. Không ai có thể ngăn cản con đường chúng ta đi tới. Thiên vương câu nói này cực kỳ quyết đoán. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc chờ đợi Âu Dương đi ra, sau đó cùng Âu Dương chơi trò một chọi một. Hiện tại hắn không xác định được vị trí của Âu Dương. Nhưng hắn biết Âu Dương nhất định sẽ về tới đây. Cho nên hắn triệu hắn tất cả cường giả trở về, sau đó đợi tới thời khắc Âu Dương vừa xuất hiện sẽ tập trung toàn lực đánh một đòn chí mạng. Để cho đối phương không có bất kỳ cơ hội nào để lật ngược lại văn cờ Đột nhiên xuất hiện thiên đình khiến cả tiên giới lâm vào trong sự điên cuồng Phần lớn nhân tộc đã hoàn toàn trở thành những khuyển của thiên đình Bây giờ chỉ còn lại có yêu tổ và ma tộc và một ít hải tộc còn sót lại vẫn đáng chống lại Chỉ tiếc rằng tất cả hải ngoại đã bị khống chế Hải tộc căn bản không có cách nào chiến đấu trên biển Sau khi lên bờ lực chiến đấu của hải tộc trực tiếp giảm xuống một nửa Đám người của chiến tộc không có vương rốt cuộc có ý định thế nào? Đây đã là lúc nào rồi? Còn không bằng bọn họ liều chết đánh một đòn cuối cùng. Một bộ phận không nhân tộc trở thành những khuyển của thiên đình mắng. Chiến tộc tốt cũng được, xấu cũng được. Chỉ ít người ta không giống với một vài chủng tộc trở thành những khuyển như vậy. Mấy người của ma tộc khinh thường nhìn đám nhân tộc kia nói. Bây giờ ân đoán cá nhân khi đặt trước mặt chủng tộc đã có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì phần lớn nhân tộc bị chiếm đóng. Hiện tại liên quân các tộc đã liên tiếp bại phải lùi lại, cuối cùng chỉ còn lại Tây Bắc. Cũng may sau khi Thiên Vương gọi Thiên Đình về liền rơi vào giấy ngủ say. Rất nhiều người đều nói Thiên Vương đã chết. Thật ra không phải như vậy. Thiên Vương là nhân vật thế nào? Tuy rằng hắn luôn miệng nói Thiên Đình có vô số tồn tại tương đương với hắn. Trên thực tế hắn mới là chủ nhân của toàn Thiên Đình. Còn lần này một khi hắn tỉnh lại. Đó chính là lúc Nguyễn Thiên diệt địa. Ngụy Bình dập nói ra tin tức gần đây. Thiên vương đang ngủ say, nhưng thế tiến công của đám bắt đạn trên thiên đỉnh còn mạnh hơn cả thiên vương. Sa Châu ở Tây Bắc đã mất đi. Bây giờ cuối cùng chúng ta chỉ có thể chấn thủ ở khu vực băng nguyên. Một khi băng nguyên thất thủ, vậy, bạch tinh ngứng mẩy. Thật ra vào lúc này là thời điểm tốt nhất để chúng ta phản kích. Nếu như vào lúc này chiến tộc có thể xuất hiện liên hợp với chúng ta, Chúng ta hoàn toàn có thể đánh một đòn liều chết. Bạch Hủ Minh biết, những gia hỏa trên thiên đình được triệu hoán đến trên thực tế đều bị thiên vương phong đại. Những gia hỏa này tự xưng là chí cao vô thượng trên thực tế chẳng qua là cảnh giới cao hơn một chút. Lực lượng trên căn bản sẽ không cao hơn đám bạch tinh bọn họ. Chiến tộc có vô số cao thủ. Vào lúc này nếu như có thể kêu gọi chiến tộc trở về, nếu như có thể kêu gọi Âu Dương trở về, đó chính là phản kích tuyệt địa cuối cùng tuyệt địa. Nếu như có thể lật tung thiên đình trước khi thiên vương tình giấc, sau đó tìm tới chỗ thiên vương đang an nghỉ đánh một đòn hủy diệt thiên vương, tất cả những thứ kia đều sẽ thay đổi. Ngụy Bình giờ biết, vào lúc này chính là thời gian phản kích tuyệt điệu tốt nhất. Yến Hồng Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi nhất định chạy một lần nữa tới địa cầu. Lần này ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn Âu Dương trở về. Bạch Tinh giao một cái chai bạch ngọc vào trong tay Yên Hồng. Trong bình này chứa tất cả hy vọng cho tương lai. Nếu như cái chai này vẫn không thể khiến Âu Dương quên đi tất cả trở về thiên giới, như vậy trật tự toàn thế giới chỉ có thể bị lập lại một lần nữa. Yên tâm đi. Đây là chiêu tất sát cuối cùng. Hắn nhất định sẽ đến. Tiên hồng nhìn cái chai trong tay. Đây là một cái chai ghi lại cả đời Âu Dương. Bây giờ hắn rất quan trọng. Chỉ có hắn có thể khiến chiến tộc ra tay. Không có mệnh lệnh của chiến vương. Cho dù chiến tộc là chết hết tại tiểu thế giới cũng tuyệt đối không đi ra. Trước khi Âu Dương đi cũng không hề nói chuyện chiến tộc rời khỏi nơi đó, cũng không có nói cho chiến tộc khai chiến. Chiến tộc tuyệt đối không thể nào ra tay. Thực sự không biết nên ước được giống như Âu Dương hay là nên mặc nghiệm cho tất cả chiến tộc. Ngụy bình dập bất đắc dĩ lắc đầu. Một chủng tộc có lực chiến đấu tuyệt đối cường thịnh như vậy, một chủng tộc hoàn toàn chấp hành tất cả mệnh lệnh của Âu Dương. Trăm bạn cường giả siêu cấp không kém hơn tiên tôn. Một khi chủng tộc này được Gâu Dương chỉ huy, như vậy nó chính là một cố máy đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Đi thôi, người đang nắm tương lai của tiên giới trong tay đấy. Bạch Tinh nhìn Yên Hồng nói. Sau đó hắn mở ra thông đạo để Yên Hồng đi tới địa cầu. Mà một khắc khi lối đi này vừa mở ra cũng biểu thị liên quân tiên giới bị áp chế nhiều năm như vậy cuối cùng sắp triển khai phản kích tuyệt địa. Đây là phản kích tuyệt địa bất chấp mọi giá. Nghĩa như không thể đẩy được tất cả trước khi thiên vương tỉnh lại. Như vậy một khi ra hỏa này thật sự tỉnh giấc có lẽ đó có thể là một trí cao vô thượng thật sự. Trước khi Âu Dương trở về trước, chúng ta phải bảo vệ thánh địa cuối cùng này. Nói cho hắn biết, dẫn theo chiến tộc đến đây. Bọn họ và chúng ta sẽ cùng phản kích tuyệt địa. Bạch Hủ Minh nhìn Yên Hồng chậm rãi tiến vào thông đạo lớn tiếng nói. Yên tâm đi. Lẽ nào các ngươi đã quên, nam nhân này vẫn luôn sáng tạo kỳ tích. Lần này kỳ tích nhất định lại thuộc về hắn. Giọng nói của Yên Hồng nhỏ dần. Cuối cùng nàng biến mất. Câu nói cuối cùng khiến trên mặt tất cả mọi người thoáng hiện lên một nụ cười mịn. Không sai, cả đời này Âu Dương đều không ngừng sáng tạo kỳ tích. Lần này mọi người cũng tin tưởng Âu Dương có thể lại sáng tạo ra kỳ tích. Địa cầu, Lôi Minh tổ chức bữa tiệc mừng thọ chính tại tổ chạch của Lôi Minh. Lúc này bên ngoài tổ chạch của Lôi Minh, một loạt các loại xe có danh tiếng đều xếp thành hàng phải tới một cây số. Quan lớn và quý tộc tại Bắc Kinh, còn có quan lớn ở các nơi trong toàn quốc thậm chí là nước ngoài đều có một nhóm đông chạy đến đây. Đương nhiên trong show bọn họ cũng không biết có bao nhiêu người muốn chạy tới xem Lôi Minh chết thế nào. Lôi Minh mặc một bộ đường trang màu đỏ, toàn thân tuy rằng nhìn vững như núi Thái Sơn, trên thực tế Lôi Minh biết mình vẫn có một chút khẩn trương. Mà hôm nay Âu Dương thực sự không giống với mọi ngày. Ngày hôm nay từ lúc sáng sớm tới bây giờ, trên mặt Âu Dương chưa hề xuất hiện một nụ cười nào. Hơn nữa ngày hôm nay Âu Dương không mặc đường trang như mọi khi, mà toàn thân mặc một bộ trường bảo màu xanh nhặt cùng áo tròn gấm. Bộ dạng Âu Dương bây giờ rất giống với lúc Âu Dương khi còn ở tiên giới Âu Dương. chương 985, đến đây đi. Cửu đạo thiên kiếp. Sắp đi sao? Lưu Tĩnh nhìn Âu Dương nói. Thời điểm Âu Dương thay đổi quần áo trên người, nàng đã không ngừng hỏi do Âu Dương. Nhưng từ đầu đến cuối Âu Dương vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Tĩnh. Hắn sợ sẽ khiến bằng hữu của mình quá mức thương tâm. Tinh tỷ Âu Dương ôm lấy Lưu Tĩnh, trong khi Thiệu Phong vẫn đang đứng đó. Tuy nhiên Thiệu Phong không hề có bất kỳ sự bất mãn nào. Bởi vì Thiệu Phong cũng nhìn ra, chỉ sợ hôm nay sau bữa tiệc mừng thọ Âu Dương sẽ thật sự rời đi. Sư phụ. Mang theo ta đi với. Tử thân đã yêu cầu Âu Dương suốt một ngày nay. Cho tới giờ phút này rốt cuộc Âu Dương xem như đã gật đầu nói. Cũng nên để cho ngươi nhìn thấy sự tàn khốc của tiên giới. Các tiên nhân vĩnh sinh bất tử một khi chiến đấu với nhau có thể đánh khiến tinh không cựu thiên đều tan thành từng mảnh Tử thân rất mong chờ đối với tương lai. Hắn chỉ biết sư phụ mình rất châu bò. Nhưng hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Bây giờ tại tiên giới Âu Dương gần như đại biểu cho hy vọng. Tại địa phương vẫn chưa bị chiếm đóng, mọi người đều đang chờ đợi vương của chiến tộc dẫn theo trăm vạn người của chiến tộc trình diễn phản kích tuyệt địa cuối cùng. Âu Dương giống như đã nhìn thấy được tất cả những điều này. Hắn biết mình không thể tiếp tục trốn tránh. Khách đều đã tới. Chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Lối minh nhìn thấy bầu không khí đã có chút không ổn, vội vàng lắc đầu là người đầu tiên đi ra ngoài. Tinh tỷ không cần thương tâm. Lần này chia tay sẽ không quá lâu. Ngươi đã quên ta đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi một hôn lễ siêu cấp trước chưa, từng có ai sau này không còn ai sao? Hơn nữa, hơn nữa đến lúc đó nói không trừ ta. Âu Dương nói tới đây lắc đầu không nói tiếp, bởi vì hắn không biết, sau trận chiến đấu cuối cùng này mình còn có thể tiếp tục sống nữa hay không, có thể mang theo Vệ Thi tới đây sau đó cùng nàng đi thăm từng quê hương của mình, thăm những bằng hưu tốt nhất của mình. Nhất định có thể. Nếu như ngươi dám không trở lại, Cho dù ta xuyên qua cũng nhất định phải đi tìm ngươi. Câu nói này của Lưu Tĩnh đủ ám muội Thế nên Thiệu Phong đứng bên cạnh có chút không nhịn được nữa nhẹ giọng hò khan một tiếng. Quỳ hẹp hỏi, ta với Âu Dương đời này đều là bằng hưu tốt nhất. Ngươi ăn dấm cái gì? Lưu Tĩnh trận mắt lưng Thệ Phong một cái nói. Khúc khủ. Ta là nam nhân rất rộng lượng. Thiệu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Thật ra hắn biết tình cảm giữa Lưu Tĩnh và Âu Dương không phải là tình yêu nam nữ. Chỉ có điều ai nghe thấy vị hôn thê của mình nói như vậy đều có chút không chịu nổi. Dẹp, một lát nữa chúng ta không trực tiếp về tiên giới. Sư phụ còn có một chủng tộc ở một thế giới khác. Sư phụ sẽ mang ngươi đi tới thế giới kia tìm kiếm người của tộc trước. Tuy rằng Âu Dương không biết tiên giới bây giờ biến hóa thế nào, tuy nhiên hắn vẫn muốn đến chỗ mình đã an bài cho chiến tộc. Hơn nữa Âu Dương dám khẳng định, chiến tộc nhất định vẫn đang chờ mình ở đó. Chỉ cần mình không chết. Chiến tộc chắc chắn sẽ không rời khỏi. Đây chính là chiến tộc. Một chủng tộc khi chiến vương không mở miệng cho dù là chết tại chỗ cũng tuyệt đối sẽ không rời đi một bước. Cũng chính vì chủng tộc như vậy mới có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy. Cũng chính là chủng tộc như vậy mới có thể lấy số lượng ít tỏi đánh hải tộc tới mức kêu cha gọi mẹ cuối cùng hải hoàng cung cũng bị người ta phá hủy. Thạm đỏ phủ kín mỗi một tấc đất bên ngoài tổ trạch Khi Âu Dương mặc như vậy đi ra tất nhiên đã khiến vô số người chú ý tuy nhiên rất nhiều người lại cho rằng Âu Dương mặc như vậy để biểu hiện. Tại tiên giới, tuy Âu Dương mặc như vậy có hoa lệ, nhưng thân phận của Âu Dương lại như vậy. Nhưng trên địa cầu, Âu Dương mặc trang phục giống như hiệp khách cổ đại, tất nhiên bị người ta ngộ nhận là trang phục quá sức châu bò. Thướng quân, tất cả đã được chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu đi. Thiệu Phong đi tới phía sau lôi mình nói. Trước sau Âu Dương vẫn đứng ở bên cạnh lôi Minh Nếu như là người cẩn thận có thể phát hiện, bây giờ con mắt của Âu Dương đã dần hiện ra kim quang. Đây chính là quan tâm chiến ý lúc này bất kể là yêu ma quỷ quái gì thậm chí là thiên phạt cũng có thể bị Âu Dương thấy rõ ràng. Lôi Minh đi tới bậc thang, bắt đầu cảm ơn khách và bạn. Sau khi cảm ơn một hồi, bầu trời vốn đang trong xanh không ngờ đã bắt đầu có mây đen kéo tới dày đặc. Biến hóa như thế khiến tất cả thành viên Long Quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng để phòng tất cả bắt đầu chuẩn bị mở ô cho khách và bằng hưu. Đúng. Cái ô này thật sự rất lớn. Cái ô lớn này đủ để che kín toàn bộ tổ chạch ở bên trong. Không cần, ngày hôm nay trời sẽ không mưa. Âu Dương nói xong, bầu trời chợt bắt đầu có hoa tuyết bay xuống. Phải biết rằng, bây giờ đã vào xuân. Vào lúc này lại có bông tuyết bay ngập trời ngược lại có chút khoa trương. Âu Dương tiên sinh. Lôi minh nhìn thời tiết khác thường như vậy và bầu trời giống như đã chạm vào tối, khuôn mặt chợt tái lại. Yên tâm, kiếm áp này chính là ta không phải ngươi. Tất nhiên Âu Dương biết, lôi minh khẳng định không thể dẫn động thiên phạt đủ để hủy diệt địa cầu trong nháy mắt như vậy được. Đây là sự bất mãn của luân hồi đối với mình, sợ mình không có chuyện gì tìm việc muốn bổ xuống mình. ầm Ẩm. Bầu trời bỗng nhiên chốc động một đạo lôi long. Tất cả bầu trời bắt đầu chấp động các loại lôi điện. Lôi điện vô tận biến cả bầu trời thành màu tím. Không sai, chính là màu tím. Lôi điện như vậy mới là tiên lôi trừng phạt tiên nhân. Muốn lấy mạng ta sao? Người xứng sao? Âu Dương nói xong, không ngờ trước sự chú ý của vô số khách và bằng hữu, cả người bắt đầu chậm rãi bay lên. Vô số người nhìn cảnh tượng như vậy đều che miệng lại. Bay lượng. Đối với con người mà nói bay lượn đã không phải là mơ gương nữa. Nhưng đó là bay lượn dựa vào công cụ. Nhưng giống như Âu Dương đống nhiên bay lên, người bình thường sao có thể được nhìn thấy. Âu Dương đột nhiên bay lượn. Hiện tại hắn đã cách mặt đất đến 40, 50 m Mà lúc này mọi ánh mắt đều bị Âu Dương thu hút. Điều này hiển nhiên không phải là dùng cái gì kéo lên. Bởi vì tổ trạch của lôi minh ở vùng ngoại ô lúc này trên không trung không có bất kỳ kiến trúc nào. Tuyệt đối không có cái gì có thể kéo Âu Dương lên. Ông trời ơi! Đây là siêu nhân sao? Một vài nữ sĩ nhìn Âu Dương bay lượn trong không trùng, trong lòng bọn họ chỉ có suy nghĩ này. Một vài người vừa nãy còn cảm thấy Âu Dương mặc trang phục này rất bức người chợt phát hiện mình đã sai. Hóa ra người ta không phải đang giả vờ bức người. Người ta thật sự rất trâu bò. Nếu quả thật muốn trang phục bức người, sao không mặc một nội khố màu hồng ra bên ngoài đi? Đến đây đi. Cửu đạo thiên kiếp. Nếu như ta tiếp được, sau đó ngươi phải từ bỏ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương chỉ lên trời nói. Ngay khi hắn vừa nói xong một câu, trong nháy mắt tất cả lôi điện đang chớp động đẩy trời đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Chương 986 87, phản kích tuyệt địa lúc đến ngược. Đây đương nhiên không phải là biến mất. Rõ ràng là bởi vì tất cả lôi điện đều tụ tập tại một điểm. Sau đó một đạo lôi điện màu đen lớn như một căn phòng sẽ từ trên cửu thiên bổ xuống. Tại sao lại là màu đen? Bởi vì không gian địa cầu quá mức yếu ớt. Nơi nào lôi điện sẽ qua, không gian bị xé nát, chỉ có thể nhìn thấy vết tích màu đen. Ẩm. Trên người Âu Dương trợn chấp động hỏa diễm huyết sắc. Sau đó mọi người nhìn thấy xuất hiện một chiến cung với hỏa diễm huyết sắc tiêu đốt lơ lửng bên cạnh Âu Dương. Âu Dương không hề dương cung dây cung. Mà cả người trực tiếp bay lên trên, vọt vào trong lôi điện. Đa tạ ngươi đưa ta mũi tên thứ nhất. Sau khi Âu Dương nhảy vào trong lôi điện, vèo một tiếng lôi điện liền biến mất. Lại nhìn thấy Âu Dương đứng trên không trùng, trong tay cầm một lôi tiễn màu đen không ngừng chớp. Đây là do Âu Dương lấy lực lượng của tự thân trong nháy mắt nén lôi điện, biến lôi điện thành lôi tiễn trong tay mình. Lấy lực lượng của đối phương phá tan công kích của đối phương. Lần này hẳn là khiến ông trời kia phải tức điên. vèo Một lôi cầu nhỏ nhỏ từ trên trời bay thẳng xuống. Nhìn lôi cầu này không trùng kích thị giác như lôi điện vừa nãy. Nhưng Âu Dương lại biết, so với lôi cầu này, lôi điện vừa nãy chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Hắn dùng một tay cầm lôi tiễn đặt lên trên dây cung. Trên lôi tiễn trợt có một tầng hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ bám xung quanh. Khi dây cung bông ra vẹo một tiếng mũi tên bắn thẳng lên tận cửu thiên. Lôi cầu bị lôi tiễn của Âu Dương bắn xuyên thủng biến mất khỏi bầu trời. Giang giác. Trong nháy mắt khi lôi cầu biến mất, trên bầu trời lại xuất hiện hai con lôi long. Không sai, đây là lôi long thật sự. Không ngờ những lôi điện này hợp thành hai thần long phương đông. Hai con thần long giữ tợn rít gạo vung đuôi đánh về phía Âu Dương. Dưới đất, vô số người vẫn đang ở trong tổ chạch. Bọn họ không dám xác định mình đang nhìn thấy gì. Đây là một con người sao. Không sai, đây là một con người. Hiện tại, con người này đang chiến đấu với trời. Lúc này hắn muốn khuất phục trời sao? Lực lượng của con người thật sự có thể nghịch thiên sao? Hoa hoa hoa! Hắn là tiên nhân sao? Hắn muốn vượt qua thiên kiếp sau đó bay lên trời sao? Một thiếu niên rõ ràng thường xuyên xem các loại tiểu thuyết huyền huyễn và tiên hiệp giật mình nhìn lên cựu thiên thấy Âu Dương bắn ra đồng thời hai mũi tên tấn công vào hai con lôi long sợ hai nói. Cha của thiếu niên này lại biểu thị có chút bất đắc dĩ. Đối với những điều này, hắn thậm chí không biết nhiều bằng con trai mình. Vậy bảo hắn phải trả lời con trai mình như thế nào. Đừng uổng phí khí lực nữa. Ta tiến thêm một bước nữa đã có thể tay cầm luân hồi rồi. Đánh ra một đòn cuối cùng đi. Sau khi hai mũi tên của Âu Dương bắn tan hai con lôi long, hắn lại đứng lơ lửng trên không trung. Hắn nói như vậy cũng không phải là giả vờ. Bởi vì Âu Dương phát hiện dưới những thiên phật này, thời không của địa cầu đã bắt đầu trở nên không ổn định. Nếu quả thật tiếp tục bổ xuống như hiện tại, chỉ sợ bổ xuống tới đạo cuối cùng địa cầu này cũng xong đời. Âu Dương lặng lặng đứng trên không chung. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một đòn cuối cùng. Một đòn cuối cùng này nhất định cực kỳ hung mãnh Cho nên giờ phút này Âu Dương đã mở ra bất tử chiến ý. Bất tử chiến ý tạo thành một vầng hào quang kim sắc phía bên ngoài thân thể của Âu Dương. Hào quang này giống như bất phá kim thân của chiến vương lúc trước. Ngay khi bất phá kim thân vừa xuất hiện kim quang trên cửu thiên chấp động. Một quang kiếm kim sắc lớn, dài khoảng mười mấy mét rộng hơn 1 mét từ trên trời cắm thẳng đi. Vì thế của một kiếm này ép tới mức mọi người đang đứng dưới mặt đất, thậm chí kể cả tử thần cũng đều ngã quy xuống. Người có uy nghiêm của người. Mà ngày hôm nay phát động thiên phạt như vậy luân hồi cũng có uy nghiêm của nó. Tuy rằng luân hồi không nhìn thấy cũng không sợ được, nhưng nó lại thật sự lặng lẽ không chết tất cả trong tay. Ngày hôm nay Hâu Dương lần đầu tiên khiêu chiến luân hồi. Cuối cùng luân hồi xem như đã hoàn toàn bộc phát. Cô. Một khắc khi thanh kiếm từ trên trời cắm xuống, thứ kiêu cung trong tay Hâu Dương trực tiếp biến thành cự cú huyết sắc với hỏa diệm thiêu đốt cả không gian. con cú huyết sắc kích động Vũ cánh biến thành một mũi tên nhọn đón hướng, lao thẳng về phía quang kiếm kia. Phượng Hoàng. Đó là Phượng Hoàng sao? Nhìn thấy trên trời bỗng nhiên xuất hiện một con cú huyết sắc lớn như vậy đang rang rộng đôi cánh, vô số người đều tưởng lầm nó là Phượng Hoàng. Tuy nhiên cũng có một vài người sáng suốt đã nhìn ra. Đây không phải là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có đuôi dài hơn. Ta thấy thế nào cũng giống một con cú mèo hơn. Giá hỏa này nói không sai. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ con cú huyết sắc kia dương cánh bay lượn cựu thiên, tưởng nhầm nó là Phượng Hoàng cũng rất bình thường ẩm. Bầu trời chợt vang lên một tiếng động rất lớn. Mặc dù Âu Dương mở ra bất phá kim thần, nhưng dưới một đòn cuối cùng này hắn vẫn bị lăn lộn mấy vòng. Nhưng Âu Dương đã nhanh chóng đứng vững trên không chung quay về phía lôi mình đang đứng dưới mặt đất ôm quyền nói. Lôi tướng quân, Âu Dương cuối cùng đã hoàn thành lời hứa. Cuối cùng chúc ngươi phúc như đông hải thọ tựa Nam Sơn. Âu Dương dùng một câu chúc phúc ngữ, nhưng câu này lại là một trong những điều quan trọng. Lôi minh tận mắt nhìn Âu Dương vì mình chiến đấu với trời thế nào. Trong mắt lôi minh lôi điện đan sen, một người đón lấy lôi điện đánh tất cả lôi điện tăn nát, thật sự là thần linh. Thúc thúc thúc thúc, ta cũng muốn tu chân. Đã thấy một tiểu bằng hưu rõ ràng xem nhiều tiểu thuyết tiên hiệp ở phía dưới la lên. Tuy nhiên hắn đổi lấy chỉ là nụ cười của Âu Dương. Nói đùa, đây là huyền huyễn. Người tại bên trong huyền huyễn tuyên truyền tiên hiệp. Ta không đập chết ngươi cũng đã rất nghệ tình. Không gian kiểu thiên bị xé rách, một con đường đã xuất hiện trước mặt Âu Dương. Âu Dương kinh ngạc nhìn về phía thông đạo, liền thấy Yên Hồng đang đứng xứng sở nhìn mình. Âu Dương biết Yên Hồng hẳn là kinh ngạc trước trang phục này của mình. Ngươi! Ngươi! Trong lúc nhất thời Yên Hồng cũng không phải biết nói gì cho phải. Nàng cầm bình ngọc trong tay vốn chuẩn bị mang đến cho Âu Dương. Nhưng giờ phút này nàng lại không biết nên làm gì nữa. Thế nào? Không hoan nên ta trở lại sao? Âu Dương cười nhìn Yên Hùng nói. Sau đó liền nhìn thấy tử thần từ dưới mặt đất bay lên. Trong chốc lát tử thần đã đi tới bên cạnh Âu Dương. Ngươi! Yên Hùng trừ từ ngươi ra thật sự không biết nên nói gì. Tuy nhiên lần này nàng đã có phản ứng. Nàng giao bình ngọc vào trong tay Âu Dương. Âu Dương thoáng nhìn về phía bình ngọc này. Hắn không hề mở ra, mà cất bình ngọc đi. Đi thôi! Chúng ta đi tiểu thế giới thiên hà. Âu Dương đóng lại thông đạo đi tới thiên giới. Sau đó mở ra một thông đạo đi thông tiểu thế giới thiên hà. Âu Dương bước vào trong đó trước. Tử thần theo sát phía sau. Tiên hồng nhìn Âu Dương lúc này, nàng biết, nam nhân này đã đứng lên, không cần bất luận người nào trợ rút. Tiên thần bất bại lại một lần nữa đứng lên. Nhớ tới những điều Âu Dương đã từng trải qua, trong mắt Tiên hồng không ngờ ngân ngấn nước mắt. Âu Dương Nam Nhân này một đời đều phấn đấu, một đời chưa bao giờ từ bỏ, cuối cùng vẫn đứng lên. Hắn muốn dùng bả vai của mình nâng tất cả lên. Phản kích tuyệt địa. Thiên đình, thân của chúng ta trở lại. Tiếp theo chính là phản kích tuyệt địa của chúng ta. Yên Hồng nắm chặt nắm đấm. Những năm này liên quân tiên giới bị đánh quá thảm. Còn lần này Âu Dương trở lại nhất định là phản kích tuyệt địa điên cùng. Những gì đã mất đều sẽ tìm trở về. Trận chiến này chỉ sợ sẽ đánh phá tiên giới thành mảnh nhỏ. Chỉ sợ nếu đánh, thời không kia cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ. Yên Hùng biết, một khi toàn dân tiên giới chiến đấu đánh nhau, tất cả tiên giới tuyệt đối sẽ hoàn toàn thay đổi. May mắn đây là tiên giới. Nếu như ở những địa phương khác, chỉ sợ vẫn trận đấu còn chưa bắt đầu có thể dùng khí thế đập vụn thời không. Tiểu thế giới thiên hà Ha ha, trăm vạn chiến tộc rốt cuộc sẽ xuống núi rồi. Yên hồng lao nước mắt trên mặt mình một cái, sau đó cùng Âu Dương bước chân vào trong thông đạo. Xuyên qua tinh không vô tận đối với Âu Dương tất nhiên không có gì đáng kể, nhưng tử thần lại giật mình. Sư phụ, chúng ta đang xuyên qua vũ trụ sao? Tử thần biết, không hiểu thì phải hỏi sư phụ. Không phải. Thông đạo thời không trong thời gian là bất động. Nếu như ta không sử dụng lực lượng bao phủ ngươi, ngươi cũng không đạt được trình độ tiên nhân. Ngươi căn bản không nhìn thấy tất cả những điều này. Như vậy trong mắt ngươi chỉ có thể là hư vô. Âu Dương nhớ tới lúc trước thời điểm mình từ tiểu thế giới đa văn tiến vào chân linh giới, những người khác đều giống như tượng điêu khắc đứng ở đó, chỉ có mình có thể chất đặc biệt mới có thể thấy rõ tất cả. Chúng ta này xuyên qua bao xa? tử thân cực kỳ hiếu kỳ. Cái này thật ra ta chưa từng tính toán. Tuy nhiên cho dù đổi thành phi thuyền vũ trụ tuyệt đối không có cách nào bay vào tinh không nào. Âu Dương biết, tuy rằng vũ trụ không phải vô cùng lớn, nhưng khoảng cách trong vũ trụ gần như khó có thể thật sự tính toán được. Thậm chí có đôi khi Âu Dương đã nghĩ, ngoài vũ trụ này sẽ có một vũ trụ khác hay không? Lúc trước mình ném ra tử kim hồ lâu kia dùng nhân đổi lại quả, rốt cuộc nơi đó có phải cũng thuộc về vũ trụ này hay không? Nếu như nơi đó thuộc về vũ trụ này, Không có lý do gì mình dùng quan tâm chiến ý Cũng không nhìn thấy được Nếu như người kia không thuộc về vũ trụ này Âu Dương nghĩ tới đây Cả người thoáng run dậy một chút Có thể từ một vũ trụ khác Lấy nguyên thần đi tới vũ trụ này Rốt cuộc người này mạnh tới mức nào Mặc dù đó chỉ là niệm của hắn Niệm này cũng đủ để phá hủy Tất cả trong nháy mắt Nếu như chân thân của hắn xuất hiện ở đây Sẽ còn mạnh tới mức nào Đương nhiên Tất cả những điều này Âu Dương đều chỉ có thể suy đoán. Âu Dương cũng không thể xác định được tất cả những điều này. Lại nói nữa, hiện tại đây căn bản không phải là thời điểm mình suy nghĩ về những điều này. Bây giờ tiểu thế giới thiên hà đã có sự biến hóa rất lớn. Bầu trời nơi này đã biến thành màu đen. Vô số oan hồn luẩn quẩn trên cựu thiên. Đó không phải bởi vì những oan hồn này muốn ở lại chỗ này, mà bởi vì những oan hồn này không tìm được đường để rời đi. Rất nhiều luân hồi thế giới đã bị thiên vương chặt đức. Tất cả những oan hồn này căn bản không có cách nào tìm được đường chuyển thế, chỉ có thể quanh quẩn trong những tiểu thế giới này. Cũng may những oan hồn này ngoại trừ nhìn có vẻ đáng sợ ra, lại không có lực sát thương gì. Dù sao chỉ có con cưng của trời, hồn tộc mới có được linh hồn thể có lực sát thương. Thiên vương đã ngủ say. Tiên giới bây giờ đại loạn. Thiên đình mang theo những kẻ phản bội của tiên giới không ngừng công kích liên quân tiên giới. Những tên đáng chết này. Yên Hồng nói sơ qua một chút về biến hóa của thiên giới. Bọn họ cũng không tính là kẻ phản bội được. Tất cả đều vì chủ của mình mà thôi. Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng của mình. Bọn họ muốn cùng thiên đình thành lập trật tự mới. Chúng ta lại khăng khăng giữ lại cái cũ, muốn duy trì tất cả mọi thứ hiện tại. Đây chẳng qua chỉ là hai tín ngưỡng khác nhau mà thôi. Âu Dương biết, những người theo thiên đình cũng không tính được là phản bội. Mỗi người đều có suy nghĩ bất đồng. người vĩnh viễn không thể khiến tất cả mọi người đều duy trì suy nghĩ giống như ngươi. Tuy nhiên thiên vương ngủ say đối với chúng ta lại là một tin tức tốt. Thật ra những người khác trên thiên đỉnh căn bản không lợi hại như thiên vương nói. Yêu tổ đã giao thủ với bọn họ, đồng thời liều mạng khiến một trong số bọn chúng bị tổn thương. Cho nên mới phát hiện, bảy cường giả trên thiên đỉnh căn bản đều không cường đại hơn yêu tổ. Tiên hồng lại mang đến cho Âu Dương một tin tức tốt. Đương nhiên phải tìm quả hồng mềm mà ngắt. Tuy nhiên không nên xem thường thiên vương. Thiên vương dám lấy thiên hạ làm bản cờ sao có thể dễ đối phó như vậy. Ta dám cam đoan, mặc dù chúng ta giết tất cả người của thiên đình cũng không chắc có thể tìm được thiên vương. Thậm chí không có cách nào ngăn cản thiên vương. Không có ai hiểu rõ thiên vương hơn Âu Dương. Chỉ có đối thủ mới hiểu rõ đối thủ hơn cả. Câu nói này một chút cũng không sai. Thiên vương cũng đặc biệt hiểu rõ Âu Dương. Trong mắt Thiên Vương, Âu Dương là đối thủ duy nhất. Hắn sẽ tự tay đánh bại Âu Dương. Nếu như không phải Thiên Vương tự phụ như vậy, nếu như hắn không cho Âu Dương bất cứ cơ hội nào, có khả năng Âu Dương thật sự khó có được ngày hôm nay. Trên thực tế Thiên Vương cũng đã đề phòng. Bảy đại cường giả thiên đình, bình thường đã đủ để quét ngang tất cả. Nhưng Thiên Vương không chú ý một chuyện. Đó chính là chiến tộc đã biến mất. Các tộc nhân của ta... Theo ta bước lên hành trình cuối cùng đi. Để chúng ta một lần nữa lập ra trật tự thế giới này. Âu Dương mở miệng nói ra một tiếng. Toàn tiểu thế giới thiên hà bắt đầu chấn động. Hào quang vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía bên này. Đây đều là người của chiến tộc. Mỗi người của chiến tộc đều mang theo một loại hưng phấn đã lâu không gặp. Từ giây phút bọn họ sinh ra chính là tồn tại để chiến đấu. Suốt một thời gian lâu như vậy, Sống trong yên tĩnh khiến chiến tộc có phần không thích đứng nổi. Mà hôm nay chiến vương của bọn họ xuất hiện. Bọn họ muốn đi theo chiến vương bước lên hành trình, lại quét ngang thế giới. Tiên giới. Mã Thanh Hà một trưởng đánh chết một người đã từng là bạn cũ. Trên mặt hắn mang theo vài phần trào phúng. Dưới cái nhìn của hắn, những người này quả thực chính là muốn chết. Bảy đại cường giả thiên đình hoành hành không ái ngại. Thiên vương chuẩn bị tỉnh lại. Trời tới giây phút thiên vương sống lại, hắn chính là chủ nhân của thế giới này. chương 988, đều vì chủ của mình. Nhưng những người này lại không hiểu rõ được những tất cả, nhất định phải tạo thành cái gì liên quân tiên giới để phản kháng lại. Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng bướm bay có thể tiêu diệt hỏa diệm sao? Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa vẫn cứ khăng khăng một mực. Cầu tắc trùng Kẻ phản bội Một lao hữu của Mã Thanh Hà trước khi chết không quên mắng hắn. Người đều vì chủ của mình, có gì sai? Mã Thanh Hà nhìn rất rõ ràng. Hắn cũng không sai. Điều này cũng giống như diễn tam quốc diễn nghĩa trong TV. Ngươi có thể nói ai là xấu sao? Chỉ có thể nói là đều vì chủ của mình. Chỉ có điều ngươi đứng ở góc độ khác nhau, nên nhìn thấy hình ảnh không giống nhau mà thôi. Đều vì chủ của mình, ta thích câu nói này. Một nữ tử cực kỳ yêu diễm toàn thân mặc một cẩm bào trắng như tuyết đứng ở phía sau Mã Thanh Hà. Mã Thanh Hà nhìn thấy nữ tử này xuất hiện vội vàng hành lễ. Đây chính là một trong 7 đại cường giả thiên đình thượng quan hồng. Đừng thấy nữ nhân này cả ngày cười hết mắt. Trên thực tế người bình thường không thể nào lý giải được sự cường đại của nữ nhân này. Sự ngoan độc của nàng cùng với sự cường đại của nàng đều khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Thực sự muốn xem thử rốt cuộc tên Âu Dương có thể khiến Lao Đại Thiên Vương coi trọng như vậy có hình dạng thế nào. Trong mắt Thượng Quan Hồng mang theo vài phần hiếu kỳ. Hắn là một kẻ nhu nhược một người mới bắt đầu đã chạy trốn. Ngay cả Dũng khí chiến đấu cũng không có. Ngày hôm nay sau khi chúng ta hoàn toàn quét sạch xa châu Tây Bắc, tiến thêm một bước nữa chính là tuyết cảnh băng nguyên. Lực lượng cuối cùng của Liên Quân Tiên Giới đều tập trung ở nơi này. Thật ra Mã Thanh Hà rất đấu kỵ đối với Âu Dương. Đều xuất thân từ nghèo hèn, Âu Dương lại trói mắt hơn so với hắn, thành tựu cao hơn hắn. Cũng không thể tránh được hiện tại trong lòng Mã Thanh Hà lại toán hận Âu Dương như vậy. Ha ha, không sao. Trước tiên phá hủy liên quân tiên giới đã. Thất nhiên Thượng Quan Hồng hiểu rõ suy nghĩ của Mã Thanh Hà. Dùng cách nói của Thiên Vương, chỉ cần một người còn có dục vọng, như vậy hắn sẽ trở thành trợ thủ của chúng ta. Bạch Tinh cầm yêu thần thương trong tay đứng ở trên cựu thiên. Yêu thần thương giống như mặt trời tản mát ra hào quang lóa mắt. Chỉ thấy Bạch Tinh chỉ yêu thần thương về phía Thượng Quan Hồng. Sau đó không gian bắt đầu nghiền nát. Lực lượng khổng lồ nổ nát đánh về phía tất cả kẻ địch chắn ở trước mặt hắn. Trong tay Thượng Quan Hồng lóe lên hồng quang. Hai thần binh giống như lợi trảo đã xuất hiện ở trong tay Thượng Quan Hồng. Thượng quan Hồng quay về phía hư không tóm một cái. Trực tiếp hóa giải một đòn cường lực này của Bạch Tinh. Ngươi mạnh hơn hàn xa mấy phần. Bạch Tinh ha ha cười. Hắn nhìn ra được thượng quan hồng đang đứng trước mắt này hẳn còn mạnh hơn mình một phần. Nhưng chiến đấu không phải nói lực lượng của ngươi mạnh hơn ta một phần đã chắc chắn giành được thắng lợi. Đánh bại ngươi sau đó có phải yêu tộc của ngươi sẽ tan tác hay không? Thượng quan hồng cực kỳ bình tĩnh nhìn Bạch Tinh. Sau đó cả người nàng giống như một cái bóng, hai chảo xé ra không gian. Như con toy tiến vào trong hư không. Khi xuất hiện lần nữa đã đến đỉnh đầu bạch tinh. Hai chảo lẽ lên hồng quang trực tiếp hướng về phía đầu bạch tinh năm xuống. Trường thương của bạch tinh dơ lên phía trên đẩy một đòn này của thượng quan hồng ra. Sau đó một vị ma thần trong yêu thần thương bay ra. Ma thần này có ba đầu sáu tay tiếng rít gạo khiến núi sông đều vỡ tan. Ma thần vung tay lên. Không gian xung quanh chợt nổi lên báo táp. Trong khoảnh khắc báo táp bao phủ ngàn dặm xung quanh. Vô số yêu tộc và nhân tộc không thể không tạm thời bỏ đại chiến chạy ra phía xa để tránh một tiếng hống kinh thiên của ma thần này. Hai chân ma thần đạp lên đại địa. Trong xa châu vô số nhân tộc không kịp chạy trốn trực tiếp bị dâm chết. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bạch tinh cầm yêu thần thương trong tay, cả người bay đến trên đỉnh đầu ma thần. Một tay cầm yêu thần thương chỉ về phía xa nói. Tất cả ra đi. Tiểu nhân hèn hạ Cho rằng lấy một địch hai đã có thể thắng ta sao. Ha ha ha ha. Yêu tổ không hổ danh là yêu tổ. Nếu như trở thành bằng hữu của ngươi nhất định sẽ là một chuyện đặc biệt thú vị. Một nam nhân tử trong hư không hiện ra. hắn đứng bên cạnh thượng con hồng. Hán xa, xem ra ngươi đã quên chuyện lần trước ta đâm chúng ngươi một thương. Tuy nhiên không sao. Một lát nữa lao tử lại thưởng cho ngươi một thương cho ngươi lại chạy trở về quê nhà như con chó để dưỡng thương. Bạch Tinh cũng rất lưu manh. Một người bị hai người vây đánh, nhưng Bạch Tinh không hề có chút sợ sệt nào. Hắn không ngừng truyền âm cho tộc nhân của mình, bảo tộc nhân rút đi. Thật ra với tu vi của Bạch Tinh, nếu như muốn chạy trốn, Thượng Quan Hồng và Hàn Sa khẳng định không thể giữ hắn lại được. Nhưng Bạch Tinh không thể trốn. Lần này hắn mang đến hơn nửa chủ lực của yêu tộc. Nếu như mình đi thẳng định chủ lực của yêu tộc nhất định sẽ chết chấn hết. Như vậy trận đánh này mình đã thua hoàn toàn. Cho nên Bạch Tinh nhất định kéo dài thời gian để tộc nhân lui lại. Để xem một lát nữa ai sẽ giống như một con chó. Một đám đổ vô dụ. Nếu như không phải các ngươi ỷ vào đại trận luân hồi bên trên tuyết sân kia, các ngươi sớm đã bị thiên đình chấn áp Hansa cũng rất tức giận. Thật ra thiên đình không phải là người ngu. Thời điểm thiên vương ngủ say, Bọn họ đã từng dùng toàn lực tấn công Tuyết Sơn. Bởi vì mọi người đều biết, hiện tại Bạch Tinh và Ngụy Bỉnh dập chính là trụ cột tinh thần lớn nhất. Chỉ cần hai người kia chết, như vậy trong nháy mắt tất cả liên quân tiên giới sẽ sụp đổ. Nhưng ngay thời điểm bảy người bọn họ đánh tới bên trên Tuyết Sơn, bên ngoài bầu trời bỗng nhiên có một tử kim hồ lô bay tới, sau đó một giọng nói xuất hiện. Năm đó ân nhân năm đã ném tử kim hồ lô, trăm lần, ngàn lần cứu ta khỏi nguy An. Có nhân này, ta sẽ hoàn lại quả này. Trước khi ân nhân tới, không gì có thể phá nổi tuyết sơn. Sau khi nói xong câu này, thử kim hổ lô liền biến mất. Lúc trước không ai để ý tới lời nói này. Nhưng bảy đại cường giả ở bên ngoài tuyết sơn suốt 7 ngày đều không thể nào đi vào tuyết sơn. Không gì phá nổi. Đúng là không gì phá nổi. Bảy người này phát hiện, khi bọn họ bước vào tuyết sơn, không ngờ có một cổ ý niệm khiến bọn họ mất đi tất cả lực lượng. Chuyện này quá đáng sợ. Đây là lực lượng gì vậy? Bảy người này bất kể nói thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc chủ nhân của tử kim hồ lô là ai? Điều này cần lực ý niệm cường đại tới mức nào mới có thể khiến lực lượng của đám cường giả như bọn họ hoàn toàn biến mất. Chủ nhân của tử kim hồ lô là ai? Vấn đề này không riêng gì thiên đình đang cố suy đoán, ngay cả liên quân tiên giới cũng đang suy đoán. Tử kim hồ lô Lại là tử kim hồ lô. Âu Dương nghe Yên Hồng nói tới chuyện tử kim hồ lô, trên mặt liền lộ ra vẻ cổ quái. chương 989, Sự điên quần của yêu tổ. Rốt cuộc chủ nhân của tử kim hồ lô này là ai? Yên Hồng nói nàng tận mắt thấy trong tử kim hồ lô có một thế giới bay ra. Thế giới này trực tiếp chém nát tất cả. Đó là một loại thực lực lượng không chân. Loại lực lượng kia chưa bao giờ từng xuất hiện. Loại lực lượng kia giống như giả tạo. Nhưng lực lượng giả tạo lại trở thành thật sự. Làm giả hóa thật. Dùng ý niệm điều khiển tất cả. Những điều suy nghĩ trong lòng đều sẽ hình thành ở trước mặt mình sau đó biến thành tồn tại chân thực. Trong lòng có một thế giới, như vậy thì sẽ xuất hiện một thế giới. Âu Dương hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước mình ném một cái ném càng khôn chỉ sợ đập ra một đại thần siêu cấp của vũ trụ. Chắc hẳn đại thần siêu cấp này là tồn tại trí cao vô thượng cấp là chí cao vô thượng chân chính. Tại một vũ trụ khác, chỉ dùng ý niệm đã có thể bảo vệ sự yên tĩnh của một thế giới. Âu Dương tự nhận mình không làm được thủ đoạn như vậy. Hơn nữa chủ nhân của Tử Kim Hồ Lôn này sử dụng một loại lực lượng chưa bao giờ từng thấy qua, ý niệm. Bạch Tinh ngươi không cần kéo dài thời gian. Liều Chân Nuân đã dẫn người đi trước một bước. Người của ngươi lùi càng nhanh chết cũng càng nhanh. Hàn Sa cười híp mắt nhìn Bạch Tinh. Nếu như đơn đả độc đấu, Bất luận người nào trong số bọn họ nhiều nhất chỉ đánh hòa với Bạch Tinh. Thân là yêu tổ, Bạch Tinh đi ra từ trong chiến tranh vô tận. Đương nhiên hắn phải đậu các hơn so với một đám được ở trên trời kia. Lại nói nữa, Bạch Tinh đã hoàn toàn bị ép tới mức bất đắc dĩ, cùng đường. Nếu như một trọi một, bất luận người nào trong hai người ở đây cũng có thể bị Bạch Tinh giết chết tại chỗ. Cho dù hai người bọn họ đồng loạt ra tay đối phó với một mình Bạch Tinh. Cũng có thể hai người bị trọng thương. Đương nhiên còn có một loại khả năng chính là bạch tinh chạy trốn. Bạch tinh vốn đã suy nghĩ tới điều này. Nhưng bây giờ câu nói này của hàn sa lại trực tiếp chặt đứt tất cả ý niệm của bạch tinh. Vì tính kè với một mình ta, trong bảy đại cường giả các ngươi có tới ba người xuất hiện. Mặt mũi của bạch tinh ta thật sự rất lớn. Bạch tinh cũng lưu manh. hắn nắm yêu thần thương đứng ở trên đầu ma thần vô cùng to lớn. Lần này Bạch Tinh không muốn chạy trốn nữa. Nói thật chiến đấu trong thời gian dài như vậy cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Chiến ý của ngươi giảm suốt rồi. Thượng quan hồng phát hiện, không ngờ chiến ý trên người Bạch Tinh vừa nãy còn trùng thiên, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó thượng quan hồng thoáng nhìn về phía hàn sa. Tất cả những điều này đều bởi vì một câu nói của hàn sa. Nếu như Bạch Tinh vẫn còn có một khả năng chạy trốn, như vậy hắn sẽ liều chết đánh một đòn. Nhưng lần này tất cả đường lui đều bị phá hỏng. Không chỉ có như vậy, chỉ sợ ngay cả tộc nhân do mình dẫn đến cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Ta không phải là thần linh. Bạch tinh túi đầu. Yêu thần thương trong tay hắn vẫn tả ra hào quang giống như mặt trời chói trang. Nam nhân đã từng dậm chân một cái có thể khiến toàn tiên giới chấn động, lần đầu tiên có cảm giác của một anh hùng lúc tuổi già. Thật ra ngươi có thể lựa chọn gia nhập với chúng ta. Thượng Quan Hồng phát hiện lần đầu tiên trong lòng Bạch Tinh có sự dạ nước. So với giết chết Bạch Tinh nàng càng hy vọng Bạch Tinh có thể trở thành một thành viên của bọn họ. Đã bất đồng, không thể cùng nhau bàn bạc. Bạch Tinh nói xong, lại cầm yêu thần thương đứng lên. Lúc này toàn thân hắn tản ra một khí tức giống như dạ thú. Rất rõ ràng Bạch Tinh không phải là một nam nhân nguyện ý bị người dễ dàng giết chết. Cẩn thận, đừng để ta lôi kéo hai người các ngươi chôn cùng ta. Bạch Tinh cười ha ha. Nhiều năm trước hắn dẫn theo người bao vây giết chết chiến vương tại hải ngoại. Nhiều năm sau ngày hôm nay mình lại trở thành con ngồi. Hôm nay là mười phương mai phục, Bạch Tinh không còn đường thối lui chỉ có thể cố gắng hết sức kéo nhiều kẻ chịu tội thay. Ma thần dưới chân Bạch Tinh lại phát ra một tiếng giít gào. Một tiếng này rít gào chấn động đến mức mây đen trong phạm vi ngàn dặm đều bay tán loạn. bao táp lại nổi lên trong xa châu. Mặt trăng từ trên trời rơi ra. Ánh trăng chiếu khắp khiến Sa Châu trở thành màu trắng bạc. Trong đại địa Sa Châu, máu tươi đã nhuộm đỏ thành từng mảng. Dưới ánh trăng những nơi này thật sự thê lương nói không ra lời. Đúng là một đàn ông. Tuy nhiên trên chiến trường chưa từng có thông cảm. Giờ phút này Hàn Sa cảm thấy có chút bội phục bạch tinh. Biết rõ chắc chắn phải chết vẫn có thể gắng gựa một lần cuối cùng bảo vệ niềm tin của mình. Nhân vật như vậy đáng để bọn họ tôn trọng. Nếu như vừa nãy Bạch Tinh thật sự đáp ứng lời đề nghị của Thượng Quan Hồng, mặc dù bọn họ hài lòng nhưng trong nội tâm lại xem thường Bạch Tinh. Lâm trận phản chiến, loại như vậy cũng rất khó có thể đi tới cấp bậc như Bạch Tinh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong mắt rất nhiều người, Bạch Tinh là một người có vận khí tốt thôi. Nhưng mọi người thường thường sẽ bỏ qua một điểm, đó chính là vận may cũng là một phần của thực lực. Phần lớn mọi người đều cho rằng Âu Dương dựa vào vận may nghịch thiên từng bước tới ngày hôm nay. Nhưng nếu như Âu Dương không có tâm tính vững như là bản thạch, cho dù có vận may tốt đến mấy cũng không có cách nào khiến Âu Dương nghịch thiên. Nghe nói tiên giới đã từng có một cường giả tên là Thương Long Đào Khách. Hắn đã bị tiện thần Âu Dương tiêu diệt tại hải ngoại. Ta cũng chơi đao. Cây đao này đã trăm vạn năm chưa từng uống máu. Dưới cái nhìn của ta... Trong thiên hạ có thể xem người là một người xứng để đao của ta uống máu. Hàn Sa nói xong, một thanh loan đao bằng ngọc giống như mặt trăng trên cựu thiên tử trong không gian bay vụt xuống. Cây đao này giống như mặt trăng hóa thân. Phía chê thanh loan đao tản ra ánh trăng nhạt nhạt. Ánh trăng này lạnh như nước. Nếu như đây không phải là đao của Hàn Sa, mà đặt trong nhà một phú hào nào đó, có khả năng sẽ bị người ta cho là một đồ chơi để ngắm. Dù sao cũng không có ai lại nghĩ tới chuyện có người dùng đao ngọc chém người. Không sai, cây đao của hàn sa này là ngọc đao. Nhưng cho dù là thứ kiêu cung cũng không chắc có thể chém đứt được thanh loan đao này. Thanh loan đao này liên kết với tính mạng của hàn sa, giống như thanh đao của trầm điễn. Đao của ta có tên là Nguyệt Quang. Mỗi khi tới đêm trăng tròn nó sẽ trở thành đao hung ác nhất trong thiên hạ. Lúc này hàn sa nhìn Nguyệt Quang tản ra hào quang như ngọc. Vào thời điểm khác, cây đao này chỉ có màu đen. Chỉ vào lúc đêm trăng tròn nó mới có thể biến thành như vậy. Người bình thường sẽ bị vẻ ôn nhuận của Ngọc Đao lúc này lừa gạn, không biết vào lúc này Nguyệt Quang mới thật sự là Nguyệt Quang. Đao tốt. Cho dù là bạch tình thời điểm nhìn thấy cây đao này, hắn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Cây đao này tuyệt đối sẽ không kém hơn chiến đao Thương Long. Bên trong chiến đao thường Long có Long Hồn. chương 990, Nguyệt Quang Đao. Yêu thần ấn, cụ thể nguyệt quang này có uy lực tới mức nào, thực sự không biết được. Nhưng không nghi ngờ chút nào, có lẽ nó còn nguy hiểm hơn cả chiến đào thương long. Ta không có vũ khí tốt như vậy. Miêu trảo trên tay ta chính là binh khí tốt nhất của ta. Thượng quan hồng lắc cánh tay mình một chút. Nhưng cái chuông nhỏ trên bộ móng đuốt của nàng bắt đầu rung động kêu lên những tiếng đinh đang. Nếu như không phải nữ nhân này mang nó... Rất nhiều người có thể sẽ cho rằng bộ móng đuốt là một thứ trang sức. Không nên xem thường miêu chảo của hồng tỷ. Hồng tỷ đã từng có một cái tên là huyết tu la. Rất nhiều người đã chết dưới miêu chảo của nàng. Hàn sa rất tốt tâm nhắc nhở. Huyết tu la sao? Ta có một bằng hữu là tu la chân chính. Sau này hẳn các ngươi sẽ được gặp. Bất chi bất giác bạch tinh liền nghĩ đến nâu dương. Tuy nhiên hắn biết, hôm nay qua đi. Chắc hẳn mình sẽ không có cơ hội nhìn thấy Âu Dương nữa. Hai người kêu bao vây mình ở đây. Phía sau còn có một liếu chân ngôn đang chờ đợi mình. Bọn họ chắc chắn sẽ không thể thả mình đi. Trên căn bản đây chính là một trận chiến mình mà mình chắc chắn phải chết. Giờ phút này Bạch Tinh đã hiểu rõ chiến vương làm gì để có thể thiên hạ vô địch. Mình đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết cho dù tâm tính có bình tĩnh hơn nữa cũng sẽ có một chút sóng gợn. Nhưng lúc trước chiến vương lại một mình đến chỗ hẹn. Chỉ điểm này trong thiên hạ đã không có người nào có thể sánh bằng. Người ngươi nói hẳn chính là tiễn thần Âu Dương đúng không? Thiên vương đã từng nói với chúng ta về hắn. Thượng quan hồng vẫn rất muốn biết, rốt cuộc Âu Dương là hạ người thế nào mà có thể khiến thiên vương tôn sùng như vậy. Bớt nói những lời vô nghĩa, đến đây đi. Bạch tinh dậm chân một cái. Vèo một tiếng ma thần dưới chân chui vào trong yêu thần thương. Yêu thần thương vốn phát ra hào quang sáng chói Vào thời điểm ma thần đã chui vào trong, không ngờ hào quang tắt hết, thay vào đó chính là một loại sắc thái ma huyễn xuất hiện ở trên thân yêu thần thương. Giờ phút này yêu thần thương khiến người ta có cảm giác rất tạ ác, có thể cắn nuốt lực lượng linh hồn người khác. Cẩn thận! Lần trước thời điểm hàn sa giao thủ với bạch tinh không sử dụng nguyệt đao. Còn lần này có nguyệt đao trong tay, hàn sa thực sự có một loại cảm giác dám nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Vụ. Nguyệt Quang Đao chuyển động xung quanh Hàn Sa. Theo chuyển động của Nguyệt Quang Đao, không ngờ bên cạnh Hàn Sa hình thành một mặt trăng mới. Không sai. Mặt trăng này thậm chí còn sáng hơn cả mặt trăng đang treo trên bầu trời. Mặt trăng trên bầu trời giống như cảm thấy xấu hổ. Một mảng mây đen kéo tới che nó lại. Thời điểm mặt trăng trên bầu trời bị che khuất, Nguyệt Đao liền biến thành một mặt trăng thật sự. Từ phía xa nhìn tới. Hàn Sa giống như cầm mặt trăng trong tay chiến đấu với Bạch Tinh vậy. Rất nhiều nhân tộc và yêu tộc nhìn thấy cảnh tượng này đều ở lại. Lấy mặt trăng trên cửu thiên làm binh khí. Đã có ai từng nhìn thấy thủ đoạn như vậy? Mà lúc này yêu tổ Bạch Tinh cầm yêu thần thương trong tay. Yêu thần thương đã trở thành một phần thân thể của hắn. Mỗi lần yêu thần thương chấp động, Nguyệt Quang đều sẽ bị chia ra làm hai. Từ phía xa nhìn qua... Thật giống như một thương của Bạch Tinh đã tách mặt trăng trong trung gian thành hai nửa. Thương chém trăng sáng. Cuộc đại chiến như vậy đã khiến tất cả những người đang chiến đấu người ngừng lại. Đại chiến kinh thiên như vậy, mắt có thể nhìn thấy một hồi, dù chết ở chỗ này cũng coi như là đáng giá. Đừng nói ta lấy nhiều khi dễ ít. Thượng quan hồng nhìn thấy Bạch Tinh cầm yêu thần thương trong tay lại có lực lượng chiến đấu ngang bằng với hẳn sa cầm nguyện con đao, nàng vì không muốn cành mẹ đẻ cành con vội vàng sung lên. Trận chiến một chọi một vừa nay biến thành hiện tại hai người đánh một. Có thêm thượng quan hồng ở đây, bạch tinh vẫn không lùi bước. Yêu thần thương trong tay đã bị hắn múa tạo thành một vách tượng. Thời điểm yêu thần thương múa, ma thần dít gạo khiến thiên địa rung chuyển. Vô số ma ảnh bay trên khổng trùng. Ánh trăng đến thế gian. Hàn sa tung nguyệt quang đào trong tay ra. Nguyệt quang đao sông lên tận cửu thiên, xé ra đám mây vốn đang che khuất mặt trăng. Sau đó ánh trăng màu trắng bạc được phóng to vô hạn trên không trùng, cuối cùng không ngờ thật sự che khuất mặt trăng ở phía sau. Mà lúc này Nguyệt Quang Đao giống như một chiếc gương. Sau khi Hàn Sa vừa nói xong một câu, từ trong Nguyệt Quang Đao bất ngờ bắn ra vô số đạo ánh trăng giống như những mùi tên nhọn mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đinh! Yêu thần thương lưu chuyển, đánh bay từng đạo ánh trăng. Những ánh trăng này là ánh trăng chân chính. Nguyệt Quang Đao tự mình hóa thành mặt trăng. Lấy hào quang của mặt trăng làm chất dẫn tản mát ra từng ánh trăng giống như mũi tên nọ. Có lẽ những ánh trăng này không phải là rất mạnh, nhưng số lượng của nó lại rất nhiều. Ánh trăng có thể chiếu dọi đến đâu, chính là phạm vi công kích của ta. Ngươi không cần phí công nữa. Hàn Sa ôm hai tay nhìn. Ánh trăng càng ngày càng dày đặc. Bạch tinh đã bắt đầu từ trạng thái ung dung biến thành luống cuống tay chân. Hơn nữa Bạch Tinh còn phải bỏ ra không ít thời gian chống đỡ với thượng quan hồng luôn đột nhiên đánh vỡ hư không từ trong hát cám đến đánh lén. Hai đại cường giả này đồng thời bao vây tấn công, Bạch Tinh chẳng nhưng không có vẻ trắng trường. Trái lại có một cảm giác hào khí ngất trời. sảng khoái! Hôm nay mặc dù chết, có thể có một trận chiến đấu như vậy cũng không ngủng công ta tới thế gian này. Bạch Tinh đưa tay vào trong người, sau đó lấy ra một món đồ. Đây mới là vũ khí bí mật cuối cùng của yêu tổ bạch tinh, yêu thần ấn. Có rất nhiều cách nói liên quan đến ấn của yêu thần. Loại thứ nhất từng xuất hiện trong lịch sử chính là yêu thần máu. Lấy lực lượng đại yêu làm trụ cột, khởi bỏ phong ấn của yêu thần ấn có thể đánh ra một đòn kinh thiên. Ban đầu khi Âu Dương ở hải ngoại cũng thấy từng nhìn thấy yêu thần ấn. Có cách nói khác nói yêu thần ấn là một loại thần thông của yêu tổ. Sự thần thông này có thể diệt thế. Cho dù là yêu tổ cũng không dám dễ dàng sử dụng. Bởi vì thần thông yêu thần ẩn này tổn hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Còn có cách nói thứ ba. Yêu thần ấn là một pháp bảo, một pháp bảo thật sự. Trong quá khứ, cách nói này thậm chí có chút buồn cười. Nhưng sau ngày hôm nay chỉ sợ thiên hạ đều sẽ biết tới một pháp bảo tên là yêu thần ấn. Thứ bạch tinh lấy ra chính là yêu thần ấn, cũng chính là pháp bảo bảo toàn tính mạng của yêu tổ. Lúc trước thời điểm lão yêu tổ giao yêu thần ấn cho Bạch Tinh từng nói, yêu thần ấn là bí mật lớn nhất của yêu tổ. Trừ phi chắc chắn phải chết, bằng không tuyệt đối không thể sử dụng. Mà hôm nay Bạch Tinh không còn cố kỵ nữa. Trận chiến ngày hôm nay cũng coi như để yêu thần ấn đến thế gian, để thế giới này biết được sự đáng sợ của món bảo vật này. Phong! Bạch Tinh tung yêu thần ấn trong tay ra. chương 991, Kỳ Lân và Thương Long trên thần ấn. Yêu thần ấn đón gió lớn lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc yêu thần ấn đã lớn bằng một ngọn núi nhỏ. Yêu thần ấn đều có một màu xanh. Phía trên yêu thần ấn chính là một con kỳ lân và một con thương long đang tranh đấu. Yêu thần ấn không ngừng lớn lên, kỳ lân và thương long phía trên đại ấn không ngờ cũng theo đó mà sống lại. Chiến đấu vì yêu tổ. Hai âm thanh xuất hiện trên cửu thiên. Đây chính là kỳ lân vương đời thứ nhất và thương long vương đời thứ nhất. Hai đại cường giả này đều là nhân vật tiếp cận tổ cấp. Bọn họ cam tâm tình nguyện lấy thân hóa thành yêu thần ấn vĩnh viên thủ hộ yêu tổ vĩnh viên thủ hộ hương thỉnh của yêu tộc. Mà hôm nay hai vị lao đại này rốt cuộc lại được Bạch Tinh đánh thức. Bởi vì hiện tại đã đến giây phút chắc chắn phải chết. Thậm chí Bạch Tinh nghi ngờ cho dù có hai vị lao đại này sóng vai chiến đấu với mình, mình vẫn khó có thể bỏ chạy được. Được lắm. Không ngờ yêu thần ấn phong ấn hai nhân vật tiếp cận tổ cấp. Thượng quan hồng từ trong hư không phá tan thời không đi ra. Thoáng nhìn về phía kỳ lân vương và thương long vương trong không trùng, nàng gật đầu tiếp tục nói. Tuy nhiên bạch tinh, đã quá muộn rồi. Hôm nay ta đã bảy ra tứ phương chiến trận. Đây chính là đại trận lúc trước các người đã sử dụng khi bao vây giết chiến vương. Hôm nay người chết ở chỗ này xem như không oán rồi. Thượng quan hồng nói xong nở nụ cười xinh đẹp. Không thể không nói, nữ nhân này rất mê người. Nhưng nghe nữ nhân này nói tuyệt đối không ai liên hệ nữ nhân này với sự mê người được nữa. Người này đã không thể xem như là một nữ tử nữa. Đây căn bản là một nữ ma. Một nữ ma thật sự. Ngày hôm nay ta lấy ra yêu thần ấn đã không có dự định rời đi nữa. Bắt đầu từ giây phút bạch tinh ném yêu thần ấn ra, hắn đã không có dự định rời khỏi nữa. Mục đích của hắn kéo cả hai người này cùng chết với mình. Thiên đình có 7 đại cường giả. Liên quân tiên giới chỉ có hai đại cường giả. Ngày hôm nay hắn chết chỉ sợ sẽ khiến tất cả liên quân tiên giới sụp đổ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vậy đánh đi. Hàn Sa cười ha ha. Ánh trăng vô tận trừ trên không trung chiếu xuống. Ánh trăng vừa xuất hiện, trí dương hỏa kỳ lần của kỳ Lân vương cũng bùng lên. Hỏa diễm thiêu đốt tới mức ánh sáng cũng phải vằn bẹo. Không ngờ trong lúc này thương long vương lại đi khắp nơi trong biển lửa của kỳ lần vương. Ai không biết còn tưởng rằng hắn là một hòa long. Trí dương hỏa kỳ lân. Tại hải ngoại, trí dương hỏa kỳ lân bại bởi hỏa diễm linh hồn. Hiện tại thử xem trí dương hỏa kỳ lân thế nào. Sau này cũng có sự chuẩn bị tốt hơn. Thượng quan hồng nghĩ như vậy. Cả người nàng lập tức tiến vào trong biển lửa. Hỏa diễm cực nóng thiêu đốt. Cho dù là thượng quan hồng đạt tới giai đoạn cường giả này cũng có một cảm giác muốn ngẹn thở. Thượng quan hồng mấy lần muốn phá vỡ thời không bay đi lại phát hiện hỏa diễm đã thiêu đốt thời không xung quanh tới mức nát vụt. Mình thậm chí không tìm được đường để rời khỏi. Hỏa diễm thật lợi hại. Thượng quan hồng xoay người trốn vào trong ánh trăng của hàn sa. Nếu quả thật để trí dương hỏa kỳ lần tiếp tục thiêu đốt, có lẽ nàng thật sự không thể đi ra. Ngươi có hỏa, ta có thủy. Ánh trăng của ta chính là thủy có thể dập tắt tất cả hỏa diễm trong thiên hạ Hàn sa nở nụ cười. Sau đó ánh trăng như chút xuống. Ánh trăng bàng bạc giống như nước mưa, tưới vào bên trên trí Dương Hỏa Kỳ Lân không ngờ khiến Chí Dương Hỏa Kỳ Lân như muốn tắt. Chút tài mọn. Kỳ Lân Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Một thế giới thụ với hỏa diễm thiêu đốt bay ra. Kỳ Lân Vương đời thứ nhất chính là Kỳ Lân Vương một sừng. Ngay cả Kỳ Lân Vương thế hệ hiện tại còn tu luyện ra thế giới thụ, vậy Kỳ Lân Vương một sừng đời thứ nhất sao có thể không làm được? Thế giới thụ vừa ra Trong ngáy mắt hỏa diễm thiêu hủy tất cả. Lần này ngay cả thương long cũng không dám ở trong hỏa diễm. hắn ngửa mặt lên trời dít đảo. Vô số ánh sáng màu xanh lấp lue tứ từ phương. Từng đợt phong vân và lôi âm bắt đầu tập hợp trên không trung. Nhưng không ngờ phong vân cuồng bạo như vậy, trước sau vẫn không có cách nào che lấp được hào quang do nguyệt quang đào tản mắt ra, cho nên lập tức tạo thành một tình huống rất cổ quái. Khắp bầu trời đều là mây đen nằm dày đặc, gió nổi mây phun. Lại có một mặt trăng sáng treo trên bầu trời trước sau vẫn tỏa ra ánh trăng bàng bạc. Phía xa nhân tộc và yêu tộc đã sớm dừng cuộc chiến. Rất nhiều người bọn họ đều đứng ngây ra nhìn đại chiến bên này. Muốn xem đại chiến kinh thế như vậy chỉ sợ người bình thường thật sự không thể làm được. Ánh trăng kia quá kinh khủng. Ngay cả ngàn vạn phong vân do thương Long Vương đời thứ nhất tạo ra cũng không thể che lấp được hào quang. Hơn nữa ngươi xem... Ánh trăng của hắn lại có thể đối kháng với thế giới thụ của Kỳ Lân Vương. Rất nhiều người đều thảo luận. Vào lúc này bọn họ dường như đã quên mất một khắc trước bọn họ vẫn còn đang chém giết lẫn nhau. Vô dụng thôi. Một mình Hàn Sa đã có thể áp chế Kỳ Lân Vương và Thương Long Vương. Hắn còn có thể chia ra một phần tinh lực đối phó một chút với Bạch Tinh. Một khi Thượng Quan Hồng bất chấp xông vào, vậy chỉ sợ phía bên Bạch Tinh sẽ nhanh chóng thất bại. Mã Thanh Hà cũng đứng bàn luận về chuyện này. Hắn nhìn tình thế biến hóa trên không trung tất nhiên biết được nếu còn tiếp tục đánh, cuối cùng người bị bại vẫn nhất định là Bạch Tinh. Bạch Tinh muốn kéo theo một kẻ chịu tội thay. Mã Thanh Hà thở dài. Yêu tổ cường giả như vậy, không ngờ có ngày phải tới mức độ muốn kéo theo một kẻ chịu tội. Trước đây nếu nói ra điều này, sợ là sẽ chẳng có ai tin. Ha! Yêu thần thương của Bạch Tinh chấn động. Cả người hắn bay lên cửu tiêu. Mỗi chân bạch tinh đạp lên vân thành, một chân đạp phù vân, một thương đâm về phía Nguyệt Quang Đao đang che lấp mặt trăng. Đinh! Một tiếng sắt thép và chạm văng lên. Nguyệt Quang Đao bị bạch tinh đánh bay. Đồng thời Thượng Quang Hồng và Hàn Sa cũng ra tay. Trong nháy mắt hung tính của Nguyệt Quang Đao rốt cuộc đã mở ra. Ánh trăng vô tận giống như những dây xích bắt đầu từ trên không trung bay xuống. Thượng Quang Hồng giống như một cái bóng xuất quỷ nhập thần, không ai nhìn thấy sự xuất hiện của nàng. Bởi vì trước sau nàng vẫn giấu mình trong hư không. Mỗi lần xuất hiện đánh một đòn không trúng lập trước trốn ra xa ngàn dặm Nhưng càng như vậy lại càng khủng bố. người có thể dự phòng kẻ địch nhìn thấy được, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận khi không nhìn thấy kẻ địch. cao thủ quyết đấu, một chút phân tâm nhỏ cũng có thể khiến kẻ địch lấy đi tính mạng của ngươi trong nháy mắt. a Đống nhiên một tiếng hét thảm từ phía xa chuyên đến. Bạch tinh quay đầu lại nhìn. Liên thấy chẳng biết từ lúc nào Thượng Quan Hồng đã lẻn đến bên cạnh Thương Long Vương, miêu chảo trong tay chộp lên thân rồng của Thương Long Vương, xé rách một cái. Thương Long Vương vô cùng lớn lại bị Thượng Quan Hồng cứng rắn xé thành hai đoạn. chương 992, tuyệt thế ngã xuống, bi ca lại nổi lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy vô số người run dậy từng hồi. Trong cuộc chiến này, nguy hiểm nhất chính là Thượng Quan Hồng. Mỗi lần nàng xuất hiện nhất định sẽ gây ra hỗn loạn. Còn lần này Thương Long Vương đã ngã xuống. Tuy rằng Bạch Tinh rất thương tâm, nhưng Bạch Tinh lại không chút chần chừ Hắn thậm chí không tiếp tục liếc mắt nhìn Thương Long Vương lần thứ hai. Bởi vì hắn biết, giây phút Thương Long Vương bị xé ra như vậy, hắn nhất định đã tử vong. Thượng Quan Hồng sẽ không cho Thương Long Vương cơ hội hồi phục. Quả nhiên, tất cả mọi chuyện phát sinh đúng với suy nghĩ của Bạch Tinh. Ngay cả kỳ Lân Vương đang đứng ở ngay trước mắt thôi thúc thế giới thủ cũng không kịp cứu viện. Thượng quan hồng đã bay lên trên đầu của Thương Long Vương. miêu trảo trong tay nắm lấy đầu của Thương Long Vương, lôi kéo. Thương Long Vương thực sự ngã xuống tại nơi này. Một nhân vật tiếp cận với tổ cấp không ngờ trong dây lát ngắn ngủi liền máu nhuấm đỏ không gian vĩnh viễn chôn xương tại nơi này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi. Mã Thanh Hà nhìn đại chiến trên không trung. Hắn biết lúc này mới chỉ bắt đầu. Tiếp theo kỳ Lân Vương sẽ phải chết. Cuối cùng bạch tinh, một đời yêu tổ cũng sẽ nga xuống. Ẩm ẩm. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên chốc động một trận lôi quang. Thương Long Vương chết đi, phong vân trên trời đã biến mất. Bầu trời đêm lại khôi phục lại vẻ trong sáng trước kia. Nhưng trong bầu trời đêm trong sáng này trong nháy mắt lại bắt đầu hú ám. Rất nhiều lôi điện bắn xuống, bắt đầu bi cho cường giả đời thứ nhất nga xuống. Lôi điện bi Theo truyền thuyết năm đó, khi Âu Dương nga xuống, tất cả tiên giới đều vang lên lôi điện Bi-ca. Có người nhìn thấy lôi điện Bi-ca vang lên trong không trùng, mọi người đều biết, đây là tiếng than khóc của ông trời đối với một cường giả. Đúng vậy, lúc trước tiên thần ngã xuống tại Lạc Mai Trấn, tất cả tiên giới đều vang lên tiếng sấm điện Bi-ca. Nhưng tiên thần thần thông Quảng Đại không ngờ lại xuống lại. Một ít người biết được bí mật của tiên giới nói. Thương Long Vương ngã xuống khiến ông trời vang lên lôi điện Bi-ca. Nhưng lôi điện bi này thực sự có chênh lệch quá lớn đối với lôi điện bi của Tiên Thần. Có người thở dài lắc đầu. Tuy rằng Thương Long Vương cũng dẫn động lôi điện bi ca đưa hắn, nhưng so với lôi điện bi dành cho Âu Dương lúc trước có sự chênh lệch quá lớn. Lúc trước Âu Dương khiến tiên giới mênh mông vô bờ bến đều vang lên bi ca tiến đưa hắn. Nhưng Thương Long Vương nhiều nhất chỉ dẫn động lôi điện bi trong phạm vi ngàn giảm. Như vậy ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được. Lôi điện BK. Ha ha ha, có lôi điện BK tiến đưa Bạch Tinh ta, ta còn có gì phải tiếc nuối nữa. Nguyệt Quang Đao đã khiến Bạch Tinh trận vật không thể tả. Thượng Quan Hồng thỉnh thoảng xuất hiện luôn có thể khiến Bạch Tinh bị chút tổn thương. Đừng thấy đây chỉ là chút tổn thương. Một chút này cũng khiến Bạch Tinh cảm giác được tử vong từng bước đến gần mình. Một trận giống giận từ trong miệng kỳ lân vương phát ra. Hỏa diễm đốt cháy không chung đều biến thành màu trắng. Chí dương hỏa kỳ lân màu trắng thiếu đốt xa địa thành dung nham. Từng chiếc lá dụng trong thế giới thụ bắt đầu bay lên. Không một chiếc lá rụng nào bay xuống. Hỏa diễm tăng thêm mấy phần. Kỳ lân vương, ngươi đi đi. Bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Bạch tinh vừa chiến đấu với hẳn xa và hối hận mình đã triệu hoán kỳ lân vương và thương long vương. Nếu như mình không triệu hoán... Như vậy có lẽ thương Long Vương sẽ không chết ở chỗ này. Kỳ Lân Vương không để ý tới Bạch Tinh. Hắn dùng hành động thực tế nói cho Bạch Tinh biết, cho dù hắn chết trận, cũng không rời khỏi. hỏa diễm trùng thiên, lôi điện bì ca. Ánh trăng như nước, bóng thương ma ảnh đan xen tạo thành một cục diện tất sát. Thượng quan hồng đánh một đòn khiến cánh tay trái của Bạch Tinh bị thương, sau đó nhanh chóng trốn vào trong hư không. Những người đứng ở rất xa nhìn thấy thi nhau chửi ầm lên. Xú nữa, có giỏi trực tiếp chiến đấu với yếu tổ của chúng ta một trận. Nghe thấy những người này nói vậy, nhân tộc phía bên kia tỏ ra rất khinh thường. Cách làm này của thượng quan hồng không có gì không đúng. Nàng vốn giống như một cái bóng, tại thời điểm ngươi sợ hài nhất sẽ cho ngươi một đòn trí mạng. Nếu bảo thượng quan hồng bỏ qua đánh lén mạnh mẽ nhất vậy tương đương với bảo hâu dương thả thứ kêu cung trong tay xuống. Đương nhiên bạch tinh không oán hận thượng quan hồng. Đây không phải là cuộc thi đấu hữu nghị. Đây là đại chiến sinh tử. Trong đại chiến như vậy chỉ có sinh tử không có quy tắc. Chỉ cần ngươi có thể giết chết đối thủ, chỉ cần ngươi còn đứng, ngươi chính là người chiến thắng. Cái gì là quy tắc, cái gì là quang minh chính đại đều là lời quỷ lừa gạt thôi. Bản lĩnh lớn nhất trong đời Âu Dương là cái gì? Bán tên. Không sai chính là bán tên. Hơn nữa còn là bán lén. Bản lĩnh lớn nhất trong đời Âu Dương chính là ở sau lưng bắn lén. Bắn lén từ khi bắt đầu vào trung đội số 7 sau đó tới chân linh giới vẫn bắn lén. Sau khi đến tiên giới có thể xem như có chút thu liễm. Bởi vì thời điểm này tiện thuật của Âu Dương đã đại thành, đã không cần phải lén lén lút lúc nữa. Còn nhớ rõ tín điều của cung thủ trong miệng Âu Dương không? Tín điều của cung thủ chính là sợ chết. Lúc trước, thời điểm Âu Dương nói cho Lý Vĩ biết điều này. Lý Vĩ Khịt mũi biểu thị coi thường. Trên thực tế thật sự suy nghĩ một chút có thể nói, lúc đó Âu Dương nói như vậy không hề sai. Nếu như Âu Dương không phải phát huy bản tính sợ chết này đến mức lớn nhất, sợ là sẽ không có nhiều thắng lợi như vậy. Dĩ nhiên, sợ chết này không phải là chỉ Âu Dương sợ chết. Cái Âu Dương gọi là sợ chết thật ra ý tứ chính là dùng mũi tên bắn lén. Có thể trong thời điểm kẻ địch không biết, bắn ra một mũi tên giết chết kẻ đó. Mới là ý nghĩa thâm sâu cao nhất của một cung thủ. Từ bắt đầu cho tới bây giờ Âu Dương đều truy tìm ý nghĩa thâm ảo này. Bạch tinh mua yêu thần thương trong tay. Hắn đã phát hiện lực lượng của mình càng ngày càng yếu. Hắn cảm giác mình càng ngày càng suy yếu. Hắn cảm giác tử vong đang từng bước tới gần. Tử thân nhìn về quay về phía hắn mà ngóc tay. Nếu như ta chết đi, đời sau vẫn có thể rung chuyển đất trời không? Có lẽ đây chính là suy nghĩ trong lòng Bạch tinh. Yêu tổ cả đời phong quang đến chết cũng không bỏ quyền thế và địa vị xuống được. Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa Bạch tình và Âu Dương. Muốn nhận được trí cao vô thượng, trước tiên ngươi phải thả xuống được. Có tiếng động giống như bút bê vải bị xé nát xuất hiện. Sau đó liền nhìn thấy cả người thượng quan hồng đầy máu, trên mặt mang theo một nụ cười tàn nhẫn. Trong tay của nàng đang cầm một trái tim vẫn đang đập. Trái tim này chính là của kỳ lân vương. Lúc này tuy rằng Kỳ Lân Vương vẫn đang gầm thét, nhưng tất cả đều đã muộn. Đối với yêu tộc mà nói, trái tim chính là tất cả của bọn họ. Mất đi trái tim tuy rằng Kỳ Lân Vương không ngã xuống, nhưng hắn đã mất đi tất cả lực lượng. chương 993, một mũi tên phong sát. Thân thể khổng lồ của Kỳ Lân Vương từ trên trời hạ rơi xuống rung nham trên mặt đất. dung nham bắt đầu cắn nuốt thân thể Kỳ Lân Vương. Không còn trái tim Kỳ Lân... Kỳ Lân Vương đã không thể chống lại được trí dương hỏa Kỳ Lân. Cho nên thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy lên. Cả đời chơi với hỏa diễm, đến thời khắc cuối cùng lại chết trong hỏa diễm. Có lẽ đây cũng được coi là kết cục tốt nhất của Kỳ Lân Vương. Phía xa, một vài đại yêu nhìn thi thể Kỳ Lân Vương ngã xuống bắt đầu bị hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Trong mắt mỗi người đều chứa lệ nóng. Tuy nhiên nước mắt của bọn họ không rơi xuống. Bởi vì bọn họ biết, Có lẽ đây là ngày cuối cùng của yêu tộc. Hai đại yêu vương ngã xuống, yêu tổ đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này cho dù là ngụy bỉnh dập đến đây cũng không thể cứu vang được nữa. Vô số yêu tộc đã té quỵ trên đất. Ở chỗ này, những đại yêu kiêu căng khó thuần nhất trợt bắt đầu cầu khẩn. Lúc này bọn họ cầu khẩn có thiên thần hạ phàm có thể cứu vớt bọn họ. Lúc trước thời điểm thiên đình sông tới tuyết sơn, Tử Kim Hồ Lô chợt hiện ra cứu vớt mọi người khỏi nguy nan. Hôm nay bọn họ cầu khẩn, cầu khẩn chủ nhân của Tử Kim Hồ Lô có thể bị mình cảm động, có thể cứu vớt yêu tộc khỏi sự hủy diệt. Nhưng chủ nhân của Tử Kim Hồ Lô không thuộc về nơi này. Hắn cũng sẽ không lưu ý tới thế giới này yêu tộc có bị hủy diệt hay không. Hắn cũng không nghe thấy cái gọi là cầu khẩn thanh kính. Ấm ẩm ầm Lôi điện bi ca lại văng lên! Lần này lôi điện bi cà còn lớn hơn hồi. Trong vòng phạm vi 10.000 dặm, lôi xá bắt đầu chấp động. Lôi điện giống như muốn xe rách bầu trời. Nhìn lôi điện như vậy, Bạch Tinh đứng trong dung nham một tay cầm yêu thần thường Trên căn bản toàn thân hắn đã không tìm được một chỗ nào lạnh lạn. Hừ! Bạch Tinh hừ lạnh một tiếng. Hắn thôi thúc thần lực. Trong nháy mắt vết thương đầy trên người lập tức hồi phục Lúc này nhìn bề ngoài Bạch Tinh không có gì thay đổi qua lớn. Nhưng người xem có thể chân chính hiểu được, lúc này Bạch Tinh đã xong rồi. Hiện tại lực chiến đấu của hắn không mạnh hơn Kỳ Lân Vương và Thương Long Vương vừa ngã xuống là mấy Bạch Tinh, ông trời biết ngươi sắp ngã xuống, vạn giảm bi ca. Ngươi cũng được coi như là một nhân vật lớn. Trên khắp người Thượng Quan Hồng đều là dòng máu nóng của Kỳ Lân Vương đời thứ nhất. Tuy nhiên Thượng Quan Hồng không hề để ý đến những thứ này. Chúng ta không có thâm cựu đại hoán. Ngươi tự mình giải quyết đi. Ta bảo đảm linh hồn ngươi sẽ được luân hồi chuyển thế. Hàn sa nhìn yêu tổ bạch tinh kiên trì đến giờ phút này vẫn chưa từng xuất hiện một chút thần sắc cầu xin tha thứ nào. hắn thật sự chấn động trước nam nhân này. Hàn sa tự nhận nếu mình đối mặt tử vong tuyệt đối không thể nào bình tĩnh được như bạch tinh. Ha ha ha ha. Bạch tinh ta 10 tuổi đã rời nhà đi du lịch tiên giới. Một đời trải qua vô số đại chiến sinh tử, trời cũng không thể đẩy ta ngã được. Muốn ta tự sát sao? Đừng hỏng. Linh hồn chuyển thế sao? Ta không cần. Thật sự tôn trọng ta thì đường đường chính chính đánh bại ta. Không nên dùng lời nói để sỉ nhục ta. Bạch Tinh coi lời nói của Hàn Sa là một sự sỉ nhục. Hàn Sa gật đầu. Hắn cũng không hề bởi vì Bạch Tinh không biết suy xét mà nói thêm điều gì. Ngược lại hắn càng thêm kính nghề yêu tổ Bạch Tinh đã một lần đánh bại mình. Hôm nay chính là lần cuối cùng Nguyện Quang Đao uống máu. Sau trận chiến này ta sẽ phong đao. Thân thể Hàn Sa du lên. Nguyệt Quang Đao đã xuất hiện ở trong tay Hàn Sa. Một tay Hàn Sa nắm Nguyệt Quang Đao, ánh trăng màu trắng bạc giống như muốn nói lời từ giã với một kiêu hùng sắp ngã xuống. Hán chắc chắn phải được chết trong chiến đấu chính diện. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thượng quan hồng gật đầu. Lần này nàng không tiếp tục đánh lén. Bởi vì lúc này Bạch Tinh đã là cung dương hết đà. Không còn năng lực uy hiếp bất kỳ ai trong số bọn họ nữa. Nếu như hàn sa nguyện ý, không hơn một chiêu gần người là có thể giết chết bạch tinh. Đến đây đi. Bạch tinh cầm yêu thần thương trong tay rung lên một cái. Mũi thương mang theo sấm gió đâm phá hư không xuyên qua lửa cháy hừng hực sông thẳng lên trời. Nguyệt quang đao trong tay hàn sa nhẹ nhàng vung lên một cái, lập tức gạt mũi thương sang một bên. Sau đó hàn sa dơ cao nguyệt quang đao trong tay lên, nhằm thẳng về phía đầu bạch tinh bổ xuống. Giờ phút này thời gian giống như bất động. Vài giây này giống như dài ràng dặc Trong đầu Bạch Tinh nhớ lại cuộc đời mình. Bạch Tinh không cha không mẹ, chính là nam hài yêu thú lớn lên trong rừng núi. Năm ấy hắn 10 tuổi, Bạch Tinh đánh bại tất cả yêu thú cầm theo cây côn sau đó đã bị chém gây trong mộ của yêu tổ đi ra khỏi rừng núi đó. Từ đó hắn bắt đầu lang bạt thiên hạ. Bạch Tinh từng bước đi tới. Cuối cùng, hắn giải phóng thân thế của mình trở thành chủ nhân yêu tộc này. Trở thành yêu tổ trí cường giả. Nhưng hải tử này cũng không may. Mới vừa trở thành yêu tổ liền gặp phải thời đại lớn. Tiếp theo đó là thiên vương xuất hiện. Hắn thật sự thảm hơn cả thế hệ trước. Nếu như ông trời lại cho ta một cơ hội, ta vẫn sẽ không hối hận đi con đường ngày hôm nay. Trong lòng bạch tinh thầm nói với mình, hắn hiểu rõ hắn tồn tại vì niềm tin chiến đấu của mình, cũng vì niềm tin chiến đấu mà chết. Tất cả đều đáng giá. ầm Lôi điện bi Phía xa vô số người nhìn thấy hẳn xa dơ Nguyệt Quang Đao lên bổ về phía bạch tinh. Giờ phút này yêu tộc đã không không chế được nước mắt của mình. Bọn họ bất lực nhìn yêu tổ chết ở trước mặt mình. Mỗi người trong yêu tộc đều cảm giác được một sự sỉ nhục từ trong linh hồn. vèo Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang đống nhiên từ phía xa bay tới. Tốc độ của hồng quang này nhanh đến mức gần như khó có thể tin nổi. Mó giống như con toy đang không ngừng xuyên qua hư không Đó là cái gì vậy? Có người đã nhìn thấy được hồng quang Nhưng khi hắn mở miệng nói ra câu này Hồng quang đã lướt qua mọi người Sau đó mọi người thấy được một cảnh tượng Khiến bọn họ vĩnh viễn cũng không có cách nào quên Đạo hồng quang này cắt qua bầu trời thành một hình vòng nhỏ nhỏ Sau đó phù một tiếng lọt vào trong thai bạch tinh Bạch tinh vốn còn tưởng rằng đây là âm thanh đao chém vào đầu của mình Nhưng sau đó máu bắn lên mặt hắn, hắn mới mở mắt. Mọi người sử dụng gậy gỗ đánh dưa hấu sao? Lúc này Bạch Tinh nhìn thấy chính là một quả dưa hấu bị gậy gỗ đánh qua. Hàn Sa đã không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một thân thể đang dơ đau trôi nổi trong không trung. Đồng thời sau một giây đồng hồ lại từ trên trời rơi xuống. xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tinh lập tức liền bối rối. Tuy rằng Hàn Sa chiến đấu với mình trong thời gian dài như vậy. Nhưng thực lực của Hàn Sa kinh người. Hắn cảm thấy cho dù là Nguyễn Bình dập tự mình đến cũng tuyệt đối không thể nào một đòn giết chết Hàn Sa. Mũi tên. Tiện thần. Thượng Quan Hồng cũng bối rối. chương 994, uy hiếp từ xa. vừa nãy phần lớn mọi người không nhìn ra được Hồng Quang kia là cái gì. Nhưng Thượng Quan Hồng lại thấy được. Đó là một mũi tên. Một mũi tên với hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ thiếu đốt. Múi tên kia từ khoảng cách ngoài 80 vạn giảm bắn khỏi thứ kiêu cung trong tay Âu Dương bay ra. Trong tình thế ngàn cần treo sợi tóc, một mũi tên đã bắn nát đầu của Hàn Sa. Ngoài 80 vạn giảm kéo cung bắn tên, trong thiên hạ này chỉ có một mình Âu Dương có thể làm được điều này. mũi tên. Nghe thấy hai chữ mũi tên này bạch tinh đang nhìn thân thể Hàn Sa đã chết, đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha. Trời không diệt yêu tộc ta. Ha ha ha ha. Ta biết tiểu tử ngươi nhất định sẽ trở về. Ta không nhìn nhầm. Toàn thiên hạ đều không nhìn nhầm. Người có thể bắn ra mũi tên này, trong đất trời chỉ có một người. Đó chính là Âu Dương. Lúc này tuy rằng không nhìn thấy Âu Dương, nhưng chỉ cần mũi tên của Âu Dương xuất hiện như vậy là đủ rồi. Bởi vì thấy được Âu Dương không bằng nhìn thấy được sự nguy hiểm của Âu Dương. Hơn nữa nguy hiểm nhất vẫn chính là mũi tên của Âu Dương. Không thấy bóng dáng. Không nghe thấy âm thanh, nhưng mũi tên từ ngoài vạn dặm lại có thể truy hồn. Toàn tiên giới thậm chí toàn thế giới chỉ có một người mới có thể có được kỹ thuật bắn cung đáng sợ như vậy. Đó chính là tiễn thần Âu Dương. Gia hỏa này sau mỗi lần biến mất đều sẽ xuất hiện càng cường thế hơn. Bây giờ ta cách ngươi 80 vạn dặm. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể chạy trốn trước khi ta đến đó, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Một giọng nói giống như theo gió bay tới. Từ ngoài bên ngoài 80 vạn giảm truyền âm tới đây, chỉ một phần tu vi này đã đủ kinh thế hai tủ. Lần này Thượng Quan Hồng thật sự run dậy. Nàng cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng nàng đã rõ ràng tại sao Thiên Vương tôn sùng một người như vậy. Dùng cách nói của Thiên Vương, các ngươi làm sao có thể hiểu rõ cái gì gọi là trí cao vô thượng. Thế giới này, chỉ có ta hoặc là Âu Dương có cơ hội trở thành trí cao vô thượng. Đây là nguyên văn lời nói của Thiên Vương. Đã có lúc thượng quan hồng cho rằng đây chỉ là một sự trào phúng mà thôi. Nàng không để trong lòng. Nhưng hôm nay một người ở ngoài 80 vạn dặm nói bảo nàng chạy trốn. Kết quả nàng thậm chí có cảm giác bất kể mình chạy trốn như thế nào cũng trốn không thoát. Người có thể chạy. Nhưng người chạy không thoát. Âm thanh này mang theo tự tin khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Nói với một nhân vật tổ cấp ngươi có thể chạy nhưng người chạy không thoát. Ha ha ha ha. Gia hỏa này còn điên cuồng hơn cả trước đây. Lúc này Bạch Tinh đã ngồi trên mặt đất. Hắn biết, từ giây phút Âu Dương xuất hiện hắn đã không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Trước tiên phải bắt ngươi lại đã. Ta xem thử hắn còn dám động thủ hay không. Trong nháy mắt khi Thượng Quan Hồng nghe thấy tiếng cười của Bạch Tinh, nàng lập tức lắc mình một cái đã tới sát bên cạnh Bạch Tinh. Hai tay nhắm thẳng vào hai vai Bạch Tinh tóm tới. Đối mặt với một chào này, không ngờ Bạch Tinh không nút nhích. Điều này ngược có chút nằm ngoại dự liệu của thượng quan hồng. Vèo. À. Hồng quang xuất hiện lần nữa. Một mũi tên trực tiếp bắn cụt cánh tay thượng quan hồng. Điều này khiến cánh tay thượng quan hồng đang muốn nắm lấy bạch tinh lập tức rụt trở về. Toàn thân thượng quan hồng đều là máu. Có máu kỳ lân, có máu của thương long. Mà bây giờ cánh tay của nàng bị bắn cụt, máu túa ra càng nhuộm đỏ toàn thân. Lực lượng trên người thượng quan hồng chấp động. Một cánh tay hoàn toàn mới lại mọc ra. Thượng quan hồng oán độc thoáng nhìn về phía xa. Nàng biết Âu Dương thật sự cùng một cấp độ với thiên vương. Nhưng nếu như gần người, nàng hoàn toàn không có khả năng bị Âu Dương đánh tới như vậy. Âu Dương đáng sợ nhất chính là cây cung trong tay. Chỉ cần có đủ khoảng cách, hắn thật sự chính là tử thần. Bất luận ngươi mạnh hơn hắn hoặc là yếu hơn hắn, hắn đều có thể lấy mạng người. Từ lần đầu tiên khi Âu Dương lựa chọn trở thành yêu cung thủ hắn đã biết mình nên đi con đường nào. Mà hôm nay, hai nhân vật tổ cấp còn chưa nhìn thấy mặt hắn. Một người đã bị thuấn sát một người khác thì bị dọa thành như vậy. Bây giờ cách ngươi 70 vạn giảm nữa. Thời gian của ngươi không còn nhiều. Âm thanh giống như âm ma chuyển tới, lọt vào thai của yêu tộc và bạch tinh lại cực kỳ sảng khoái. Liên quân tiên giới bị đè ép trong thời gian quá dài. Hôm nay rốt cuộc xem như đã được nở mặt nở mày. Mã Thanh Hà giọng nói này toàn thân hắn đều run dậy. Hắn biết mình vĩnh viễn không thể nào vượt qua Âu Dương. Tuy rằng hắn cũng nỗ lực, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không bằng Âu Dương. Đây không chỉ là vấn đề nỗ lực. Đây còn bởi vì tâm tính của Mã Thanh Hà không bằng Âu Dương. Âu Dương là người càng bị chèn ép càng Dũng manh tiến lên. Nhưng trong lòng Mã Thanh Hà có một loại đấu kỵ của ngụy Quân Tử. Bởi vậy về phương diện Mã Thanh Hà đã hoàn toàn thua Âu Dương. Chuyện này, Thượng Quan Hồng vẫn muốn ra tay bắt cóc bạch tình, nhưng mũi tên kia vừa nãy đã khiến nàng bị đá kích quá lớn. Thậm chí nàng còn chưa nhìn thấy mũi tên kia, nó đã bắn trúng nàng. Nếu như mũi tên kia không phải bắn vào cánh tay của nàng mà bắn vào đầu của nàng, như vậy hiện tại Thượng Quan Hồng đã là một thi thể. Trốn! Đây là chữ duy nhất hiện lên trong đầu Thượng Quan Hồng. Thượng quan hồng không nói hai lời xoay người chém vào không gian một cái, muốn xé nát hư không chạy trốn. Nhưng nàng vừa đánh nát không gian, người còn chưa chui vào trong đã nhìn thấy một đạo hồng quang trực tiếp cắn nát không gian nàng vừa bổ ra. Trong lúc nhất thời trên mặt thượng quan hồng liền toát mồ hôi. Lúc này rốt cuộc nàng đã hiểu rõ ý tứ trong những lời kia của Âu Dương. Ý tứ của câu ngươi có thể chạy, nhưng ngươi không chạy thoát được đâu. Đúng vậy, thật sự chạy không thoát. Múi tên của Âu Dương đã bị kín tất cả đường lui của nàng. Hiện tại chỉ còn 60 vạn dặm. Giọng nói của Âu Dương lại một lần nữa truyền đến. Lúc này vô số người của yêu tộc đều dùng thần sắc cực kỳ thành kính nhìn về phía xa. Quá ngông cùng, quá cao ngạo. Đây chính là tiễn thần. Đây chính là truyền kỳ của tiên giới. Giờ phút này không ngờ yêu tộc giấy lên một niềm tin. Có tiễn thần ở đây, cố gắng hết sức chiến đấu một trận có thể sẽ chiến thắng. Thượng Quan Hồng gần như đã suy sụp. Nàng đã bốn lần thử bổ không gian, nhưng mỗi lần nàng bổ ra không gian, đúng lúc đó Âu Dương giống như đã biết trước lại dùng mũi tên cắn nát không gian khiến nàng ngay cả cơ hội tiến vào cũng không có. Một người đang ở ngoài mấy chục vạn dặm, chỉ dựa vào cung và mũi tên trong tay đã có thể khiến một nhân vật tổ cấp lên trời không đường xuống đất không cửa. Toàn tiên giới này chỉ sợ chỉ có Âu Dương mới có thể làm được như vậy. Với khoảng cách xa như vậy, Cho dù là thiên vương cũng không làm được. Chỉ còn lại 50 và giảm. chương 995, giữ lời, ngươi chết đi. Mỗi lần giọng nói của Âu Dương xuất hiện đều giống như một tấm đùa đòi mạng, lại giống như từng ngọn núi lớn đẻ nặng trong lòng Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Hồng đã tiếp cận với biên giới suy sụt. Lúc này thậm chí có chút ước ao được thế chỗ cho Hàn Sa. Tuy rằng Hàn Sa là một người đã chết, nhưng chí ít hắn chết không thống khổ như vậy. Âu Dương gia liều mạng với ngươi." Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, Thượng quan Hồng phẫn nộ giống to. Toàn thân nàng giống như tia chớp lóe lên hào quang. Nàng biết trốn không thoát. Nàng đã không trốn nữa. Nàng chuẩn bị liều chết với Âu Dương một lần cuối cùng. "Ngươi xứng sao? Còn 40 vạn giảm nữa." Giọng nói cực kỳ cuồng ngạo của Âu Dương lại truyền đến. Trong câu nói này trong mang theo cảm giác khinh thường và miệt thị nồng đậm. Hình như Thượng Quan Hồng cũng không phải là một cường giả siêu cấp mà chỉ là một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Đúng vậy, nếu như thời kỳ Thượng Quan Hồng toàn thịnh, mũi tên của Âu Dương rất khó có thể một đòn thuần sát nàng. Nhưng bây giờ sau khi Thượng Quan Hồng đại chiến, lực lượng đã giảm xuống chỉ còn lại 7 10. Âu Dương chỉ bắn một mũi tên đã giết chết hàng xa, khiến Thượng Quan Hồng cảm thấy sợ sệt. Sau đó Âu Dương không ngừng truyền âm thanh đến khiến Thượng Quan Hồng gần như sụp đổ. Vào lúc này tuy rằng lực chiến đấu của Thượng Quan Hồng có 7 phần nhưng giới đại thế như vậy có thể phát huy ra 3 phần đã là nhiều. Vào lúc này Âu Dương hoàn toàn có khả năng một mũi tên bắn chết Thượng Quan Hồng ngay tại chỗ. Nhưng hắn không làm như vậy. Ngày hôm nay hắn muốn lập Uy muốn cho thiên đình biết hắn đã trở lại. Phải cho thiên đình có cảm giác bọn họ không thể ngang hàng với Âu Dương. Muốn thời điểm kẻ địch mặt đối mặt với hắn, khi thế trước hết phải giảm đi 3 phần. Đừng xem thường bà phần này. Khi thật sự đối trọi với cường giả siêu cấp, khi thế giảm xuống một phần khí sẽ không còn cơ hội xoay người. Giống như hiện tại, Âu Dương đang dùng đại thế mạnh mẽ ép Thượng Quan Hồng ở lại đây, tiêu diệt hết hy vọng chạy trốn của Thượng Quan Hồng. 30 vạn dặm 20 vạn dặm 10 vạn dặm Giọng nói của Âu Dương không ngừng chuyển đến. Khoảng cách càng lúc càng gần, mọi người đã có thể nhìn thấy bầu trời phương đông hoàn toàn một màu đỏ ứng. Đây chính là do màu sắc của hỏa diễm linh hồn bốc cháy trên thứ kiêu cung của Âu Dương nhuộm đỏ không gian. Hỏa diễm linh hồn, hỏa diễm linh hồn của tiện thần. Nhìn về phía xa, vô số người đều cảm thấy hiếu kỳ khi sắp nhìn thấy Âu Dương xuất hiện. Tuy rằng trước đây rất lâu danh tiếng của tiện thần đã truyền khắp tiên giới. Nhưng mọi người chưa từng cảm thấy mong mỏi hy vọng được nhìn thấy Âu Dương một cách bức thiết như giờ phút này. Thậm chí ngay cả Thượng Quan Hồng cũng hy vọng Âu Dương sớm xuất hiện một chút Như vậy nàng có thể mau chóng được giải thoát. Một nam tử với bộ trường bào màu xanh nhạc, lông áo tràng cầm thử màu đen, cầm trong tay một chiến cung với hỏa diễm huyết sắc không ngừng tiêu đốt. Bên trên chiến cung, hai con cú huyết sắc dương cánh như muốn bay lượng, thi thoảng phát ra một tiếng kêu khe khẽ Đây chính là Âu Dương trở lại tiên giới. Bản thân Âu Dương cũng không nghĩ tới, mình vừa về tới đây liền thấy được Bạch Tinh đang đại chiến một trận. Cũng may hắn vội vàng chạy tới rốt cục vẫn đến kịp trước khi Bạch Tinh chết. Bằng không mình trở về, Bạch Tinh chết trận này. Như vậy chắc chắn sẽ tạo thành một đả kích siêu cấp lớn đối với phe của mình. Nhưng bây giờ tất cả đều đã khác. Sau khi giết chết Hàn Sa và Thượng Quan Hồng, chắc chắn sẽ gõ cho thiên đình một tiếng chuông cảnh báo. Tiếp theo tiên giới có thể thu phục Tây Bắc. Cho dù là thiên đình muốn phát động công kích cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Tiễn thần quả nhiên là tiễn thần. Giây phút Thượng Quan Hồng nhìn thấy Âu Dương xuất hiện nàng liền hiểu. Cho dù là thời kỳ mình toàn thịnh cũng chưa chắc đã bằng Âu Dương. Chỉ dựa vào khí thế tản mát trên người Âu Dương lúc này cũng đã để đẻ ép được nàng. Nhưng nếu như hôm nay người dám giết chết ta, vậy tiếp theo liên quân tiên giới sẽ phải đối mặt với thiên đình Khi Thượng Quan Hồng vừa mới nói tới đây, Một mũi tên huyết sắc đã xuyên qua trái tim của nàng mang theo thân thể của nàng mạnh mẽ đóng trên mặt đất bị hỏa diễm thiêu đốt thành dung nham kỳ át. Thượng quan hồng nhìn mũi tên trên ngực mình. Nàng quả thực không thể tin tưởng được. Một lời không hợp lập tức ra tay giết người. Âu Dương thực sự không làm theo lẽ thường. Lần này đừng nói là thượng quan hồng, ngay cả bạch tinh và đám yêu tộc phía dưới nhìn thấy đều tròn váng. Bọn họ vốn cho là Âu Dương sẽ nói gì đó với Thượng Quan Hồng sau đó sẽ xuất hiện một trận đại chiến kinh thiên. Cuối cùng Âu Dương sẽ giết chết Thượng Quan Hồng. Đây mới là tình cảnh nên xuất hiện. Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại quá mức quỷ dị. Âu Dương chưa nói tới hai lời đã trực tiếp một mũi tên bắn chết Thượng Quan Hồng. Cho dù là bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới trường hợp như vậy. Nhìn Thượng Quan Hồng ngã trên mặt đất chỉ còn có một hơi cuối cùng. Âu Dương lắc đầu nói. Từ trước tới nay, ta nói đều chắn chắn giữ lời. Như ta đã nói, nếu khi ta đến, ngươi có thể chạy trốn ta thà cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi đã thất bại. Cho nên ngươi chết đi. Một câu nói kia của Âu Dương khiến tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Âu Yến nói câu này thật đơn giản giống như nói giết một con gà. Không sai. Đối với Âu Dương mà nói, cái gì hắn cũng do dự. Chỉ có giết người là hắn chưa bao giờ do dự. Mai mãi vẫn quyết đoán như vậy. Âu Dương đã giết quá nhiều người, đặc biệt là người đối địch, Âu Dương chưa bao giờ mềm yếu. Bởi vì hắn biết, đánh một con chó, nếu như ngươi không đánh chết nó, cho dù nó bây giờ con đuôi chạy, sau đó chờ thời điểm ngươi yếu đi một phần có thể nó sẽ lại giêu vọ Dương ngoai hướng về phía ngươi mà sửa to, thậm chí cắn ngươi một cái. Vì không để con chó này kêu to, Âu Dương trực tiếp giết chết con chó này ngay tại chỗ. Có lẽ trong mắt vài người, Âu Dương làm như vậy là quá tàn nhẫn. Nhưng Âu Dương không cho là như vậy. Nếu như nói Âu Dương tàn nhẫn, vậy vong hồn của những người đã chết tại tiên giới và các tiểu thế giới khác đang quanh quẩn trong không trung sẽ nói tàn nhẫn với ai? Hai chữ tàn nhẫn mãi mãi chỉ có thể là lời nói xuông. Bởi vì bất cứ lúc nào lịch sử cũng là do người thắng viết. Nếu như ngày hôm nay Âu Dương chưa từng xuất hiện, như vậy Bạch Tinh sẽ chết ở chỗ này. Lúc đó ai nói tới hai chữ tàn nhẫn? Cường giả ở đây tất nhiên đều hiểu rõ đạo lý này. Trong tình cảnh tiên giới náo loạn như vậy, những cường giả này có thể sống cho đến lúc này, không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là cường giả tuyệt thế. Các người đi thôi. Tiện thể giúp ta nhắn cho tất cả nhân tộc biết. Đây là lần cuối cùng Âu Dương bỏ qua cho nhân tộc. Lần sau gặp lại trên chiến trường thì đừng trách ta. Âu Dương đã hết lòng. Ngày hôm nay chém liên tục hai tên cường giả tổ cấp là được rồi. Nhìn những người phía dưới kia đều nhuống máu của cường giả nhân tộc, cuối cùng Âu Dương vẫn mềm lòng. Chương 996-97, truy sát đại kinh thế. Dù sao bọn họ cũng đã từng thuộc về một chủng tộc. Trong số những người này, có rất nhiều người Âu Dương có quen biết. Lần này tha cho bọn họ một lần, Âu Dương cũng cảm thấy an tâm hơn. Thiện thể nhắn cho thiên đình giúp ta, tiên giới sẽ nhanh chóng triển khai phản kích. Những người trong lòng có ý đồ xấu xa thì rửa sạch sẽ cái cổ chờ chúng ta tới thu gật đi. Âu Dương nói xong, con mắt của hắn thoáng nhìn về phía xa cười hì hì nói. Ngươi chính là liễu chân ngôn đúng không? Ta vốn cho là ngươi đã chạy trốn. Hiện tại nếu ngươi đã tới vậy đừng đi nữa. Nói xong, Âu Dương lại kéo cung. Không ai nhìn thấy tốc độ ra tay của hắn rốt cuộc nhanh tới mức nào, bởi vì mọi người chỉ nhìn thấy trên thứ kiêu cung chợt lué lên hồng quang. Tiếp theo thời không phía trước Âu Dương liền sụp đổ. Âu Dương bay theo mũi tên sắc bén của mình vào trong thời không sụp đổ kia. Mang ta theo với. Bạch Tinh biết, nhất định là Âu Dương đã phát hiện ra tên Liêu chân Nguồn kia. Lúc này nhất định là Âu Dương triển khai đại truy sát với Liêu chân Nguồn. Ẩm. Mấy đại yêu dẫn theo Bạch Tinh di chuyển vào thời không, theo sát phía sau Âu Dương. Sau đó bọn họ bắt đầu quan sát cuộc truy cấp đại siêu cấp của Âu Dương lần này. Lúc này, cả người Liễu chân ngôn đã hóa thành một vệnh ánh sáng. Tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn. Hắn căn bản không đánh tan thời không. Bởi vì vừa nãy hắn trốn ở phía xa tận mắt nhìn thấy hình ảnh Thượng Quan Hồng chém ra thời không vẫn không chạy trốn được. So với Thượng Quan Hồng, năng lực độn hư không của liếu chân ngôn thực sự không bằng. Nhưng nếu như nói về tốc độ, liếu chân ngôn thậm chí dám so sánh với thiên vương. Năng lực lớn nhất của Liễu chân ngôn chính là tốc độ của hắn. Không thể tưởng tượng được lúc này Liễu chân ngôn muốn dựa vào tốc độ không gì sánh được này để bỏ chạy. Ẩm. Liêu chân ngôn chợt nghe thấy thời không phía xa bị nổ nát. Một tia chốc màu đen từ phía xa phóng về phía bên này. Nguy hiểm. Thân thể Liễu chân ngôn đống nhiên lăn lộn một cái. Một mũi tên huyết sắc sát, sát bay sượt qua da đầu của hắn. Thật ra đây là mũi tên tiên đoán của Âu Dương. Nhưng tốc độ của Liễu chân ngôn đã đạt đến cực hạng. Cho dù là mũi tên tiên đoán cũng không thể bắn trúng được hắn. Nguy hiểm thật. Mũi tên của hắn đã thông thần. Liêu Trân muốn biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Âu Dương. Mình và Âu Dương đều đang di chuyển với tốc độ nhanh như vậy. Không ngờ với tốc độ của mình nhanh như vậy, dù nẽ tránh được mũi tên đó, cũng vẫn bị thương tổn được. Nếu như mình dừng lại, đó hắn là kết quả một mũi xuyên tim. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong nháy mắt tốc độ của liễu chân ngôn đạt tới cực hạn. Đây là một phương thức di chuyển siêu cấp tên là hóa ảnh thuật. Dây chính là tuyệt học của liễu chân ngôn. Nhưng trước sau, phía sau liễu chân ngôn vẫn có một tia chớp màu đen theo sát. tia chớp màu đen này cũng nhanh khó có thể tin được. Tuy rằng không có cách nào đổi kịp liễu chân ngôn nhưng bất kể nói thế nào liễu chân ngôn cũng không thể bỏ rơi được câu dương. Mà một vài đại yêu đi theo phía sau, vẻ mặt lại hiện lên một nụ cười khổ. Bọn họ cũng xé nát hư không. Nhưng từ khi bắt đầu xuất hiện trong hư không, không ngờ bọn họ không nhìn thấy được bóng dáng hai người mình muốn đuổi theo. Mẹ nói, quá nhanh. Cho dù là ta ở thời kỳ toàn thịnh sợ cũng chỉ có thể đi theo bọn họ được một lúc mà thôi. Bạch Tinh không trách tội mấy đại yêu này. Bởi vì hắn biết cho dù là mình ở trong thời kỳ toàn thịnh, tốc độ nhiều nhất cũng chỉ có thể bạo phát theo hai người được một lát, căn bản không thể nào luôn theo sát được. Dường như bọn họ đang đi tới đại bản doanh của chúng ta. Có đại yêu chỉ về phía xa. Bên kia chính là vị trí phòng tuyến tuyết sơn của liên quân tiên giới. Vào lúc này liếu chân ngôn đã không nghĩ được phía trước là chỗ nào. Hắn chỉ liều mạng bay, trong lòng chỉ có một chữ trốn. Ngươi có thể chạy, nhưng ngươi cũng chạy không thoát. Giọng nói của Âu Dương từ phía sau truyền đến. Giọng nói này dường như lệnh phù đòi mạng của tử thần. Khiến sợ hãi trong lòng liêu chân ngôn không ngừng thăng hoa. Tuyết Sơn đã gần ngay trước mắt. Mà ở phía xa Nguyễn Bình dập đống nhiên từ chỗ ngồi đứng lên nói. Phía xa có hai cường giả siêu cấp đang đi về phía bên này. Ngụy Bình dập nói xong, trong tay của hắn đã có thêm một thanh trường kiếm. Ngụy Bình dập cầm theo trường kiếm bay ra ngoài. Dưới cái nhìn của hắn, hai người này hẳn là kẻ địch. Nhưng hắn mới vừa đi tới, chợt nghe được câu nói ngươi có thể chạy. Nhưng ngươi cũng chạy không thoát. Sau đó Nguyễn Bình dập liền nhìn thấy liêu chân ngôn đang giống như một con chó điên xẹt qua bầu trời biến mất không thấy bóng dáng. Theo sát phía sau là một tia chớp màu đen cũng chợt lóe lên vài cái rồi biến mất. Hai cái bóng này sắp đạt đến tốc độ cực hạn Đó là cái gì vậy? Có người chỉ vào bầu trời đầy khiếp sợ kêu lên. Bọn họ vẫn chưa bao giờ thấy qua tốc độ nào nhanh như vậy. Là liêu chân ngôn. Đó là hóa ảnh thuật của Liêu Trân Ngôn. Các ngươi nhìn cái bóng trên không trung. Tất nhiên Ngụy Bình dập nhận được hóa ảnh thuật này của Liêu Trân Ngôn là một trong 7 đại cường giả của thiên đình Vậy, đó là Âu Dương. Không ai hiểu rõ ràng hơn Bạch Hủ Minh về tia chớp màu đen vừa nãy là cái gì. Đó chính là một bộ công pháp lúc trước Bạch Hủ Minh đã giao cho Âu Dương khi Âu Dương trọc vào đạm thai ra thiếu chút nữa bị giết chết, sau đó không thể không trốn ở bên trong hầm ngầm. Cho dù là Bạch Hủ Minh cũng không ngờ được, cho đến ngày nay Âu Dương vẫn sử dụng môn công pháp này. Hơn nữa đúng là trò giỏi hơn thầy. Hắn đã tu luyện môn công pháp đó đến một tốc độ cực hạn. Âu Dương! Nghe thấy Bạch Hủ Minh nói vậy, ngay cả ngụy Bình Dập cũng cảm thấy sử sốt. Thế này là thế nào? Sao Âu Dương vừa về đã bắt đầu truy sát Liêu Trần Nôn? Khi bọn họ đang nói chuyện liền nhìn thấy bóng một đám đông từ phía xa bay tới. Những người này chính là Bạch Tinh dẫn theo yêu tộc trở về. Bạch Tinh là người đầu tiên sông lên phía trước kêu to. Âu Dương đã đi qua chưa? Con chó liêu chân ngôn kia đã bị bắt chưa? Tình huống thế nào vậy? Mấy người đều bối rối Bạch Tinh nói vậy là có ý gì? Ồ, là như vậy. Bạch Tinh biết, đột nhiên nói Âu Dương truy sát liêu chân ngôn, hẳn những người này không thể nào tiếp nhận được. Cho nên hắn bắt đầu kể lại từ lúc mình bị vây giết. Sau đó liêu chân ngôn phong tỏa lối thoát. Hai đại cường giả dồn hắn tới đường cùng. Cuối cùng một mũi tên của Âu Dương thuấn sát hàn xa từ ngoài 80 vạn dặm, khiến thượng quan hồng ngay cả chạy trốn cũng chạy không làm được. Nghe thấy tất cả những điều này, mọi người chung quanh đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ bị đè ép quá lâu. Bây giờ Âu Dương vừa về liền lập tức chém chết hai đại cường giả thiên đình, còn đuổi liêu chân ngôn giống như chó nhà có tang chạy trốn. Đã qua. Bạch Hủ Minh chỉ vào cái bóng vừa tan đi trên không trung nói. Mẹ nó, quá nhanh. Hai người này ăn gì lớn lên vậy. Lao tử xé nát hư không đến, không ngờ không nhanh bằng tốc độ bọn họ bay. Bạch Tinh nhìn cái bóng đã biến mất trong không trung có chút tiết nối. Tuy nhiên vừa nãy Âu Dương đã liên tục chém hai đại cường giả. Bạch Tinh có lòng tin Âu Dương có thể lại giết thêm một người nữa. Ngay khi Bạch Tinh vừa dứt lời, lại có một cái bóng bay ngược trở lại. Sau đó một đạo kia chấp màu đen lướt qua. Tốc độ kia lại khiến mọi người trận mắt há hốc mồm một hồi. Làm sao lại bay trở về vậy? Có người không rõ nhìn hai người bay đi trong không trung. Tên Liêu chân Nguồn đã hoảng sợ tới mức không chọn đường. Hiện tại hắn bay đến đâu, tính đến đó. Tất nhiên Bạch Hủ Minh biết, Âu Dương đã tu luyện công pháp kia tới cực hạn truy sát Liêu chân Nguồn. Chỉ sợ Liêu chân Nguồn thật sự chỉ có thể hoảng sợ không chọn đường. Hai người một đuổi một trốn. Một đường bay từ Tây Bắc về phía Nam. Trên đoạn đường này vô số người đều nhìn thấy liêu chân ngôn bị đuổi giết. Nhưng bọn họ lại không thấy rõ kia chốc màu đen phía sau rốt cuộc là ai. Nhưng không nghi ngờ chút nào, người này tuyệt đối không phải là hai đại cường giả của liên quân tiên giới à Ma Vương Ngụy Bình dập am hiểu chính là thận trọng chém giết. Yêu tổ bạch tinh lại nổi tiếng về yêu thuật. Hai người kia đều không có tốc độ khoa trương đến như vậy. Âu Dương là người ép ta. Liêu chân nôn vừa bỏ chạy, hắn vừa quan sát thấy Âu Dương trước sau vẫn theo sát. Giờ phút này vì bảo toàn tính mạng hắn không để ý tới những điều khác nữa. Liêu chân nôn đột nhiên cắn vào đầu lưới của mình. Một cô máu tươi phun ra. Vốn rửa theo tốc độ nhanh như vậy, máu tươi phun ra hẳn phải lập tức liền bị bắn đi không thấy bóng dáng mới đúng. Nhưng một ngụm máu này của Liêu chân nôn bị trở thành một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ này mang theo Liêu chânôn Sau đó liền nhìn thấy liêu chân ngôn lại tăng tốc. Trong nháy mắt hắn liền ném Âu Dương lại phía sau. Thật nhanh. Tuy nhiên ta nói ngươi chạy không thoát thì chắc chắn chạy không thoát. Âu Dương đứng tại chỗ, nắm chặt thứ kiêu cung trong tay. Âm một tiếng, thứ kiêu cung ẩm biến thành một mảnh liệt diễm. Trong nháy mắt liệt diễm đã xuất hiện ở phía sau Âu Dương, không ngờ biến thành một đôi cánh hỏa diễm huyết sắc. Đôi cánh hỏa diễm huyết sắc này vỗ nhẹ mang theo Âu Dương quấn lên liệt diễm đầy trời bay về phía xa tiếp tục truy đuổi. Vô số người đều thấy được cảnh tượng Âu Dương dừng lại hóa thứ kiêu cung thành liệt diễm truy đuổi liêu chân nôn. Trong những người này bất luận là đã từng gặp Âu Dương hay không cũng không sao. Bởi vì bọn họ đều đã từng nghe nói về thứ kiêu cung và hỏa diễm linh hồn. Hỏa diễm có thể thiêu đốt bầu trời như vậy chỉ có một loại. Đó chính là hỏa diễm linh hồn. Chỉ có duy nhất một người có thể khống chế hỏa diễm linh hồn. Đó chính là tiện thần Âu Dương. Tiện thần trở lại. Tiện thần thật sự trở lại. Vô số người đang trốn trong tiên giới đều thấy được cảnh tượng như vậy. Không thể nghi ngờ, điều này đối với bọn họ chính là một tin tức khiến người ta vô cùng phân chấn. Tiện thần trở về. Vừa về, đã trực tiếp truy sát liêu chân ngôn được gọi là người có tốc độ nhanh nhất trên tiên đỉnh. Điều này cũng chưa được tính là khoa chứng nhất. Khoa chương nhất chính là mấy lời nói tiếp theo của Âu Dương. Liêu chân nôn, tốc độ của ngươi rất xuất sắc. Tuy nhiên ta đã nói, ngươi có thể chạy. Nhưng ngươi chạy không thoát. Đây đã là lần thứ ba Âu Dương nói như thế. Liêu chân nôn vừa kéo dài khoảng cách với Âu Dương, giờ nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt chân trời phía sau trong lòng hắn vô cùng lo lắng, bắt đầu bỏ chạy không muốn sống về phía xa. Một đuổi một trốn. Cuộc truy sát đại kinh thế này đã điên cuồng truyền khắp tiên giới. Lúc này toàn tiên giới có ít nhất 1/3 người biết đến cuộc truy sát đại kinh thế này. Lúc này, trong lòng mọi người đều có một suy nghĩ. Rốt cuộc câu dương có thể giết chết Liêu chân Ngôn trước khi Liêu chân Ngôn trở lại thiên đỉnh hay không? Không xa. Không xa. Đây là tiếng kêu trong lòng Liêu chân Ngôn lúc này. Liêu Trân Ngôn biết, hy vọng duy nhất giữ được mạng sống của mình chính là bay đến thiên đỉnh tại thiên nam. Chỉ có đến đó mới có thể giữ được một mạng sống. Hai người này một đuổi một chạy đã suốt một ngày một đêm. Cho dù là tiên giới lớn như vậy, hai người này cũng đã bay hơn phân tiên giới. Bất luận liếu chân ngôn bao nhiêu lần nổ ra máu, trước sau hâu dương vẫn theo sát phía sau hắn. Ngược lại có một loại cảm giác giống như mèo bắt chuột. Tốt cuộc liếu chân ngôn đã biết tại sao thượng quan hồng lại suy sụp như vậy. Bởi vì lúc này cho dù là hắn cũng đã sắp suy sụp. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hóa ảnh thuật vẫn được gọi là tốc độ thiên hạ vô song. Ngày hôm nay hắn lại bị người đuổi theo suốt một ngày một đêm sững sờ không có cách nào kéo dài khoảng cách. Phải biết rằng lôi động của Âu Dương chính là được rèn luyện trong thời điểm chạy chối chết. Nếu như hỏi điều gì khiến Âu Dương tiêu ngạo nhất? trừ kỹ thuật bắn cung ra chỉ sợ chính là tốc độ sắp đạt tới cực hạn của hắn. Dù sao cung thủ nhất định phải giữ một khoảng cách đối với mục tiêu của mình. Cho nên từ trước đến nay Âu Dương đều lặng lẽ tự nói với mình, tốc độ nhất định phải nhanh, bất cứ lúc nào đánh không lại mình sẽ chạy trốn. Khái niệm này đã trở thành một loại tiềm thức của Âu Dương. Ngoại trừ tu luyện kỹ thuật bắn cung ra, Âu Dương không ngừng tăng cường tốc độ của mình. Lúc này Âu Dương rốt cuộc đã tăng tốc độ của mình lên tới một mức độ cực hạn. Đối với Âu Dương mà nói, yếu nhất chính là đánh cận chiến, mạnh nhất tất nhiên là kỹ thuật bắn cung và tốc độ. Lúc trước Thứ Kiêu cung từ Thiên Nam bay đến Tây Bắc tìm chủ. Hôm nay Hâu Dương từ Tây Bắc bay đến Thiên Nam truy sát. Hai lần này đều khiến hỏa diễm thiêu đốt không trùng, đều khiến tất cả tiên giới khiếp sợ. So với lần trước, lần này Hâu Dương truy sát với tốc độ cực hạn dồn Liêu Chân Nuôn vào đường cùng chắc chắn sẽ khiến lòng người phân chấn. Điều này khiến vô số cường giả tiên giới vốn đã cảm thấy ngày tận thế sắp đến, lại bùng lên ngọn lửa hy vọng tiếp tục chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Rất nhiều cường giả ẩn thế không ra thi nhau đi tới Tây Bắc muốn gia nhập Liên quân Tiên giới triển khai phản kích cuối cùng. Chỉ sợ bản thân Âu Dương cũng không nghĩ tới, lần này mình truy sát tới tốc độ cực hạn lại có thể gây ra tác dụng như vậy. Không sai, nếu như tại thời điểm Tiên giới ổn định, Âu Dương truy sát với tốc độ cực hạn như vậy nhiều nhất chỉ trở thành chuyện phiếm cho mọi người bàn lúc lúc trả dư tử hậu. Nhưng bây giờ Tiên giới đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Vào lúc này, Cảnh tượng đó giống như trực tiếp cho tất cả mọi người một nắm thuốc hương phấn vậy. chương 998, ngươi không xứng nói điều kiện với ta. Còn có 10 vạn giảm nữa. con 10 vạn giảm nữa thôi. Liêu chân ngôn giống như thấy được hy vọng. Hắn lại cắn vào chót lơi phun ra máu tươi tăng nhanh tốc độ. Hắn biết chỉ cần đến thiên đình hắn nhất định có thể giữ được một mạng sống. Ngươi quá chậm. Ngay khi mắt liêu chân ngôn đã có thể thấy thiên đình. Phía sau hắn đông nhiên xuất hiện một âm thanh. Sau đó một bàn tay lớn từ trên trời vỗ mạnh xuống người hắn. Nơi này đã là địa bàn của thiên đình. Vô số người của thiên đình đều thấy được cảnh tượng như vậy. Bình thường, liêu chân ngôn mạnh như thần linh, lại giống như một con chó nhà có tang bị người đuổi tới tận cửa thiên đình. Sau đó hắn bị một bàn tay từ trên trời vỗ xuống. Đương nhiên bọn họ không biết. Một cái vỗ này khiến liêu chân ngôn chịu chấn thương không lớn bằng đá kích đối với tâm linh hắn. Mình được gọi là người có tốc độ thiên hạ vô song. Nhưng hắn lại bị người đuổi từ Tây Bắc tới Thiên Nam. Sau đó tại cửa nhà của mình, hắn lại bị một bàn tay từ trên trời vỗ xuống. Cho dù liêu chân ngôn cũng không chịu được nổi. Chân ngôn. Trong thiên đỉnh, bốn cái bóng giống như tia chớp bay về phía bên này. Hỏa diễm sau lưng Âu Dương đã tắt. Sau đó thứ tiêu cung xuất hiện trong tay Âu Dương. Âu Dương kéo dây cung ngắm thẳng vào bốn người phía xa nói. Nếu các ngươi lại tiến lên một bước, có tin ta khiến con chó phía dưới kia sẽ không bao giờ có thể tiếp tục kêu to được nữa không? Quá ngông cuồng. Đây là suy nghĩ của mọi người lúc này. Trong thời gian trước đều là người của thiên đình chạy đến Tây Bắc riêu võ dương ngoài, nhục mạ liên quân tiên giới, khiến liên quân tiên giới không dám ra khỏi phòng tuyến tuyết sơn. Mà ngày hôm nay có người một người một người chạy đến phía trước thiên đình chỉ vào liêu chân ngôn một trong 7 đại cường giả thiên đình được gọi là ảnh thần mắng chửi như vậy. Người. Người là Âu Dương. Một lao giả nhìn qua khoảng chừng 60 tuổi, trong tay cầm một cây phất trần. Hắn xem Âu Dương nói. Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy Âu Dương, nhưng hắn đã nghe thiên vương nhắc đến. Đồng thời hắn cũng đã được nghe nói về chuyện thứ kiêu cung. Không sai. Ta chính là Âu Dương. Nếu biết ta là ai, hẳn các ngươi cũng biết ta đến làm gì. Muốn cái mạng của con chó cẩu giao vệ thi ra đây. Âu Dương vừa nói xong một câu, liều chân nguồn đang nằm dưới đất liền phun ra một ngụm máu tươi. Không sai. Hắn bị sỉ nhục, bị sỉ nhục sâu sắc. Vừa nãy Âu Dương mắng hắn là chó, hắn không nói gì. Được làm vua thua làm giặc. Mình đã từng mắng chửi như thế ở trước cửa nhà người ta. Nhưng đã kích hắn nhất chính là Âu Dương muốn đổi hắn với vệ thi. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ Âu Dương dọc đường theo sát hắn chỉ là đang chăn dê, căn bản không tính trực tiếp bắn chết hắn. Từ đầu tới đuôi hắn giống như một thằng hề chạy thuộc mạng trước mặt người ta. Người ta thì cần ở sau lưng ngươi, dung chung nhìn ngươi từng bước chạy trốn theo con đường người ta đã thiết kế một cách hoàn hảo. Ta tình mượn chết. Liêu chân ngôn cũng coi như là một hắn tử. Vào lúc này hắn vô cùng thống khổ. Tại lĩnh vực mình am hiểu nhất bị một người không am hiểu nhất trong lĩnh vực đó đánh bại. Đả kích như vậy thật đáng sợ hơn là chết. Cương giả đều có kiêu ngạo của mình. Khi người đánh bại hắn ở lĩnh vực hắn kiêu ngạo nhất, thật sự còn làm hắn đau khổ hơn là giết chết hắn. Ta là Khâu Vân Bình. Thiên Vương từng nhắc qua với ta về ngươi. Lao ra hỏa rất có tâm cơ. Hắn căn bản không trả lời Âu Dương. Mà chọn phương pháp không biết xấu hổ như vậy. Ta rất ít kiên nhẫn. Hơn nữa ngươi cũng không xứng nói chuyện với ta. Chờ sau khi thiên vương sống lại bảo hắn lăn ra nói chuyện với ta đi. Âu Dương nói một câu như vậy. Cho dù Lý Thu Linh người có tính khí tốt nhất phía bên đối phương cũng phải nổi giận. Đó là một nữ tử tay cầm một cái chiến truy khổng lồ Chiến truy này còn lớn hơn cả người nàng tới 4-5 lần. Hình ảnh như vậy thật sự có chút không hài hòa. Tiến thần. Thật ra ta vẫn muốn lĩnh giáo người một phen Lý Thu Linh xong nói liền muốn sung lên. Nhưng Âu Dương căn bản không thèm để ý tới nàng, mà khinh thường nhìn nàng một cái nói. Người có tư cách nói điều kiện với ta sao? Người còn tiến thêm một bước ta sẽ khiến con chó phía dưới chết không thể chết lại. Người có thể thử một chút xem ta có làm được hay không? Thượng quan hồng không tin tưởng lời nói của ta, cho nên ngày hôm qua nàng ta đã phải chết. Âu Dương vừa mở miệng nói ra câu này. Bốn người đối diện lập tức bối rối. Thượng Quan Hồng đã chết sao? Thiên đình có 7 đại cường giả. Âu Dương nói như vậy chính là cho bọn họ biết, các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, Thượng Quan Hồng đã chết, Hàn Sa cũng đã chết. Một liêu chân ngôn sắp chết. Chỉ còn lại có bốn người các ngươi có tư cách gì đấu với ta. Người! Người nói bậy. Đương nhiên Lý Thu Linh sẽ không tin tưởng lời Âu Dương nói. Bởi vì bọn họ đều biết, nếu như nói đánh, Có lẽ Thượng Quan Hồng không đánh thắng được Lý Thu Linh. Nhưng nếu như nói chạy, vậy cho dù là Liêu chân Nguồn cũng không chắc chạy trốn nhanh bằng Thượng Quan Hồng. Hắn nói là sự thật. Hàn Sa cũng đã chết. Liêu Trân Nguồn liếc mắt nhìn Âu Dương một cái đầy ác độc. Trong một đêm Thượng Quan Hồng chết, Hàn Sa chết, mình bị người đổi giống như chó nhà có tang. Hiện tại đến cửa quê nhà mình, người ta một mình chắn cửa lớn, không coi mấy người bên cạnh ra gì. Cái gì? Nếu như lời nói của Âu Dương khiến bọn họ khịt mũi con thường, vậy lời Liêu Trân Ngôn nói bất kể nói thế nào bọn họ cũng không thể không tin. Mẹ nó, Lao Tử tận mắt nhìn hắn bắn một mũi tên bắn chết hai người kia. Lao Tử bị hắn đuổi một đường từ Tây Bắc tới nơi này. Ngươi cảm thấy Lao Tử có lòng dạ nào đùa giỡn với ngươi sao? Liêu Trân Ngôn nổi giận. Hắn chưa bao giờ tức giận như thế. Vào lúc này hắn thật sự rất muốn tìm một lỗ để chui vào. Cả đời này hắn chưa từng mất mặt tới như vậy. Nghe thấy Liêu chân Ngôn nói vậy, bốn người kia đều hít một hơi lạnh. Mặt Khâu Vân Bình đã hoàn toàn biến sắc. Tiện thần, người quá điên cuồng. Bắt đầu từ khi khai thiên tích địa, chưa từng có người nào dám chạy đến thiên đỉnh khiêu khích. Người là người đầu tiên. Chỉ sợ cũng có thể là người cuối cùng. Người đâu? Dẫn vệ thi đến đây. Khâu Vân Bình thật sự không muốn thỏa hiệp. Nhưng giờ này, phút này không thỏa hiệp cũng không được. Bởi vì Khâu Vân Bình biết hắn không chịu nổi tổn thất. Rất nhanh, mấy người dẫn theo vệ thi tay bị buộc một sợi dây thừng màu vàng từ bên trong đi ra. Trong nháy mắt Âu Dương nhìn thấy vệ thi, trên mặt hiện ra một nụ cười khiến người khác khó có thể phát hiện nói. vu Tổ không hổ danh là vu Tổ. Nếu như không phải tu vi của ta đã tiến thêm một bước nữa. Chỉ sợ cho dù là quan tâm chiến ý của ta cũng không có cách nào nhìn thấu thân phận của ngươi. Ngươi nói có đúng không Trịnh Tú Nhi? chương 999, thật có lỗi, ta nói dối. Âu Dương nói đến đây, đám người đối diện lần lượt thay đổi sắc mặt. Không ai ngờ được Âu Dương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra vệ thi giả này. Ha ha, ta đã nói, Âu Dương không thể nào ngã hai lần ở cùng một chỗ được. Thật ra lần trước Âu Dương đã nhìn thấu ta là ai? Chỉ có điều từ đầu đến cuối hắn lại không phải trần. Còn lần này các ngươi còn định lừa gạt hắn, căn bản không thể nào làm được. Vệ thi nói xong, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sau đó Trịnh Tú Nhi xuất hiện ở tại chỗ đó. Trịnh Tú Nhi, ta thật không ngờ được. Ngươi đúng là vẫn không nhìn thấu tất cả. Thật ra ngươi thật sự có thể quên đi tất cả. Với tư chất của ngươi có thể tiến thêm một bước nữa. Âu Dương nhìn Trịnh Tú Nhi nói. Kẻ địch ban đầu này rốt cục vẫn đứng đối diện với mình. Thả xuống. Ha ha. Âu Dương, lời nói của ngươi thật đấu trĩ. Ngươi có thể thả xuống sao? Nếu như ngươi có thể thả xuống, vậy lúc trước ngươi đã không giết chết tất cả mọi người trong trịnh da chúng ta. Ngươi mới là kẻ cầm đầu. Hai tay của ngươi dính đầy máu tươi lại còn giả vờ từ bi nói với ta cái gì là tứ đại gia không? Ngươi mới là ma quỷ lớn nhất. Con mắt trịnh Tú Nhi đã biến thành huyết hồng. Rất rõ ràng, thù hận đã chôn vùi nàng. Đúng, ta là ma quỷ lớn nhất. Có nguyên nhân đắt có quả. Ta giết cả nhà ngươi, nhưng ngươi có thể làm được gì? Ngươi ngoại trừ chơ một vài âm như quỷ kế tiểu nhân với ta, ngươi còn có thể làm được gì? Ngươi chỉ có thể bất lực đứng ở đó mà hò hét. Âu Dương nhìn trịnh Tú Nhi nói. Quá khứ thị thị phi phi như vậy Âu Dương biết nói cũng không rõ được. Mặc dù là trịnh đan đằng giết người trước, nhưng cuối cùng hắn lại diệt cả nhà người ta. Trịnh Tú Nhi tới tiên giới cũng hại mình rất thảm. Dùng một câu nói ám muội để nói, hắn với trịnh Tú Nhi căn bản không thể nói rõ là ai đúng ai sai. Dù sao đi nữa hai người hễ gặp nhau là đánh giết. Chính là cái dạng không chết không thôi. Ha ha ha ha. Rốt cuộc ngươi đã buộc lộ ra bộ mặt ác mà của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần tháng sau. Nói cho ngươi biết, Chẳng mấy chốc thiên vương sẽ tỉnh lại. Rất nhanh ngươi sẽ biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Đến lúc đó ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ để ngươi tiến vào luân hồi. Sau đó ta sẽ khiến ngươi đếm thử cảm giác bị khổ vạn thế là thế nào. Mỗi ngày ta nhìn vẻ mặt thống khổ của ngươi. Ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy người từng là tiễn thần sau khi trải qua đau khổ vạn thế biến thành dáng vẻ một con súc sinh thế nào. Mặt trịnh tú nhi đã trở nên văn mẹo. Con người chỉ vì thù hận từ bỏ tất cả thật sự rất đáng sợ. Giờ phút này Âu Dương đột nhiên cảm giác nhìn Trịnh Tú Nhi thật sự đau xót. Một người chỉ sống trong bi ai trong kiểu hận không có bất kỳ thứ gì khác thật sự rất đau xót. Nhưng tương tự, từ trước đến nay Âu Dương cũng chưa từng cảm giác mình là một người tốt. Bởi vì Âu Dương biết, số máu nhuộm trên tay mình đủ để tạo thành một hải dương. Âu Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấu gian kế. Khâu Vân Bình có nghĩ cũng không thể tưởng tượng được điều này. Sự thực bây giờ phát sinh trước mắt hắn, ngược lại trong lúc hắn nhất thời không biết nên làm như thế nào nữa. Ta không ở đây lãng phí thời gian cùng với các ngươi Giao vệ thi ra ta sẽ tha cho liếu chân ngôn một mạng. Bằng không cho nhận thi thể của hắn đi. Âu Dương đã kéo căng dây cùng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương, người rất mạnh. Nhưng 5 người chúng ta ở đây, ngươi thật sự cho rằng chúng ta giao vệ thi vào trong tay ngươi, thì ngươi có thể dẫn đi được sao? Khâu Vân Bình nhìn Âu Dương nói. Thật ra hắn cho rằng, nếu từng người trong số bọn họ đơn đã độc đấu với Âu Dương chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng bọn họ không ngốc tới mức yêu cầu đấu một mình với Âu Dương. Một khi đấu võ chắc chắn một nhóm người hợp nhau tấn công. Nếu như vậy mặc dù Âu Dương mạnh hơn cũng không thể nào đồng thời đối mặt với 5 người. Mặc dù Âu Dương có bản lĩnh lớn bằng trời, một người chạy trốn hẳn không sao. Nếu như còn dẫn tới vệ thi, khả năng chạy trốn được thật sự không lớn lắm. Ngươi cần phải suy nghĩ về vấn đề này." Âu Dương cười nhạt. "Ngày hôm nay nếu dám đến đây, hắn cũng đã tính kỹ đường lùi cho mình." Liều Chân Quân nhìn Âu Dương hắn đứng trên không chung. Hắn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Dù sao mạng mình bị người khác nắm trong tay. Nếu như hiện tại mình còn lắm miệng, Có thể một khắc sau, mạng của mình sẽ bị người ta lấy mất. Người thắng. Khâu Vân Bình quay về phía đám người đứng sau phân phó một câu. Sau đó mấy người lại dẫn theo một vệ thi khác cũng bị trói như thế từ phía xa đi tới. Lần này Âu Dương liếc mắt một cái đã có thể xác định đây chắc chắn chính là vệ thi. Vệ an tinh kia chỉ có một mình vệ thi mới có được. Ánh mắt giống như có thể hiểu rõ tất cả kia cũng chỉ có một mình vệ thi có thể có được. Vệ thi cũng không dừng lại bên cạnh đối phương. Khi dây trói trên người nàng được mở ra, nàng lập tức phi thân tới bên cạnh Âu Dương. Nàng không hề kêu khóc tỏ ra mình loan ức tới mức nào, mà lặng lặng chờ Âu Dương phía sau, để Âu Dương vĩnh viễn biết sau lưng hắn luôn có một người. Người này mãi mãi cũng không muốn làm dây thường ràng buộc hắn, mà chỉ là bến càng để hắn cặp vào sau một ngày mệt mỏi. Được rồi Âu Dương. Mục đích của ngươi đã đạt được. Ngươi! Khâu Vân Bình còn chưa nói hết lời, một mũi tên của Âu Dương đã bắn ra. Mũi tên này giống như một con rồng độc nhất trên đời, trực tiếp xuyên qua lồng ngực liêu chân ngôn ghim chặt liêu chân ngôn xuống mặt đất. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Còn không chờ bọn họ phản ứng, Âu Dương đã kéo vệ thi hóa thành một tia chớp màu đen trốn đi thật xa. Thật có lỗi, ta nói dối. Đây là giọng nói của Âu Dương của từ phía xa chuyển đến. Âm thanh này lại khiến những người này đứng ngây ra tại chỗ. Một cương giả tuyệt thế như vậy lại có thể nói ra mà không giữ lời sao. Cho dù là bất kỳ ai cũng không thể ngờ được, bất kỳ ai cũng không thể tin được mạnh như Tiễn thần lại nói mà không giữ lời như vậy. Đuổi theo. Lý Thu Linh căm tức nhìn lên bầu trời. Nàng cầm lấy chiến truy của mình xông lên phía trước. Nhưng Khâu Vân Bình lại lắc đầu ra hiệu nàng trở về. Đã muộn rồi. Nếu như hắn không giết chân ôn, Thật ra chúng ta có một người có thể đuổi kịp được hắn. Nhưng vừa nãy trong nháy mắt ngắn ngủi kia, tê hắn đã ở ngoài ngàn dặm xé nát hư không trốn vào trong hư không rời đi. Khâu Vân Bình đỗng nhiên phát hiện, dường như Âu Dương đã đoán được tất cả. Hắn đã nghĩ tới chuyện Âu Dương sẽ nhanh chóng chạy trốn. Hắn đã chuẩn bị xong đối sách từ lâu. Phất trần trong tay Khâu Vân Bình chính là một pháp bảo siêu cấp. Phất trần này có năng lực tập trung hư không? chương 1.000 Toàn tiên giới chấn động. Chỉ cần trong phạm vi ngàn dặm xung quanh phất trần, bất cứ người nào cũng không có cách nào sẽ nát hư không. Nhưng một mũi tên của Âu Dương bắn chết liêu chân nôn, khiến hắn ngây người. Trong ngáy mắt đó, Âu Dương đã bay ra sang ngàn dặm sau đó sẽ nát không gian trốn đi thật xa. Vậy Khâu Vân Bình có thể làm được gì bây giờ? Chúng ta đều quá khinh thường tên tiễn thần này. Các ngươi còn nhớ rõ thiên vương đã nói không? Khâu Vân Bình cảm thấy hối hận. Lúc trước Thiên Vương đã từng nói, vĩnh viễn không nên tin Âu Dương. Hơn nữa chỉ cần có cơ hội, cho dù là bất cứ cơ hội nào cũng phải bất chấp mọi giá giết chết Âu Dương. Nếu như vừa nãy thời điểm bọn họ nhìn thấy Âu Dương đến không nói hai lời, năm người trực tiếp cùng ra tay, có lẽ ngày hôm nay Âu Dương đã phải chết tại chỗ này. Nhưng bọn họ đều quên mất lời Thiên Vương đã nói. Bọn họ cũng không ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy. Bây giờ hối hận cũng không có tác dụng. Tất cả chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Trong một ngày trong một đêm, bảy đại cường giả thiên đình bị người giết chết gần một nửa. Sau khi tin tức kia truyền tới liên quân tiên giới, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tạo ra chấn động lớn. Ba ngày sau, tin tức câu dương tới trước cửa thiên đình dẫn vệ thi đi, dùng một mũi tên bắn chết liêu chân ngôn khiến 5 người bó tay đã được chuyển khắp tiên giới. Tất cả tiên giới đều vì thế mà chấn động. Quá kiêu ngạo. Một người một ngựa từ Tây Bắc một đường đuổi tới Thiên Nam, đuổi tới tận trước cửa Thiên Đình của người ta, sau đó dùng một mũi tên bắn chết đại tướng của người ta rồi dẫn vệ thi đi, còn khiến người của Thiên Đình bó tay. Tin tức này giống như một nắm thuốc hưng phấn khiến tiên giới bị áp chế lâu lập tức trở nên điên cuồng. Trong lúc nhất thời chuyện của Âu Dương trong quá khứ lập tức bị vô số người đào xối, tin tức này không ngừng được truyền đi. Những kỳ tích của Âu Dương trước kia lần được được gọi tên được đào lên. Hắn chính là một gia hỏa sáng tạo kỳ tích. Trong mắt người khác, những chuyện hắn làm mãi mãi đều là khó tin, đều không có cách nào hoàn thành. Đây là lời Bạch Hủ Minh nói. Bạch Hủ Minh đã chứng kiến quá nhiều điều không thể nào trên người Âu Dương. Hắn là một tướng lĩnh dũng manh nhất. Năm đó ở tiểu thế giới hắn thường xuyên dựa vào cung trong tay và mũi tên, vô số lần thay đổi vận mệnh của chúng ta. Chỉ cần có cung và mũi tên trong tay. Hắn chính là chiến thần bất bại. Lang túc nhớ tới lần đầu tiên khi mình nhìn thấy Âu Dương trong sơn thôn nhỏ đó, lần đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Cảm giác lúc đó thật sự chấn động kinh hãi. Chờ sau đó trung đội số 7 rong ruổi vào Tây Kỳ Quốc, dựa vào hơn 30 người lặng lẽ tiêu diệt quân địch. Lực chiến đấu của tiểu đệ ta vô cùng cường đại. Chỉ cần niềm tin không ngã, ai cũng không thể đánh bại hắn. Hiện tại thiên vương đã trốn đi. Bằng không người chết không chừng còn có cả thiên vương. Đây đương nhiên là tiểu nhạc nói. Chỉ có điều tiểu nhạc nói có chút khoan lác. Lúc trước thời điểm hắn xuất hiện trong thôn chúng ta, thật giống như một đứa trẻ lang thang. Vẫn là do ta mánh liệt yêu cầu, trong thôn mới chứa chấp hắn. Bằng không có lẽ Âu Dương đã chết đói ở bên ngoài. Ngày hôm nay có lẽ cũng không có tiễn thần nữa. Lý Vĩ hồi tưởng lại lúc trước khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương chán nản đi vào trong sân thôn. Lúc đó trên người Âu Dương rất bẩn thỉu, đói bụng. Trong 4 ngày, hai mắt hắn nhìn vô thần, so với ăn mày còn chán nản hơn nhiều. Lúc đó người trong sơn thôn đều sợ Âu Dương sẽ mang bệnh tật gì từ bên ngoài tới. Lúc mới đầu, bọn họ đều không đồng ý giữ Âu Dương ở lại. Cuối cùng vẫn là do Lý Vĩ nhiều lần yêu cầu, nên mọi người mới làm cho Âu Dương một gian nhà tranh để Âu Dương tạm thời sống trong sơn thôn. Trong rừng lẫn rừng, kỹ thuật bắn cung của Âu Dương như thần. Một cung bắn chết 5 tên thám báo của địch. Sau đó khi gia nhập trung đội số 7, Âu Dương một đường đi cùng trung đội số 7 tạo ra kỳ tích cũng là dựa vào hắn. Tuy nhiên nếu như nhất định phải dùng kỳ tích để hình dung Âu Dương thật ra lại có chút không đúng. Âu Dương có thể làm đến một bước này phần nhiều chính là vì thực lực của Âu Dương. Trận đánh này thắng lợi đối với tất cả tiên giới mà nói chẳng khác gì được ăn một viên thuốc can thần. Thế lực ban đầu của thiên đình nhanh chóng rút khỏi Tây Bắc. Liên quân tiên giới lại một lần nữa chiếm lĩnh Tây Bắc. Tuy rằng Tây Bắc tương đối bần cùng, nhưng có thể sở hữu toàn Tây Bắc trung quy vẫn tốt hơn ở trong tuyết sơn. Tại một nơi trong thanh sơn, thác nước cầm ẩm tuân vào xuống hồ nước. Âu Dương lỏa thể ngâm mình trong nước hồ lạnh tấu xương trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Đại anh hùng, ngươi bây giờ không còn giống như lúc mới đi tới chân linh giới nữa. Mọi người đều gửi hy vọng lên người ngươi. Vệ thi, ngồi ở trên một tảng đá xanh lẳng lặng nhìn Âu Dương. Nàng cũng không giống như trước kia nữa. Lúc trước không phải nàng cùng theo ta bước lên xuyên vân thuyền, cùng tiến vào trong huyết hải tu là sao? Âu Dương ngồi trên mặt nước nhìn vệ thi. Đúng. Thật ra gần đúng như vậy. Lần đó ta bị ngươi cố tình lôi kéo bước lên xuyên vân thuyền. Lần này cũng như vậy. Vệ thi nghĩ tới lại cảm thấy rất buồn cười. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên ra hỏa này xông vào hồn giới, tuy rằng thực lực không tốt, nhưng vẫn cứ rửa vào hỏa diễm linh hồn một người một ngửa quét ngang tất cả hồn giới, khiến hồn giới tổn thất nặng nghề. Cuối cùng lại còn bế mình. Nghĩ tới đây trên mặt vệ thi thoáng ứng đỏ, Âu Dương phóng người một cái đã nhảy tới sát bên cạnh vệ thi. Cử động này của Âu Dương ngược lại đã dọa vệ thi nhảy về phía sau một cái. Tuy nhiên nàng còn không kịp phản ứng cũng đã bị Âu Dương lập tức nắm lấy tay. Âu Dương nhìn vệ thi cười nói, sợ cái gì? Cũng không phải là chưa từng ôm. Người đi chết đi. Còn nữa, lúc đó ngươi cáo mượn oai hùng là ta bị lừa. Vệ thi biết Âu Dương đang nói về cái gì. Nàng có chút thẹn thùng trừng mắt với Âu Dương một cái. Tuy nhiên bàn tay bị Âu Dương nắm lấy lại không rút về được. Âu Dương nhìn vệ thi như vậy, trong tim của hắn đông nhiên có mấy phần hổ thẹn. Thật ra từ đầu tới cuối trong lòng Âu Dương đều chỉ có một mình vệ thi. Nhưng trong mắt mọi người chung quanh, bất kể là lý huyển như hay sở yên nhiên dường như đều quan trọng hơn vệ thi. Âu Dương chưa bao giờ giải thích với người khác bất kỳ cái gì. Bởi vì Âu Dương biết vệ thi có thể hiểu được. Lúc trước tại sao không đến tìm ta? Nếu như ngươi chịu đến, có thể ta đã không cần phải chờ suốt 7.000 năm. Vệ thi nhìn Âu Dương nói có chút trách cứ. lúc đó Nợ người khác gân tình lớn bằng trời, ta không có cách nào đối diện với nàng. Âu Dương lắc đầu cười khổ. Tình nghĩa của Lý Huển như lúc trước khiến Âu Dương thật sự không có cách nào quên đi tất cả.